Chương 34, Cực hàn huyết khí yêu quái cũng say xè, chương 34, Cực hàn huyết khí yêu quái cũng say xè. Lại Ngọc Phong, ngươi là lần đầu tiên đến Cực hàn cánh đồng tuyết, khả năng không biết Cực hàn cánh đồng tuyết tình huống, ta kể cho ngươi giải một lần. Tiên như ý nghĩa, Cực hàn cánh đồng tuyết là một mảnh trắng xóa cánh đồng tuyết, mắt chỗ cùng, đều là tuyết trắng thế giới. Ở chỗ này, có được cực hạn hàn khí, còn có lúc nào cũng có thể xuất hiện gian nan vất vả cùng băng tuyết, một khi gặp gỡ, đều có lo lắng tính mạng. Muốn thông qua Cực hàn cánh đồng tuyết, yêu cầu có được pháp lực mạnh mẽ chống chọi, chỉ có sử dụng pháp lực bao phủ tự thân, mượn nhờ pháp bảo, mới có thể đi ngang qua thiên tuyết dãy núi. Cửu đầu sư tử tộc nhân tới qua nơi này, đã miêu tả ra an toàn lộ tuyến, chúng ta chỉ cần dựa theo lộ tuyến chạy, liền có thể đến. Biết lại Ngọc Phong chưa có tới cực hàn cánh đồng tuyết, Phong Mị tới gần lại Ngọc Phong, kiên nhẫn cho lại Ngọc Phong giải thích. "Phong Mị tỷ, ngươi có phải hay không coi trọng lại Ngọc Phong rồi? Đối với nó cũng quá được rồi một điểm a." Thấy Phong Mị chiếu cố như vậy lại Ngọc Phong, Ba Đầu Mãng ồ nào, là khô khan lộ trình tìm thú vui. "Ba Đầu Mãng, ngươi lại nói mỏ, ta phế bỏ ngươi." Bị đoán đúng tâm tư, Phong Mị không khỏi đỏ mặt, lúc này quát lớn Ba Đầu Mãng. "Ô nha, đỏ mặt." "Phong Mị tỷ, ưa thích liền đứa thích." Chúng ta cũng sẽ không chế giễu ngươi. Lại Ngọc Phong, ngươi vừa vặn rất tốt tốt cố gắng, không muốn cô phụ Phong Mị tỷ. Thấy Phong Mị đỏ mặt, Ám Khôi trầm mặc một hồi, hết sức chăm chú nói ra: "Các vị, không muốn bắt ta chơi gẹo, ta một con cóc tình, không biết lúc nào mới có thể hóa hình, không dám yêu cầu xa vời." Quay đầu liếc nhìn Phong Mị một cái, Lại Ngọc Phong cũng sững sốt một chút, lập tức bị giật lại mình. Hiện tại Lại Ngọc Phong, nhưng không có suy nghĩ nửa nh nhĩ tình dài. Với tư cách hồn xuyên người, Lại Ngọc Phong hay là không thể tiếp nhận yêu, có chút khó chịu. Khinh thường cùng hứa tiên, giới thấp nhất, linh thái thần làm bạn. Đương nhiên, nếu như Phong Mị hoàn mỹ hóa hình, Lại Ngọc Phong thực lực lại đủ cường đại, vẫn là có thể suy tính. Được rồi, không muốn nói giỡn, an bài một chút trình tự. Tiến vào cực hàn cánh đồng tuyết, chúng ta nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên, vì cam đoan hiệu suất, chúng ta khai thác thay phiên kéo xe. Lại Ngọc Phong, ngươi tu vi thấp nhất, ngươi xếp số 1, ta đưa cho ngươi nhiệm vụ là một vạn rằm, hoàn thành nhiệm vụ về sau, giao cho ba đồ mãng. Ba đồ mãng nhiệm vụ là ba vạn rằm, sau đó là A Khôi. Tính toán lộ trình, Lại Ngọc Phong một đám sắp đến cực hàn cánh đồng tuyết, sư tông lúc này bắt đầu phân phối nhiệm vụ dựa vào cá nhân, bọn chúng là không có khả năng đi ngang qua cực hàn cánh đông tuyết, chỉ có thể mượn dụng pháp bảo. Sư Tông có được xích tiêu ngọc cốt liên, chính là thượng phẩm huyền khí, mọi người thay phiên kéo xe, thông qua thiên tuyết dãy núi không thành vấn đề. Đại nhân, ta và ngươi vị trí trao đổi một cái đi. Tiến vào diện kính cốc, nói không chừng có chiến đấu, ngài là sức chiến đấu cao nhất, cần cam đoan ngài là trạng thái toàn thịnh. Đối với Sư Tông an bài, Phong Mị không có bất kỳ cái gì ý kiến, dù sao Sư Tông đều chủ động đi ra kéo xe, nàng có thể có ý kiến gì? Phong Mị duy nhất cảm thấy chỗ cơ ổn, chính là chính tự Sư tông sắp xếp cuối cùng sẽ tiêu hao pháp lực của nó, ảnh hưởng chiến lực. Không cần, các ngươi chiến lực cũng cần căn đoan. Ta có huyết mạch chi lực gia trì, ảnh hưởng không lớn. Trong lúc nói cười, Lại Ngọc Phong một đám đã đến cực hàn cánh đông tuyết. T, lạnh quá. Còn không có tiến vào cực hàn cánh đông tuyết, Lại Ngọc Phong đã cảm nhận được cái lạnh. Loại này lạnh là cạo xương lạnh, lạnh đến xương cốt đau nhức. Không muốn miệng lớn hấp thu cực hàn băng khí, sẽ đóng băng pháp lực cùng huyết mạch. Lại Ngọc Phong, nhớ kỹ, mặc lên xích tiêu ngọc cốt liễn về sau, ngươi chỉ cần làm một sự kiện, cái kia chính là xông về phía trước, chúng ta sẽ đón nắm phương hướng của ngươi đưa tay vung lên, một cỗ to lớn chữa tuyết bị sư Tông thành toán đi ra. Tuyết này khiêu cùng phổ thông chữa tuyết khác biệt, bên trên bộ phận tựa như xe ngựa, nội bộ không gian phi thường lớn, bên trên minh khắc lít nha lít nhít phụ văn. Chữa tuyết phía trước có chín đầu xiển xích, có thể căn cứ kéo xe người hình thể, tự động điều chỉnh. Không có hồn xuyên trước đó tụi đã cao xé đẩy, hồn xuyên về sau kéo xe. Ngồi vững vàng, đem xiển xích mặc trên người, Lại Ngọc Phong xem xét bản đồ bản đồ bản đồ trước tiên khóa chặt phương hướng. Loãng xoàng băng Xiên xích bọc tại lại Ngọc Phong trên người trong nháy mắt, Xích Tiêu Ngọc Cốt liên phủ văn bị kích hoạt, lực lượng vô hình gia trì tại lại Ngọc Phong trên thân, nhường lại Ngọc Phong có thể thỏa thích phát huy từ lực. Hoa! Wow. Rống to một tiếng, lại Ngọc Phong trên thân lấp lóe lôi hồ, đột phát tốc độ liền xông ra ngoài. Hoa, wow. thật nhanh. Phong Nghị một đám ngồi trên xe, chỉ cảm thấy thân thể rung lên, Xích Tiêu Ngọc Cốt liên đã hóa thành tàn ảnh liền xông ra ngoài. Có phù văn gia trì, lại Ngọc Phong cũng không cảm thấy Xích Tiêu Ngọc Cốt liên nặng bao nhiêu, khen chốt ở chỗ lạnh. Bàn chân dẫm ngồi trên mặt đất, kinh khủng hàn khí thuận lấy bàn chân hướng trong thân thể chui, cả người xương cốt đều tại đau đớn. Không có cách nào, Lại Ngọc Phong chỉ có thể điều động hỏa thuộc tính, lấy huyết mạch chi lực chống cự, cực hạn bộc phát tốc độ. Đây là. Theo Lại Ngọc Phong tiến lên, Lại Ngọc Phong nhìn thấy không ít đại yêu. Bọn chúng hẳn là cũng muốn xuyên qua cực hàn cánh đồng tuyết, làm sao thực lực bản thân quá thấp, gánh không được gió tuyết, cuối cùng biến thành băng điêu. Không được, không thể lãng phí, phải nghĩ biện pháp lướt mất. Sử dụng tinh thần lực xem xét, Lại Ngọc Phong rất nhanh chế định ra phương án. Bước đầu tiên, lấy phi đao đưa chúng nó cắt ngang, sau đó sử dụng đầu lưới cuốn lấy, thu vào trong bụng. Đương nhiên, Lại Ngọc Phong đã kế tính xích tiêu ngọc cốt liên chạy tốc độ Còn phải duy trì xích tiêu ngọc cốt liên quan tính, không phải vậy tất xảy ra vấn đề. Tt t, bang bang bang. Cứ như vậy, Lại Ngọc Phong cực tốc điên cuồng nhảy, đem từng cái băng điêu thu nhập trong bụng. Quá trình này, Lại Ngọc Phong thỉnh thoảng kêu to, cảm giác đầu lưỡi đều tê dại. Mặc dù cảm giác là lạnh giá, nhưng là Lại Ngọc Phong biểu hiện tốt giống bị bỏng đến bình thường, mỗi nuốt mất một cái băng điêu, thân thể đều sẽ run rẩy, đầu lưỡi ở trong miệng đạo quanh, băng đến thực chất bên trong. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, Lại Ngọc Phong động tác quái dị, thỉnh thoảng co sốc, nhường xích tiêu ngọc cốt liên không gì sánh được sốc này. Xích tiêu ngọc cốt liên bên trong, sư tông một đám thỉnh phảng hướng bên phải lại thỉnh thoảng hướng bên phải, có đôi khi còn có thể lăn một vòng. Đáng chết, lại Ngọc Phong đến cùng đang làm gì? Nó như vậy lắc, ta muốn nôn. Say xe, xe là một tiện phi thường buồn nôn sự tình, hơn nữa chúng sinh bình đẳng, chỉ cần có được say xe, xe thuộc tính, dù là ngươi là yêu, vẫn như cũ say xe, xe. Ba đầu mãng cùng ám khôi đều say xe, xe, theo lại Ngọc Phong sốc này, bọn chúng phần má, thỉnh thoảng vớt, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Đường Nôn thuận tay kết ấn, Phong mị sử dụng một thuộc tính thần thông, đem ba đầu mãng, ám khôi cố định tại xích tiêu ngọc cốt liên bên trong, đồng thời đưa chúng nó miệng phong bế. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh Thành công luyện hóa bị đóng băng bắt giai đại yêu phi tinh kim cốt tước, tiến hóa giá trị 350000, cực hàn huyết khí 2. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công luyện hóa bị đóng băng cựu giai đại yêu bạch ngọc xích ma thú, tiến hóa giá trị 400000, cực hàn huyết khí 5. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công luyện hóa bị đóng băng cựu giai đại yêu kim hắc lân dã mãng, tiến hóa giá trị 350000, cực hàn huyết khí 5. Hànhẩu một khoảng cách về sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, nhắc nhở lại ngọc phong thu được cực hàn huyết khí. Có hy vọng. Nghe được hệ thống nhắc nhở, lại ngọc phong thu băng điêu đại yêu tính tích cực cao hơn. Nhìn thấy băng điêu trong mắt, Lại Ngọc Phong ngay tại suy nghĩ, có thể hay không thông qua tiến hóa miễn dịch nơi này hàn khí, hiện tại xem ra, Lại Ngọc Phong thắng cuộc. Vì cực hạn tích lũy cực hàn huyết khí, Lại Ngọc Phong tốc độ càng nhanh, Sích Tiêu Ngọc Cốt Liên bên trong sư tông một đám cũng càng thêm sốc này. Nhịn không được, ta muốn nôn. Nuốt. Phong mỹ tỷ, ngươi thả ta ra, ta cùng nó trao đổi, ta đi kéo xe. Nuốt. Theo Sích Tiêu Ngọc Cốt Liên sốc này, Án Khôi, ba đầu mạng sống không bằng chết, quyết định ra ngoài kéo xe. Đừng làm rộn. Bên ngoài nhiệt độ thấp như vậy, chống cậy vào các người, có thể đi ngang qua Thiên Tuyệt dãy núi. Đối với Án Khôi Ba Đầu Mãng đề nghị, Phong Mị trước tiên tự tuyệt. Lại Kiên Trì kiên trì, đã chạy 300 rặm. Hách Nuốt thở dài ra một hơi, Sư Tông nhường Ái Khôi, Ba Đầu Mãng an tâm trở đội. Cái gì? Mới 300 rặm, chúng ta. Hẻm. Biết được mới lại Ngọc Phong mới chạy ra 300 rặm, Ái Khôi, Ba Đầu Mãng nhịn không được. Có một chút tương đối tốt, Phong Mị phản ứng rất nhanh, trước tiên dùng lá cây ngăn chặn Ái Khôi, Ba Đầu Mãng miệng, lúc này mới không có xảy ra chuyện cho nên. Lạnh lùng lạnh. Lại Ngọc Phong vẫn tại chạy như điên, cảm giác đầu lưỡi đều không phải là chính mình nhưng là càng là chỗ sâu cực hàn cánh đông tuyết, bị đóng băng đại yêu thực lực tận mạnh, không sai biệt lắm toàn bộ là tiểu giai, lại ngọc phong không nợ a. Vì cực hàn huyết khí, lại ngọc phong vẫn như cũ vung vậy đổ lưỡi, đem băng điêu kéo vào thôn vệ không gian bên trong. Lại ngọc phong không có phát hiện, theo nó tích lũy cực hàn huyết khí, phệ hồn độc hải đại đóng băng dần dần biến thành hàn băng. 12 khiếu linh lung nội đan cũng đang biến hóa, thủy thuộc tính nhanh chóng chuyển biến, hóa thành băng thuộc tính. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, cực hàn huyết khí đạt tới 100 đạo, có thể mở ra tiến hóa, đem thủy thuộc tính lộ sắc thành băng thuộc tính, đồng thời tiến hóa tự thân, miễn dịch hàn băng chi khí. Tiến hóa yêu cầu 300 vạn tiền hóa giá trị, phải chăng tiến hóa? Không nắm này, ta kiên trì một hồi nữa. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Lại Ngọc Phong suýt nữa sẽ đồng ý. Nhưng Lạc Tỷ mị nghĩ lại, Lại Ngọc Phong còn tại kéo xe, một khi hoàn thành tiến hóa, liền sẽ ngủ xe, đây không phải bậy nhọ điều kiện a. Con đường ngàn vạn đầu, an toàn đệ nhất đầu. Cứ như vậy, Lại Ngọc Phong cuồng bạo, không ngừng tôn phệ băng điêu đại yêu, chỗ sâu thiên tuyệt dãy núi. 110 nói cực hàn huyết khí, 150 nói cực hàn huyết khí, 180 nói cực hàn huyết khí. Theo Lại Ngọc Phong tiến lên, băng điêu đại yêu càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng mạnh, Lại Ngọc Phong còn phát hiện một vị cựu đầu sư tử. Trừ cái đó ra, Lại Ngọc Phong còn phát hiện một vấn đề, càng là xa xưa băng điêu đại yêu, cung cấp cực hàn huyết khí càng là càng nhiều, lại càng tình thiết hơn. Giống cựu đầu sư tử, liền sẽ không gần nhất chết, rất có thể là mấy lần trước do đường, chết ở chỗ này. Bao nhiêu rặm? Ta không chịu đổi. Che miệng, Ám Khôi đã quên chính mình đây là bao nhiêu lần hỏi thăm. 9999, một vạn rặm. Mau để cho nó dừng lại. Ba đầu mãng một mực tại lặng lẽ tính toán, đặt tới một vạn rặm về sau, trước tiên giêu họ. Có thể nói như vậy Ba đầu mãng chưa từng có giống như bây giờ chờ mong xuống dưới kéo xe, loại này sống không bằng chết sinh hoạt, nó chịu đủ. Lại Ngọc Phong đã đẩy một vạn dặm, chuẩn bị thay người. Một vạn dặm đến về sau, Phong Mị lúc này nhắc nhở, nhường lại Ngọc Phong giảm xuống tốc độ, chuẩn bị thay người. Các ngươi ngồi vững vàng, ta còn có thể kiên trì, ta dự định chạy đẩy bà vạn dặm. "Gời hắc", Lại Ngọc Phong lần nữa gia tốc. Chương 35, thuộc tính biến dị miễn dịch cực hạn, chương 35, thuộc tính biến dị miễn dịch cực hạn. Không. Không muốn. Chờ một chút. Ngươi chờ một chút. Ngươi chờ một chút a. Nghe được Lại Ngọc Phong cự tuyệt, ánh khôi Tăng Đồ Mãng, sư tông đều luống cuống, lúc này tự tuyệt. Thế nhưng là lại Ngọc Phong không cho bọn chúng cơ hội tự tuyệt, kéo lấy xích tiêu ngọc cốt liên điên của ngài, thân tàn công dữ dằn. Đáng thương am khôi, Tăng Đồ Mãng, sư tông, từng cái sinh không thể luyến, trong dạ dày phiên giang đảo hải, vô số lần bộc phát sát ý. Nhắc nhở, chủ ký sinh đã tích lũy 300 nói cực hạn huyết khí, yêu cầu lập tức dung hợp tiến hóa, không phải vậy sẽ vượt qua thôn phệ không gian tiếp nhận. Toàn bộ dung hợp yêu cầu 9000, 0000 tiến hóa giá trị, phải chăng tiến hóa? Cực hạn a. Như vậy chờ một chút, lần nữa chạy vội một vạn dặm. Lại Ngọc Phong lần nữa nghe được hệ thống âm thanh, lúc này thả chậm tốc độ, nhường Sích Tiêu Ngọc Cốt Liễn dừng lại. "Muội, ngươi rốt cục bỏ được ngừng." "Nuốt. Đại nhân, ám khôi xin xuất chiến." Sích Tiêu Ngọc Cốt Liễn dừng lại, ám khôi cái thứ nhất xin, hy vọng có thể ra ngoài kéo xe. "Không không không, ta đi. Ngươi tiết kiệm pháp lực, chuẩn bị đối mặt không biết nguy hiểm." Không đợi Sư Tông hạ mệnh lệnh, Tam Đầu Mãng đã kích hoạt phù văn, mở ra Sích Tiêu Ngọc Cốt Liễn đem. Xem mở ra, cực hàn băng khí nhào tới trước mặt, Tam Đầu Mãng dùng mình một cái, trong nháy mắt lại đem đầu dụ trở về. "Không đơn giản Tam Đầu Mãng, Sư Tông" Ám Khôi cũng trong nháy mắt tỉnh táo, cảm giác suy tim, lạnh đến xương cốt đau nhức. Nhanh nhanh nhanh, không thể để cho Sích Tiêu Ngọc cốt liên phủ văn toàn bộ giập cắt, không phải vậy liền không cách nào khởi động. Một cước đá vào tam đầu mãng trên ông, phong bị ra hiệu lại Ngọc Phong đổi nhanh lên liễn. Thật là ấm áp a, ta ngủ một lần. Bạo lực chen vào Sích Tiêu Ngọc cốt liên, lại Ngọc Phong trực tiếp nằm xuống, lúc này núi liền hệ thống, bắt đầu dung hợp cực hàn huyết khí. Lạnh quá. Lúc này lại Ngọc Phong, trên thân đã kết tầng một băng, nó chen vào Sích Tiêu Ngọc cốt liên, lập tức nhường Sích Tiêu Ngọc cốt liên bên trong nhiệt độ giảm xuống mấy độ. Tam đầu mãng giống nhau lạnh đến co giật, hắn không thể lập tức lùi về xích tiêu ngọc cốt liên bên trong. Nhưng là tam đầu mãng rõ ràng, đây tuyệt đối không có khả năng, muốn sống, biện pháp duy nhất chính là đi ngang qua thiên tuyết dãy núi, đến diện kinh cốc. Liêu Mạn gầm lên giận dữ, tam đầu mãng lực bộ phát lượng, bắt đầu cắm đầu xông về phía trước. Mỗi đi một bước, tam đầu mãng tâm liền lạnh một lần, không chỉ có xương cốt lạnh đến đau nhức, tựa hồ ngay cả huyết dịch đều nhanh muốn độc lại. Tam đầu mãng không khỏi nghĩ, Lại Ngọc Phong không qua tiểu yêu cảnh giới, tại sao có thể kiên trì xa như vậy? So sánh số tới, nó tùy nguyện tại xích tiêu ngọc cốt liễn bên trên say xe, xe, cũng không muốn xuống tới muốn chết à. Thế nhưng là Tam Đầu Mãng không có lựa chọn, chỉ có thể không ngừng lực buộc phát lượng, kéo lấy xích tiêu ngọc cốt liễn chạy như điên. Đại nhân, bao nhiêu rằm rồi? Thường cách một đoạn thời gian, Tam Đầu Mãng liền hỏi thăm một câu, hi vọng có thể sớm một chút kết thúc. Mới 3 trăm rằm. Tam Đầu Mãng hỏi thăm, ánh khô một đám tỏ vẻ khinh thường. Người ta lại ngọc phong tiểu yêu cảnh giới, chọn vẹn kéo hai vạn rằm rằm, Tam Đầu Mãng chính là bắt giai đại yêu, 300 rằm liền gánh không được, lựa gà hay. Tam Đầu Mãng không muốn hỏi thăm. Xích Tiêu Ngọc Cốt Liên muốn vận hành 8000 giặm mới có thể kích hoạt tất cả phù văn, 1 vạn giặm mới có thể dập tắt một bộ phận phù văn, người tốt nhất chạy đầy 3 vạn giặm, không phải vậy Xích Tiêu Ngọc Cốt Liên dễ dàng bị hư hao. Phong Mị cũng rất không cao hứng, cảm giác tam đầu mãng giảm muộn. Đúng. Bộ phát huyết mạch chi lực, tam đầu mãng cắn lấy răng hàm, bằng nhanh nhất tốc độ chạy như điên. Nhưng là cực hàn cánh đồng tuyết quá lạnh, gió lạnh gào thét, băng khí tàn phá bờ bãi, không chỉ có lạnh, còn đau. Hàn khí phất qua khuôn mặt, giống ác độc mẹ kế bàn tay giống như. Đại nhân, bao nhiêu giặm? Liên tục mấy lần lực bộ phát lượng, tam đầu mãng cảm giác chính mình không chống nổi không nhịn được lần nữa hỏi thâm, "Tam Đầu Mãng, ngươi có thể hay không có chút chí khí, lúc này mới 2000 dặm, ngươi lại không được a?" Lại Ngọc Phong thế nhưng là chạy 2000 dặm. Lần này, sư tông trong giọng nói nhiều phẫn nộ, hiển nhiên đã không muốn trả lời Tam Đầu Mãng lời nói. "Ta, nghĩ đến chính mình tranh nhau chen lấn xuống xe, Tam Đầu Mãng hận không thể cho mình một bậc ai, chính mình đây không phải muốn chết à?" "Đinh, chúc mừng chủ ký sinh, đã thành công dung hợp cực hàn huyết khí, 12 khiếu linh lung nội đan đã hoàn thành biến dị, có được cực hàn thuộc tính. Về sau chiến đấu, có thể điều động cực hàn huyết khí." Chủ ký sinh lục thân cũng hoàn thành tiến hóa. Miễn dịch cực hàn băng khí. Tam Đầu Mãng kiên trì đến 4000 dặm thời điểm, lại Ngọc Phong thành công hoàn thành tiến hóa, đi theo mở to mắt. Tam Đầu Mãng, ngươi có chuyện như vậy, tốc độ làm sao chậm lại? Cũng tại lại Ngọc Phong tỉnh lại trong ngay mắt, sư tông không khỏi quát lớn, nhường Tam Đầu Mãng tăng thêm tốc độ. Đại, đại nhân, ta gánh không được. Xích Tiêu Ngọc cốt liên du lên, Tam Đầu Mãng một đầu ngã quỵ, làm sao cũng vô pháp đứng lên. Lúc này 14000 dặm, làm sao lại gánh không được rồi? Vén rèm lên, sư tông chính mình liền xông ra ngoài, một cước đem Tam Đầu Mãng đá trở lại Xích Tiêu Ngọc cốt liên, nó thì tự mình kéo xe. 1000 dặm. 3000 giặm, 5000 giặm, 1 vạn giặm thời điểm, sư tông cũng gánh không được, toàn thân kết đầy hàn băng, mạch máu trong người cũng bị đông kết, thân thể càng là từng chút một trở nên cứng ngắc. Không có khả năng, ta thế nhưng là cựu đầu sư tử nhất tộc, làm sao chỉ có thể kiên trì 1 vạn giặm? Cưỡng ép buộc phát huyết mạch chi lực, tiểu đầu sư tử lần nữa liền xông ra ngoài. Xích Tiêu Ngọc cốt liền bên trong, tam đầu mãng sinh không thể luyến, hẳn không thể đem đầu nhét vào trong đũng quần. Tam đầu mãng không thể không tối đầu, bởi vì thực sự quá mất mặt. Đã nói xong 3 vạn giặm, kết quả vẹn vẹn kéo xe 4000 giặm, liền không kiên trì nổi, thực sự xấu hổ nhất mắt mặt một điểm, tam đầu mãng kém chút chết rồi, nếu không phải lại ngọc phong cứu nó, pháp lực, huyết mạch đều phải đóng băng. Đừng như vậy, người gánh không được bình thường. Cùng nhau đi tới, ta thấy được không ít đại yêu, trong đó không thiếu cựu giai đại yêu. Ta sở dĩ có thể chạy như điên hai và dặm, đó là bởi vì ta thể chất đặc thụ. Chúng ta mãng cổ độc cấp nhất tộc, kháng tính rất cao, ngươi không muốn bản thân hoài nghi. Phong mị một đám hoài nghi tam đầu mãng, lại ngọc phong lại biết trong đó tình huống, biết sư tông một đám đánh giá cao chính mình thực lực. Cùng nhau đi tới, lại ngọc phong gặp phải bao nhiêu cựu giai đại yêu Bọn chúng đều không thể kiên trì 2 vạn dặm, tam đầu mãng như thế nào có thể làm được. Về phần lại Ngọc Phong vì sao có thể kiên trì 2 vạn dặm, toàn bộ nhờ pháp tướng thiên địa đối nhục thân cường hóa. 10 vạn tinh thần và thể xác tu tính, tự nhiên tối xấu. Ngay cả như vậy, lại Ngọc Phong cũng chỉ có thể kiên trì 2 vạn dặm, có thể nghĩ tiên tuyệt dãy núi kinh khủng. Lại Ngọc Phong suy đoán, sư tông hẳn là có thể kiên trì 1 vạn 5000 dặm, quãng đường còn lại còn phải dựa vào lại Ngọc Phong. Tìm cái gì lấy cớ đâu. Suy nghĩ một chút, lại Ngọc Phong trầm mặc, bắt đầu đau đầu. Sư tông ngứa thích chân bước. Nếu để cho sư Tông biết, nó kết thúc không thành nhiệm vụ lại Ngọc Phong có thể hoàn thành, chẳng phải công cao nấp chủ a. Ầm ầm. Cũng vào lúc này, Sích Tiêu Ngọc Cốt Liên truyền đến một tiếng vang thật lớn, một cây trường thương đâm xuyên Sích Tiêu Ngọc Cốt Liên, khoảng cách lại Ngọc Phong mi tâm chỉ có một tấc. Hạ Liên, nhanh chóng điều động phù văn, Phong Mị vén rèm lên, trước tiên liền xông ra ngoài. Gió mịn dẫn đầu, lại Ngọc Phong một đám đi theo xông ra, trước tiên canh giữ ở Sích Tiêu Ngọc Cốt Liên bốn phía, đem sư Tông đỡ dậy. Các ngươi xương liên bị trưng dụng, mau mau rời đi nơi này, huyết yêu đợi tới. Không đợi lại Ngọc Phong phản ứng, nơi xa truyền đến âm thanh là cực đêm thương lang. Cái này, cái này sao có thể? Quay đầu nhìn lại, Phong Mị kinh hô, hiển nhiên không thể tin được. Cực đêm thương lang một đám chung 12 tên, mỗi một cái đều bị trọng thương, trên thân xuất hiện vết thương ghê rợn, máu tươi vừa mới chảy ra, liền bị đông lạnh thành vết băng. Nhưng lạ bọn chúng phi thường kiêu ngạo, căn bản không có đem lại Ngọc Phong một đám để vào mắt, mắt liếc thấy sư Tông, nhường sư Tông mở ra xích tiêu ngọc cốt liễn, cho chúng nó chữa thương, đồng thời tiếp tục kéo xe, dẫn chúng nó rời đi nơi này. Họ tên: Dạ Ảnh. chủng tộc: Cực đêm thương lang. cảnh giới: Cửu giai đại yêu. Tinh thần và thể xác 90.000, linh hồn 95.000, pháp lực 110.000, họ tên Dạ Tuyệt, chủng tộc cực đêm thương lang, cảnh giới cự giai đại yêu, tinh thần và thể xác 99.900, linh hồn 96.000, pháp lực 112.000, nghe được cực đêm thương lang mấy chữ thời điểm, lại Ngọc Phong lúc này sử dụng tiên nhãn thông xem xét cực đêm thương lang thuộc tính. Cái này xem xét, lại Ngọc Phong hít sâu một hơi, những này cho tệ không hổ là tuyệt thế đại yêu, mỗi một cái thuộc tính đều tốt kinh khủng. Đồng thời lại Ngọc Phong cũng lên sát tâm, một đám trọng thương cực đêm thương lang, lúc này không giết, chờ đến khi nào? Ngươi thì tính là cái gì? Nhớ Trưng dụng chúng ta Sích Tiêu Ngọc cốt liên, hỏi một chút lão đại ta đáp rằng a. Một bước đánh ra, lại Ngọc Phong gầm thét, bắt đầu gây sự tình. Cái gì? Nghe được lại Ngọc Phong lời nói, Phong mị một đám mở to hai mắt nhìn, hoài nghi mình lô thai nghe lầm. Đây là tuyệt thế đại yêu cực đêm thương lang a, lại Ngọc Phong là đần độn a? Lại dám tỏ sáng như vậy hùng biện. Lan, Sích Tiêu Ngọc cốt liên là lão đại, không phải các ngươi có thể nhúng chạm. Đi vào sư tông bên người, lại Ngọc Phong cho sư tông lời tân ngữ. Ngươi đừng nói chuyện. Giẫm lên lại Ngọc Phong chân, sư tông hận không thể một bàn tay chộp chết lại Ngọc Phong, lần thứ nhất sinh ra hối hận, không nên mang lại Ngọc Phong cùng một chỗ, con hàng này là ghét bỏ nó chết không đủ nhanh a. La, cực đêm thương lang đã trọng thương, nhưng là nơi này là thiên tuyết dãy núi, thực lực của bọn nó căn bản là không phát huy được bao nhiêu, đối đầu cực đêm thương lang, không phải là tìm chết sao? Lão đại, ta biết ngươi thiện tâm, không muốn giết bỏ chúng, nhưng là bọn chúng quá vô lý, lén lén ngươi không nói, còn làm hư xích tiêu Ngọc Cốt Liên, hôm nay không cho cái bảng đàn dao, đừng nghĩ rời đi. Còn có, ngươi thì tính là cái gì? có tư cách gì để cho ta lão đại cho các ngươi kéo xe, nó thế nhưng là cựu đầu sư tử nhất tộc. Lam Bộ không hiểu sư tông ám chỉ, lại Ngọc Phong hừ lạnh, tiếp tục đập sư tông mông ngựa. Xong. Lại Ngọc Phong câu nói này nói xong, sư tông một cái lảo đảo, căn bản đứng không vững đôi chân, trong lòng chỉ có hai chữ, cái kia chính là xong. Giờ khắc này, sư tông hận không thể cho mình một bậc ai, trách cứ chính mình mang lên lại Ngọc Phong, nếu như không có mang lên con hàng này, hôm nay làm sao lại trật vật như vậy. Sư tông là ưa thích trang bức nhưng là đối phương thế, nhưng là tuyệt thế đại yêu cực đêm thương lang a. Trang bức cũng phải nhìn núi tượng, nào có lại Ngọc Phong như vậy vén nội tình. Cho các ngươi một cái cơ hội, nhanh chóng mở ra sương liễn, thả chúng ta đi vào, sau đó rời đi nơi này. Con mắt quét qua lại Ngọc Phong một đám, Dạ Tuyệt cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại sư tông phía trên, mệnh lệnh sư tông lập tức làm việc. "Đúng đúng đúng, ta lập tức căn bài." Thấy Dạ Tuyệt cũng không có đem lại Ngọc Phong để vào mắt, sư tông tối đầu không lưng, lập tức ra hiệu phong mị mở ra xích tiêu ngọc cốt liễn. "Lão tử cho ngươi mặt mũi rồi sao?" Gầm lên giận dữ, lại Ngọc Phong toàn thân lấp lóe luô đỉnh, một đao đối Dạ Tuyệt chém tới. Quyền sách mở thư đã có nửa tháng, trước mắt liền kiếm lời mấy khối tiền. Còn viết đau lưng, nhớ tới được không có lời. Các vị độc giả lão gia, động động phát tài tay nhỏ, điểm điểm miễn phí phát điện đọc chứ. Bang tác giả quân chúng chủ một cái đuổi gà. Gánh không được. Chương 36, giết sạch thế đại yêu như giết chó, chương 36, giết sạch thế đại yêu như giết chó. Người một chết. Nhìn thấy lại Ngọc Phong xuất thủ, Dạ Tuyệt cũng nhịn không được nữa, lực lượng trong cơ thể, một thương đối lại Ngọc Phong đâm tới. Lại Ngọc Phong lần thứ nhất ngỗ nghịch, Dạ Tuyệt liền lên sát tâm, sở dĩ không có xuất thủ, đó là bởi vì huyết yêu sắp đột heo, bọn chúng lại bị trọng thương, không muốn tùy tiện lãng phí sức mạnh. Ở trên trời tuyệt dãy núi, nhiều giữ lại một phần sức mạnh, liền nhiều một tia sống sót hy vọng. Nhưng là lại Ngọc Phong hùng hổ bức bách, Dạ Tuyệt nhất định phải lập uy. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, Dạ Tuyệt bạo phát thần tạng sát chiêu, quyết định một kích đem lại Ngọc Phong chém giết. Không đúng, cái này sao có thể? Trường Thương cùng lại Ngọc Phong đốioanh, Dạ Tuyệt lập tức phát hiện vấn đề, lại Ngọc Phong đao bá đạo vô song, nhìn như tùy tiện một đao, vậy mà không thua nó đỉnh phong thời khắc. 3. Ngay tại Dạ Tuyệt thất thần thời khắc, lại Ngọc Phong đầu lưỡi hung hăng rút ra, tựa như cuồng bạo mãng đuôi, hung hăng quất vào Dạ Tuyệt trên mặt, bộc phát ra một tiếng vang dọn. Bị lại Ngọc Phong đầu lưỡi quất trúng, Dạ Tuyệt cảm giác trời há cám, trước mắt toàn bộ là ngôi sao, nằm mơ cũng không dám tin tưởng, lại Ngọc Phong đầu lưỡi có được lực lượng như vậy. Sư tông một đám cũng bị giật nảy mình, Dạ Tuyệt bị quất trúng trong mí mắt, cảm giác không khí đều bị rút phát nổ. Dạ Tuyệt càng là hóa thành tầng ảnh, hung hăng nện ở xa xa băng điêu phía trên, thân thể trực tiếp gãy đôi, có thể nghĩ lại Ngọc Phong đầu lưỡi ý lực. Chết. Trên thân lôi hồ thiểm co lại, lại Ngọc Phong lần nữa đằng không mà lên, kinh cùng đao ý bộc phát, cực hàn huyết khí bốc lên, một đao chém ra ngoài. Cực Dạ thủ hộ. Nhìn xem lại Ngọc Phong đã tới. Dạ Tuyệt sắc mặt đại biến, lúc này sử dụng hộ thể thần thông. Trong đáy mắt, thiên địa run lên bần bật, cực hàn băng khí, huyết khí, huyết mạch phù văn trào lên, nhanh chóng tại dạ tuyệt trước người hình thành mặt huyết thuần, thỏa đáng ngăn trở lại Ngọc Phong mãng cổ đường đao. Cho Tán nát. Nhìn thấy huyết thuần trong đáy mắt, Lại Ngọc Phong hừ lạnh, độc tố bộc phát, hung hăng chạm tại huyết thuần phía trên, đem huyết thuần chém bốn năm phần nước. Cũng vào lúc này, Lại Ngọc Phong phía sau lưng mắt lạnh, vô ý thức thu nhỏ thân thể, nhìn xem một cây trường thương đâm xuyên hư không, giáng vào phía sau lưng sẽ qua. Rõ ràng là dạ ảnh. Vô sĩ. Tinh thần lực bộc phát, ba thanh phi đao bay ra ngoài. Phất một tiếng đâm xuyên qua đối phương đùi, sau đó lẫn nhau lui lại, kéo dài khoảng cách, cùng tiến lên, giễu nó. Thu hồi huyết khí, Dạ Tuyệt rốt cuộc không tìm được, biết mình không phải là đối thủ. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, nó còn có thể cùng lại Ngọc Phong chiến đấu, nhưng là mình đã trọng thương, lại được chống cự Thiên Tuyệt dãy núi cực hàn băng khí, căn bản không thể phát huy toàn bộ thực lực. Không tốt, có độc. Không đợi Dạ Tuyệt đem nói cho hết lời, da ảnh thân thể du lên, lúc này quỳ trên mặt đất. Túy Lâu nhìn lại, da ảnh đùi đã biến thành màu đen, kinh khủng hắc khí thuận lấy đùi lan tràn, nửa bên thân thể đều đã mất đi chi giác. Không tốt, Dạ Tuyệt cũng không khá hơn chút nào, Lại Ngọc Phong công kích máu của nó từ lúc cũng rót vào độc, nó thu huyết khí, tương đương muốn chết. Bây giờ mới biết a. Đã chậm. Phi dao bay qua, Dạ Tuyệt, da ảnh thân thể run lên, mi tâm đã bị xuyên thủng. Thấu lĩnh. Nhìn xem Dạ Tuyệt, da ảnh ngã xuống đất, cực đêm thương lang cảm giác thế giới đều hám. Sư tông một đám cũng động, cực đêm thương lang thế nhưng là tuyệt thế đại yêu a, Lại Ngọc Phong thế mà nhẹ nhàng như vậy liền giết đi, muốn hay không biến thái như vậy. Nó, nó. Đưa tay chỉ vào Lại Ngọc Phong, tam đầu mãng nhiều lần muốn nói chuyện, đều nuốt trở vào. Tam đầu mãng hiểu Nó rốt cuộc minh bạch, vì sao lại Ngọc Phong có thể kéo hai vạn giặm, nó chỉ có thể kiên trì 4000 giặm, bởi vì mọi người cũng không phải là một cái tập hợp. Thất thân làm gì, cùng tiến lên, giết bọn chúng a. Đầu lưỡi cuốn một cái, lại Ngọc Phong tương Dạ Tuyệt, Dạ Ảnh nuốt mất, mất, quay người hướng Cực Đêm Thương Lang đánh tới. Trốn. Nhìn thấy lại Ngọc Phong vọt tới, Cực Đêm Thương Lang xoay người bỏ chạy. Bọn chúng phi thường rõ ràng, lại Ngọc Phong có thể giết Dạ Tuyệt cùng Dạ Ảnh, liền có thể giết bọn nó, trốn là cơ hội duy nhất. Hơn nữa bọn chúng còn dựa theo phương hướng khác nhau trốn, dùng cái này ra tăng sống sót cơ hội. Trốn. Cười lạnh một tiếng. Lại Ngọc Phong đuổi theo, bắt đầu truy sát cực đêm Tương Lang. Ngược lại là sư tông một đám, lúc này sững sờ tại nguyên chỗ, không biết như thế nào cùng lại Ngọc Phong ở chung. Một mực đến nay, bọn chúng đều coi là lại Ngọc Phong là sâu kiến, cho nên ở chung đứng lên phi thường tùy ý, thậm chí lớn tiếng sai sự. Nhìn thấy lại Ngọc Phong chém giết dã tuyệt, ra ảnh, bọn chúng mới biết được chính mình tại tìm đường chết. Như vậy một vị đại thần, bọn chúng thế mà xem như hạ nhân, ai cho chúng nó dũng khí a? Đại nhân, nếu không chúng ta trốn đi. Nghĩ một hồi, ám khôi đề nghị mọi người lập mệnh, không phải vậy các lại Ngọc Phong trở về, bọn chúng thậm chí khả năng bị nuốt lấy. Không thể Mọi người tập thể bên chiến tuyến, chờ lấy nó trở về. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, chúng ta là đồng bạn, chỉ cần nó không có trở mặt, chúng ta liền có thể tiếp tục ở chung. Nếu là hiện tại chạy trốn, rất có thể chọc giận nó không vui. Trừng ám khơi một chút, Phong Mị lúc này cự tuyệt, lựa chọn chờ đợi lại Ngọc Phong trở về. Đúng đúng đúng, nghe gió mị tỷ. Gió mị tỷ, có hay không một loại khả năng, lại Ngọc Phong coi trọng người, không phải vậy lấy thực lực của nó, làm sao nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ. Chờ lại Sích Tiêu Ngọc Cố Liễn, Tam Đầu Mãng nhìn về phía Phong Mị, giật dây Phong Mị sử dụng một lần mỹ nhân kế. Ta cảm thấy là Phong Mị đối với nó tốt như vậy, là tảng đá đều ấp trứng nóng lên, có thể thành đạo lữ. Giờ khắc này, Ám Khôi đã thu hồi tiểu tâm tư, bắt đầu chúc phúc lại Ngọc Phong cùng Phong Mị. Các ngươi có thể hay không thêm chút đầu óc a? Lại Ngọc Phong ở đâu là coi trọng ta? Nó là coi trọng đại nhân. Thở dài một hơi, Phong Mị nhìn về phía Sư Tông, nói ra chính mình ngở tới. Coi trọng ta? Ngươi đừng dọa ta. Nghe được tin tức này, Sư Tông thân thể run lên, không hiểu phía sau lưng siết chặt, cũng không nguyện ý làm gậy quễ phấn heo. Tứ ở chung đến xem, Lại Ngọc Phong là lần đầu tiên đến thao thiết thần tảng, đối thao thiết thần tảng hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn thấy đại nhân về sau, nó một mực dấu rốt, chính là mượn dùng chúng ta dò đường, từ đó không ngừng tăng lên chính mình. Suy nghĩ cẩn thận, chúng ta có thể thuận lợi như vậy, hoàn toàn dựa vào lại Ngọc Phong, nếu không phải nó, chúng ta không có khả năng thu hoạch được địa tùy linh dịch, cũng không có khả năng tại lôi kiếp phía dưới mà sống. Bao quát lần này, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nó sẽ không bại lộ. Các vị, ta đề nghị, chúng ta làm bộ cái gì cũng không biết, tiếp tục phối hợp nó diễn kịch, có như vậy một vị đại lão tại, chúng ta có thể thu hoạch được vô tận cơ duyên. Nhìn trăm trăm sư tông một tông, Phong Mị nói ra ý nghị của mình, các sư tông làm quyết định. Ta cảm thấy Phong Mị tỷ nói rất đúng, mọi người cùng nhau giảng ngu, thưởng thụ tài nguyên, cái khác sau này hãy nói. Cẩn thận phân tính mạch, Ám Khôi cảm thấy Phong Mị nói đúng, đi theo lại Ngọc phòng, bản thân liền là một cái đại cơ duyên. Như vậy thì định như vậy, mọi người trang không hiểu, cùng nó diễn kịch. T, lạnh quá a. Không có nỗi lo về sau, mọi người tâm tình thật tốt, lần nữa chú ý tới thiên tuyết dãy núi lạnh. Bởi vì cực đêm thương lang nguyên nhân, Sích Tiêu Ngọc cốt liên phủ văn đã tắt, muốn một lần nữa kích hoạt, yêu cầu lại Ngọc phòng hỗ trợ. Nhìn xem đã tắt phủ văn, sư tông một đám lâm vào trầm mặc, bởi vì bọn chúng đột nhiên phát hiện, đã mất đi lại Ngọc phòng bọn chúng liên tiếp xông qua hồn khắc tuyệt dãy núi đều làm không được. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công luyện hóa Cửu giai tuyệt thế đại yêu cực đêm thương lang, tiến hóa giá trị 600000, tinh thần và thể xác 1000. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công luyện hóa Cửu giai tuyệt thế đại yêu cực đêm thương lang, tiến hóa giá trị 600000, linh hồn 1000. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công luyện hóa Cửu giai tuyệt thế đại yêu cực đêm thương lang, tiến hóa giá trị 600000, pháp lực 1000. Ấm áp nhắc nhở. Nhắc nhở 1, cực đêm thương lang là ám thuộc tính cùng chỗ thuộc tính. Đá thô lấy đến cực đem thương lang huyết mạch, có thể dung hợp tiến hóa. Tiến hóa thành công, có thể gia tăng thổ thuộc tính, những 12 khiếu linh lung nội đang ngũ hành phối hợp, đạt vượng cơ sở. Chủ ký sinh cũng có thể hoàn thành đột phá, trở thành đại yêu cảnh giới. Lần này dung hợp yêu cầu 30000000 tiến hóa giá trị, phải chăng tiến hóa. Nhắc nhở 2, chủ ký sinh tiến hóa giá trị đầy đủ, có thể trực tiếp đột phá cảnh giới, phải chăng tiêu hao 372294 tiến hóa giá trị hoàn thành cảnh giới đột phá. Đột phá đến đại yêu cảnh giới, có thể hoàn thành thần thông thức tỉnh. Nhắc nhở 3, chủ ký sinh tiến hóa giá trị đầy đủ, có thể thăng cấp thần thông tiến một bước nền vững chắc nội tình, muội tăng lên một lần phân thúng, yêu cầu 3000000 tiền hóa giá trị. Ta lựa chọn một, đem con thứ 7 cực đem thương lang nuốt mất, Lại Ngọc Phong lựa chọn tiến hóa. Đối với ngũ hành tương sinh, Lại Ngọc Phong trông mà thèm rất lâu, cực đem thương lang có được cảm thuộc tính cùng thổ thuộc tính, vừa vận hoàn thiện lại Ngọc Phong 12 khiếu linh lung nội đan. Về phần đại yêu cảnh giới, Lại Ngọc Phong ngược lại không nóng nảy. Lại Ngọc Phong đã lĩnh giáo phương mị, đột phá đại yêu cảnh giới sẽ ngưng tụ yêu hồn. Cái đồ chơi này cùng huyền môn nguyên thần không sai biệt lắm, có được rất đa dụng nơi. Hơn nữa yêu hồn cũng có đẳng cấp phân chia, nội tình càng khủng bố hơn, yêu hồn càng cường đại. Đừng nhìn lại Ngọc Phong cảnh giới đã đạt tới cực hạn, nhưng là thuộc tính cùng thần thông còn kém xa lắm, lại Ngọc Phong quyết định đem thần thông thăng cấp đến Lv30, thậm chí là Lv40 lại nói. Tiến hóa trong, bắt đầu tiến hóa, lại Ngọc Phong lại một lần nữa mệt rá rời, trực tiếp ghé vào trong đống tuyết thiết đi. Nếu như là trước đó, lại Ngọc Phong không dám như thế, hiện tại khác biệt, đã miễn dịch hàn khí, hoàn toàn không sợ. Hệ thống, xem xét giao diện thuộc tính. Sau một nén nhang, lại Ngọc Phong tiến hóa kết thúc, lúc này xem xét giao diện thuộc tính. Họ tên: Lại Ngọc Phong. Chủng tộc: Ma ngổ độc ác. Cảnh giới: Cửu giai tiểu yêu. Lần sau tiến hóa cần thiết 372294 điểm hóa giá trị. Điểm tiến hóa: 1688897. Tinh thần và thể xác: 123316. Linh hồn: 121123. Pháp lực: 126784. Độc: 112316. Công pháp: Bất tử phệ nguyên hình, 12 khiếu linh lung nội đan. Thần thông: Thuôn vệ không gian lở vờ 20, sai độc lở vờ 30, đao ý thông minh lở vờ 20, linh lưới lở vờ 20. Thiên Nhãn Thông Lỡ V20, Pháp Tướng Thiên Điệu Lỡ V24. Pháp bảo, Mãng cổ đường đao lỡ V20, Vạn độc Sái Châu, Vạn độc đỉnh. Tuyệt diệt, tuyệt diệt, số liệu này nhìn lên tới thoải mái hơn. Nhìn xem thuộc tính của mình, một cỗ hào hùng từ lại Ngọc Phong đấy lòng của Pháp, cậu lâu như vậy, lại Ngọc Phong rốt cục khinh thường cùng gai. Đương nhiên, lại Ngọc Phong không có kiêu ngạo, dù sao nó mới cửu giai tiểu yêu cảnh, về sau còn có đại yêu, yêu vương, yêu thánh, hết thời cũng còn sớm bực kỳ. Yêu thánh phía trên, còn có cảnh giới, chỉ có thành thánh mới có thể tiêu giao khoái hoạt. Hy vọng các ngươi đừng sợ ta, lại để cho ta cậu một lần. Thu hồi mãng cổ đường đạo, Lại Ngọc Phong bắt đầu đi trở về, suy nghĩ như thế nào diễn dịch. Chương 37, Huyết yêu, chương 37, Huyết yêu. Đối với Lại Ngọc Phong mà nói, không nguyện ý làm chim đầu đàn, bởi vì như vậy sẽ xuất hiện rất nhiều phiền phức. Chính so lương sư tông là tốt nhất, lặng lẽ nhặt thì, từng chút một phát dục, làm một tên cậu vương. Không đúng, có đánh nhau. Dựa theo ký ức trở về, Lại Ngọc Phong xa xa liền nghe đến tiếng nổ mạnh, rõ ràng là sư tông đang sử dụng phù bảo. Bộ phát tốc độ xuống về, Lại Ngọc Phong thấy được từng cái dị thú, toàn thân huyết hồng, trên thân tản ra kinh khủng huyết khí. Bởi vì ở trên trời tuyệt dãy núi môn nhân, những loài dị thú huyết bị đông cứng, hành động có chút chậm chạp, nhưng là lực lượng của bọn chúng rất mạnh, sư tông một đám căn bản không phải đối thủ. Nếu không phải có được phù bảo, sớm đã bị giết sạch. Hơn nữa những loài dị thú giết không chết, bị tạc nát về sau, rất nhanh lại sống lại, tiếp tục phát động công kích. Đây là huyết yêu. Nhìn thấy những loài dị thú trong ngay mắt, Lại Ngọc Phong liền đoán được lai lịch của bọn nó, không phải huyết yêu là cái gì. Tึก đêm thương lang muốn mượn dùng xích tiêu ngọc cốt liền lúc, liền nhắc nhở qua mọi người, huyết yêu đã đuổi theo, để mọi người đi nhanh lên. Lục ấy lại Ngọc Phong không có làm chuyện mà, nghĩ không ra huyết yêu nhanh như vậy liền đuổi đi theo. Họ tên: Không. Chủng tộc: Huyết yêu. Tinh thần và thể xác: 99 999999. Linh hồn: Không. Pháp lực: Không. Sử dụng tiên nhãn thông xem xét huyết yêu thuộc tính, lại Ngọc Phong lần nữa sững số một chút, những này huyết yêu, vậy mà không có linh hồn, cũng không có pháp lực, vẻn vẹn chỉ có tinh thần và thể xác thuộc tính. Tỉ mỉ nghĩ lại, lại Ngọc Phong hiểu rồi, không phải bọn chúng không có, mà là huyết yêu căn bản cũng không phải là sinh mệnh, rất có thể là thao thiết huyết khí biến thành. Hiểu rồi hết thảy về sau, lại Ngọc Phong nhịn cười không được. Cái đồ chơi này nếu là luyện hóa, tất nhiên có thể cường hóa lại Ngọc Phong huyết mạch chí lực, từ đó không ngừng cường hóa tinh thần và thể xác, đem pháp tướng thiên điệu tu luyện tới cực hạn. Rít. Rống to một tiếng, Lại Ngọc Phong liền xông ra ngoài, mãng cổ đường đao phối hợp đầu lưỡi, mở miệng một tiếng. Lại Ngọc Phong, ngươi không muốn ăn, thứ này căn bản giết không chết, cẩn thận nội tạng của ngươi. Nhìn thấy Lại Ngọc Phong nuốt vào huyết yêu, Phong không rống to, nhường lại Ngọc Phong đừng làm loạn. Thế nhưng là Lại Ngọc Phong căn bản không nghe, vẫn như cũ vung vậy mãng cổ đường đao, đem từng cái huyết yêu chém làm hai mảnh, sau đó một ngụm nuốt vào. Lại Ngọc Phong sợ rĩ là gan lớn như vậy. Đó là bởi vì Lại Ngọc Phong nhìn rõ huyết yêu thổ tính, cái đồ chơi này chỉ có tinh thần và thể xác, không có linh hồn cũng pháp lực, cùng thi thể không có gì khác nhau, sở dĩ có thể chủ động công kích, rất có thể cùng thao thiết có quan hệ. Lại Ngọc Phong thôn vẻ không gian thuộc về độc lập không gian, đem huyết yêu thu nhập không gian bên trong, liền sẽ cùng ngoại giới mất đi liên hệ, sau đó luyện hóa là đủ. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh, thành công luyện hóa huyết yêu, tiến hóa giá trị 100000, thao thiết huyết mạch chi lực một sợi. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh, thành công luyện hóa huyết yêu, tiến hóa giá trị 100000, thao thiết huyết mạch chi lực hai sợi. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công luyện hóa huyết yêu, tiến hóa giá trị 100000, thao thiết huyết mạch chi lực một sợi. Quả nhiên, đem huyết yêu thu nhập thôn phệ không gian, rất nhanh liền bị luyện hóa, chuyển biến thành huyết mạch chi lực. Có phát hiện này, Lại Ngọc Phong tốc độ nhanh hơn, một bên giết, một bên thủ, không ngừng tích lũy tiến hóa giá trị cùng thao thiết huyết mạch chi lực. Lại Ngọc Phong có thể đối phó huyết yêu, mọi người cùng nhau hỗ trợ. Phát hiện Lại Ngọc Phong có thể đối phó huyết yêu, Phong Mị lập tức phản ứng kịp, để mọi người hỗ trợ. Cứ như vậy, mọi người cùng nhau hợp tác, rất mau đem đột kích huyết yêu thanh lý trống không. Lại Ngọc Phong ngươi quá lợi hại, thế mà ngay cả huyết yêu đều có thể đối phó. Huyết yêu bị tàn sát không còn, sư tông lập tức tới gần, không tự giác xoay người. Toàn bộ nhờ lão đại hỗ trợ, lão đại anh minh thần võ, bệnh nghệ vô song, tiểu tiểu huyết yêu đưa tay ở giữa tan thành mấy khói. Mắt thấy sư tông đều muốn quỳ xuống, lại ngọc phong xích lại gần, lại bắt đầu vướt mông ngựa. Lại ngọc phong. Trước đó bị lại ngọc phong vướt mông ngựa, sư tông không gì sánh được hứng phấn, cảm thấy coi như như thế, nhưng là hiện tại nghe tới, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, lúc này một cái lão đạo, suýt nữa đứng không vững. Đó là tự nhiên Đại nhân là cựu đầu sư tử nhất tộc, tiểu tiểu huyết yêu, không thành vấn đề. Phát hiện sư tông muốn lộ tẩy, phong mị tranh thủ thời gian tiếp lời, tiếp tục chuyển di lực chú ý. Nguy hiểm đã giải trừ, chúng ta tiếp tục đi đường a. Ám Khôi mặc dù sợ sệt lại Ngọc Phong, vẫn là cứng ngắc lấy ra đầu nói ra. Nếu như lại Ngọc Phong chém giết cực đêm thương lang nhường ám Khôi kinh động như gặp thiên nhân, như vậy lại Ngọc Phong diện sát huyết yêu thì nhường ám Khôi hoài nghi thế giới. Gặp qua màu yêu đều biết, cái đồ chơi này giết không chết, chỉ có thể phong ấn, dựa vào đại trận luyện hóa. Nhưng là lại Ngọc Phong a, trực tiếp đem nó nuốt mất, đã không thể dùng biến thái để hình dung. Đã như vậy Tố Như vậy khôi tới kéo liễn. Thấy lại Ngọc Phong cũng không có truy cứu bọn chúng mất tính, Sư Tông lấy hết dụng khí, mệnh lệnh Ám Khôi kéo xe. "Không cần, các ngươi lập tức đi liễn bên trong, để cho ta tới làm." Lại Ngọc Phong trong lòng rõ ràng, Ám Khôi kéo xe không thích hợp. Con hàng này vì cùng hết yêu chiến đấu, đã thụ thương, để nó kéo xe, tương đương để nó chịu chết. Trước mắt biện pháp tốt nhất, chính là nhường Sư Tông bọn chúng đi xích tiêu Ngọc Cốt liễn bên trong khôi phục thương thế, lại Ngọc Phong tiếp tục kéo xe, đến nhiệt kinh cốc. Nếu không ta tới đi. Sư Tông làm sao không biết Ám Khôi đã đạt tới cực hạn, thở dài một hơi, quyết định chính mình tự thân lên. Ai Ngạ bại ạ, không chơi, lão tử chính là một vị cường giả. Các vị, nói một chút ta ý nghĩ, ta chưa từng có nghĩ tới muốn chém giết các ngươi. Cùng nhau đi tới, chúng ta đã trở thành đồng đội, đã trải qua nhiều như vậy sinh tử, cũng nên buông xuống đối lẫn nhau đề phòng. Ta sợ dĩ giả heo ăn thịt hổ, đó là vì giữ lại át chủ bài. Đánh cái so sánh, nếu như các ngươi gặp được cương địch, ta đột nhiên giết dã, có hay không có thể thay đổi chiến cục. Tương phản, ta ngay từ đầu liền bại lộ thực lực, địch nhân trước giờ đệm ta phòng bị, các ngươi cảm thấy loại kia biện pháp tốt. Nghe cho kỹ, từ giờ trở đi, chúng ta là đồng đội, là huynh đệ, có phúc cùng hưởng. Có nạn cùng chịu, cùng một chỗ là thao thiết truyền thừa làm chuẩn bị. Coi như không chiếm được thao thiết truyền thừa, cũng phải luyện hóa thao thiết tinh huyết, không phải vậy chúng ta chẳng phải là đi không? Từ giờ trở đi, giữa chúng ta không có chủ thứ phân chia, không có quý tiện có khác, không, có mạnh yếu ngăn cách, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, cùng một chỗ cấp đoạt cơ duyên. Biết sư tông một đám sợ sệt, Lại Ngọc Phong dứt khoát hạ bài. Lại Ngọc Phong ý tứ hết sức rõ ràng, nó tán thành sư tông một đám thân phận. Từ giờ trở đi, sư tông một đám phụ trách trang bức lại Ngọc Phong phụ trách giả heo ăn thịt hổ, cùng một chỗ tranh đoạt cơ duyên. Lại Ngọc Phong, nghe xong Lại Ngọc Phong lời nói, Mọi người tràn đầy cảm động, lúc này lẽ nào? Được rồi, mau lên xe, không muốn lãng phí thời gian. Lại Ngọc Phong không thích lề mề chậm chạp, lúc này để mọi người lên xe, sau đó mặc lên xiêm xích, bắt đầu chạy như điên. Sư tông một đám cũng có hay không nhàn rỗi, lấy ra thượng phẩm linh thạch, phối hợp lại Ngọc Phong kích hoạt xích tiêu Ngọc cốt liên phù văn. Theo xích tiêu Ngọc cốt liên phù văn bị kích hoạt, lại Ngọc Phong tốc độ càng lúc càng nhanh, ám khôi lần nữa bắt đầu xe xe. 3 văn dặm, 4 văn dặm, 5 văn dặm. Sau 3 cái giờ, lại Ngọc Phong đến diệt Tinh Quốc, cũng thành công nhìn thấy Thao Thiết huyết hải lối vào. Giống Lại Ngọc Phong bọn người vừa mới dừng lại, bốn phía huyết yêu liền bật ra, số lượng nhiều, chừng hơn mấy trăm. Chuẩn bị chiến đấu. Nhìn thấy những này huyết yêu, Lại Ngọc Phong con mắt đều sáng lên, phản phất thấy được hành tẩu tiến hóa giá trị. Giết. Biết Lại Ngọc Phong có thể giết chết huyết yêu, sư tông một đám cũng không cần lo lắng huyết yêu vấn đề, nhao nhao lực bổ phát lượng, trợ giúp Lại Ngọc Phong bắt lấy huyết yêu, sau đó nhìn lại Lại Ngọc Phong ăn hết. Huyết yêu di hiệp, ở chỗ không cách nào để giết, cho nên tất cả mọi người là tránh ra thật xa. Có thể đánh giết về sau. Huyết yêu liền không có phiền phức như vậy, không qua thời gian một nén nhang, mấy trăm huyết yêu toàn bộ bị lại Ngọc Phong nuốt mất, trợ giúp lại Ngọc Phong tích lũy mấy ngàn vạn tiền hóa giá trị. Các vị, giúp ta hộ pháp, ta giải quyết một cái huyết yêu thai hoàng lầm. Tìm một chỗ nằm xuống, lại Ngọc Phong lúc này bắt đầu thăng cấp thần thông. Vì càng hiếu chiến hơn đấu, lại Ngọc Phong trước hết nhất thăng cấp thần thông làm đạo ý tươi sáng, tốn hao 300 vạn tiền hóa, đem nó thăng cấp đến Lv30. Sau đó là thôn phệ không gian, chọn vẹn tốn hao 100000000 tiền hóa giá trị, giống nhau thăng cấp đến Lv30, đem thôn phệ không gian gia tăng đến 3 vạn mét khối. Bởi vì tiến hóa giá trị đầy đủ, Lại Ngọc Phong cuối cùng dứt khoát toàn bộ cùng một chỗ thăng cấp, chống dòng tiến hóa giá trị, đem tất cả thần thông toàn bộ thăng cấp đến LV30. Thần thông thăng cấp, Lại Ngọc Phong tầm mắt lần nữa phát sinh biến hóa, theo thiết thần tạng bên trong, Lại Ngọc Phong không sợ bất kỳ chủng tộc nào. Không qua Lại Ngọc Phong vẫn là không có ý định đột phá đại yêu cảnh giới, bắt đầu đánh thao thiết truyền thừa chủ ý lúc này Lại Ngọc Phong đã đang ngưng tụ thao thiết huyết mạch lực lượng, còn kém thao thiết linh hồn chí lực, thần hải pháp lực, đem nó tê tiểu, mới là đột phá đại yêu tốt nhất thời khắc. Phi thiên thần hổ cùng cựu vị yêu hổ cũng phải giết, huyết mạch của bọn nó lực lượng, Lại Ngọc Phong cũng vô cùng trông mà thèm giải quyết ta. Theo lại Ngọc Phong mở to mắt, phong mị một đám tranh thủ thời gian tới gần, trong mắt toàn bộ là lo lắng. Mấy trăm con huyết yêu, mọi người trong lòng vẫn là kiêng kỵ, liền sợ lại Ngọc Phong không cách nào giải quyết. Tiểu tiểu huyết yêu, không đáng để lo. Cười hắc hắc, lại Ngọc Phong nhường sư tông dẫn đường, như vậy tiến vào thao thiết huyết hải. Mặc dù là huyết hải, nhưng lại không cách nào hấp thu nơi này huyết khí, mọi người có thể đứng trong biển máu, lại không cách nào tiến vào bên trong. Được, thần đạo. Lại Ngọc Phong nếm thử nâng thổi phòng dòng máu, phát hiện dòng máu nó nặng không gì sánh được, lại Ngọc Phong căn bản là nâng bất động. Rống to một tiếng, Lại Ngọc Phong điều khiển thôn vệ không gian, đem thổi phòng dòng máu thu nhập thôn vệ không gian bên trong. Ồ, dòng máu tiến vào thôn vệ không gian, lập tức biến thành huyết vụ, sau đó bị hệ thống nhanh chóng luyện hóa. Cùng một chỗ hỗ trợ, biết có hy vọng, Lại Ngọc Phong lập tức trở về đầu, nhờ sư tông một đám hỗ trợ. Được, từ Lại Ngọc Phong bộ phát thực lực về sau, sư tông một đám đã đem Lại Ngọc Phong xem như chủ tâm cốt, Lại Ngọc Phong muốn nhận tập dòng máu, bọn chúng tự nhiên hỗ trợ. Cứ như vậy, Lại Ngọc Phong không ngừng thu thập dòng máu, chờ đợi hệ thống luyện hóa. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh, thành công luyện hóa 500 nhỏ thào thiết huyết dịch. Tiến hóa giá trị 100000, thao thiết huyết mạch chi lực 50 sợi. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công luyện hóa 700 nhỏ thao thiết huyết dịch, tiến hóa giá trị 170000, thao thiết huyết mạch chi lực 70 sợi. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công luyện hóa 500 nhỏ thao thiết huyết dịch, tiến hóa giá trị 100000, thao thiết huyết mạch chi lực 50 sợi. Luyện hóa dòng máu, một loại thao thiết tinh huyết nhanh chóng ngưng tụ, cảm mát ra đặc hữu khí tức. Giống. Cũng lần nữa, bốn phía huyết yêu bắt đầu báo động, lấy cực nhanh tốc độ vây quanh mà tới. Chương 38, dung hợp thao thiết tinh huyết, chương 38 dung hợp thao thiết tinh huyết. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công ngưng tụ ra một giọt thao thiết tinh huyết, phải trang dung hợp. Dung hợp yêu cầu 100000000 tiền hóa giá trị, dung hợp thành công về sau sẽ có được thao thiết huyết mạch. Các vị, giúp ta tranh thủ một chút thời gian. Nhắm mắt lại, Lại Ngọc Phong lúc này nhường hệ thống dung hợp thao thiết tinh huyết, duy trì đại trận, chuẩn bị chiến đấu. Gầm lên giận dữ, Sư Tông móc ra một cái trận bàn, lúc này kích hoạt đại trận. Trong ngay mắt, một tòa đại trận lên không, Sư Tông một đám chiếm cứ bảy cái khác biệt vị trí, vừa lúc đem đại trận chi lăng đứng lên. Cùng lúc đó Bọn chúng từ chứa vật pháp bảo bên trong lấy ra thượng phẩm linh thạch, cam đoan đại trận vật chuyện. Phanh phanh phanh. Đại trận vừa mới dâng lên, huyết yêu tới, lực bộ phát lượng va chạm đại trận, một cái tiếp theo một cái, tựa như như hạt mưa. Đứng vững. Phụp, một ngụm máu tươi phun ra, sư tông giống to, để mọi người đứng vững. Bọn chúng trong lòng rõ ràng, trước mắt biện pháp duy nhất chính là chờ đợi lại Ngọc Phong tỉnh lại, không phải vậy bọn chúng tuyệt không sống sót cơ hội. Nhưng là huyết yêu công kích phi thường khủng bố, theo bọn chúng va chạm đại trận, với tư cách trận nhãn đáng người không ngừng nôn ra máu, chỉ có thể lấy thương tranh thủ thời gian. Lại Ngọc Phong tại mọi người trung tâm, bị lại trận báo phủ, đang toàn lực dung hợp thao thiết tinh huyết. Thao thiết là thượng cổ hung thú, máu tươi của nó tự nhiên không đơn giản, dù là chỉ là một đoạn, cũng không có dễ dàng như vậy dung hợp. Cũng may lại Ngọc Phong có được vô hạn tiến hóa hệ thống, ngàn vạn tiến hóa giá trị, nhường lại Ngọc Phong huyết mạch, xương cốt, huyết nục, nội tạng đều là tại tiến hóa. Rõ. Theo lại Ngọc Phong dung hợp thao thiết huyết mạch, huyết yêu càng điên cuồng lên, gé vào trận pháp bình chướng bên trên cắn xé, không cho lại Ngọc Phong dung hợp cơ hội. Đáng chết, lại Ngọc Phong đến cùng làm cái gì? Những này huyết yêu thế mà nghĩ như vậy với nó? Chẳng lẽ là vừa rồi huyết thủy? Ta đã biết, Lại Ngọc Phong có thể hấp thu dòng máu. Nói như vậy, Lại Ngọc Phong chẳng phải là tại dung hợp thao thiết tinh huyết. Khá lắm. Các huynh đệ đừng ngượng, chỉ cần lần này bắt tử, chúng ta liền có thể đạt được Lại Ngọc Phong tán thành, lấy bản lĩnh của nó, cho chúng ta thao thiết tinh huyết cũng không phải là không có khả năng. Liều mạng. Đoán ra Lại Ngọc Phong hành vi về sau, trong mắt mọi người toàn bộ là ánh sáng, nghĩ đến có thể cầm tới thao thiết tinh huyết, từng cái tựa như điên cuồng giống như. Tiên tài động nhân tâm, giờ khắc này, mọi người thậm chí kích phát tiềm lực, toàn lực chèo chống đại trận, không cho huyết yêu đột phá đại trận cơ hội. Lại trận trung tâm, Lại Ngọc Phong tự động trỗi nổi, bên ngoài thân huyết nục vỡ ra, trực tiếp bắt đầu hoàn huyết. Lại Ngọc Phong có thể cảm nhận, trong cơ thể phế huyết, tạp chất bị bài trừ bên ngoài cơ thể, thay vào đó là thao thiết huyết mạch, huyết mạch chi lực hóa thành từng nét đũa chú, cùng toàn thân tương dung. Lại Ngọc Phong ngực bảo cốt dung hợp phù văn nhiều nhất, thắp sáng 1000 đầu phù văn về sau, cuối cùng bình tĩnh lại. Lại Ngọc Phong, ngươi còn không có tốt a? Chúng ta không chống nổi, tranh thủ thời gian tỉnh lại a. Thao thiết huyết mạch hoàn toàn dung hợp về sau, Lại Ngọc Phong mở mắt, vừa vặn nghe được sư Tông Tiêu Hàm. Ta đi, không thể nào. Lại Ngọc Phong nhìn thấy Đại trận đã che kín vết rách, lúc nào cũng có thể vỡ vụn, một khi vỡ vụn, chính là bọn chúng bỏ mình thời điểm. Tỉnh. Lại Ngọc Phong tỉnh lại. Nhìn thấy Lại Ngọc Phong tỉnh lại, Phong mị một đám trừng to mắt, mang theo huyết khệ miệng giơ lên, so với Á Cở còn khó hơn áp. Nghe ta hiệu lệnh, chuẩn bị hủy bỏ đại trận, 3, 2, 1. Lại Ngọc Phong không có xem xét tự thân thu hoạch, nhưng là Lại Ngọc Phong trong lòng rõ ràng, thực lực của nó tăng lên rất nhiều, đối phó những này vết yêu, không có bất kỳ vấn đề gì. Đúng. Theo Lại Ngọc Phong đếm tới 1, sư tông một đám tranh thủ thời gian triệt bỏ đại trận. Ông. Trong đáy mắt Lại Ngọc Phong bên ngoài thân hiện hiện kinh khủng hết khí, khí động, pháp lực. Màu đỏ sầm sức mạnh trong, một bộ khô lâu vũ xuất hiện, sau đó lớn lên ra kinh mạch, cuối cùng ngưng tụ luận cốt thân. Cùng một thời gian, huyết yêu tập thể lao đến, từng đầu đụng vào lại Ngọc Phong pháp thân phía trên, cắn xé lại Ngọc Phong pháp thân. Lan, nội giận gầm lên một tiếng, lại Ngọc Phong pháp thân vung ra đầu lưỡi, huyết yêu trực tiếp bị pháp thân đầu lưỡi xuyên thủng, tựa như xuyên thịt dê nướng bình thường, xuyên qua mấy chục con huyết yêu, một ngụm thu nhập thôn phệ không gian bên trong. Trừ cái đó ra, lại Ngọc Phong pháp thân đại thủ xuất kích, vừa nắm một bó to, nắm lấy huyết yêu liền dồn vào trong miệng. Cái này cũng có thể Đại nhân, lại Ngọc Phong sẽ không ăn hư vấn, đem chúng ta cùng cho ăn đi. Tranh thủ thời gian nằm xuống, nhờ vào đó khác biệt với huyết yêu, cẩn thận bị chụp tới ăn. Không đúng, các ngươi nhìn lại Ngọc Phong pháp thân, nó rõ ràng là mãng cổ độc cáp, làm sao pháp thân giống như là vật loại. Quan sát lại Ngọc Phong chiến đấu, án khôi một đám không được có nuốt nước bọn, lo lắng lại Ngọc Phong quá mức hưng phấn, đưa chúng nó cùng một chỗ ăn. Chư cái đó ra, lại Ngọc Phong pháp thân cũng làm cho bọn chúng kinh hãi. Một cái mãng cổ độc cáp, pháp thân làm sao có khả năng là vật loại? Giống, giống. Không làm gì được lại Ngọc Phong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 không để ý đến chạy trốn huyết yêu, Lại Ngọc Phong vì mọi người hộ pháp, đồng thời nội thị tự thân tình huống, muốn biết chính mình có thay đổi gì. Đi qua nghiên cứu, Lại Ngọc Phong phát hiện biến hóa không lớn, tựa hồ chỉ là đổi một lần vết. Không đúng, ta tựa hồ có thể hấp thu huyết hải huyết khí. Bàn tay giáng tại huyết hải phía trên, Lại Ngọc Phong bộc phát bất tử phệ nguyên kinh kinh khủng huyết khí trào lên tiến vào Lại Ngọc Phong thôn vệ không gian, không ngừng khuyết trường phệ hồn độc hải. Không qua Lại Ngọc Phong rất nhanh liền nhíu mày, bởi vì Lại Ngọc Phong kinh hãi phát hiện, huyết hải huyết khí cũng có phẩm chất phân chia, huyết yêu huyết khí tương đối tinh thuần, huyết hải huyết khí, phản phất bị pha loãng qua giống như. Xem ra chỉ có thể không ngừng đi săn huyết yêu, tốt nhất có thể bắt được gia lệnh huyết yêu, bọn chúng hiển nhiên đã ra đời linh trí. Hiểu rồi hết thảy về sau, Lại Ngọc Phong không còn hấp thu huyết hại huyết khí, mà là cảm nhận huyết yêu tồn tại. Chư cái đó ra, Lại Ngọc Phong phân ra 70 đạo huyết khí, phân biệt đưa 10 đạo huyết khí cho Phong Mỹ, sư tông một đám. "Ừm." Hấp thu thao thiết huyết khí, sư tông một đám mở mắt, tập thể nhìn về phía Lại Ngọc Phong, sau đó vận chuyển công pháp, toàn lực hấp thu huyết khí. Lại Ngọc Phong, đã tạ. Sau nửa canh giờ, sư tông mở to mắt, lúc này cho Lại Ngọc Phong gửi tới lời cảm ơn. Đừng nhìn sư tông vẹn vẹn hấp thu 10 sợi thao thiết huyết khí, lấy được chỗ tốt phi thường lớn, hấp thu linh lực tốc độ tăng lên, huyết khí vận chuyển tốc độ giống nhau tăng lên, thiên phú chí ít thăng cấp một cái cấp độ. Đa tạ lại Ngọc Phong lão đại. Ám khôi bọn người bởi vì cao hứng, sương hô đều cải biến. Từ nay về sau, lại Ngọc Phong chính là lão đại của bọn nó, cả đời lão đại. Huyết mạch của bọn nó không có sư tông mạnh, đạt được lợi ích tự nhiên càng khủng bố hơn, tinh thần và thể xác thuộc tính trực tiếp gia tăng 10%. Muốn tiếp tục thu mạch được thao thiết huyết khí, liền cùng một chỗ săn giết huyết yêu đi, săn giết huyết yêu càng nhiều, có thể đạt được thao thiết huyết khí càng nhiều đem măng gỗ đường dao gánh tại trên vai, Lại Ngọc Phong cười, cổ vũ mọi người cùng nhau săn giết huyết yêu. Khá lắm, nghĩ không ra máu này yêu tại là bà bối. Biết được thao thiết huyết khí đến từ huyết yêu, Án Khôi một đám mở to hai mắt nhìn, biểu hiện không thể tin được. Ta có một loại ảo giác, thao thiết truyền thừa cũng tại huyết yêu trên thân, hơn nữa truyền thừa chia làm mấy cái bộ phận, yêu cầu toàn bộ gom góp mới có thể thu được hoàn chỉnh truyền thừa. Nâng lên truyền thừa, Lại Ngọc Phong nghĩ đến ngực bảo cốt. Lần này dung hợp thao thiết tinh huyết, hậu thiên bảo cốt phía trên xuất hiện 1000 đạo phù văn, kết hợp linh hồn 1000, thần lực pháp lực 1000, đúng lúc là 3000 đạo phù văn, hoàn mỹ dung hợp Nói không chừng chính là thao thiết truyền thừa. Thật sao? Như vậy chờ cái gì, lập tức đi chém giết huyết yêu a. Đối với tam đầu mãng tới nói, truyền thừa không dám yêu cầu xa vời, có thể thu hoạch được một số thao thiết huyết khí liền thỏa mãn. Đi. Lẫn nhau trao đổi ánh mắt, mọi người liền xông ra ngoài, tiến đến săn giết huyết yêu đi. Lại Ngọc Phong, ngươi hành động vĩ đại nếu là truyền đi, tất nhiên gây nên sóng to gió lớn, người khác đều là trốn tránh huyết yêu đi, ngươi lại chủ động săn giết huyết yêu, thật đúng là có thú. Đi theo lại Ngọc Phong tiến lên, Phong Mị phốc thử một tiếng cười, cảm thấy lại Ngọc Phong không đơn giản. Cho nên không thể để cho mọi người biết a. Các vị Chị cần chúng ta tốt tốt hợp tác, thu hoạch được thau thiết huyết mạch tuyệt không vấn đề, nhưng là mọi người nhớ kỹ, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, coi là một khi bị phát hiện, các ngươi rất có thể bị trộm tới rút máu. Nhân loại có câu nói nói như thế, thất phù vô tội hoại bích kỳ tội. Làm thực lực của ngươi không đủ bảo hộ ngươi thứ năm giữ lúc, tốt nhất giữ vững bí mật, không phải vậy sớm muộn sẽ bị rút gân lột da, luyện hồn chịu tủy. Nhìn chằm chằm đám người, Lại Ngọc Phong liên tục cảnh cáo, không cho mọi người tiết lộ bí mật này. Lại Ngọc Phong lão đại, ngươi sẽ không phải giết người diện khẩu đi. Nghe Lại Ngọc Phong tiểu nói này, tam đầu mãng rụt cổ lại, cẩn thận hỏi thăm. Nhìn ngươi biểu hiện Cười hắc, Lại Ngọc Phong tăng nhanh tốc độ, tiếp tục tìm kiếm huyết yêu. Nhắc tới cũng là kỳ quái, thao thiết huyết hải huyết yêu rất nhiều, bình thường hơi chút không cẩn thận, liền sẽ bị gặp được. Nhưng là từng chạy vừa rồi sau trận chiến ấy, Lại Ngọc Phong bọn người thế mà không nhìn thấy mấy cái huyết yêu. Đó là cái gì? Ngay tại mọi người tìm kiếm huyết yêu thời điểm, hơn 10 đạo hắc ảnh từ đằng xa vọt tới, nhanh chóng tại trong mắt mọi người biến lớn. La Phi Thiên Thần Hộ nhất tộc. Khá lắm, những này huyết yêu không phải là không có linh trí a? Chơi như thế nào trò hề này? Thấy rõ chạy vội mà đến điểm đen, Phong Mị nhận ra đối phương, không phải Phi Thiên Thần Hộ là cái gì? Phi Thiên Thần Hổ về sau, mọi người thấy Lít Nha Lít nhít huyết yêu, cái này Phi Thiên Thần Hổ, hiển nhiên là huyết yêu cố ý chạy tới. Thân khí nhất một điểm, các lại Ngọc Phong một đám cùng Phi Thiên Thần Hổ gặp nhau về sau, huyết yêu hoàn toàn tan đi, tựa hồ chưa từng có xuất hiện qua. Vì để cho lại Ngọc Phong một đám mắc câu, những này Phi Thiên Thần Hổ mỗi một đầu đều trọng thương, chỉ cần lại Ngọc Phong nguyện ý xuất thủ, chém giết Phi Thiên Thần Hổ tỷ lệ rất lớn. Dừng lại, huyết yêu không còn đuổi theo, Phi Thiên Thần Hổ lúc này dừng bước lại, trên dưới dò xét lại Ngọc Phong một đám, khóe miệng không tự giác lộ ra nụ cười. Đáng chết, những này ngu xuẩn muốn tìm chết. Nhìn Phi Thiên Thần Hổ biểu hiện, ám khôi đã biết sau đó sẽ phát sinh cái gì. Chương 39, bật hết hỏa lực ỉ lại Ngọc Phong thực lực chân chính, chương 39, bật hết hỏa lực ỉ lại Ngọc Phong thực lực chân chính. Có chút ý tứ, chúng ta bốn tộc trấn thủ bên ngoài, thế mà chạy mấy con chuột tiền đến. Nhìn chằm chằm lại Ngọc Phong một nhón, cầm đầu Phi Thiên Thần Hổ cười, đột nhiên hướng thú. Phi Thiên Thần Hổ có một cái năng lực đặc thụ, có thể thôn phệ tinh huyết khôi phục thương thế, lại Ngọc Phong đám người xuất hiện, không sai biệt lắm tính linh đan rượu dược. Họ tên, Hổ Sương. Chúng tộc, Phi Thiên Thần Hổ. Cảnh giới, nửa bước yêu vương. Tinh thần và thể xác 133316, linh hồn 91123, pháp lực 146784, họ tên Hồ Bái, chủng tộc phi thiên thần hộ, cảnh giới nửa bước yêu vương, tinh thần và thể xác 120021, linh hồn 89111, pháp lực 140004. Lại Ngọc Phong không có trả lời, mà lại trước tiên xem xét phi thiên thần hộ tin tức. Có chút tưởng xem hết phi thiên thần hộ tin tức về sau, Lại Ngọc Phong trầm mặc, những đồ chơi này thực lực mạnh đến mức có chút quá mức. Cái này cũng không trách, Lại Ngọc Phong còn không có gặp được nửa bước huyết yêu vương Cảnh Phi Thiên thần hổ. Cũng bởi vì cái này môn nhân, Lại Ngọc Phong đối huyết yêu tràn đầy kiêng kỵ, một chiêu này Họa Thủy Đồng dẫn, thực sự tuyệt diệu. Đạo hữu, ngươi có nghĩ tới không, chúng ta có thể gặp nhau, hoàn toàn là huyết yêu dẫn đạo. Nhìn chằm chằm Hồ Sương, Lại Ngọc Phong hiển nhiên không muốn chiến đấu, hy vọng đối phương có thể bắt tay giảng hòa, cùng một chỗ đối phó huyết phó huyết yêu. Cho cười, ngươi thì tính là cái gì, đáng giá huyết yêu đối phó ngươi. Nghe được Lại Ngọc Phong lời nói, Hồ Sương cười to, cảm thấy Lại Ngọc Phong chính là một thằng ngu, một cái rác rưởi tiểu yêu, có tư cách gì nhường huyết yêu tính toán. Người không biết không sợ, chúng ta một mực cùng huyết yêu liên hệ, máu này yêu căn bản không có linh trí, sao lại tính toán nói chuyện. Hổ Sương bên cạnh, hổ bái cũng đứng dậy, lớn tiếng chế giễu lại Ngọc Phong. "Được rồi, chuẩn bị xuất thủ, hút khô máu tươi của bọn nó, tốc độ khôi phục tự thân." Vung tay lên, hổ Sương đã mất kiên trì, lúc này khóa chặt Sư Tông. Hổ Sương đã nhìn ra, lại Ngọc Phong một nhóm, Sư Tông sinh mệnh cấp độ tối cao, thôn phệ cửu đầu sư tử tinh huyết, hiệu quả khẳng định không kém. "Ta..." Bị hổ Sương nhìn chằm chằm, Sư Tông chỉ muốn nói một câu, đến cái thân mình. "Chờ cái gì, mau trốn a." Đầu lưỡi vòng quanh phong mỹ Lại Ngọc Phong xoay người bỏ chạy, so với ai khác đều trốn được nhanh. Cái gì? Nhìn thấy Lại Ngọc Phong chạy trốn, sư tông một đám chữ tiếc ngậm. Bọn chúng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, duy chỉ có không có nghĩ qua Lại Ngọc Phong sẽ chạy trốn, đã nói xong đồng sinh cộng tử đâu. Con biết xấu hổ hay không? Trốn? Chầm mặt một hồi, sư tông kêu thảm, lúc này bộ phát tốc độ, giống nhau chạy ra ngoài. Nói đùa, Lại Ngọc Phong đều trốn, bọn chúng lưu lại còn có cái gì ý tứ? Lưu lại chờ chết à? Tách ra truy. Lại Ngọc Phong một đám chạy trốn, hổ xương một đám giống nhông nõng, nói xong chính diện chiến đấu a. Vừa mới bắt đầu thời điểm Lại Ngọc Phong bọn người thế, nhưng là lộ ra khinh thường nét mặt, bọn chúng còn tưởng rằng sẽ làm một trận. Truy, lẫn nhau trao đổi ánh mắt, Phi Thiên Thần Hổ tách ra đuổi theo. Người đã đến. Đuổi theo Lại Ngọc Phong chính là Hổ Bãi, đuổi theo ra một khoảng cách về sau, phát hiện Lại Ngọc Phong tại nguyên chỗ chờ đó, lúc này dừng bước lại, trong mắt toàn bộ là chợ tức. Thế nào, cố ý đem chúng ta tách ra, ngươi cho rằng ngươi liền có thể giết ta rồi sao? Đối với Lại Ngọc Phong, Hổ Bãi chưa từng có để vào mắt, nó sở dĩ đuổi theo, chính là nhìn chúng phong mị huyết mạch. Với tư cách thủ yêu, ẩn chứa sinh cơ khẳng định tinh khủng, hút khô phong mị huyết, Hổ Bãi có thể khôi phục không ít tướng thế. Đại nhân, làm giao dịch như thế nào? Nó là của Tanobuk, ta đem nó giao cho đại nhân, nhưng đại nhân hút máu, đại nhân thả ta rời đi như thế nào? Lại Ngọc Phong về sau, Phong Mị đi ra, đối hổ bái cúi đầu, nói ra đề nghị của mình. Vừa rồi Lại Ngọc Phong chạy trốn, chính là vì bản bạc đối sách, định cho Phi Thiên Thần Hộ một trở tay không kịp, Phong Mị tinh minh như vậy, lập tức liền nhập đùa giỡn. Một cái tiểu yêu cảnh sâu kiến, ngươi cảm thấy nó đáng cái giá này a? Nhìn thoáng qua Lại Ngọc Phong, nhìn nhìn lại Phong Mị, hổ bái hiển nhiên không muốn. Đại nhân, lời ấy sai rồi, ta cái này nô bộc, thế nhưng là hấp thu một sợi thao thiết huyết khí. Hai tay kết ấn, Phong Mị đối lại Ngọc Phong một chỉ, làm bộ khống chế lại Ngọc Phong, nhường lại Ngọc Phong đem Thao Thiết huyết khí hiện ra. "Phong Mị, ngươi chết không liên lành, ta coi như biến thành quỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Lại Ngọc Phong cũng là một cái đùa giỡn tình, giả bộ như không thể khống chế thân thể chính mình, nén giận đem Thao Thiết huyết khí hiện ra, đồng thời chửi mắng. "Cái gì?" Cảm nhận được Thao Thiết huyết khí, hổ bãi sững sốt một chút, lập tức bị kinh ngạc vui mừng thay thế. Phi Tiên thần hổ sở cầu, chính là vì tu luyện được Thao Thiết huyết khí cùng Thao Thiết tinh huyết, nhưng là một mực không có tìm tới đột phá khẩu, bây giờ tại Lại Ngọc Phong nơi này nhìn thấy Thao Thiết huyết khí, Làm sao có khả năng không kích động? Ngươi là như thế nào làm được? Nhìn chằm chằm lại Ngọc Phong, Hổ Bái giọng nói tốt hơn nhiều, trong mắt toàn bộ là chờ mong. "Chờ ngươi, ngươi thả qua ta, ta sẽ nói cho ngươi biết." Cố gắng ngẩng đầu, lại Ngọc Phong biểu hiện được phi thường thống khổ, nghĩ biện pháp cùng Hổ Bái làm giao dịch. "Một cái nô bộc, còn muốn phệ chủ hay sao?" "Đại nhân, nó hết thảy ta đều biết, nó sợ dị có được thao thiết huyết khí, đó là." "Đại nhân, ngươi còn không có đáp ứng điều kiện của ta đây này." Làm bộ kém chút nói lớn miệng, Phong Mị mau ngậm miệng, các Hổ Bái cho một cái hứa hẹn. "Ngươi cảm thấy ngươi có lựa chọn sao?" Hổ Bái rất chán ghét bị uy hiếp, gắt gao nhìn chằm chằm Phong Mị, đồng thời bộc phát kinh khủng uy áp. "Đại nhân, đã như vậy, ta chỉ có thể điều khiển nó tự bảo." Mặc dù không thể giễu ngài, nhưng là ngài mơ tưởng tu luyện được thao thiết huyết khí. Hai tay kết ấn, Phong Mị trong mắt toàn bộ là điên cuồng. "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ta lấy mệnh mạch thề, chỉ cần ngươi đem con quốc này nô bộc cho ta, ta có thể thả ngươi rời đi, không cùng ngươi là địch." Hổ Bái ngược lại là bằng phẳng, lúc này bắt đầu cam đoan. "Đại nhân, cảm ơn ngươi. Muốn nhìn rõ thao thiết huyết khí bí mật, ngươi thôn phệ tinh lực của nó về sau, ngươi sẽ biết." Bước ra một bước, Phong Mị đưa tay vung lên, cùng bại lộ Thao Thiết huyết khí. Người nói là, nhìn thấy Phong Mị thao thiết huyết khí, Hổ Bái trong mắt toàn bộ là kinh ngạc vui mừng. Giờ khắc này, Hổ Bái làm ra một cái to gan ý nghĩ, cái kia chính là tuôn vệ lại Ngọc Phong khí huyết, có thể trực tiếp tiếp đoạt Thao Thiết huyết khí, còn có thể phát hiện Thao Thiết huyết khí bí mật. Vì phong ngừa không nợ, Hổ Bái áp chế thực lực, đối lại Ngọc Phong cũng thủ hạ lưu tình, lo lắng đem lại Ngọc Phong giết chết. Cơ hội tốt. Ngay tại Hổ Bái cắn về phía lại Ngọc Phong cổ trong náy mắt, ba thanh phi đao đối Hổ Bái yết hậu bay đi, một đường mạnh mẽ đâm tới, tại Hổ Bái trong bụng truyền vài vòng. Cùng một thời gian, Mãng cổ đường đao xuất hiện tại lại Ngọc Phong trong tay, cái thấy đao quang lóe lên, hổ bãi hổ đầu bay ra ngoài. Đầu lâu bị chém dựng, hổ bãi hiện ra bản thể, rõ ràng là một đầu trăm trượng hai cánh cử hổ. Nha ngươi mẹ, dọa lão tử nhảy một cái. Một ngụm đem hổ bãi nuốt vào, lại Ngọc Phong đặt nông ngồi dưới đất, cảm giác tốt kích thích. Lại Ngọc Phong phi thường rõ ràng, chính diện chiến đấu, căn bản không có dễ dàng như vậy đánh giết hổ bãi, đối phương muốn chạy trốn, lại Ngọc Phong thậm chí đuổi không kịp, dù sao con hàng này còn mọc ra cánh. Sử dụng tỉ kế khác biệt, hổ bãi chưa từng có đem lại Ngọc Phong coi đó là vấn đề, các lại Ngọc Phong lực bộ phát lượng, trực tiếp hoàn thành tuyệt sát. Cái này cũng có thể. Mại đến lại Ngọc Phong đem hổ bãi nuốt vào, Phong Mị vẫn như cũng không thể tin được, cảm thán hết thảy quá mức hư ảo. Làm sự tình không thể chỉ dựa vào ma lực, nhiều lắm dùng đầu óc, nơi này mới là hết thảy. Chỉ chỉ đầu của mình, lại Ngọc Phong cười, ra hiệu Phong Mị tiếp tục. Đi, có lần này thành công, Phong Mị cũng tới hứng thú, trực tiếp nhảy đến lại Ngọc Phong phía sau, nhường lại Ngọc Phong mang theo nàng tiến lên. Hừ, trước hết để cho ngươi cưỡi tại trên đầu ta, chờ ta không còn tàn thế, hừ. Bộc phát tốc độ xung ra, lại Ngọc Phong ở trong lòng hừ lạnh. Lại Ngọc Phong lựa chọn đường đi rất thú vị. Đúng lúc là sư tông bọn người chạy trốn phương hướng, dùng cái này ra tăng gặp nhau phi thiên thần hộ sát suất. Con chuột nhỏ, ngươi thế mà ở chỗ này. Chỉ chốc lát sau, lại Ngọc Phong, Phong Mị liền bị phát hiện, lúc này ngăn chặn lại Ngọc Phong đường. Đại nhân, làm giao dịch như thế nào? Nó là của Tanobuk. Có trước đó thành công, Phong Mị nhanh chóng nhập đùa giỡn, bắt đầu diễn viên bản thân tủ rỡn. Cho cười, ngươi thì tính là cái gì, có tư cách gì cùng ta làm giao dịch? Cung hồi bãi như thế, trước mắt phi thiên thần hộ căn bản trướng mắt lại Ngọc Phong cùng Phong Mị, lúc này tự tuyệt. Đại nhân đừng đợi, cho ngươi xem một vật. Hai tay kết ấn, Phong Mị nghiêm ngặt dựa theo quá trình, cắt phi thiên thần hổ chúng kế. Sự thật chứng minh, một chiêu tươi ăn khắp thiên hạ. Tại lại Ngọc Phong cùng Phong Mị đặc sắc diễn kĩ phía dưới, phi thiên thần hổ rất nhanh bị lại Ngọc Phong chém giết. Tiếp theo cái, nuốt mất phi thiên thần hổ, lại Ngọc Phong đối Phong Mị vứt bị nhãn, ra hiệu tiếp theo cái. Cứ như vậy, lại Ngọc Phong mở ra đặc lưu săn giết. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công luyện hóa nửa bước yêu vương cảnh tuyệt thế đại yêu phi thiên thần hổ, tiến hóa giá trị 6000000, tinh thần và thể xác 30000. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công luyện hóa cửu giai tuyệt thế đại yêu phi thiên thần hổ. Tiến hóa giá trị 600000, linh hồn 1000. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công luyện hóa cự giai tuyệt thế đại yêu phi thiên thần hổ, tiến hóa giá trị 600000, pháp lực 1000. Lại Ngọc Phong săn giết được thứ 8 con phi thiên thần hổ thời điểm, hổ bái một đám bị luyện hóa, tăng lên trên mọi phương diện lại Ngọc Phong nội tình. Ấm áp nhắc nhở. Nhắc nhở 1, chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được phi thiên thần hổ huyết mạch, tiến hóa giá trị đầy đủ, có thể trực tiếp dung hợp tiến hóa, tiến hóa thành công, có thể toàn phương vị yêu hóa chủ ký sinh nội tạng, xương cốt, kinh mạch, cảm nhận. Tiến hóa yêu cầu 600000 tiến hóa giá trị phải chăng tiến hóa? Nhắc nhở 2, chủ ký sinh tinh thần và thể xác, linh hồn, pháp lực đều đạt đến cực hạn, không đột phá đến đại yêu cảnh giới, không cách nào tiếp tục tăng thực lực lên. Đề nghị tốn hao 372294 tiến hóa giá trị tăng lên cảnh giới, trở thành nhất giai đại yêu. Nhắc nhở 3, chủ ký sinh tiến hóa giá trị đầy đủ, đề nghị chủ ký sinh thăng cấp thần thông, lấy chủ ký sinh cảnh giới trước mắt, có thể đem thần thông thăng cấp đến lở vở 40. Không nóng nảy, cứ chờ một chút. Nếu như tại những khác địa phương, Lại Ngọc Phong tất nhiên hoàn thành tiến hóa. Nơi này khác biệt, Phi Tiên thần hộ còn có 6 con. Không có giết sạch trước đó, lại Ngọc Phong không muốn tiến hóa, sợ sẽ xảy ra vấn đề. Về phần chiến lực, lại Ngọc Phong căn bản không lo lắng, tinh thần và thể xác, linh hồn, pháp lực đều đạt đến cực hạn, 15000000 nguyên ép hổ xương không là vấn đề. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, lại Ngọc Phong không có ý định ẩn dấu đi, mà là trực tiếp xuất thủ, chính diện chém giết. Lại Ngọc Phong lão đại, ký mạc a chương 40,ỷ lại Ngọc Phong VSC yêu vương hồ bãi, chương 40,ỷ lại Ngọc Phong VSC yêu vương hồ bãi. Cũng vào lúc này, ám khôi truyền đến tiêu thảm, lão đạo lao đến. Ám khôi tình huống hiện tại rất thảm, trên thân toàn bộ là vết cào. Lại Ngọc Phong không cứu, ám khôi hẳn phải chết. Thử một lần tự thân thực lực chân chính. Bước ra một bước, Lại Ngọc Phong há mồm một ngụm xương độc, kinh khủng dao ý bộc phát, một đao chém ra ngoài. Cái gì? Truy sát ám khôi phi thiên thần hổ không qua cựu giai đại yêu, đối mặt xương độc lúc, đã hoảng hốt, chỗ nào có thể đối mặt lại Ngọc Phong mãng cổ đường đao, chỉ nghe một tiếng vang dọn, hổ đầu liền bay ra ngoài. Yếu như vậy? Một đao đem phi thiên thần hổ chém giết, Lại Ngọc Phong cũng vô cùng không ngờ, nghĩ không ra nhẹ nhàng như vậy. Tỷ mị nghĩ lại, Lại Ngọc Phong lại hiểu rồi nguyên do trong đó. Nó tinh thần và thể xác, linh hồn, pháp lực đều đạt đến cực hạn. Tự thân có được sức mạnh, chính là cực cảnh sức mạnh, uy lực tự nhiên không tầm thường. Lão đại uy vũ, có chút sửng sốt một chút, ám khôi tranh thủ thời gian đuốt mông ngựa. Không muốn đập mông ngựa, lão đại đã giết chín đầu Phi Thiên Thần Hổ, thậm chí còn có một đầu nữa bước yêu vương cảnh Phi Thiên Thần Hổ. Đã ám khôi một cước, phong mị nhường ám khôi lùi theo, chuẩn bị săn giết tiếp theo cái Phi Thiên Thần Hổ. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh, thành công luyện hóa cự giai tuyệt thế đại yêu Phi Thiên Thần Hổ, tiến hóa giá trị 6000000, Phi Thiên Thần Hổ huyết mạch chi lực 1. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh, thành công luyện hóa cự giai tuyệt thế đại yêu Phi Thiên Thần Hổ. Tiến hóa giá trị 6000000, Phi Tiên Thần Hộ huyết mạch trì lực một. Ấm áp nhắc nhở, chủ ký sinh tinh thần và thể xác, linh hồn, pháp lực đều đạt đến cực hạn, không đột phá đến đại yêu cảnh giới, không cách nào tiếp tục tăng lên thổ tính, đề nghị chủ ký sinh tăng lên cảnh giới hoặc là tăng lên pháp tướng tiến địa. Theo lại Ngọc Phong săn giết Phi Tiên Thần Hộ, hệ thống một mực nhắc nhở, nhường lại Ngọc Phong hoàn thành tiến hóa. Ta cũng nghĩ tiến hóa, nhưng là ta không có thời gian a. Nhìn phía xa đã bị đè xuống đất sư tông, lại Ngọc Phong trên thân lấp lóe lôi đỉnh, hóa thành tàn ảnh liền xông ra ngoài. Lúc này Sư Tông đã bỏ đi lòng phản kháng, bởi vì dù là Sư Tông hao hết tất cả áp chủ bài, vẫn như cũ không phải hội bại đối thủ, còn bị đập nát xương cốt, lúc này co quắp trên mặt đất, chờ đợi tử vong vụ xuống. Không tốt. Ngay tại Hổ Xương chuẩn bị xuống miệng lúc, lập tức cảm giác phía sau lưng mát lạnh, trở tay một bàn tay, vừa vặn đập vào lại Ngọc Phong Phi đao phía trên. Cũng không biết Hổ Xương sử dụng cái gì thần thông, móng vuốt tựa như tinh thiết bình thường, một bàn tay đập vào phi đao phía trên, trực tiếp đem lại Ngọc Phong Phi đao đánh bay. Đương nhiên, lại Ngọc Phong cũng không có nghĩ tới dùng phi đao đem Phi Thiên Thần Hổ đánh giết, mà là dùng cái này chuyển di lực chú ý lấy đầu lưỡi thần thông trộm đi sư Tông. "Lão đại, người rốt cuộc đã đến." Nhìn thấy lại Ngọc Phong, sư Tông đã chết tâm trong nháy mắt phục sinh, thấy được hy vọng sống sót. "Đây là Phi Thiên Thần Hổ tinh huyết, ngươi tranh thủ thời gian dung hợp, trước tiên đem thương thế khôi phục." Phi Thiên Thần Hổ huyết mạch bị chất lọc về sau, hóa làm từng viên lớn chừng quả đấm tinh huyết, lại Ngọc Phong lấy ra một giọt cho sư Tông cho ăn dưới, lúc này mới nhìn về phía Hồ Bãi. "Sư Tông quá thảm rồi, vì đâm mệnh, đã thương tới bản nguyên, nếu không dùng Phi Thiên Thần Hổ huyết mạch tiến hóa tự thân, sư Tông chấp nhận này phế bỏ." Có chút ý tứ lại có thể tránh thoát hổ bãi bọn chúng truy sát, xem ra các ngươi cũng không giống trong tưởng tượng rắc rưởi như vậy. Không qua các ngươi lại là ngu xuẩn, các ngươi ngay cả hổ bãi một đám đều đánh không lại, lại dũng khí từ đâu tới trực diện ta. Nhìn xem lại Ngọc Phong hướng mình đi tới, hổ sương một mặt khinh thường, cảm thấy lại Ngọc Phong ngu xuẩn. Thần sao? Nếu như ta nói cho ngươi, hổ bãi một đám bị ta ăn a. Nhìn xem Phong Mị một đám đem sư tông kéo đi, không tiếp tục cận dấu khí tức, đem vốn có hết thời toàn bộ hiện ra. Trong mấy mắt, khí thế khủng bố từ lại Ngọc Phong thân thể bắn ra, trực trùng vạn tiêu. Khí độc hỗn hợp có hết khí. Ba phủ lại Ngọc Phong bốn phía, hóa thành hộ thể cương khí. Khí thế không sai, huyết mạch cũng không tệ, xem ra ta xem thường ngươi. Nhưng là cảnh giới của ngươi quá thấp, bất quá là tiểu yêu đỉnh phong. Không, tình trạng của ngươi bây giờ, có thể tính nửa bước đại yêu. Nếu không như vậy, ta cho ngươi chừa chút thời gian, ngươi trước đột phá đại yêu cảnh giới, miễn cho nói ta khi dễ ngươi." Hồ Xương Phi thường tự tin, lui ra phía sau mấy bước ngồi xuống, nhường lại Ngọc Phong đột phá tu vi. "Thật sao? Như vậy cảm ơn ngươi." Nghe được Phi Thiên Thần hộ lời nói, lại Ngọc Phong cười, lúc này nối liền hệ thống, trang cấp mã cổ đường đao. Hổ Sương mở miệng trong ngáy mắt, Lại Ngọc Phong liền xem rõ ràng Hổ Sương ý nghĩ, con hàng này là nghĩ lừa gạt Lại Ngọc Phong đột phá, sau đó xuất thủ đánh lén. Đoán được đối phương ý nghĩ về sau, Lại Ngọc Phong cười, dứt khoát tương kế tự kế, trực tiếp thăng cấp mãng cổ đường đao. Đột phá cảnh giới, thăng lên thần thông, đều sẽ tiến vào ngủ say. Nhưng là thăng cấp mãng cổ đường đao sẽ không, Lại Ngọc Phong đánh giết hổ bái một đấm lúc, lấy đi bổn mạng của bọn nó thần binh, vừa vận dụng để thăng cấp mãng cổ đường đao. Đinh, chủ ký sinh tiến hóa giá trị đầy đủ, phải chăng tốn hao 30000000 tiến hóa giá trị, đem mãng cổ đường đao thăng cấp đến level 40 thăng cấp. Lại Ngọc Phong nhắm mắt lại, lại Ngọc Phong tinh thần lực lại lưu ý bốn phía, tùy thời chuẩn bị nên đón hổ xương đánh lén. Có một chút lại Ngọc Phong thật bất ngờ, hổ xương vậy mà không có đánh lén, cứ như vậy chờ lấy lại Ngọc Phong thăng cấp mãng cổ đường đao, tăng lên mãng cổ đường đao các hạng thuộc tính. Lại Ngọc Phong có thể nhìn thấy, mãng cổ đường đao đang điên cuồng hấp thu xương động, một khi thăng cấp thành công, tùy tiện đến một đao, tất nhiên kiến huyết phong hầu. Không tốt. Ngay tại mãng cổ đường đao thăng cấp thành công trong nháy mắt, lại Ngọc Phong cảm nhận được khí tức nguy hiểm, lúc này đành không mà lên, lấy mãng cổ đường đao lực, 2000, bổ hoa sơn, đối với thân hung hăng chạy tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, một đường kim loại gai nhọn bị lại Ngọc Phong chém nát, lại Ngọc Phong cũng thừa cơ bất ngờ, kéo ra chiến đấu khoảng cách, lại có thể né tránh, bọn chúng chết trong tay người không an. Đưa tay vung lên, một cây trường kích xuất hiện trong tay Hồ Sương, đối lại Ngọc Phong giơ tới. Khá lắm, bọn chúng những cường giả này tâm đều tốt bẩn a. Nhìn chăm chăm cùng lại Ngọc Phong chiến đấu cùng một chỗ Hồ Sương, hắng khôi thở dài, cảm thấy mình quá đơn thuần. Hồ Sương nhường lại Ngọc Phong đột phá tu vi lúc, hắng khôi đối Hồ Sương giơ ngón tay cái lên, cảm thấy Hồ Sương không sai, Quang Minh lỗi lạc, là một đầu hắn tử. Nào biết được căn bản không phải chuyện như thế, cái này Hồ Sương chính là một cái âm hiểm tiểu nhân, tự nhìn thấy lại Ngọc Phong trong ngay mắt, ngay tại tính toán. Hơn nữa từ Hồ Sương biểu hiện đến xem, nó đã sớm biết lại Ngọc Phong chém giết hổ bãi bọn chúng, đây là nòng nọc trang hết xanh, trang mẹ ngươi đây này. Làm sao? Bị đả kích rồi sao? Tốt tốt học một ít đi. Lại Ngọc Phong đột phá thời điểm, Phong Mị còn tại nghi hoặc, muốn biết lại Ngọc Phong vì sao lớn gan như vậy, thế mà quả thật tin Hồ Sương lời nói, hiện tại xem ra, con hàng này đã sớm nhìn rõ hết rồi, chờ lấy Hồ Sương biểu diễn. Không đơn giản tiểu tiểu một cái mãng cổ độc ác, thế mà có được khủng bố như vậy thực lực, xem ra là thu được cái gì khó lường cơ duyên đi. Trương Kích vung lên, Hồ Sương đối lại Ngọc Phong càng ngày càng yêu kỳ. Nó đã quyết định, chém giết lại Ngọc Phong về sau, nhất định phải hút khô lại Ngọc Phong tinh huyết. Con hàng này tinh huyết, tất nhiên so với cái khác đại yêu tinh huyết nhuyễn. Nói đến cơ duyên, ngươi phi thiên thần hổ nhất tộc lượng tụ cơ duyên mới nhiều a. Hồ Sương muốn hút lại Ngọc Phong tinh huyết, lại Ngọc Phong lại muốn đem Hồ Sương ngay cả lông mang phân một ngụm nuốt vào, tăng thêm con hàng này huyết mạch, nương tụ yêu hồn không có vấn đề. Làm nóng người kết thúc, là thời điểm ngươi mở mang kiến thức một chút phi thiên thần hổ huyết mạch lực. Bị lại Ngọc Phong một đao đẩy lui, Hồ Xương gầm thét, đem huyết mạch chi lực triệt để phóng thích. Trong nháy mắt, Hồ Xương khí tức thẳng tắp tăng lên cao, ẩn ẩn có đột phá yêu vương xu thế. Làm đến tốt. Đầu lưỡi của lên, thanh thứ ba mãng cổ đường dao xuất hiện, lại Ngọc Phong đao ý trùng thiên, huyết khí sôi trào, một bước cũng không lường. Cái này, nhìn thấy lại Ngọc Phong đầu lưỡi cũng có thể dùng đao, Hồ Xương ngậm, không khỏi hoài nghi thế giới. Kinh khủng nhất một điểm, lại Ngọc Phong sáng tạo ra độc thuộc về mình mãng cổ ba dao lưu, đao pháp gió thổi không loạn, trong nháy mắt làm rối loạn Hồ Xương công kích. Thắng, cứ theo đà này, Hồ Xương hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem Hồ Sương luống cuống tay chân, liên tiếp lui về phía sau, tâm đầu mãng reo họ, trước giờ chúc mừng thắng lợi. Không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, Hồ Sương với tư cách nửa bước yêu vương, lại là phi thiên thần hộ nhất tộc, không có dễ dàng như vậy bại. Phong Mị không có lạc quan như vậy. Với tư cách thiên kiêu, bao nhiêu đều có bảo mệnh át chủ bài. Ngay cả sư tông đều có, Hồ Sương không có khả năng không có. Tiểu quốc, ngươi chọc giận ta. Lần lượt bị lại Ngọc Phong đánh bay, Hồ Sương nổi giận, rít lên một tiếng, đem pháp thân kêu gọi ra. Hồ Sương pháp thân là một vị mấy trăm trưởng tự hộ, toàn thân hiện ra ki quang, vừa vặn đem Hồ Sương bao phủ ở bên trong. Điều động pháp thân, hổ xương một bản tay vỗ ra. Một tát này phi thường khủng bố, một trường lực lượng, lệnh hư không sinh ra mạng lớn con sóng, theo thiết huyết hải tựa hổ không chịu nổi hổ xương pháp thân sức mạnh, ẩn ẩn bắt đầu rung động, tràn ra lượng lớn huyết khí. Pháp thân a, ngươi cho rằng ta không có. Nhìn xem hổ xương pháp thân bản tay đánh tới, Lại Ngọc Phong giống nhau đem mãng cổ pháp thân kêu gọi ra. Cái thấy hư không rung lên, một vị cự nhân đi theo xuất hiện, tay cầm nắm đấm, đối hổ xương pháp thân đập tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Lại Ngọc Phong cùng hổ xương đồng thời lùi lại, vậy mà ai cũng không làm gì được đối phương. Không có khả năng ngươi làm sao cũng có pháp thân. Nhìn thấy lại Ngọc Phong pháp thân, Hổ xương ngậm, làm sao cũng không dám tin tưởng, lại Ngọc Phong cũng có pháp thân. Phải biết, pháp thân là hộ xương lớn nhất gát chủ bài. Nó sở dĩ tự tin như vậy, cũng là bởi vì có pháp thân, nào biết được lại Ngọc Phong giống nhau có. Đao tới. Đao ý bộ phát, lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, một thanh lôi đỉnh đại đao, nhanh chóng tại lại Ngọc Phong trong tay nương tụ. Đứng vững bước chân trong nháy mắt, lại Ngọc Phong một đao bổ ra, lôi đỉnh đao mang cắt ngang hư không, trực tiếp đối Hổ xương chém tới. Nhìn thấy lôi đỉnh cử nhận bay tới, Hổ xương lui ra phía sau hai bước, pháp thân lực bộ phát lượng, một kích chém ra ngoài. Không tốt, nhưng mà chạm tới lại Ngọc Phong Lôi đỉnh cự nhận, Hổ xương lập tức ý thức được không đúng, coi là lại Ngọc Phong Lôi đỉnh cự nhận không có bất kỳ cái gì công kích, đây là chướng nháp pháp. Đã chậm. Cùng một thời gian, một thanh phi đao từ mặt đất dâng lên, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế bay lên, nhẹ nhõm đâm xuyên Hổ xương pháp thân gáy chậu phía sau, thẳng đến pháp thân bên trong Hổ xương mà đi. Hổ xương phản ứng cũng nhanh, vô ý thức vặn vẹo thân thể, muốn tránh đi. Thế nhưng là phi đao tốc độ vẫn là quá nhanh, Hổ xương vặn vẹo thân thể thời điểm, cây vải trực tiếp bị xuyên thủng. A, cây vải bị xuyên thủng, kinh cùng độc tố bộc phát, Hổ xương nghĩ đều không có nghĩ ung kích chính là một lần, chân chính trừ tận gốc ra. Chương 41, cửu đầu sư tử hóa hình, chương 41, cửu đầu sư tử hóa hình. Hồ huynh, cái đồ chơi này ngươi không muốn, có thể cho ta không? Ta ngâm rượu uống. Nhìn thấy bảo bối rơi xuống, Lại Ngọc Phong vô ý tức sử dụng linh lưới thần thông, suy nghĩ một chút, cảm thấy không ổn, lúc này từ bỏ. Đến cái thân mình. Lại Ngọc Phong nói đến phi thường chăm chú, cũng hoàn toàn chính xác muốn, bởi vì Hồ Tiên Trà Dương, người một chết. Nhịn đau đau nhức, hồ xương cảm giác chính mình muốn điên rồi, hai tay kết ấn, pháp thân bên trong canh kim chi khí nhanh chóng ngưng tụ, hóa làm một cây trường thương. Đối lại Ngọc Phong lang không đâm tới. Phi Thiên Thần Hổ thuộc tính là kim, cái này canh kim chi khí, là hổ xương một mươi quận dưỡng sắt chiêu, lúc này bị hổ xương dùng ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Gây tổn nhất một điểm, canh kim chi thương vô thanh vô tức, nhanh như thiểm điện, các lại Ngọc Phong phản ứng kịp thời điểm, đã bị canh kim chi thương đâm trong. Không tốt. Ngực đau nhói, Lại Ngọc Phong tối đầu nhìn lại, phát hiện canh kim chi thương đã phá vỡ pháp thân. May mắn Lại Ngọc Phong phản ứng, thu hồi mãng cổ đường đao ngăn cản, không phải vậy nói không chừng sẽ bị xuyên thủng ngực. Ngay cả như vậy, Lại Ngọc Phong vẫn như cũ một đường lao loạn, tựa như đổ xuống sông xuống biển hòn đá. Tại thao thiết huyết hải dập dờn ra kinh khủng cơn sóng, cũng va chạm dâng lên trùng thiên thao thiết dòng máu. Lại đến, không cho lại Ngọc Phong cơ hội phản ứng, Hổ xương lần nữa điều động canh kim chi thương, tiếp tục hướng lại Ngọc Phong công kích. Phốc. Nhìn xem canh kim chi thương bay tới, lại Ngọc Phong xoay người tránh đi. Há miệng một ngụm xương độc, kinh khủng xương độc lập tức lan tràn, rất nhanh liền bao phủ chiến trường. Lần này, Hổ xương không dám làm loạn, mà là bất giác lui lại, tận khả năng rút khỏi đồng vụ phàm bi. Phốc. Cùng một thời gian, canh kim chi thương đâm tại huyết hải phía trên, kinh khủng huyết hải run lên bần bật, nhấc lên kinh khủng sóng máu, chừng cao 10 mấy mét. Cơ hội tốt. Nhìn xem sóng máu rơi xuống, lại Ngọc Phong vọt tới, há mồm chính là một ngụm, thu sạch nhập thôn phệ không gian. Cái đồ chơi này thế nhưng là đồ tốt, có thể giúp lại Ngọc Phong tích lũy Thao Thiết Huyết khí. Đồng thời lại Ngọc Phong phát hiện, càng là dự vào ngọn nguồn huyết thủy, phẩm chất càng cao. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công luyện hóa 500 tích Thao Thiết Huyết dịch, tiến hóa giá trị 100000, Thao Thiết Huyết mạch chi lực 50 sợi. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công luyện hóa 700 tích Thao Thiết Huyết dịch, tiến hóa giá trị 170000, Thao Thiết Huyết mạch chi lực 70 sợi. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công luyện hóa 500 tích thau thiết huyết dịch, tiến hóa giá trị 100000, thau thiết huyết mạch chi lực 50 sợi. Có thể là trước đó thôn vệ qua thau thiết dòng máu quan hệ, lần này tốc độ luyện hóa càng nhanh, Cơ Hộ Tại Lại Ngọc Phong nuốt vào thau thiết dòng máu trong đáy mắt, liền truyền đến hệ thống nhắc nhở. Lại đến. Có phát hiện này, Lại Ngọc Phong cười to, bộc phát tốc độ liền xông ra ngoài. Chả lẽ lại sợ ngươi? Trường kích nơi tay, hổ xương gầm thét, cùng đối với Lại Ngọc Phong phóng đi. Cứ như vậy, cả hai người tới ta đi, Trình Diễn Nguyên Thủy nhất sức mạnh va chạm. Đây chính là thiên kiêu thế giới a, quá kinh khủng a. Quan sát lại Ngọc Phong, Hổ Sương chiến đấu, ám thôi lại một lần hoài nghi thế giới, lực lượng như vậy chỉ cần đối với nó đến một lần, nó lập tức liền có thể lấy đi gặp Thái Nãi Nãi. Lại Ngọc Phong lão đại che giấu thực lực. Các ngươi phát hiện, Lại Ngọc Phong lão đại đang lợi dụng Hổ Sương thu thập tháo thiết huyết dịch. Phong Mị một mực tại quan sát chiến trường, nhìn thấy Lại Ngọc Phong nhiều lần nuốt tháo thiết tinh huyết, rất nhanh đoán được Lại Ngọc Phong ý nghĩ. Không cùng Phi Tiên thần hộ lúc chiến đấu, Lại Ngọc Phong liền thu thập qua tháo thiết dòng máu, sau đó cho bọn chúng tháo thiết huyết khí, theo như cái này thì, Lại Ngọc Phong đây là đang ngưng tụ tháo thiết tinh huyết. Không tốt, Hổ Sương cũng phát hiện bí mật. Cũng vào lúc này, Hổ Dương đánh lui lại Ngọc Phong, và miệng chính là nuốt ngụm, trước một bước đem rơi xuống Thao Thiết Dòng Máu nuốt vào. Không cần lo lắng, Thao Thiết Dòng Máu không có dễ dàng luyện hóa như vậy. Nhìn thấy Hổ Dương cũng nuốt vào Thao Thiết Dòng Máu, Phong Mị cười, biết Hổ Dương phải ăn thiệt rồi. Quả nhiên, theo Hổ Dương nuốt vào Thao Thiết Dòng Máu, Hổ Dương trạng thái lập tức không đúng, cái thấy Hổ Dương thân thể run lên, trong mắt viết đầy hoảng sợ. Thinh Linh không cách nào luyện hóa Thao Thiết huyết khí. Cũng vào lúc này, Lại Ngọc Phong tới gần, mãng cổ pháp thân hai tay ổn quyển, trùng điệp đối Hổ Dương đè xuống. Hổ Dương muốn tránh đi, phát hiện Thao Thiết Dòng Máu nó nặng không gì sánh được, thậm chí đã áp bách ngũ tạng căn bản là tránh không khỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lại Ngọc Phong năm đấm rơi xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm, hổ xương cảm giác thiên địa đều đen, kinh khủng dòng máu bốc lên, một ngụm máu tươi phun tới. Chết. Đánh trúng hổ xương về sau, lại Ngọc Phong trở tay cầm đao, đối hổ xương chém tới. Vào lúc này, hổ xương cũng mặc kệ chính mình nội tạng phải trang tụ thương, lúc này lực bộ phát lượng hướng bên cạnh lăn đi, tránh đi một kích chí mạng này. Phụp. Hổ xương làm sao biết, lại Ngọc Phong chờ chính là cái này thời điểm, hổ xương lăn ra ngoài trong ngáy mắt, phi đao đối diện bay tới, hổ xương thậm chí chưa kịp phản ứng, phi đao liền xuyên thủng mi tâm của nó. Cùng một thời gian, mãng cổ đường đao chợt lóe lên, hổ xương đầu lâu như vậy lăn xuống, bị lại ngọc phong cuốn lên, một ngụm nuốt mất. Hổ xương, thực ra ngươi lớn nhất thất bại, chính là để cho ta đột phá tu vi. Nhìn xem hổ xương hổ đầu, lại ngọc phong lắc đầu, đem hổ đầu cùng một chỗ nuốt mất. Lại ngọc phong nói không sai, nó sợ dĩ có thể chiến thắng hổ xương, toàn bộ nhờ lên một lần thăng cấp. Level 40 mãng cổ đường đao cùng mãng cổ phi đao, nhường lại ngọc phong tại pháp bảo bên trên hình thành tuyệt đối nguyên áp. Càng làm cho hổ xương phòng ngự trở thành trò cười. Đương nhiên, thao thiết dòng máu cũng là trọng yếu một vòng, cũng bởi vì nuốt vào thao thiết dòng máu Hổ Sương mới có thể trở thành đợi làm thịt cừu non, không phải vậy lấy hổ Sương thực lực, nào có dễ dàng như vậy bị giết. Thắng. Qua một hồi lâu, tam đầu mãng lúc này mới phản ứng kịp, lúc này giơ họ. Không hổ là lão đại, nói giết liền giết. Nuốt một miếng nước bọt, Ám Khôi vẫn như cũ phản ứng không kịp. Dựa theo lại Ngọc Phong cùng Hổ Sương ở giữa chiến đấu, chỉ có thể dùng lòng tranh hổ đấu tại hình dung, nhưng là nào biết được thế cục biến hóa như thế rõ ràng, cũng bởi vì Hổ Sương sai lầm một lần, liền bị lại Ngọc Phong một đao cho kết thúc. "Ra đi, đến lượt ngươi ra sân." Quay người nhìn về phía sau lưng, lại Ngọc Phong chỉ vào nơi xa, làm cho đối phương xuất thủ. Ai, nghe được lại Ngọc Phong âm thanh, phong mị một đám tranh thủ thời gian quay đầu, nhưng nhìn hồi lâu, vẫn như cũ không thấy được bất kỳ vật gì. Không giá a. Đưa tay một hồi, ba thanh mãng cổ phi đao hóa thành tàn ảnh, trực tiếp xuyên qua xa xa với vụ, chuyển ra hai tiếng trầm đục. Đạo hữu, rời đi thao thiết huyết hải, ta có thể coi như cái gì cũng không có phát sinh. Nông Vũ tản ra, một cái huyết yêu đi ra, thẳng tắp nhìn chằm chằm lại Ngọc Phong, nhường lại Ngọc Phong rời đi. Nếu như ta không có đoán sai, đây không phải bản thể của ngươi a? Hoặc là nói, bản thể của ngươi ngay tại trên đường chạy tới. Bước ra một bước, lại Ngọc Phong lần nữa giết ra ngoài. Bởi vì không phải huyết yêu bản thể nguyên nhân, đối phương không có đi qua mấy hiệp, liền bị lại Ngọc Phong chém thành hai đoạn, nuốt ngụm cho nuốt vào. Các vị, làm hộ pháp cho ta, Thao Thiết huyết hải chân chính bộ tới. Mấy bước xông vào trong huyết vụ, lại Ngọc Phong lúc này nối liền hệ thống, lấy trống rống tiến hóa trị giá là đại giới, nhường hệ thống thăng cấp tất cả thần thông. Nếu như tại những khác địa phương, lại Ngọc Phong tất nhiên đột phá cảnh giới, trở thành đại yêu. Nhưng là lại Ngọc Phong không có, lại Ngọc Phong dự định chơi một vố lớn. Lại Ngọc Phong có cảm giác muốn thu hoạch được Thao Thiết chân chính truyền thừa, yêu hồn phi thường trọng yếu, không, có tụ tập Thao Thiết huyết mạch, Thao Thiết tiên tiên hồn lực, Thao Thiết thần thông không tính được là đến chân chính truyền thừa. Đinh, tiến hóa giá trị giá trị chống giống trong, dự tính có thể đem tất cả thần thông thăng cấp làm lở vợ 40. Thân thể rung lên, Lại Ngọc Phong lúc này tiến vào đốn nội trạng thái. Theo Lại Ngọc Phong tiêu hao tiến hóa giá trị, Lại Ngọc Phong bốn phía xuất hiện một cái vòng xoáy, huyết yêu mang tới huyết vụ, trực tiếp bị Lại Ngọc Phong tấn vệ, trở thành thăng cấp pháp tướng tiên địa nội tình. Phong mỹ một đám canh giữ ở Lại Ngọc Phong bên người, cảnh giác nhìn xem bốn phía, lo lắng có huyết yêu xuất hiện. Phá cho ta. Sau một nén nhang, sư tông rung to một tiếng, trong cơ thể truyền đến chấn động, như vậy hoàn thành huyết mạch đột phá. Hoàn toàn mới huyết mạch lực lượng xuất hiện, sư tông thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục, thân thể đi theo hóa hình, thành một tên thanh niên tóc vàng. Ha ha ha, cơ duyên, cơ duyên a. Nghĩ không ra sư tông không chỉ có dung hợp thao thiết huyết khí, còn dung hợp phi thiên thần hồn huyết mạch, lão tử rốt cục tiền đồ. Năm năm đẫm, sư tông cười to, không nói ra được thoải mái. Đại nhân, nếu không ngươi trước tiên đem y phục mặc lên đi, ta ngắt châm. Còn có, ngươi dung hợp phi thiên thần hồn huyết mạch, sau khi ra ngoài giải thích thế nào? Ngươi đoán phi thiên thần hồn nhất tộc có thể hay không truy sát ngươi? Trên dưới rõ xét sư tông, tam đầu mãng lắc đầu, không khỏi là sư tông ngạc nghiệm. Dung hợp phi thiên thần hồn huyết mạch, đối sư tông mà nói, sát thực cơ duyên. Nhưng là cựu đầu sư tử nhất tộc không có phi thiên thần hồn huyết tộc cường đại, một khi bại lộ, cựu đầu sư tử nhất tộc có nguy hiểm diệt tộc. Ta, nghe được tam đầu mãng lời nói, sư tông lập tức lục trí, trước đó đến cỡ nào hưng phấn, hiện tại liền đến cỡ nào vì bại. Tam đầu mãng không có nói sai, phi thiên thần hồn huyết mạch mặc dù nhận, nhưng là cựu đầu sư tử nhất tộc nắm chắc không ở, sẽ khó giải quyết ta. Đại nhân, không cần cẩn thận như vậy cẩn thận, là cơ duyên của ngươi, liền muốn lớn mật cấp đoán. Chúng ta không phải còn có lão đại a. Thật sự không được, chúng ta đi theo nó là lộn. Chỉ chỉ lại Ngọc Phong, Phong mị nhỏ giọng an ủi sư tông, ra hiệu lại Ngọc Phong có thể là tẩy. Đúng vậy a. Thật sự không được, chúng ta có thể đi theo lão đại La Lộn. Lại nói, ta không thể đột phá a. Từ nơi này ra ngoài, ta liền có thể đột phá đến yêu vương cấp độ, đến lúc đó ta chiếm lĩnh một phiến khu vực, lập núi làm vua, ai có thể tìm tới ta. Nghe Phong mị tiểu nói này, sư tông lần nữa cười to, đã quyết định gọi lại Ngọc Phong lưu lạc tiên ai. Đại nhân, nếu không ngươi thu liễm một chút nụ cười của mình, nhìn một chút bên kia. Không đợi Sư Tông cười xong, Tam Đầu Mãng chỉ chỉ nơi xa, nhường Sư Tông nhỏ giọng một chút, "Ta, mẹ nó." Thuận lấy Tam Đầu Mãng chỉ phương hướng nhìn lại, Sư Tông cười lần nữa cứng ngắc ở trên mặt. Như thế một hồi, Huệ Yêu lần nữa đuổi đi theo. Lần này xuất hiện Huệ Yêu, rõ ràng so trước đó nhiều, hơn nữa thực lực so trước đó mạnh, trong đó đầu lĩnh Huệ Yêu, toàn bộ là nửa bước yêu vương. Theo Huệ Yêu tiến lên, nhưng nhìn đến bước lên huyết vụ. Huyết vụ này tựa như thủy triều, sóng cả mãnh liệt, đối Sư Tông một đám trào lên mà tới. "Đại nhân, làm sao bây giờ?" Nhìn xem càng ngày càng gần Huệ Yêu, Tam Đầu Mãng lúc này pha âm. Hỏi Tam sư tông làm như thế nào? Ngươi nó meo hỏi ta, ta hỏi hay. Quay đầu nhìn về phía Tam đầu mãng, sư tông hận không thể lập tức nằm xuống, không muốn đối mặt đây hết thảy. Chất vấn tại sao mình muốn tỉnh lại, chương 42, pháp tướng thiên điệu biểu diễn chém giết huyết yêu vương, chương 42, pháp tướng thiên điệu biểu diễn chém giết huyết yêu vương. Là lão đại hộ pháp. Phong mỹ một đám thị phi thường tự giác, trước tiên đứng tại lại ngọc phong trung quanh, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Chiến. Lui không thể lui, sư tông giống to, bộc phát ra toàn thân khí thế, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, tất cả thần thông đều là hoàn thành tiến hóa cũng xuất hiện mới công năng. Thuôn vệ không gian thăng cấp đến lv40, tự động ẩn dục ra ngũ khí, về sau luyện hóa con ngồi, có thể rút ra ngũ khí. Sái độc thăng cấp đến lv40, vạn độc sái châu, vạn độc đỉnh triệt để dung nhập phệ hồn độc hải. Biểu tượng cái chế độc thuộc tính cùng pháp lực, khí huyết, hồn lực hoàn toàn dung hợp. Pháp lực thuộc tính đánh vỡ gông cùm xiển xích, có thể tiếp tục tăng lên. Tức hạn là 18 vạn. Đao ý thông minh thăng cấp đến lv40, đã thăng cấp xuất đao chi lĩnh vực. Linh thiệt thăng cấp đến lv40, bán ra chiều dài, tính bền lẫn lẹo, độ linh hoạt lần nữa tăng lên. Thiên nhãn thông thăng cấp đến lv40. Tinh thần lực vượt qua tính tăng lên, đã đánh vỡ hồn lực thuộc tính gông cùng xiển xích, có thể tiếp tục tăng lên hồn lực, tinh thần lực càng mạnh. Tức hạn là 18 vạn. Pháp tướng tiên điệu thăng cấp đến lở vờ 40, phi thiên thần hồn huyết mạch lực lượng đã hoàn toàn dung hợp, hổ xương pháp thân cũng hoàn toàn dung hợp, thao thiết tinh huyết, thao thiết huyết khí cũng hoàn toàn dung hợp, nhục thân thuộc tính gông cùng xiển xích đánh mở. Tức hạn là 18 vạn. Cùng một thời gian, Lại Ngọc Phong tiến hóa kết thúc, tất cả thần thông toàn bộ thăng cấp làm lở vờ 40. Hệ thống, nhìn một chút giao diện thuộc tính. Mở to mắt, Lại Ngọc Phong cảm thấy thần thanh khí sáng, loại kia đến từ linh hồn phá mãn, có thể so với một đêm bảy lần. Họ tên: Lại Ngọc Phong. Chủng tộc: Mãng cổ độc ác. Cảnh giới: Cửu giai tiểu yêu. Lần sau tiến hóa cần thiết 372294 điểm hóa giá trị. Điểm tiến hóa: 0. Tinh thần và thể xác: 150000. Linh hồn: 150000. Pháp lực: 150000. Độc: 151236. Công pháp: Bất tử phệ nguyên tu hình, 12 khiếu linh lung nội đan. Thần thông: Thuôn vệ không gian lở vở 40, Sái độc lở vở 40, Đao ý thông minh lở vở 40, Linh thiệt lở vở 40, Thiên nhãn thông lở vở 40, Pháp tướng thiên địa lở vở 40. Pháp bảo, mãng cổ đường dao lở V40, Vạn độc Sài Châu, Vạn độc đỉnh. Lão đại, ngươi đã tỉnh. Nhìn xem lại Ngọc Phong từ dưới đất đứng lên, phong mỹ một đám tràn đầy kinh ngạc vui mừng, trong nháy mắt liền đã có lực lượng. Ra đi, cất giấu làm cái gì? Thu hồi giao diện thuộc tính, lại Ngọc Phong đi ra, trong nháy mắt khóa chặt máu me đầy đầu yêu. Đây là pháp tướng thiên điệu thăng cấp đến lở V40 một cái khả năng, lực, có thể cảm nhận huyết yêu khác nhau. Nói đúng ra, là lại Ngọc Phong dung hợp thao thiết tinh huyết, thao thiết khí huyết về sau phúc lợi, từ một loại nào đó trình độ tới nói, lại Ngọc Phong cũng coi là huyết yêu, bởi vì huyết yêu chính là thao thiết khí huyết nguyên tụ. Rỗng. Bị lại Ngọc Phong người nhận ra, Huyết Yêu gầm lên giận dữ, lúc này mệnh lệnh bốn phía Huyết Yêu phát động công kích. Trong náy mắt, Huyết Yêu tựa như thủy triều đối lại Ngọc Phong bắt tới, chuẩn bị chiến đấu. Nhìn xem những này Huyết Yêu, sư tông một đám luống cuống, đối mặt với Lít Nha Lít Nhĩ, một đầu nhìn không thấy đuôi Huyết Yêu, không phải là tìm chết sao? Rỗng. Ngay tại bị dọa đến sư tông một đám tê cả da đầu lúc, lại Ngọc Phong cũng phát ra rít lên một tiếng. Theo lại Ngọc Phong phát ra rít gào trong náy mắt, tất cả Huyết Yêu thân thể run lên, tựa như phi nhanh ô tô khẩn cấp phanh lại, một đầu va chạm một đầu, lập tức lăn một bánh. Quỳ xuống dao động tự thân huyết khí, lại Ngọc Phong buộc phát tinh thần lực, mệnh lệnh tất cả huyết yêu quỳ xuống. Soát, trong đáy mắt, tất cả huyết yêu toàn bộ quỳ xuống, chỉ còn lại có phát ra mệnh lệnh huyết yêu đứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy mê mang. Cái này, cái này sao có thể? Lão đại lại có thể hiệu lệnh huyết yêu? Nhìn xem vô tận huyết yêu quỳ xuống, ánh khô trong mắt toàn bộ là kinh hãi, có loại gặp quỷ ảo giác. Đây chẳng lẽ là theo thiết tính huyết khí lực? Nhìn xem huyết yêu, nhìn nhìn lại lại Ngọc Phong, Phong Mị đoán được một vài thứ, đi theo kinh hô. Phong Mị tỷ rất thông minh, chính là thao thiết tinh huyết nguyên nhân. Phổ thông huyết yêu chính là thao thiết huyết khí biến thành, máu này yêu chi vương, thuộc về thao thiết tinh huyết. Cái này cùng bản cổ đại thần thân hóa hồng hoàng có chút tương tự. Lúc trước bản cổ đại thần lúc sắp chết thân hóa hồng hoàng, mắt trái là ngai, mắt phải là tháng, tóc thành sao lốm đốm đầy trời. Máu tươi biến thành giang hà biển hồ, cơ bắp biến thành ngàn dặm đồng cỏ phi nhiêu, xương cốt biến thành cổ cây, gân mạch biến thành con đường, răng biến thành kim thạch, tinh túy biến thành trân châu, khí là gió mây, âm thanh là lôi đỉnh, hạn thành mưa móc. Trừ cái đó ra, bản cổ đại thần linh hồn xuất ra ba đạo thánh khí cùng 12 đạo trục khí. Ba đạo thánh khí lên cao hóa thành thái thanh thái thượng lão quân, ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn, Thượng Thánh Thông Thiên đạo nhân. 12 đạo trọng khí kết hợp tinh huyết biến thành 12 tổ vũ. Ta đoán Thao Thiết ẩn sâu không sai bị lắm, chỉ là Thao Thiết không cách nào cùng bản cổ đại thần so sánh, vẻn vẹn có chút tương tự mà thôi. Huyết yêu là huyết khí biến thành, huyết yêu vương là tinh huyết biến thành. Nhìn trăm trăm huyết yêu vương, Lại Ngọc Phong hừ lạnh một tiếng, xem như hiểu rồi hết thảy. Đồng thời Lại Ngọc Phong lại nghĩ tới Thao Thiết hồn hải, nơi đó hồn thú hẳn là sẽ càng khủng bố hơn. Lão đại, nếu như ngươi đoán hết thảy là đúng, như vậy từ ngươi luyện hóa Thao Thiết tinh huyết bắt đầu, ngươi chính là huyết yêu vương. Cùng một mảnh khu vực, tự nhiên không có khả năng đồng thời khoan dung hai tên yêu vương. Cho nên sau đó ngươi đến chiến đấu, chiến thắng đối phương, trở thành chân chính yêu vương. Hiểu rồi hết thảy về sau, Phong Mị tranh thủ thời gian nhắc nhở, là lại Ngọc Phong cố lên. Cái này đơn giản. Bước ra một bước, lại Ngọc Phong nhìn chằm chằm huyết yêu vương, lúc này sử dụng tiên nhãn thông xem xét. Họ tên: Huyết yêu vương. Chủng tộc: Không biết. Cảnh giới: Lửa bước yêu vương. Tinh thần và thể xác: 170378. Linh hồn: 80000. Pháp lực: 100000. Quan sát huyết yêu vương thuộc tính, lại Ngọc Phong nhíu mày, muốn biết huyết yêu linh hồn, pháp lực thuộc tính từ đâu tới. Giống Nhìn chằm chằm lại Ngọc Phong, Huyết Yêu Vương bộ phát tự thân sức mạnh, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Oen! Một tiếng vang trầm, Huyết Yêu Vương toàn thân huyết khí dâng trào, từng đạo huyết khí phù văn, nhanh chóng tại hư không ngưng tụ, tựa như thiểm con lại ngôi sao, thể hiện ra trùng thiên khí thế. Hống hống hống. Huyết Yêu Vương triển hiện khí thế về sau, bốn phía huyết yêu tập thể giống to, tựa như là huyết yêu vương giao họ. Các ngươi lui ra phía sau. Cánh tay chấn động, mãng cổ đường đao bị lại Ngọc Phong thanh toán đi ra, giống nhau bộ phát trong cơ thể huyết khí, hướng Huyết Yêu Vương đi đến. Lại Ngọc Phong cũng nghĩ qua sử dụng cái khác thủ đoạn, nhưng là lại Ngọc Phong rất nhanh liền phủ định. Nó thân phận bây giờ là huyết yêu vương, tự nhiên muốn dùng huyết yêu chiến đấu thủ đoạn chinh phục đối phương. Huyết yêu ác chủ bài là nhục thân, cho nên không thể sử dụng pháp thân, yêu cầu lấy nhục thân sức mạnh chiến thắng huyết yêu vương. Không qua lại Ngọc Phong cũng không nắm này, pháp tướng thiên địa đã thăng cấp làm lở vờ 40, chỉ cần lại Ngọc Phong nguyện ý, có thể đem tự thân nhục thân phóng đại, bộc phát ra lực lượng hủy thiên di địa. Hùng hùng hống. Quả nhiên, lại Ngọc Phong bộc phát huyết khí về sau, huyết yêu đi theo dòng to, giống nhau là lại Ngọc Phong gieo họ. Nó liền đó, cảm giác chính mình tựa như một cái hầu tử, bị trêu đùa hầu tử. Không qua không có quan hệ có thể khống chế cái này một nhóm huyết yêu, ta có thể làm rất nhiều chuyện. Bị huyết yêu vây xem, Lại Ngọc Phong có chút xấu hổ, nhưng là nghĩ đến có thể điều khiển bọn chúng, Lại Ngọc Phong cái gì đều không để ý tới. Bước ra một bước, lực lượng kinh khủng bộc phát, huyết khí, pháp lực, tinh thần lực giống như thủy triều tràn vào mãng cổ đường đao, trực tiếp nhường mãng cổ đường đao bao phủ xuất đao ảnh. Chém. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cái thấy hư không run lên bần bật, một đường đao quang bay ra ngoài. Cái này, đao quang bay ra, ám khôi một đám trừng to mắt, trong lúc nhất thời quên đi hô hấp. Bọn chúng nhìn thấy, ánh đao lướt qua chỗ, theo thiết huyết hải trực tiếp vỡ ra. Sóng máu teal đào quàn quét sạch, tạo thành một đường dài đến mấy trăm trượng biến động, huyết khí ngập trời, khí thế bên nệ, tồi khô là hủ. Phong mị càng là nhìn thấy, trong cơn sóng máu, ba thanh phi đao ẩn tàng trong đó, huyết yêu vương căn bản cũng có năng lực chống đỡ. Huyết yêu vương sẽ không bị một kích chém giết ta. Ngươi là không tin lão đại, vẫn là quá tin tưởng huyết yêu vương. Nửa bước yêu vương cảnh giới phi thiên thần hổ đều có thể chém giết, có gì không thể có thể. Quá mạnh mẽ, đây mới là lão đại thực lực chân chính. Nhìn xem sóng máu rơi xuống, ám khôi một đám sợ hãi than phục liên tục, sư tông rũi dài cổ đi theo thu hồi, đồng thời thu hồi chính mình tất cả tiểu tâm tư dung hợp phi tiên thần hồn huyết mạch, sư tông cảm thấy mình thoát thai hóa cốt, trong lòng cũng sinh ra một đường hào khí, cảm thấy có thể siêu việt hộ xương, cùng lại ngọc phong sánh vai. Nhưng mà hiện tại xem ra, nó cùng lại ngọc phong ở giữa chênh lệch đã trở nên lớn hơn. Kinh khủng nhất một điểm, lại ngọc phong chỉ là nửa bước đại yêu, còn hoàn toàn ngưng tụ yêu hồn, một khi đột phá đại yêu cảnh giới, lại ngọc phong thực lực nhiều lắm cường. Không đúng, cái này sao có thể? Ngay tại phong mỹ một đám chuẩn bị chúc mừng lúc, một bóng người từ trong biển máu xông ra, tựa như phát xạ mà ra đạo, thẳng đến lại ngọc phong mà đi, không phải huyết yêu vương là ai? Huyết yêu vương tốc độ rất nhanh, Sức mạnh phi thường cùng bố, đỉnh đầu còn ra hiện một cái sừng, trên thân càng là che kín huyết sắc phù văn, hiển nhiên sử dụng huyết mạch thần thông. Pháp tướng thiên địa. Đối mặt huyết yêu vương, Lại Ngọc Phong biết mình muốn xuất ra áp chủ bài, lúc này sử dụng pháp tướng thiên địa. Đây là Lại Ngọc Phong lần thứ nhất sử dụng pháp tướng thiên địa, trước kia sử dụng pháp thân, đó là bởi vì pháp tướng thiên địa tích lũy không đủ, không dám tùy ý vận dụng, hiện tại pháp tướng thiên địa thăng cấp đến LV40, Lại Ngọc Phong không cần lo lắng. Wen. Theo Lại Ngọc Phong sử dụng pháp tướng thiên địa, lực lượng kinh khủng giống như núi lửa bộc phát, thần điện thân thể càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biên lớn. Không chỉ có như thế, thân thể biến lớn vậy sau, Lại Ngọc Phong không còn là có hình thái, mà là viên hầu hình thái. Tổng thể tới nói, là người hình thái. Lại Ngọc Phong pháp tướng tiên địa, thình lình nhường lại Ngọc Phong tiến hóa ra tiên thiên đạo thể, chương 300 thượng tiên thiên đạo thể. Bành. Lại Ngọc Phong sử dụng pháp tướng tiên địa về sau, huyết yêu vương đụng vào lại Ngọc Phong trên thân, lực lượng kinh khủng bộc phát, chọn vẹn nhường lại Ngọc Phong lui về phía sau mấy bước. Chậc. Đứng vững bước, bước chân, Lại Ngọc Phong một phát bắt được huyết yêu vương độc giác, cánh tay đơn nhiên hướng phía dưới nhấn một cái, vô tận sức mạnh bộc phát, phanh một tiếng đem huyết yêu vương đập xuống đất. Phong Mị bọn người nhìn thấy, Huyết yêu vương rơi vào huyết hải phía trên trong nháy mắt, huyết hải bỗng nhiên rung động, từng vòng từng vòng gợn sóng dập dần, tựa như bị thiên thạch đập trúng, nhấc lên trăm mét sóng máu. Rống. Huyết yêu vương phản ứng cũng nhanh, trở tay cắn lại Ngọc Phong, liền muốn đem lại Ngọc Phong cánh tay cắn nước. Kết thúc. Trở tay bắt lấy Huyết yêu vương hàm trên, lại Ngọc Phong một cái tay khác bắt lấy Huyết yêu vương hàm dưới, lực lượng kinh khủng bộc phát, cứ như vậy đem Huyết yêu vương nhất chia làm hai, từ miệng xẻ đến phần đuôi, chỉnh chỉnh tề tề, bạo lực vô song. Không quá sẽ viết cảnh đánh nhau, loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, rất khó khăn viết. Lại không muốn giống như những tác giả khác như thế sơ lược Tác giả Quân sẽ cố gắng, nhìn nhiều nhìn tư liệu, tranh thủ học ra đặc sắc đánh nhau. Chương 43, huyết yêu 10 vạn ta là tôn, chương 43, huyết yêu 10 vạn ta là tôn. Không có cho huyết yêu vương cơ hội hồi phục, Lại Ngọc Phong ha to mồm, nuốt gọn đem huyết yêu vương nuốt vào, chờ đợi Tôn Phệ không gian đem luyện hóa. Dùng cái này đồng thời, bị đánh bay sóng máu rơi xuống, Lại Ngọc Phong ha to mồm, đem sóng máu cũng thu nhập Tôn Phệ không gian bên trong. Không tốt. Đây hết thể làm xong, Lại Ngọc Phong thân thể mềm nhũn, 300 trượng thân thể vụt nhỏ lại, trực tiếp có cấp trên mặt đất. Thật là dọa người thần thông, như thế mấy hơi thở, vậy mà hết sạch ta tất cả sức mạnh chấm một rồi, Lại Ngọc Phong lúc này mới từ dưới đất đứng lên, cảm giác toàn thân đau nhức, lực lượng trong cơ thể thân hụt lợi hại. Thắng. Mãi đến Lại Ngọc Phong khôi phục bình thường thân thể, Phong Mị một đám lúc này mới phản ứng kịp, lúc này giơ họ. Hống hống hống. Hống hống hống. Phổ Thông Huyết yêu thấy thế, lúc này cũng đang hoan hô, chính thức lấy lại Lại Ngọc Phong vị tôn. Trong đó mấy cái nửa bước yêu vương cấp bậc huyết yêu ánh mắt có chút quá dị, cuối cùng vẫn là nằm rạp trên mặt đất, biểu hiện thần phục. Ngươi, qua đây. Chỉ chỉ xa xa một cái nửa bước yêu vương cảnh huyết yêu, Lại Ngọc Phong mệnh lệnh đối phương qua đây. Dống. Máu này yêu có chút kháng cự. Thấy lại Ngọc Phong không có thay đổi chủ ý, cuối cùng vẫn là đi tới. Không cần để ý bên ngoài, tìm kiếm cơ duyên của chúng ta đi. Thu nhỏ thân thể, Lại Ngọc Phong nhảy đến nửa bước yêu vương cảnh huyết yêu trên thân, mệnh lệnh một đám huyết yêu xuất phát. Rống. Bị Lại Ngọc Phong xem như trò kỵ, máu này yêu hiển nhiên không muốn, lúc này gầm thét. Phốc. Không cho đối phương phản ứng cơ hội, Lại Ngọc Phong đưa tay một đao, huyết yêu đầu trực tiếp bị chém xuống, một ngụm đem đối phương nuốt mất. Làm xong đây hết thảy, Lại Ngọc Phong nhìn về phía một cái khác nửa bước yêu vương cảnh huyết yêu, ra hiệu đối phương qua đây. Loại này của lạc, cường giả vi tôn. Chỉ có hiện ra thực lực tuyệt đối, đối phương mới có thể chịu phục, cho nên nên giết liền giết. Đối với lại Ngọc Phong mà nói, chỉ cần những này huyết yêu không đồng nhất lống mà lên, lại Ngọc Phong liền không sợ. Ngao. Ô. Lần này, bị điểm trúng huyết yêu không dám gầm thét, mà là phát ra tuổi nhỏ chó bình thường ngao ô âm thanh. Đi. Lần nữa nhảy đến huyết yêu đỉnh đầu, lại Ngọc Phong lập tức hạ mệnh lệnh, nhường huyết yêu đi tìm cơ duyên. Thực ra lại Ngọc Phong không biết cái gì là cơ duyên, nhưng là có một chút có thể sắp nhận, theo thiết huyết hải khẳng định có cơ duyên, nhường huyết yêu dẫn đường là đủ. Hùng hùng hùng. Lại Ngọc Phong phát ra mệnh lệnh về sau, nửa bước yêu vương cảnh huyết yêu giống to. Sau đó tất cả huyết yêu giống to. Cứ như vậy, Lại Ngọc Phong hiệu lệnh huyết yêu, chọn vẹn hết mấy vạn huyết yêu, hướng về thao thiết huyết hải phòng đi. "Lão đại, ngươi chờ ta một chút." Nhìn thấy Lại Ngọc Phong rời đi, sư tông hét lớn một tiếng, tranh thủ thời gian buộc phát tốc độ đuổi tới. "Bọn chúng là nô bộ của ta, các ngươi không thể làm loạn." Huyết yêu muốn khu trừ sư tông một đám, Lại Ngọc Phong lúc này hạ lệnh, nhường phong mị đuổi theo. "Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh, thành công luyện hóa nửa bước yêu vương cảnh huyết yêu vương, tiến hóa giá trị 100000, tinh thần và thể xác 5000, thao thiết tinh huyết 1." "Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh" Thành công luyện hóa 700 tích thao thiết huyết dịch, tiến hóa giá trị 100000, thao thiết huyết mạch chi lực 70 sợi. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công luyện hóa 500 tích thao thiết huyết dịch, tiến hóa giá trị 50000, thao thiết huyết mạch chi lực 50 sợi. Huyết yêu đại quân xuất phát, hệ thống âm thanh đi theo truyền đến. Thu vi tăng lên, tài nguyên hiệu quả càng ngày càng ít. Đối với lúc trước ban thượng, Lại Ngọc Phong phát hiện tiến hóa giá trị ít đi rất nhiều. Cái này cũng không trách, Lại Ngọc Phong hiện tại thuộc tính đã có thể sánh vai nửa bước yêu vương, sinh mệnh cấp độ tăng lên về sau, thao thiết huyết dịch hiệu quả tự nhiên muốn nhỏ rất nhiều. Cũng may lại Ngọc Phong hiện tại đối tiến hóa đáng giá nhu cầu không cao, chờ đến thao thiết hỗn hải, lại đột phá tu vi không ngượng. Lão đại, ngươi mau nhìn, là Phi Thiên Thần Hổ. Lại Ngọc Phong trầm tư thời khắc, tam đầu mãng kinh hô, phát hiện mười mấy đầu Phi Thiên Thần Hổ chính vọt tới bên này. Các con, giết cho ta. Nhìn thấy Phi Thiên Thần Hổ, Lại Ngọc Phong cười, trực tiếp mệnh lệnh Huyết Yêu xuất kích. Đây chính là làm lão đại chỗ tốt, gặp chuyện trước hết để cho tiểu đệ bên trên, núp ở phía sau vừa nhìn vừa giỡn. Trước đó Huyết Yêu trí thông minh có hạn, không hiểu vận động chiến thuật, hiện tại Lại Ngọc Phong lãnh đạo, hết thảy cũng không giống nhau. Đầu tiên Lại Ngọc Phong nhường một cái nửa bước yêu vương cánh liệt yêu dẫn đầu một vạn huyết yêu từ cánh phải bắt đánh, lại để cho một cái nửa bước yêu vương cánh liệt yêu dẫn đầu một vạn huyết yêu từ cánh trái bắt đánh. Lại Ngọc Phong nơi này ngược lại lui lại, chờ đợi Phi Thiên Thần Hổ tiến vào vòng vây. Từ Phi Thiên Thần Hổ biểu hiện đến xem, bọn chúng hiển nhiên bị cái gì truy tung, nếu như là huyết yêu, Lại Ngọc Phong vừa vận tái chiến đấu một trận, thôn phệ một điểm huyết yêu. Không tốt, huyết yêu về đến đây. Nhìn xem huyết yêu vọt tới, Phi Thiên Thần Hổ luống cuống, lúc này giống to. Sợ cái gì, theo ta cùng một chỗ phá vây. Nhìn xem bốn phía huyết yêu, nhìn nhìn lại Lại Ngọc Phong phương hướng. Cầm đầu Phi Thiên Thần Hổ giống to, lúc này hướng lại Ngọc Phong chỗ phương hướng pháp đây. Con cá mắc câu rồi. Thuối lui đến khoảng cách nhất định về sau, lại Ngọc Phong dừng bước, nhường tất cả huyết yêu toàn bộ bên trên. "Giống." Nghe được lại Ngọc Phong mệnh lệnh, huyết yêu tựa như như thủy triều tràn vào, rất mau đem Phi Thiên Thần Hổ bao phủ. Mạng ta xong rồi. Đối mặt nhiều như vậy huyết yêu, nửa bước yêu vương cảnh Phi Thiên Thần Hổ thở dài một hơi, biết mình chết chắc. Không có cách nào, cho dù là lại Ngọc Phong, đối mặt nhiều máu như vậy yêu, cũng chỉ có thể nuốt hận, đây là không có biện pháp. Nó cùng lại Ngọc Phong khác biệt, lại Ngọc Phong có thể đem huyết yêu thu nhập tôn vệ không gian luyện hóa, nhưng là phi thiên thần hổ không được, đối mặt giết không chết huyết yêu, chỉ có thể chờ đợi chết. Rống. Sau một nén nhang, huyết yêu ngậm máu thịt bẻ bẹp phi thiên thần hổ, đem chiến lợi phẩm toàn bộ bày ở lại Ngọc Phong trước người. Làm tốt lắm. Lại Ngọc Phong không có khách khí, đem 18 con phi thiên thần hổ toàn bộ nuốt mất, sau đó nhìn về phía phương xa, khép mắt lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, lại Ngọc Phong thấy được mới một nhóm huyết yêu. Những này huyết yêu cùng lại Ngọc Phong bên người huyết yêu khác biệt, mỗi một đầu lĩnh đỉnh đều có ngân giác, hiện ra ngân quang. Rống. Ngân giác huyết yêu tối lui. Một đầu nửa bước yêu vương cánh huyết yêu đi ra. Con hàng này đỉnh đầu sừng là màu vàng, hiển nhiên là bọn này huyết yêu vương yêu vương. "Làm càn, chúng ta con ngổi, cũng là các ngươi có thể nhúng chẳng sao." "Rão ra." Một fan tìm kiếm, Kim Giác Huyết Yêu Vương trước tiên khóa chặt lại Ngọc Phong, thanh âm bên trong tràn đầy không kiên nhẫn. "Vương, không có ý tứ, ta không biết đây là các ngươi con ngổi, ta lập tức trả lại các ngươi." Hãm mồm phun ra một đầu phi thiên thần hổ, lại Ngọc Phong kéo lấy phi thiên thần hổ, hướng Kim Giác Huyết Yêu Vương phóng đi. Cùng lúc đó, lại Ngọc Phong dò xét Kim Giác Huyết Yêu Vương thuộc tính. Họ tên: Kim Giác Huyết Yêu Vương. Chủng tộc: Không biết. Cảnh giới, nửa bước yêu vương. Tinh thần và thể xác, 177378. Linh hồn, 120000. Pháp lực, 130000. Con hàng này thật mạnh. Xem xét kim giác huyết yêu vương thổ tính, Lại Ngọc Phong lưu luyến, cảm giác con hàng này thật cường đại. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, Lại Ngọc Phong không có ý định chính diện chiến đấu, quyết định động một chút đầu góc. Với tư cách hồn xuyên người, ưu thế lớn nhất chính là đầu góc, lúc này không sử dụng đầu góc, lúc nào sử dụng? Đồng thời Lại Ngọc Phong cũng không có lựa chọn, kim giác huyết yêu vương bất tử, Lại Ngọc Phong liền sẽ mất đi hết thảy, Lại Ngọc Phong có thể không nợ những này huyết yêu đại quân. Lãnh địa của ngươi là huyết hải bên ngoài, chính mình nhận rõ ràng địa vị của mình, các không thể có ý nghĩ xấu. Nhìn thấy lại Ngọc Phong đem Phi Thiên Thần Hổ kéo qua đây, Kim Giác Huyết Yêu Vương tràn đầy khinh thường, lúc này bắt đầu chế giễu. Vương nói đúng lắm, chờ ta đem Phi Thiên Thần Hổ dâng lên về sau, lập tức mang theo thủ hạ rời đi. Lại Ngọc Phong biểu hiện được rất kiêu tốn, đem Phi Thiên Thần Hổ đặt ở Kim Giác Huyết Yêu Vương trước mặt, lúc này bắt đầu nồn con thứ hai Phi Thiên Thần Hổ. Lại Ngọc Phong nhà phi thường gian nan, cũng phi thường chậm, không thể không công công thân thể, biểu hiện được phi thường khó chịu. Phế vật Nhìn xem lại Ngọc Phong nôn phi tiên thần hổ, Kim Giác Huyết Yêu Vương tràn đầy khinh thường, trong nháy mắt nghiêng đầu sang chỗ khác. "Phế ngươi mã mẹ nó." Kim Giác Huyết Yêu Vương quay đầu trong nháy mắt, lại Ngọc Phong xuất thủ, đạo ý thông minh bộ phát đao chi lĩnh vực, trong nháy mắt đem Kim Giác Huyết Yêu Vương bà phủ. Lại Ngọc Phong tốc độ rất nhanh, đánh lén thời cơ cũng nắm chắc đến phi thường tốt, mọi người chỉ thấy đao quang bay qua, Kim Giác Huyết Yêu Vương đã bị chém đứt tứ chi, bị lại Ngọc Phong thu nhập tôn phệ không gian. "Ngươi làm càn." Mất đi tứ chi thể, Kim Giác Huyết Yêu Vương gầm thét, trong cơ thể huyết khí trào lên, nhanh chóng ngưng tụ tứ chi. Thế nhưng là lại Ngọc Phong làm sao lại cho nó cơ hội? Kim Giác Huyết Yêu Vương tại lại Ngọc Phong đao chi trong lĩnh vực, chỉ có thể nhìn lại Ngọc Phong từng đao đem nó cắt thành mảnh vỡ. Thất thần làm gì, theo ta ý tứ giết a, các ngươi cam tâm cả một đời trốn ở bên ngoài. Tất cả mọi người là huyết yêu, dựa vào cái gì bọn chúng có thể mọc ra ngân giác, chúng ta lại không được. Đi theo ta giết, chúng ta không chỉ có muốn mọc ra ngân giác, còn muốn mọc ra kim giác. Chém giết Kim Giác Huyết Yêu Vương về sau, lại Ngọc Phong phát hiện tất cả huyết yêu đều ngẩn ở đây tại chỗ, lúc này gầm lên giận dữ, giết vào ngân giác huyết yêu bên trong. Rống. Nghe được lại Ngọc Phong lời nói, tất cả huyết yêu sôi trào, từng cái bộc phát tốc độ, xông vào ngân giác huyết yêu bên trong bắt đầu ra sức tấn xé. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công luyện hóa nửa bước yêu vương cảnh tuyệt thế đại yêu phi thiên thần hổ, tiến hóa giá trị 100000, pháp lực 1000, phi thiên thần hổ tinh huyết 1. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công luyện hóa nửa bước yêu vương cảnh kim giáp huyết yêu vương, tiến hóa giá trị 300000, linh hồn 5000, thao thiết tinh huyết 3. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công luyện hóa cửu giai đại yêu ngân giáp huyết yêu vương, tiến hóa giá trị 900000, tinh thần và thể xác 500, thao thiết huyết mạch chi lực 100 sợi. Theo lại Ngọc Phong chiếm giết, từng cái ngân giác huyết yêu bị lại Ngọc Phong chém giết, hệ thống nhắc nhở tựa như pháo bình thường, không ngừng vang vọng tại lại Ngọc Phong bên tai. "Hùng hùng hùng." Mãi đến lại Ngọc Phong dẫn đầu đem ngân giác huyết yêu giết xuyên, còn lại ngân giác huyết yêu quỳ trên mặt đất, tập thể thần phục. Lại Ngọc Phong kinh hãi phát hiện, huyết yêu ở giữa là có thể lẫn nhau thôn phệ, nó dẫn đầu huyết yêu trùng sát, nhưng cái kia huyết yêu vậy mà hoàn thành thôn phệ, tiến hóa ra ngân giác. Ấm áp nhắc nhở. "Nhắc nhở 1, chúc mừng chủ ký sinh, tính tổng cộng thu hoạch được 12 tích thao thiết tinh huyết, phải trang dung hợp tiến hóa, tiến hóa ra thao thiết kim giác, có cái này thao thiết kim giác" Chủ ký sinh có thể hoàn toàn khống chế tự thân thuộc tính, càng có thể triệt để khống chế ngân giác huyết yêu. Nhắc nhở 2, chủ ký sinh tiến hóa giá trị đầy đủ, đề nghị đột phá cảnh giới, mau chóng ngưng tụ yêu hồn. Chỉ có ngưng tụ yêu hồn về sau mới có thể tiếp tục tiến hóa cái khác thần thông. Nhắc nhở 3, chủ ký sinh tiến hóa đầy đủ, có thể thăng cấp pháp tướng thiên địa, đem nó thăng cấp làm lở vợ 41. Thăng cấp lên thần thông yêu cầu 100 vạn tiến hóa giá trị, phải trang thăng cấp. Ta chọn vừa cùng 3. Nói đùa, lại Ngọc Phong hiện tại làm sao lại đột phá cảnh giới, theo thiết truyền thừa còn không có nắm bắt tới tay đây này. Nhìn đến đây độc giả lão gia nổi bừng cảm giác không ai a. Thủ tú ngày thứ 3, số liệu, song đọc đều không kém, nhưng là không lựa. Quỷ cô ta. Độc giả ông ngoại, điểm điểm miễn phí miễn phí phát điện được chứ? Tác giả muốn ăn thổ. Không được cho cái ngũ tinh khen ngợi mà. Diễu dít anh, chương 44, thao thiết huyết hải chi tâm, chương 44, thao thiết huyết hải chi tâm. Nhảy lên một cái đầu huyết yêu trên đầu, Lại Ngọc Phong lúc này bắt đầu tiến hóa. Tiến hóa bắt đầu, Lại Ngọc Phong huyết mạch nhanh chóng lục xác, một cái màu vàng độc giác nhanh chóng từ Lại Ngọc Phong đỉnh đầu mọc ra. Chưa cái đó ra, pháp tướng tiên điệu cũng tại thủy biến, là Lại Ngọc Phong tích lũy kinh khủng hơn nội tình. Ừm, cảm nhận đỉnh đầu kim giác, Lại Ngọc Phong không nhịn được ồ lên một tiếng. Dựa theo Lại Ngọc Phong ý nghĩ, cái này độc giác không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng là cẩn thận cảm nhận bên trên phù văn, Lại Ngọc Phong phát hiện độc giác lại có thể bộ phát công kích linh hồn. Xem như linh hồn thần thông, thử một lần. Lực lượng linh hồn bộ phát, độc giác bên trên phù văn đi theo rung động, một nắm vô hình linh hồn phi đao, nhanh chóng ngưng tụ. Không chỉ có như thế, hổ xương sử dụng canh kim chi thương thần thông cũng bị hệ thống dung hợp, uy lực vô cùng kinh khủng. Hệ thống, tiêu hao tất cả tiến hóa giá trị, giúp ta thăng cấp linh hồn thần thông. Xem xét giao diện tổ tính, Lại Ngọc Phong phát hiện linh hồn thần thông tên gọi Diệt Hồn Huyết Lưới Đao, lúc này nhường hệ thống thăng cấp. Tại Lại Ngọc Phong xem ra, quỹ dị nhất thần thông là linh hồn công kích, có lá bài tẩy này, Lại Ngọc Phong chiến lực lần nữa lên cao một bậc thang. Đinh. Tiến hóa giá trị tiêu hao chồng, đang toàn lực thăng cấp Diệt Hồn Huyết Lưới Đao. Kim giác rung động, Lại Ngọc Phong lần nữa đốn nộ, bắt đầu thăng cấp Diệt Hồn Huyết Lưới Đao. Cùng một thời gian, huyết yêu mang theo Lại Ngọc Phong, cứ vậy rời đi thao thiết huyết hải bên ngoài, hướng thao thiết huyết hải trung tâm đi đến. Đến thao thiết huyết hải trung tâm thời điểm, Lại Ngọc Phong mở mắt, lấy hao hết tiến hóa trị giá là đại giới thành công đem diệt hồn huyết lưỡi đao thăng cấp đến lở vở 40. Vương, chúng ta sắp đến huyết hải chi tâm. Nơi này sẽ xuất hiện kinh khủng uy áp, lấy thực lực của chúng ta, căn bản là không có cách tới gần, cho nên chỉ có thể đưa vương đến nơi đây. Theo lại Ngọc Phong tỉnh lại, nửa bước yêu vương cảnh huyết yêu lập tức tới gần, cho lại Ngọc Phong báo cáo tình huống cụ thể. Huyết hải chi tâm. Tứ huyết yêu trên thân nhảy xuống, lại Ngọc Phong nhìn về phía phương xa, phát hiện trước mặt là một mảnh huyết vụ. Nếm thử lấy tinh thần lực xem xét, lại Ngọc Phong phát hiện huyết vụ vậy mà ngăn cản tinh thần lực, thế là cắn răng một cái, cất bước hướng huyết vụ đi đến. Đây là, đi vào huyết vụ. Lại Ngọc Phong lập tức cảm nhận được kinh khủng uy áp, hai chân run lên, suýt nữa quỳ trên mặt đất. Vào lúc này, Lại Ngọc Phong cường đại linh hồn cùng mấy lần đánh vỡ nhục thân gông cùng xiển xích tinh thần va thể sắc liền hiện ra tác dụng, theo Lại Ngọc Phong giống to một tiếng, lần nữa đứng lên. Tung tung tung. Theo Lại Ngọc Phong tiến lên, Lại Ngọc Phong nghe được dồn dập tiếng tim đập, tựa như buồn chồn giống như. Nghe dồn dập tiếng tim đập, Lại Ngọc Phong cảm thấy phi thường khó chịu, tựa hồ trái tim của mình lúc nào cũng có thể sẽ độ tung. Cái này thao thiết chẳng lẽ không có chết. Do xét bốn phía, Lại Ngọc Phong không nhịn được do dự, suy nghĩ muốn hay không tiếp tục hướng phía trước. Suy nghĩ một chút, Lại Ngọc Phong vẫn là quyết định đánh cược một lần. Theo thiết truyền thừa chân quý như vậy, nhớ tại Bắc Câu Lô Châu đứng vững bước, bước chân, theo thiết truyền thừa quá trọng yếu. Không đúng, ta có phải hay không quá ngu một chút, những này huyết khí là đồ của ta, ta vì sao không cẩn? Tỉnh táo lại về sau, Lại Ngọc Phong quyết định chính mình quá ngu, có được hệ thống không cẩn, có phải hay không lốc? Cứ như vậy, Lại Ngọc Phong ha to mồm, đại khẩu thôn phệ nơi này huyết khí. Thôn vệ không gian thăng cấp về sau, không chỉ có thể luyện hóa thuộc tính ngũ hành đồ vật, thôn vệ có thể lực lớn đại tăng lên. Theo Lại Ngọc Phong điều động thôn vệ không gian, Lại Ngọc Phong trước miệng trực tiếp tạo thành một cái vòng xoáy. Vô tận huyết khí bị lại Ngọc Phong thôn phệ, tiến vào thôn phệ không gian bên trong. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa thao thiết huyết khí, tiến hóa giá trị 1000, tinh thần và thể xác 100. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa thao thiết huyết khí, tiến hóa giá trị 12000, tinh thần và thể xác 120. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa thao thiết huyết khí, tiến hóa giá trị 1000, tinh thần và thể xác 100. Thôn phệ thao thiết huyết khí, hệ thống âm thanh đi theo vang lên, lại Ngọc Phong cũng từng bước một tiến về phía trước, hấp thu càng nhiều thao thiết huyết khí. Loại cảm giác này phi thường tốt, lại Ngọc Phong không chỉ có thể thu hoạch được tiền hoa giá trị, còn có thể mượn nhờ nơi này uy áp rèn luyện thân thể, nhuộm tinh thần và thể xác trở nên càng thêm hoàn mỹ. Đồng thời lại Ngọc Phong còn phát hiện, theo thao thiết huyết khí bị tổn khệ, nơi này uy áp thế mà tại giảm bớt. Không có cách nào, lại Ngọc Phong chỉ có thể không ngừng tới gần. Một canh giờ, hai canh giờ, năm canh giờ. Sau 3 ngày 3 đêm, lại Ngọc Phong đi đến thao thiết huyết hải chân chính trung tâm. Ở chỗ này, lại Ngọc Phong thấy được một viên khiêu động trái tim. Trái tim bên cạnh, trôi nổi lấy một khối bào cốt, bên trên hiện đầy phù văn, xem xét liền không đơn giản. Ừm. Không đợi lại Ngọc Phong phản ứng, trái tim cùng bảo cốt đột nhiên bay lên, đối lại Ngọc Phong bay tới. Bởi vì lại Ngọc Phong một mực giữ nguyên thôn vệ tư thế, cho nên trái tim cùng bảo cốt cứ như vậy tiến nhập lại Ngọc Phong thôn vệ không gian bên trong. Không tốt. Khuynh chân ngồi xuống, lại Ngọc Phong lúc này nội thị, lo lắng xuất hiện bi cố. Lại Ngọc Phong phát hiện, trái tim tiến vào thôn vệ không gian bên trong, lập tức chìm vào vực hồn vực hải, bắt đầu phóng thích lượng lớn huyết khí, thình lình muốn thay đổi một phương thế giới này. Bảo cốt cũng không an phận, bốn phía đi loạn, tìm kiếm thích hợp bản thân địa phương. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa thao thiết tinh huyết, tiến hóa giá trị 10000000 tinh thần và thể xác 1000. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa thao thiết tinh huyết, tiến hóa giá trị 120000, tinh thần và thể xác 1200. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa thao thiết tinh huyết, tiến hóa giá trị 100000, tinh thần và thể xác 1000. Trái tim phóng thích lượng lớn huyết khí, hệ thống tốc độ luyện hóa tăng lên. Tổng thể tới nói, đây là thôn vệ không gian công lao, Lại Ngọc Phong đã đem thôn vệ không gian thăng cấp đến Lv40, viễn siêu mình cảnh giới, Lại Ngọc Phong có thể nhẹ nhõm luyện hóa. Bảo cốt cũng tại bị luyện hóa, từng đạo bảo cốt phù văn bị bộc ra, chờ đợi Lại Ngọc Phong dung hợp, tiến hóa cho ta khô đứng lên. Lại Ngọc Phong cũng không có nhà rỗi, toàn lực vận chuyển bất tử phệ nguyên kinh phụ trợ thôn phệ không gian luyện hóa trái tim cùng bảo cốt. Lại Ngọc Phong phi thường có kiên nhẫn, lên một lần luyện hóa thần ma hai cốt, Lại Ngọc Phong hao tổn mấy năm, lần này, Lại Ngọc Phong giống nhau nguyện ý chờ mấy năm. Đồng thời Lại Ngọc Phong muốn cười, thao thiết lưu lại trái tim cùng bắp, khẳng định là muốn cho thí luyện giả dung hợp tự thân. Từ đó hoàn thành đột phá. Nhưng là Lại Ngọc Phong có được vô hạn tiến hóa hệ thống, có thể trực tiếp luyện hóa trái tim cùng bảo cốt, thao thiết lưu lại chuẩn bị ở sau, sẽ bị Lại Ngọc Phong hoàn toàn luyện hóa, dùng để cường hóa tự thân thuộc tính. Lao đại sẽ không thất bại đi. Thời gian nhoáng một cái, 3 tháng trôi qua, sư tông chậm chạp không thấy lại Ngọc Phong trở về, cảm thấy lại Ngọc Phong xệ ra ngoài ý muốn. Suy nghĩ muốn hay không rời đi, hẳn là sẽ không đi, nơi này huyết vụ mỏng manh nhiều như vậy, nói rõ nhanh nhìn chằm chằm huyết vụ, Phong Mị lựa chọn tin tưởng vững chắc. Có hay không một loại khả năng, lão đại lấy được truyền thừa, dung hợp truyền thừa phải cần một khoảng thời gian. Ám thôi là lựa chọn tin tưởng lại Ngọc Phong, cho rằng lại Ngọc Phong là vạn năng. Các ngươi nhìn những cái kia vết yêu, bọn chúng so với chúng ta có kiến nhẫn. Các vị, cố gắng tu luyện đi, huyết vụ này có thể trực tiếp hấp thu, luyện hóa về sau, chính là thao thiết huyết khí. Thở ra một hơi thật dài, Tam Đầu Mãng nhìn về phía đám người, nhường đám người nắm chặt thời gian tu luyện. Nói cũng phải, nơi này như thế thích hợp tu luyện, không tu luyện lãng phí. Học Tam Đầu Mãng hấp thu huyết vụ, ám cô rất nhanh phát hiện vấn đề, lúc này khoanh chân ngồi xuống, toàn lực tu luyện. Phong Mị, sư tông không có lựa chọn, cũng khoanh chân ngồi xuống, toàn lực tu luyện. Cứ như vậy, mọi người phun ra nuốt vào huyết vụ, tiến tiến rèn luyện thân thể. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa thao thiết huyết hại chi tâm, tiến hóa giá trị 6000000, hoàn chỉnh thao thiết huyết mạch 1. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa không chọn vẹn thao thiết bảo cốt. Tiến hóa giá trị 6000000, bảo cốt xương văn 1000. Ấm áp nhắc nhở. Nhắc nhở 1, chủ ký sinh thu hoạch được hoàn chỉnh thao thiết huyết mạch, có thể trực tiếp dung hợp, nhường chủ ký sinh sánh vai thao thiết đấu thú. Dung hợp thao thiết huyết mạch yêu cầu 1000 vạn tiến hóa giá trị, đề nghị dung hợp. Nhắc nhở 2, chủ ký sinh thu hoạch được 1000 nói thao thiết bảo cốt phù văn, đề nghị lạc ấn tự thân bảo cốt, thời gian dài cảm ngộ, có cơ hội lĩnh ngộ thao thiết bảo thuật. Lạc ấn 1000 đạo cốt văn yêu cầu 1000 vạn tiến hóa giá trị, đề nghị lạc ấn. Nhắc nhở 3. Chủ ký sinh tiến hóa giá trị đầy đủ, đề nghị đột phá tu vi, đột phá tu vi yêu cầu 372294 tiến hóa giá trị. Nhắc nhở 4, chủ ký sinh luyện hóa thao thiết huyết hải chi tâm, không chọn vẹn thao thiết bảo cốt, thôn phệ không gian phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đề nghị tăng lên thôn phệ không gian cùng pháp tướng thiên địa, càng nhiều càng tốt. Xem ra không có ma thần hải cốt trước quý, vẹn vẹn 8 tháng liền luyện hóa. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lại Ngọc Phong không khỏi có chút thất vọng, cảm giác chính mình đánh giá cao thao thiết huyết hải chi tâm. Chầm mặc một hồi, Lại Ngọc Phong lựa chọn dung hợp, tiến hóa, duy trì có không có đột phá tu vi. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, Lại Ngọc Phong lần nữa kiên định chính mình ở tới. Nếu như Lại Ngọc Phong không có đoán sai, thao thiết hồn hải, thao thiết thần hải đều có một khối không trọn vẹn thao thiết bảo cốt, chỉ có đem nó xoay sở đủ, mới có thể thu được hoàn chỉnh truyền thừa. Tiến hóa giá trị khấu trừ, bắt đầu tiến hóa. Không đợi Lại Ngọc Phong tiếp tục suy nghĩ, dòng nước dấm ra thân, lần nữa mở ra tiến hóa. Hệ thống, biểu hiện giao diện thuộc tính. Sau một nén nhang, Lại Ngọc Phong mở to mắt, lúc này xem xét giao diện thuộc tính. Họ tên: Lại Ngọc Phong. chủng tộc: mãng cổ độc ác. cảnh giới: cựu giai tiểu yêu. Lần sau tiến hóa cần thiết 372294 tiến hóa giá trị điểm liên hóa 89988897 tinh thần và thể xác 180000 cực hạn linh hồn 159721 pháp lực 163103 độc 172345 công pháp bất tử phệ nguyên tuỳnh 12 khiếu linh lung nội đan thần thông thôn vệ không gian lở v44 thái độc lở v40 đạo ý thông minh lở v40 linh thiệt lở v40 tiên nhãn thông lở v40 pháp tướng tiên địa lở v44 diệt hồn huyết lưới đao lở v40 pháp bảo mạng cổ đường đao lở v40 vạn độc xái châu vạn độc đỉnh Thôn vệ không gian vẹn vẹn tăng lên tới Lở V404A. Nhắm mắt lại, Lại Ngọc Phong lúc này nội thị, không khỏi hít sâu một hơi. Lại Ngọc Phong phát hiện, thôn vệ không gian lần nữa mở rộng, chừng 10 vạn mét khối. Phệ Hỗn Độc Hải tại dưới đáy, chiếm cứ một vạn lập phương, chân chính thành một vùng biển. Thôn vệ không gian bên trong, huyết khí, khí động, pháp lực hỗn hợp, hình thành đặc thù năng vụ, một khi tiến vào bên trong, rất khó có cơ hội sống sót. Không đúng, ta thế mà hoàn thành cơ sở hóa hình. Khá lắm, ta có được cây vại cùng vũ khí hạt nhân. Chỉ là có chút tiểu. Cảm nhận bề ngoài của mình, Lại Ngọc Phong kinh hô. Nó thêm mà hoàn thành cơ bản hóa hình, thành một con cóc đầu, thân người quái quái. Nói đúng ra, Lại Ngọc Phong không hoàn toàn là quái quái, có được không ít thao thiết đặc thủ. Chương 45, Cửu vị yêu hồ, chương 45, Cửu vị yêu hồ. Thao thiết dê thân mặt người, hổ răng người trảo, Lại Ngọc Phong hoàn toàn tiến hóa những này đặc điểm. Lại Ngọc Phong đỉnh đầu, không còn là độc giác, mà là một đôi phi thường nhỏ sử dê. Gương mặt là mặt người, nhưng là càng giống quốc. Có không răng, Lại Ngọc Phong lại có được răng, lại dáng dấp là hổ nha, lực cắn rất mạnh, có độc. Lại Ngọc Phong đầu lưỡi không có đổi, dù sao đầu lưỡi xem như mãng cổ độc cấp mạnh nhất một bộ phận. Khó trách vạn tộc sinh linh tu luyện bước đầu tiên chính là tu luyện ra hình người, cái này tiên tiên đạo thể, quả nhiên thích hợp nhất tu luyện. Vô ý thức vận hành công pháp, lại Ngọc Phong cảm giác hiện tại vui sướng hơn nhiều, có thể bộc phát sức mạnh cũng cường đại rất nhiều. Đưa tay vung lên, mãng cổ đường đao xuất hiện tại lại Ngọc Phong trong tay, bước ra một bước, kinh khủng đao ý bức lên, uy lực tối thiểu muốn ra tăng ba thành. Lão đại, ngươi hóa hình rồi sao? Không đợi lại Ngọc Phong thăm dò tự thân sức mạnh, tam đầu mãng một đám đuổi đi theo, trong mắt toàn bộ là kinh hãi. Bọn chúng có thể cảm nhận, cái trạng thái này lại Ngọc Phong, thực lực càng khủng bố hơn. Duy nhất tiếc nuối một điểm, cây tăng quá nhỏ cho ta một bộ quần áo. Cảm nhận ánh mắt của mọi người, Lại Ngọc Phong rất tự ti, trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải nhiều thôn phệ một số lưu yêu, ngự yêu, đền bù tự thân không đủ. Nhưng lạ từ một cái góc độ khác tới nói, Lại Ngọc Phong tương đối hài lòng, bởi vì chí ít có cây vải cùng đạn hạt nhân. "Vương, ngươi lấy đi truyền thừa a." Theo thiết huyết tâm bị Lại Ngọc Phong lấy đi về sau, nơi này đã không có uy áp, huyết vụ cũng đang thay đổi nhạn, kết quả hết sức rõ ràng. Nơi này truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, còn cần đi hồn hải cùng thần hải. "Các con, ta muốn đi tranh đoạt tiếp xuống truyền thừa." Phổ Thông huyết yêu lưu tại nơi đây, nửa bước yêu vương cảnh theo ta rời đi. Thu được thao thiết huyết hải chi tâm, Lại Ngọc Phong đã chướng mắt phổ thông huyết yêu. Trừ cái đó ra, Lại Ngọc Phong lo lắng ngoại ý muốn nổi lên. Tỷ như tiến vào thao thiết hồn hải, những cái kia hồn thú đoạt xá huyết yêu, Lại Ngọc Phong như thế nào hiệu lệnh? Nửa bước yêu vương cảnh huyết yêu khác biệt, bọn chúng đã sinh ra linh trí, có được linh hồn, pháp lực thuộc tính. Đúng. Nghe được Lại Ngọc Phong mệnh lệnh, phổ thông huyết yêu trực tiếp tản ra, chỉ để lại 18 con nửa bước yêu vương cảnh huyết yêu. Nhìn xem những này huyết yêu, Lại Ngọc Phong sinh ra một cái to gan ý nghĩ, cái kia chính là bồi dưỡng những này huyết yêu. Nếu như trung tâm, liền giữ ở bên người, nếu như tâm tư không thuần, liền trực tiếp nuốt mất. Vương, ta đề nghị ngài đi trước hồn hải, thôn phệ nơi đó hồn thú, có thể tăng lên lực lượng linh hồn. Chúng ta sở dĩ có thể đản sinh ra linh trí, chính là hấp thu hồn hải hồn lực. Xác định đội ngũ về sau, một cái huyết yêu tới gần lại Ngọc Phong, nói ra ý nghị của mình. Không, hồn hải cuối cùng đi, chúng ta đi trước thần hải. Thôn phệ thao thiết huyết hải chi tâm, lại Ngọc Phong đã hiểu rõ một chút bí mật. Biết huyết yêu, hồn thú, phệ linh lưu khuyết điểm. Huyết yêu nhục thân cường đại, cơ bản không có linh hồn cùng pháp lực, muốn đánh giết, dựa vào man lực vô dụng, chỉ có sử dụng công kích linh hồn xóa đi huyết mạch tấn ký, tự nhiên hóa thành huyết vụ. Hỗ tố huyết vụ, có thể thu hoạch thao thiết huyết mạch chi lực. Hồn thú linh hồn kinh khủng, am hiệu công kích linh hồn, nhưng là sợ sệt chí dương chí thuần sức mạnh, tỉ như sức mạnh xâm xét, thuần dương huyết khí. Một khi đánh giết, có thể thu hoạch tiên thiên hồn lực. Phệ linh thân thể hư vô, miễn dịch pháp lực công kích cùng nhục thân sức mạnh, duy trì có sợ công kích linh hồn. Một khi đánh giết, có thể thu hoạch tinh thuần pháp lực. Lại Ngọc Phong đem hồn hải xem như sau cùng một trạm, là vị ngưng tụ yêu hồn. Vị ngưng tụ ra mạnh nhất yêu hồn, Lại Ngọc Phong tự nhiên đến đem nội tình nền vững chắc đến từ hạ. Tinh thần và thể xác thuộc tính trước mắt đã đạt tới cực hạn, sau đó yêu cầu lệnh vững chắc linh hồn cùng pháp lực, như vậy tính toán, kết quả rõ ràng. "Tốt, vương mời tới bên này." Hiểu rồi lại Ngọc Phong ý đồ về sau, nửa bước yêu vương cảnh huyết yêu lúc này nằm xuống, chủ động cho lại Ngọc Phong làm thu cưới. "Đi." Một bước nhảy lên huyết yêu độc, lại Ngọc Phong hét lớn một tiếng, mệnh lệnh mọi người xuất phát. "Huyết hải, hồn hải, thân hải tạo thế chân vạn, lại lẫn nhau lăng riệng, muốn đi thao thiết thần hải, yêu cầu đi ngang qua huyết hải." Huyết hải cùng thần hải giáp giới địa phương, Cửu Vĩ Hồ yêu toàn bộ tinh thần đề phòng, ngay tại hướng huyết hải phương hướng lui. Cửu Vĩ Hồ yêu về sau, Một đám phệ linh theo đội không bỏ, mấy cái chạy chậm hổ yêu bị cuốn lên, trong nháy mắt hút khô pháp lực cùng một thân tinh huyết. "Tỷ tỷ, các ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu." Biết mình bọn người trốn không thoát, ba tên hổ yêu liền xông ra ngoài, bộc phát lực lượng trong cơ thể, lựa chọn cùng phệ linh liều mạng. Nhưng là cái đồ chơi này miễn dịch vật lý, pháp lực tổn thương, không qua mấy hơi thở, bọn chúng giống nhau bị hút khô. "Trốn! Không có cách nào." Đầu linh hổ yêu chỉ có thể truyền đạt mệnh lệnh chạy trối chết mệnh lệnh, ra sức hướng huyết hải phóng đi. Đáng chết, bên này cũng có huyết yêu. Vừa mới xông ra thần hải, hổ yêu lập tức gặp gỡ lại Ngọc Phong một nhóm, lúc này dừng bước lại trong mắt tràn đầy đề phòng. Không nói nói hồ yêu rất xinh đẹp a. Liền cái này, nhìn chằm chằm một đám hồ yêu, Lại Ngọc Phong sử sốt, cảm giác mình bị lửa. Dựa theo lại Ngọc Phong nhận biết, hồ yêu đều eo nhỏ, chân dài, có cho đại mỹ nữ, nhưng là lúc này thấy một lần, cũng không phải là chuyện như thế. Trước mắt hồ ly, từng cái cao lớn khô kệch, cùng tên không chịu nổi. Bọn chúng cũng hoàn thành hóa hình, nhưng là toàn thân đều là lông, cái đuôi cũng không có ẩn tàng, hoàn toàn là gia thú, cùng xinh đẹp cũng không có bất cứ quan hệ nào. Lao đại, bọn chúng đây là trạng thái chiến đấu. Cái trạng thái này có trợ giúp chiến đấu. Hưu nhàn trạng thái vẫn lạ rất xinh đẹp. Tới gần lại Ngọc Phong, sư tông nhỏ giọng giải thích. Hồ ly lẳng lơ, khu khu cụ, cửu vị yêu hồ, muốn hay không hợp tác một chút. Đi qua sư tông giải thích, lại Ngọc Phong sững sốt một chút, lòng hiếu kỳ lần nữa bị câu lên, muốn thấy một lần cửu vị yêu hồ hình dáng. Đạo hữu muốn làm sao hợp tác? Tiến vào huyết hải, phệ linh cũng không có đội theo, cửu vị yêu hồ xem như thở dài một hơi. Không qua bọn chúng không dám khinh thường, bởi vì lại Ngọc Phong một đám nhìn qua càng không tức gây. Đặc biệt là lại Ngọc Phong, thế mà cưỡi tại huyết yêu trên thân, đây là hoàn toàn không dám tưởng tượng. Vì sông Sáo Thần Hải, 36 tên cựu vị yêu hồ, trước mắt chỉ còn lại có 12 tên, không thể lại xuất hiện tương vong. Nếu là hợp tác, ngươi có phải hay không hẳn là đổi một cái trạng thái nói chuyện với nhau. Nhìn chằm chằm câm đầu cựu vị yêu hồ, Lại Ngọc Phong cười, nhường tiểu vị yêu hồ lộ ra chân diện ngục. Hống hống hống. Nghe được Lại Ngọc Phong lời nói, nửa bước yêu vương cảnh huyết yêu giống to, tựa hổ tại ổ nào. Mọi người làm sao biết, nửa bước yêu vương cảnh huyết yêu căn bản không phải tại ổ nào, mà là kêu gọi phổ thông huyết yêu trở về. Cùng nhau đi tới, Lại Ngọc Phong đã thôn về phi thiên thần hổ, cực đêm tương lang. Chuôn Thiên Như Mãng, như thế nào lại buông tha Cửu Vĩ yêu hồ? Dựa theo lại Ngọc Phong thực lực, hoàn toàn có thể chính diện chiến đấu, nhưng là lại Ngọc Phong sợ sệt Cửu Vĩ hồ ly chạy trốn. Một khi tiết lộ phong thân, rất có thể bị Cửu Vĩ yêu hồ nhất tộc truy sát, lại Ngọc Phong tự nhiên đến nhớ một cái ổn thỏa kế sách. Sư tông một đám lại Ngọc Phong cũng không tin, vì triệt để bục chung một chỗ, lại Ngọc Phong quyết định ban cho á côi, tam đầu mãng một đám phi thiên thần hổ huyết mạch. Tất cả mọi người dung hợp tinh huyết, sự việc đã bại lộ, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn, tự nhiên chỉ có thể trung tâm với lại Ngọc Phong. Đạo hữu, ngươi không được ngươi quá phận quá đáng rồi sao? Dựa theo ta cựu vị nhất tộc quy củ, chưa xuất giá trước đó là không thể nhường người ngoài nhìn thấy thật khuôn mặt, chỉ có thu hoạch được phu quân cho phép về sau mới có thể lộ ra thật khuôn mặt. Nghe được lại Ngọc Phong yêu cầu, cựu vị yêu hồ rít gào, cảm thấy lại Ngọc Phong quá phận. Đã như vậy, như vậy đổi một cái điều kiện. Ta nhìn thấy các ngươi từ thao thiết thần hải mà đến, nói một câu thao thiết thần hải tình huống. Lại Ngọc Phong có thể cảm nhận, huyết yêu đã vọt tới, cũng chậm chạp hình thành vòng dây, chỉ cần lại kéo dài một chút thời gian, liền có thể thu trạng. Nói cho các ngươi biết thao thiết thần hải bí mật, chúng ta có thể thu hoạch được cái gì. Nhìn chằm chằm lại Ngọc Phong, Cửu Vĩ Hồ Ly luôn cảm giác nơi nào có vấn đề, cũng không hề hoàn toàn tiến nhiệm lại Ngọc Phong. Các ngươi muốn đạt được cái gì? Hừ hắc, hắc, lại Ngọc Phong không nhịn được suy nghĩ, cái này Cửu Vĩ Hồ Ly sẽ là mùi vị gì? Đại tỷ đại, ngươi nhìn bên kia. Không đợi Cửu Vĩ Hồ Ly trả lời, bên cạnh bắt Vĩ Hồ Ly tranh thủ thời gian nhắc nhở. Ngươi. Ngẩng đầu nhìn lại, Cửu Vĩ Hồ Ly trong nháy mắt hiểu rồi hết thảy, lại Ngọc Phong đây là muốn giết nó, trước đó tất cả nói chuyện với nhau đều là đang trì hoãn thời gian, chuẩn bị chiến đấu. Hiểu rồi hết thảy về sau, Cửu Vĩ yêu hồ kinh hô, lúc này dẫn đầu, quay người xông vào thao thiết thần hải trong không nên đu theo, liền ở chỗ này chờ, bên kia chưa chắc an toàn. Ám khôi, Tăng Nổ Mãng, giận sủa, lạnh tóp, rực thiên võ, đây là phi thiên thần hộ tinh huyết, các ngươi tranh thủ thời gian dung hợp, đem thực lực bản thân tăng lên. Phong Mị, ngươi coi trọng cái kia hồ ly, ngươi cho ta nói, máu tươi của nó, ta giữ lại cho ngươi. Mọi người muốn truy, Lại Ngọc Phong đưa tay ngăn cản. Tư Cửu Vĩ yêu hồ nhất tộc phản ứng đến xem, một bên khác tuyệt đối không dễ chịu, không phải vậy bọn chúng sẽ không hướng bên này trốn. Cùng nó cùng đi đối mặt Phệ Linh, không bằng ôm cây đợi thỏ, các cửu vĩ yêu hồ nhất tộc bị rớt trở lại tới. Lại Ngọc Phong không thích lãng phí thời gian, trong khoảng thời gian này, liền để tam đầu mãng một đám dung hợp phi thiên thần hồn huyết mạch tinh huyết, hoàn thành tự thân đột xác. Phi thiên thần hồn tinh huyết. Nhìn xem trước mặt trôi nội tinh huyết, tam đầu mãng một đám ngộng, lúc này lâm vào chờ mặc. Cái đồ chơi này sắp thực ba buổi, dung hợp về sau, tự thân có thể thoát thai hoàn cốt, nhưng là đồng thời cũng sẽ đắc tội phi thiên thần hồn nhất tộc, rời đi thao thiết thần tảng, tất nhiên bị đổi giết. Đả tạ lão đại. Dung pháp bảo đối nghịch chính là một lần, ám khôi dẫn dắt phi thiên thần hồn tinh huyết, lúc này lựa chọn dung hợp. Nó phi thường rõ ràng, đây là Lại Ngọc Phong khảo nghiệm, hôm nay nếu như cử tuyệt Lại Ngọc Phong tất nhiên sẽ không để cho nó còn sống rời đi thao thiết thần tảng. "Lão đại, ta tam đầu mãng thể, từ nay về sau, ta chính là kiếm của ngươi, ngươi để cho ta giết ai, ta giết kẻ ấy." Cổ ám khôi dẫn đầu tam đầu mãng như thế nào biết không ngờ trong đó hàm ý, giống nhau đối ngực chính là một đao, nhanh chóng dung hợp phi thiên thần hộ tinh huyết. "Đại nhân, nhỏ bé nội tình chiến lệnh, không cách nào dung hợp phi thiên thần hộ tinh huyết, thẹn với lão đại hảo ý." Trầm mặc một hồi, lạnh tốc đứng dậy, lựa chọn tự tuyệt. "Ngu Xuân." Hừ lạnh một tiếng, dẫn sửa, Dực Thiên vỗ lắc đầu, giống nhau lựa chọn dung hợp phi thiên thần hộ hộ tinh huyết đứng tại lạnh tốc góc độ, nó không có sai, thế nhưng là nó đứng sai đội, theo nó cự tuyệt trong mắt, đã nhất định là một người chết. Lạnh tốc, ngươi đi theo Thiết Thần Hải nhìn một chút, tìm hiểu một lần tình huống bên kia. Lại Ngọc Phong không có nói sư tông, sư tông luống, trực tiếp ra lệnh, nhường lạnh tốc đi thần hải. Đây là sư tông thái độ, nó nhất định phải cùng lạnh tốc phân rõ giới hạn. Chương 46, sắp phạt quả đoán mị hoặc, chương 46, sắp phạt quả đoán mị hoặc. Loại tâm tình này phi thường kỳ quái, từ trình độ nhất định tới nói, sư tông đang sợ lại Ngọc Phong. Đại nhân, ta thay đổi chủ ý như thế cơ duyên, ta không muốn bỏ lỡ. Nghe Đổ sư Tông lời nói, Hàn Túc rốt cục phản ứng kịp, lúc này liền đi bắt Phi Thiên Thần Hộ tinh huyết. Sau đó lại Ngọc Phong không có cho nó cơ hội, đưa tay một hồi, liền đem Phi Thiên Thần Hộ tinh huyết thu vào, sau đó nhìn chằm chằm Hàn Túc, nhường Hàn Túc đi thao thiết Thần Hải bên kia nhìn một chút. Lão đại tham mạng, bay một tiếng quỷ gối huyết hải phía trên, Hàn Túc lung cuống, nó đây là bị xem như phá hồi a. Phong mỹ tỷ, ngươi giúp ta một chút. Thấy lại Ngọc Phong, sư Tông không có phản ứng, Hàn Túc nhìn về phía Phong mỹ, cầu Phong mỹ hỗ trợ. Do xét Thần Hải, là đại nhân tín nhiệm đối với ngươi, nhanh đi đi. Nếu như Hàn Túc không cư tuyền, Phong Mị cảm thấy Hàn Túc còn có thể cứu, bởi vì người hộ đạo nhiệm vụ chính là thám hiểm, Hàn Túc đây là nhẹ nhàng a. Từ một cái góc độ khác tới nói, Hàn Túc tâm không có cùng mọi người cùng một chỗ, quá mức ích kỷ, kẻ như vậy không xứng cùng bọn chúng cùng một chỗ. Với tư cách yêu tu, là sẽ không đem phong hiểm đặt ở bên người. Từ Hàn Túc cự tuyệt dung hợp Phi Thiên Thần Hộ trong đáy mắt, kết cục đã nhất định. Hàn Túc, ngươi ngu xuẩn a coi như ngươi không có dung hợp Phi Thiên Thần Hộ tinh huyết, ngươi với tư cách người thầm dự, như mọi người bị đội giết, ngươi cảm thấy ngươi có thể không đếm xỉa đến. Bác Câu Lô Châu, thực lực vi tôn. Ngươi không có dung hợp Phi Thiên Thần Hổ huyết mạch, thực lực tất nhiên tụt lại phía sau, tử vong phong hiểm cao hơn. Ngươi đã không có tư cách cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Biểu hiện tốt một chút đi, nếu như đạt được trọng dụng, còn có cơ hội." Đem Hàn Túc kéo đến một bên, tam đầu mãng thở dài một hơi, sau đó chỉ vào Thao Thiết Thần Hải phương hướng, cuối cùng quay người rời đi, toàn lực luyện hóa Phi Thiên Thần Hổ huyết mạch đi. Hàn Túc tuân mệnh, cắn lấy răng hàm, Hàn Túc bộ phát tốc độ, vọt thẳng tiến Thao Thiết Thần Hải, hy vọng có thể lập công. Hàn Túc còn có một cái ý nghĩ, cái kia chính là thu hoạch cửu vị yêu hồ tinh huyết, lấy cửu vị yêu hồ tinh huyết lộ xác tự thân, đem thực lực để thẳng đứng lên ta cho các ngươi hộ pháp. Hàn Túc rời đi về sau, sư tông nhìn về phía mọi người, ra hiệu mọi người yên tâm. Nhưng mà nhìn thấy lại Ngọc Phong cùng một đám huyết yêu về sau, lúc này trầm mặc. Nương Tây Tốt, dựa vào Ngọc Phong hòa huyết yêu tại, không có cái gì địa phương so với nơi này an toàn hơn. Đáng chết, cái này phệ linh căn bản giết không chết, làm sao đi ngang qua thần hải a? Theo thiết thần hải bên này, cửu vị yêu hầu một đám đang bị phệ linh công kích, lúc này bỏ mạng chạy trốn, quên cơ đảm mệnh. Đại tỷ, chúng ta đầu hàng đi, cùng nó bị phệ linh đánh giết, còn không bằng đi huyết hải tìm kiếm một chút hy vọng sống. Như thế một hồi, Cửu vị yêu hồ nhất tộc lần nữa chết bốn cái, lấy cửu vị yêu hồ nhất tộc thực lực, căn bản không có khả năng đánh giết Phệ Linh. Những cái kia huyết yêu cũng không phải đồ tốt. Kỳ quái, những cái kia lại yêu đến cùng là cái gì chủng tộc, vì cái gì có thể hiểu lệnh huyết yêu? Nâng lên lại Ngọc Phong, tám vị yêu hồ biểu hiện không hiểu, lại Ngọc Phong có tài đức gì, có thể khống chế huyết yêu? Có một loại khả năng, những này đại yêu là bị huyết yêu đoạt xá. Không đúng, các ngươi nhìn bên kia, tỉ muội của chúng ta có phải hay không bị đoạt xá rồi? Nói đến đoạt xá, tám đuôi yêu hồ nhìn thấy rung động một màn, những cái kia bị Phệ Linh đánh chết hồ yêu, lúc này toàn bộ sống Đáng chết, mau trốn. Nhìn thấy bị đoạt xá hồ yêu bên người toàn bộ là Phệ Linh, cựu vị yêu hồ hù dọa, lúc này thất lên, mệnh lệnh thủ hạ đạo mệnh. Cái này tình huống thế nào? Cũng vào lúc này, Hàn Túc đuổi đi theo, nhìn thấy hồ yêu bị hồ yêu làm mệnh, lập tức ngậm. Nó muốn hỏi, hồ yêu đây là nội chiến rồi sao? Không đúng, những này hồ yêu bị đoạt xá. Phệ Linh bên người hồ yêu khí tức, Hàn Túc lập tức ý thức được không ổn, lúc này bộc phát tốc độ, xoay người bỏ chạy. Đạp hữu. Nhìn thấy Hàn Túc trong mắt, cựu vị yêu hồ lập tức phát động mị hoặc, một tiếng nói bạn, âm thanh đều sâu rọn. Ứng. Nghe được cựu vị yêu hồ âm thanh, Hàn Túc thân thể run lên, lập tức quay đầu. Không tốt. Phía sau trong nhe mắt, Hàn Túc lập tức tỉnh táo. Nhưng làn nên đó nó là một cái cự đại móng vuốt. Cái này móng vuốt ở trong mắt nó phóng đại, một nắm bóp lấy cổ của nó, trực tiếp ném về phía Phệ Linh. "Đạo hữu, xin lỗi rồi." Ném ra Hàn Túc về sau, Cửu Vĩ yêu hồ xoay người bỏ chạy, mang theo đội ngũ trở lại huyết hải. "Giống, cũng không biết nguyên nhân gì, Phệ Linh không cách nào tiến vào huyết hải, chỉ có thể đứng tại thần hải bên cạnh rít gào. Các ngươi tránh ra." Ngay tại Phệ Linh chuẩn bị trở về thời điểm, bị Đoạt Xá hồ yêu mở ra con mắt đỏ ngầu, sau đó phóng ra bước chân Tuần thao thiết huyết hại đi đến. Hùng hùng hống. Phóng ra bước chân, bị đoạt xá hồ ly lúc này giống to, bởi vì kinh khủng huyết khí chính thuần lấy chân của nó chào lên tiến vào thân thể, tiến một mức cường hóa nhục thân của nó. Quá trình này rất nhanh, cũng liền thời gian mấy hơi thở, hoàn thành đoạt xá phệ linh liền tiến vào huyết hại, xuất hiện tại lại ngọc phong bọn người trước mặt. Đạo hữu, tranh thủ thời gian xuất thủ, bọn chúng đã bị phệ linh đoạt xá. Nhìn thấy sau lưng bị đoạt xá tổng nhân, cựu vị yêu hồ lúc này lui lại, thỉnh cầu lại ngọc phong trợ giúp. Đoạt xá, có chút ý tứ. Nhìn xem hoàn thành đoạt xá 28 tên hồ yêu, lại ngọc phong nhịn cười không được. Ha ha ha, ta cũng thành công. Cùng một thời gian, Hàn Túc cũng từ thoát thiết thần hại đi ra, nó thân thể khảng khoeo nhanh trong thôn vẻ hướt khí, từng chút một trở nên sung mãn. Họ tên: Hàn Túc. Chủng tộc: Phệ Linh. Cảnh giới: Cửu giai đại yêu. Tinh thần và thể xác: 143254. Linh hồn: 99721. Pháp lực: 163103. Họ tên: Hồ Mân Nhi. Chủng tộc: Phệ Linh. Cảnh giới: Nửa bước yêu vương cảnh. Tinh thần và thể xác: 155256. Linh hồn: 119721. Pháp lực: 1711103. Vô ý thức, Lại Ngọc Phong xem xét Hàn Túc, Hồ Môn Nhi thủ tính, phát hiện thực lực rất mạnh. Thử một lần năng lực mới, kinh khủng lực lượng linh hồn bộc phát, một thanh trong suốt phi đao xuất hiện, cái thấy Lại Ngọc Phong chứng mắt, phi đao phá không mà ra, đối Hàn Túc, Hồ Môn Nhi một đám bay đi. Phốc phốc phốc. Diệt hồn huyết nhận bay qua, Hàn Túc, Hồ Môn Nhi một đám nhào nhào bay ngược, đập xuống đất về sau, lập tức đã mất đi sinh cơ. Cùng một thời gian, Lại Ngọc Phong đầu lưỡi bay ra ngoài, cuốn lên thi thể trên đất, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Ứng. Giết tới một nửa thời điểm, Lại Ngọc Phong mi tâm siết chặt, truyền đến kim đâm bình thường đau đớn. Đến cực hạn a. Lui ra phía sau hai bước, Lại Ngọc Phong lúc này thu hồi thần hồn, lấy tay nhào nặn mi tâm, dùng cái này làm dịu đau đớn. Một cái này, Lại Ngọc Phong thăm dò ra diện hồn huyết nhận cực hạn, lấy lại Ngọc Phong thực lực bây giờ, có thể liên tục bộc phát 12 lần công kích, vượt qua 12 lần, Lại Ngọc Phong lại bởi vì lực lượng linh hồn tiêu hao quá nhiều mà vượt qua năng lực chịu đựng. Cũng bởi vì lần này thăm dò, Lại Ngọc Phong cải biến ý nghĩ, về sau chiến đấu, diệt hồn huyết nhận dùng làm đính lén, không thể làm cơm ăn. Nó sẽ công kích linh hồn, tranh thủ thời gian rút lui. Lại Ngọc Phong thu hồi thần thông trong nháy mắt, hoàn thành đoạt xá phệ linh xoay người bỏ chạy, về tới thao thiết thần hải trong. Đạo hữu thủ đoạn cao cường, Hồ Mị Nhi bội phục. Thấy Lại Ngọc Phong đưa tay liền đánh chết 10 cái phệ linh, cự vị yêu hồ ông quyền, đối lại Lại Ngọc Phong hành lễ. Cùng lúc đó, Hồ Mị Nhi nhanh chóng biến hóa tự thân, đem chưa tu luyện đại thành tiên tiên đạo thể bày ra. "Ta đi." Cái này xem xét, Lại Ngọc Phong động, chỉ có thể dùng 4 cái thành ngữ để hình dung. Thủy, giao hỏa, vân, tứ bảo, hạng, giá thật, địa, vật bác. Vô ý thức, Lại Ngọc Phong không muốn giết Hồ Mị Nhi. Suy nghĩ muốn hay không đỡ Hồ Mị Nhi một nắm, bởi vì hiện tại đỡ Hồ Mị Nhi một nắm, về sau Hồ Mị Nhi mới có thể đỡ lại Ngọc Phong mấy cái. Lão đại cẩn thận, cửu vị nhất tộc có được tiên tiên mỹ sương, mỹ hoặc một đường phi thường khủng bố, cẩn thận chúng chiêu. Thấy lại Ngọc Phong trợn cả mắt lên, Phong Mị lúc này nhắc nhở, "Chậc chậc chậc, y phục này thật lớn. Khô khô, ta nói là cổ áo thật trắng, không phải, y phục này thật tròn." Lại Ngọc Phong muốn giải thích, kết quả càng tô càng đen. Rứt quát ý miểu. "Đạo hữu, ta đã đem chưa tu luyện đại thành tiên tiên đạo thể xem cho ngài, hi vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn, đừng có giết chúng ta." Túi đầu Hồ Mị Nhi biểu hiện được điểm đạm đang yêu, gọi là một cái lông mày xuân sơn, thu thủy kéo đồng tử, đuôi lông mày khỏe mắt nói không hết vạn loại ngựa xiên tình hình sâu bệnh. Cửu Vĩ yêu hồ, thu hồi ngươi mị hoặc một đường, lão đại không để mình bị đẩy vòng vòng. Một bước ngăn tại lại Ngọc Phong trước mặt, Phong Mị giận thét, lo lắng lại Ngọc Phong bị mị hoặc. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa bị phệ linh đoạn sa thất vĩ yêu hồ một cái, tiến hóa giá trị 7000, pháp lực 1000, linh hồn 500. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa bị phệ linh đoạn sa 8 đuôi yêu hồ một cái, tiến hóa giá trị 8000, pháp lực 1300, linh hồn 800. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa bị phệ linh đoạn xá thất vi yêu hồ một cái, tiến hóa giá trị 7000, pháp lực 1000, linh hồn 500. Nhắc nhở, thu lấy đến cửu vị yêu hồ huyết mạch phải chăng dung hợp, dung hợp yêu cầu 100000000 tiến hóa giá trị, phải chăng dung hợp. Dung hợp về sau có thể chống đỡ tăng lên mật hoặc hàm tính. Dung hợp. Lại Ngọc Phong một mực tại to mò, cửu vị yêu hồ huyết mạch thuộc tính là cái gì? Bây giờ nghĩ lại, thế mà cùng linh hồn có quan hệ. Tiến hóa giá trị khấu trừ thành công, cửu vị yêu hồ huyết mạch dung hợp trong. Dòng nước gấm giá thân, cửu vị yêu hồ huyết mạch bị nhanh chóng dung hợp. Theo cửu vị yêu hồ hết mạch dung hợp, lại Ngọc Phong thế mà bắt đầu hoàn thiện hóa hình, trên da có các điểm lấm tấm biến mất, trở nên càng thêm bóng loáng. Linh hồn cùng nhục thân phù hợp cũng đi theo tăng lên, thậm chí ngay cả ngộ tính đều tăng lên không ít. "Đạo Hữu, còn xin cho một cái cơ hội." Hồ Mị Nhi không để ý đến Phong Mị, vẫn đứng tại chỗ, chờ đợi lại Ngọc Phong xử lý. "Không phải nói tiên tiên đạo thể chỉ có thể cho đạo lư nhìn a? Như vậy ta có tính không đạo lư của ngươi." Tiến hóa kết thúc, lại Ngọc Phong cười, đem Phong Mị kéo ra phía sau. "Nếu như Đạo Hữu có thể thu hoạch được thao thiết truyền thừa, cũng nguyện ý gia nhập ta Thiên Câu." Hồ Mị Nhi nguyện ý cùng Đạo Hữu kết làm đạo lư. Lâm Đầu liếc nhìn lại Ngọc Phong một cái, Hồ Mị Nhi có chút bãi xích. Thanh câu hồ tộc, nữ tử mỹ mạo như vẽ, khuynh quốc khuynh thành. Nam tử tuấn mỹ vô song, nhẹ nhàng tiêu sái. Với tư cách có quấy lại Ngọc Phong, quả thật có chút cay con mắt. "Thần sao, vậy ta nhớ kỹ." Mỉm cười, đao chi linh vực bị lại Ngọc Phong bộc phát, mảng cổ đường đao mang theo tàn quang, trực tiếp đối Hồ Mị Nhi đánh tới. Chương 47, quét ngang phệ linh 3000 giặm, chương 47, quét ngang phệ linh 3000 giặm. "Không tốt." Lại Ngọc Phong đột nhiên đánh lén, Hồ Mị Nhi luống cuống, trong nháy mắt biến trở về bản thể, lấy xong chào ngăn cản. Thế nhưng là Hồ Mị Nhi song chảo làm sao có khả năng làm mãng cổ đường đao đối thủ, chỉ nghe một tiếng vang dọn, Hồ Mị Nhi cánh tay trực tiếp bị chém đứt. Cùng một thời gian, độc tố bộc phát, Hồ Mị Nhi điều động linh lực, độc thuận lấy kinh mạch, rất khó công tâm. Đạo hữu tha mạng. Độc nhập tâm phủ, Hồ Mị Nhi tê thảm, lớn tiếng cầu cứu. Người một chết. Cái khác hồ yêu phản ứng nhanh chóng, nhanh nhau giết đảo, đối lại Ngọc Phong đánh tới. Gặp lại. Bước ra lui lại, diệt hồn huyết nhận bay ra ngoài, Hồ Mị Nhi thậm chí chưa kịp phản ứng, linh hồn liền bị suy thủng, đi theo thân thể mềm nhũn, như vậy có quắc trên mặt đất. Z Hồ yêu số thủ, phong mỹ giống to, một đám huyết yêu nhanh chóng đưa chúng nó bao phủ. Cũng liền thời gian một nén nhang, tất cả hồ yêu toàn bộ bị giết, lại Ngọc Phong cũng không có khách khí, đưa chúng nó toàn bộ nuốt mất. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa nửa bước yêu vương cảnh cửu vi yêu hồ một cái, tiến hóa giá trị 100000, linh hồn 2000. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa nửa bước yêu vương cảnh thất vi yêu hồ một cái, tiến hóa giá trị 70000, linh hồn 500. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa nửa bước yêu vương cảnh tám đuôi yêu hồ một cái, tiến hóa giá trị 80000, linh hồn 800. Rất nhanh, Hồ Mị Nhi một đám bị luyện hóa, dọn dọn tinh huyết phi phù ở Tôn Phệ Không Gian, Lại Ngọc Phong có thể tùy tiện sử dụng. Phong Mị, đây là cựu vị yêu hồ tinh huyết, ngươi tranh thủ thời gian dung hợp. Đem luyện hóa Hồ Mị Nhi lấy được tinh huyết lấy ra, Lại Ngọc Phong ném cho Phong Mị, nhường Phong Mị dung hợp. Đúng. Phong Mị không có quên, Lại Ngọc Phong nhìn thấy Hồ Mị Nhi chưa đại thành tiên tiên đạo thể lúc, trợn cả mắt lên. Lần này, Phong Mị cũng phải tu luyện tiên tiên đạo thể, cứ dựa theo Hồ Mị Nhi dáng vẻ tu luyện, không cho Lại Ngọc Phong chạy ra lòng bàn tay cơ hội. Phong Mị đã quyết định, đời này không phải Lại Ngọc Phong không gà. Không chiếm được liền đọa không giành được liền trộm, trộm không đến liền hạ rượi. Phong Mị quản lại Ngọc Phong có thích nàng hay không, có trí ắt làm nên. Đi, đi thao thiết thần hải. Sau một cái giờ, Phong Mị thành công dung hợp hồ mị nhi tinh huyết, trừ ra làn da tái một chút, còn lại không, có thay đổi gì. Đương nhiên, quần áo cũng biến thành phình lên thi thẩm. Vương, chúng ta vào không được. Theo Phong Mị một đám đi vào thao thiết thần hải, nửa bước yêu vương cảnh huyết yêu không cách nào tiến vào, chỉ có thể nhìn hướng lại Ngọc Phong. Không nên phản kháng, ta mang các ngươi đi qua. Đầu lưới cuốn một cái, 18 tên nửa bước yêu vương cảnh huyết yêu bị lại Ngọc Phong thu nhập thôn vệ không ngừng ran. Sau đó một bước bước vào thần hải, lại đưa nó muôn ném đi ra. Rống. Vừa mới được thả ra, theo thiết thần hải thần lực trào lên tiến vào huyết yêu trong cơ thể, trực tiếp để bọn chúng thân thể tựa như giống như thổi khí cầu bánh chướng. Từ huyết yêu biểu hiện đến xem, bọn chúng phi thường thống khổ, nếu như không thể khống chế cái này nhập thể pháp lực, tất nhiên bạo thể mà chết. Giờ khắc này, Lại Ngọc Phong hiểu rồi bọn chúng vì cái gì không thể vào tới, bởi vì pháp lực tự động che giấu huyết yêu. Nhưng là tiến vào thần hải trong, bọn chúng liền thành một cái điểm, pháp lực huynh tất điểm. Không. Theo một tiếng hét thảm, vài đầu huyết yêu lúc này bạo thể mà chết. Còn lại huyết yêu Thì đau khổ kiên trì, đồng thời nhìn về phía Lại Ngọc Phong, hy vọng Lại Ngọc Phong hỗ trợ. Tu luyện công pháp. Đúng, nhanh sử dụng tu luyện công pháp luyện hóa vào thể pháp lực. Đi vào máu mê đầy đầu yêu thân một bên, Lại Ngọc Phong giá hiệu đối phương không nên phản kháng, lúc này lấy bất tử vệ nguyên kinh trợ giúp đối phương vận hành chu thiên, ngưng tụ pháp lực. Huyết yêu thân thể chính là huyết khí ngưng tụ, cơ hội liền không có kinh mạch, theo Lại Ngọc Phong điều khiển pháp lực, pháp lực tự động hình thành chu thiên đường đi, từng chút một thay thế đối phương kinh mạch. Rất nhanh, một viên nội đan đi theo xuất hiện, Lại Ngọc Phong dốc vào hộ lực, huyết mạch chi lực, khí động, bắt đầu từng chút một lớn mạnh nội đan cùng một chỗ hỗ trợ. Phong Mị thấy thế, cũng tới đến máu mê đầy đầu yêu thân một bên, trợ giúp huyết yêu ngưng tụ nội đan. Thành công. Sau một nén nhang, bị lại Ngọc Phong trợ giúp huyết yêu dần dần ổn định pháp lực, sau đó dựa theo lại Ngọc Phong chỉ điểm chu thiên lộ tuyến, bắt đầu tự chủ tu luyện. Cảm giác thật là kỳ quái, trợ giúp huyết yêu ngưng tụ nội đan về sau, ta tựa hồ nắm trong tay sinh tử của nó. Buông tay ra, lại Ngọc Phong trong mắt toàn bộ là nghi hoặc, lúc này hướng phía dưới một cái huyết yêu phóng đi. Phanh phanh phanh. Vừa mới bang cái thứ hai huyết yêu ngưng tụ nội đan, bên người liền truyền đến tiếng nổ, trừ ra lại Ngọc Phong, Phong Mị trợ giúp huyết yêu bên ngoài Còn lại huyết yêu toàn bộ bạo thể mà chết. Lão đại, ta có một loại ảo giác, ta có thể đem huyết yêu rèn luyện thành phân thân. Đi vào lại Ngọc Phong bên người, Phong Mị nhỏ giọng nói cho lại Ngọc Phong. Phân thân. Lần này, đến Thiên lại Ngọc Phong ngoài ý muốn, nhường Phong Mị nói rõ chi tiết. Ta mới vừa rồi giúp trợ huyết yêu ngưng tụ nội đan thời điểm, cảm giác huyết yêu chỉ là một cái vật dẫn, chân chính ngưng tụ nội đan chính là ta. Ta lấy tự thân pháp lực làm dẫn, huyết khí, hồn lực phụ trợ, dung hợp thần hải pháp lực, lúc này mới ngưng tụ nội đan. Đổi một góc độ, trong lúc này đan bản nguyên thuộc về ta, mặc kệ huyết yêu tu luyện như thế nào, cũng không thể thay thế. Ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, nội đan liền có thể bảo tạc. Ta lớn gan suy đoán một lần, chờ chúng ta tiến vào hồn hải, ta lại lấy hồn hải tiên tiên hồn lực trợ giúp huyết yêu ngưng tụ yêu hồn, máu này yêu tướng trở thành phân thân của ta. Phong Mị là Bách Hoa toàn thư, rất nhanh liền thấy rõ hết thảy. Như thế xem ra, ta tu được hai cái phân thân. Nhìn chăm chăm còn tại tu luyện huyết yêu, lại Ngọc Phong nhịn cười không được, nghĩ không ra cái này cử chỉ vô tâm, thế mà tu được như thế lớn cơ duyên. Cùng phổ thông phân thân lại có khác nhau, càng giống là hồn nô. Tóm lại chúng ta có thể khống chế, muốn cho nó chết, một cái ý niệm trong đầu là có thể, có thể tuyệt đối tính niệm. Bởi vì bản nguyên thuộc về chúng ta, đối phương cũng sẽ tuyệt đối thân cận, không cần lo lắng phản bội, có thể toàn lực bổ dưỡng. Phong Mị không có dầu diễm, nhường lại Ngọc Phong yên tâm bổ dưỡng. Đã như vậy, như vậy thì tốt tốt bổ dưỡng. Muốn chết. Muội chân điểm một cái, lại Ngọc Phong liền xông ra ngoài, trên thân lôi đình lấp loé, một đao đối huyết yêu chém tới. Chi chi chi chi. Chi chi chi chi. Theo lại Ngọc Phong xuất thủ, rất nhanh truyền đến phệ linh tiếng kêu thảm thiết. Muốn đoạt xá huyết yêu phệ linh, bị lại Ngọc Phong toàn bộ chém giết. Nhìn xem phệ linh tiêu tán, hóa thành ánh sao lấp lánh, lại Ngọc Phong há miệng hút vào đem nó nuốt vào thôn phệ không gian bên trong. Phệ linh phi thường quỷ dị, mắt thường căn bản không nhìn thấy, cũng may lại Ngọc Phong có được tiên nhắn thông, có thể mượn dùng tinh thần lực nhìn thấy phệ linh, không phải vậy huyết yêu liền bị đoá sát. Những này phệ linh dáng dấp phi thường xấu, thân thể giống sơ lạnh, nhưng lại có một nụ răng nanh, nhe răng trợn mắt, muốn gặm nuốt mọi người linh hồn cùng huyết khí. Không qua phệ linh vận khí không tốt, tại sức mạnh sấm sét trước mặt, hoàn toàn không có ngăn cản năng lực, rất nhanh liền chết một mảnh. Toàn bộ tiến vào lại Ngọc Phong thôn phệ không gian. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa cựu giai đại yêu cảnh phệ linh một cái, tiến hóa giá trị 1000, pháp lực 200. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa bát giai đại yêu cảnh vệ linh một cái, tiến hóa giá trị 8000, pháp lực 100. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa cửu giai đại yêu cảnh vệ linh một cái, tiến hóa giá trị 1000, pháp lực 200. Cái gia tăng 100. 200 a. Nghe được cái gia tăng 1 200 pháp lực, Lại Ngọc Phong nhíu mày, động tác trong tay nhanh hơn. Hoàn thành tiến hóa về sau, Lại Ngọc Phong pháp lực thuộc tính hạn mức cao nhất là 18 vạn, Lại Ngọc Phong quyết định đem pháp lực thuộc tính xoa đẩy. Đương nhiên phệ hồn độc hại cũng cần tích lũy, các lại Ngọc Phong pháp lực thuộc tính đầy về sau, cũng tích lũy thể lượng pháp lực, lớn mạnh phệ hồn độc hại. Lão đại giết là Phệ Linh a. Vì cái gì chúng ta không nhìn thấy? Nhìn xem lại Ngọc Phong đại sát tứ phương, Phệ Linh không ngừng tiêu thảm, Tam Đầu Mãng cảm thấy hai đến sợ. Tam Đầu Mãng cũng nghĩ ra tay, nhưng nhìn không đến Phệ Linh, căn bản không có mục tiêu. Muốn xem đến Phệ Linh, thực ra không khó, lẳng lặng cảm nhận hết thảy xung quanh, lấy tinh thần lực đi cảm nhận. Linh hồn của các ngươi cấp độ không tính chiến lệnh, tìm đúng biện pháp là không có vấn đề. Nhớ kỹ, Phệ Linh có thể miễn dịch pháp lực cùng vật lý công kích, muốn đem nó chém giết, yêu cầu lực lượng linh hồn hoặc là chí cương chí dương sức mạnh. Biết phong mị một đám không nhìn thấy, lại Ngọc Phong lúc này giải thích Cùng lúc đó, Lại Ngọc Phong bộc phát đạo ý, đem đao chi lĩnh vực hiện ra. "Lão đại, ta nhìn thấy Phệ Linh." Theo Lại Ngọc Phong hiện ra đao chi lĩnh vực, tam đầu mãng giống to, bộc phát tự thân huyết khí, lấy khí huyết chém giết Phệ Linh. Khí huyết tự nhiên tính trì dương chí cường sức mạnh, một quyền ném ra, Phệ Linh bay thẳng ra ngoài. Ta cũng nhìn thấy, tam đầu mãng xuất thủ, áng khối đi theo xuất thủ. "Các vị, không nên kích động, không phải là các ngươi có thể nhìn thấy, là lão đại sử dụng thủ đoạn đặc thủ, đem Phệ Linh hiện ra." Thấy tam đầu mãng không gì sánh được hưng phấn, Phong Mị tranh thủ thời gian nhắc nhở. Mặc kệ nguyên nhân gì, chỉ cần có thể trông thấy là được. Giết. Bước ra một bước, sư tông cũng đã giết ra ngoài. Cơ duyên, cơ duyên a. Các huynh đệ, chém giết Phệ Linh, có thể trực tiếp hấp thu Phệ Linh biến thành pháp lực. Nhìn xem Phệ Linh hóa thành ánh sao lấp lánh, ám khôi vô ý thức hấp thu, lập tức phát hiện đại lục mới. Thật đúng là, đánh giết Phệ Linh về sau, dẫn sở cũng đi theo hấp thu, không khỏi kinh hô. Xem ra các ngươi đã thích tướng cùng Phệ Linh chiến đấu, như vậy theo ta cùng một chỗ giết. Các huyết yêu tu luyện kết thúc, lại ngọc phong cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, lúc này mệnh lệnh mọi người đẩy về phía trước tiến. Cứ như vậy, mọi người một đường chém giết, hướng về thần hải trung tâm đánh tới. Không đúng. Qua đến, lẽ ra càng là hướng về phía trước, phệ linh hẳn là càng nhiều, giết thế nào lấy giết lấy, không có phệ linh. Hai canh giờ về sau, Lại Ngọc Phong một đám đã đi tới Thần Hải chỗ sâu. Ở chỗ này, Lại Ngọc Phong không nhìn thấy bất luận cái gì một cái phệ linh, tựa hồ bị bọn chúng giết sạch giống như. Lão đại, có hay không một loại khả năng phệ linh không thể đặt chân nơi này? Cảm nhận bốn phía yên tĩnh, Phong Mị cũng lo cuống, con mắt dò xét bốn phía, lo lắng xảy ra vấn đề. Hàn Túc, lại là thời gian một nén nhang, Tam Đầu Mãng thấy được Hàn Túc, bộc phát tốc độ đuổi tới, không muốn đi qua. Nhìn thấy Tam Đầu Mãng đuổi theo ra, Lại Ngọc Phong lúc này nhắc nhở, nhưng là vẫn đã muộn, Tam Đầu Mãng tốc độ thần nhanh, đã đuổi theo. Không tốt, các ngươi không được qua đây. A Tam Đầu Mãng đuổi theo ra đi không bao lâu, lúc này truyền đến tiêu thảm, cũng nhắc nhở lại Ngọc Phong một đám không muốn đi qua. Chương 48, cưỡng ép dung hợp thao thiết nội đan, chương 48, cưỡng ép dung hợp thao thiết nội đan. Lúc này Tam Đầu Mãng đang bị pháp lực quán thể, cùng hết yêu tiến vào thần hải bình thường, thân thể tựa như giống như thổi khí cầu bánh trứng. Phá cho ta. Rống to một tiếng, Tam Đầu Mãng cưỡng ép đột phá cảnh giới, trở thành nửa bước yêu vương. Nhưng là sau khi đột phá Pháp lực tới tiêu mạnh hơn, bạo thể chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Hóa hình. Tranh thủ thời gian hóa hình a, hóa hình có thể tiêu hao pháp lực, nghĩ biện pháp tu luyện ra tiên thiên đạo thể. Không đợi mọi người phản ứng, Phong Mị liền xông ra ngoài, đi vào tam đầu mãng bên người, Phong Mị lúc này lựa chọn hóa hình. Trước đó Phong Mị không triệt để hóa hình, đó là bởi vì không có tham khảo, cũng lo lắng pháp lực không đủ. Hiện tại khác biệt, thần hải pháp lực vô hạn, Phong Mị tự nhiên muốn tu luyện tiên thiên đạo thể. Khoan hay nói, hiệu quả coi như không tệ, Phong Mị tụ yêu đặc điểm nhanh chóng biến mất, bắt đầu xuất hiện mạn gạ bình thường dáng người. Như vậy có thể Có phong vị làm làm mẫu, tam đầu mãng cũng bắt đầu hóa hình. Thế nhưng là tam đầu mãng rất nhanh liền lâm vào trầm tư, bởi vì tam đầu mãng phạm vào rất nhiều nam yêu tật xấu. Nữ yêu hóa hình, xinh đẹp là căn bản, cho nên m Bạch Hoa khoe sắc, một cái so với một cái xinh đẹp. Nam yêu tại hóa hình lúc, ý nghĩ phi thường hiếm thấy. Ừm. Cái sừng này tốt ra châu, hóa hình lúc đến giữ lại. Ta miệng đầy răng nanh cũng tốt ra châu, nhất định phải lưu lại. Lộ thai của ta cũng tốt bá khí a. Được rồi, cam đoan toàn bộ đầu thú. Cũng bởi vì cái này môn nhân, Nhu Ma Vương mới giữ nguyên nhu đầu, cũng lộ ra chính mình sừng châu hỏi tham tôn ngộ không. Hiện đại, nhìn ta Châu bất không. Tôn Lộ Không, không nhìn. Tam Đầu Mãng cũng giống như thế, cảm thấy mình răng nanh tốt ra Châu, muốn giữ lại. Sa Nhãn cũng rất đẹp trai, muốn giữ lại. Tam Đầu Mãng, ngươi nó meo không muốn vờ ngớ ngẩn, cho ta triệt để hóa hình, dựa theo nhân loại dáng vẻ hóa hình. Không đợi Tam Đầu Mãng do dự, sư tông lúc này giống to, thân phận khác nhau, ý nghĩ không giống, Tam Đầu Mãng hiện tại cảm thấy răng nanh, Sa Nhãn ra Châu, đó là đứng tại xã yêu góc độ. Các lẫn vào cao cấp 1 điểm phòng tròn, đây đều là gông cùng xiển xích. Đến lúc đó muốn cải biến, liền không có biện pháp. Đúng. Nghe Độc Sư Tông Âm Thành, Tam Đầu Mãng lúc này từ bỏ răng nanh cùng sa nhãn, cuối cùng trung thực hóa hình. Các ngươi vẫn là quá vọng động rồi, nhỏ như vậy. Xuốn dần hóa hình làm cái gì? Lại Ngọc Phong nhìn chằm chằm vào Tam Đầu Mãng, rất nhanh lắc đầu, cảm thấy bọn chúng không biết hóa hình trung tâm. Về sau chỉ làm cho nam nhân mất mặt. Ngược lại là Phong Mị, tiêu hao kinh khủng pháp lực, mỗi một tấm đều hóa hình tại Lại Ngọc Phong thẩm mỹ bên trên. Cùng tiến lên. Do dự một hồi, Sư Tông, Sát Hệ, Dực Thiên Vũ cũng liền xông ra ngoài, dự định mượn dùng Thao Thiết Thần Hải Triệt để hóa hình. Lại Ngọc Phong không hề động mà là đứng tại chỗ chờ đợi phong mị bọn chúng hóa hình. Lại Ngọc Phong có loại cảm giác, dù là bọn chúng tu luyện ra tiên tiên đạo thể, cũng không thể miễn dịch pháp lực bình thể, cuối cùng còn phải dựa vào Lại Ngọc Phong nghị cách cứu viện. Đồng thời Lại Ngọc Phong có một loại suy đoán, nơi này chính là thần hải truyền thừa địa phương. Muốn thu hoạch được thần hải trung tâm bảo bối, yêu cầu trợ cứng pháp lực quân đỉnh. Các ngươi cùng đi. Quay đầu nhìn về phía bên người Huyết Yêu, Lại Ngọc Phong nhường Huyết Yêu cùng đi. Đúng. Nghe được Lại Ngọc Phong mệnh lệnh, ba đầu Huyết Yêu vọt tới, lại một lần nữa thân thể bị lớn, rèn luyện nội đan. Đại nhân cứu ta. Sau một cái giờ, Phong Mị tu luyện ra tiên tiên đạo thể, sau đó bị pháp lực quấn thể, lúc này hướng lại Ngọc Phong cầu cứu. "Lão đại, cứu mạng a." Phong Mị về sau, Tam Đầu Mãng cũng tại tiêu thảm, vừa vận thử một lần, mũi chân điểm một cái, lại Ngọc Phong bắt tới. Vừa tới đến Phong Mị bên người, kinh khủng pháp lực đi theo nhập thể, trong nháy mắt bị lại Ngọc Phong dẫn vào thôn vệ không gian bên trong. Lại Ngọc Phong thôn vệ không gian chừng 10 vạn mét khối, dùng để chở pháp lực, đến bao nhiêu lại Ngọc Phong trang bao nhiêu. Xem ra đúng. Một phát bắt được Phong Mị, lại Ngọc Phong đưa tay vung lên, đem Phong Mị đưa ra ngoài. Về phần Tam Đầu Mãng, lại Ngọc Phong một cước đá ra đem nội đà bay. Về sau là sát vệ, Dực Thiên Vũ, Sư Tông, phá cho ta. Bị lại Ngọc Phong đưa ra ngoài, Phong mị giống to, như vậy hoàn thành đột phá, trở thành nửa bước yêu vương cảnh. Ngược lại là ba tôn huyết yêu, vậy mà không bị ảnh hưởng, tiến một bước rèn luyện nội đan, dung hợp tự thân huyết khí. Các ngươi thủ tại chỗ này, ta đi bên trong nhìn một chút. Đưa tay tại cái mũi nơi hít hà, lại Ngọc Phong vô ý thức cảm thán tưng quá, thậm chí có thể cảm nhận trên ngón tay lưu lại dư ôn. Vì không để cho mình bại lộ, lại Ngọc Phong buộc phát tốc độ, rất nhanh biến mất tại trong mắt mọi người. Càng la hướng về phía trước, quán thể pháp lực cũng là kinh khủng. Nếu không phải có thôn vệ không gian tại, Lại Ngọc Phong đến đảo Mệ. Ngươi lại có thể đến nơi này? Sắp tới gần thần hải trung tâm lúc, Hàn Túc đi ra. Đều đi ra đi, muốn đánh lên ta, các ngươi không có cơ hội. Bước ra một bước, đao chi lĩnh vực bộc phát, Lại Ngọc Phong nhường tất cả phệ linh đi ra tới. Ngươi cùng bọn chúng không giống, chẳng lẽ ngươi cũng là phệ linh? Tại Lại Ngọc Phong quát lớn dưới, Đoạt Xá Hồ yêu phệ linh đi ra, đem lại Ngọc Phong dây vào giữa. Trước đó bọn chúng xuất hiện tại huyết hải, bị Lại Ngọc Phong giết một nửa, còn có 12 con, tăng thêm Hàn Túc 13. Xem ra các ngươi hoàn thành Đoạt Xá về sau, thu hoạch chủ cũ tất cả ký ức. Nhìn chằm chằm trước mắt Phệ Linh Hồ Yêu, Lại Ngọc Phong lúc này dùng Tiên Nhãn Thông xem xét thuộc tính. Họ tên: Hàn Túc. Chủng tộc: Phệ Linh. Cảnh giới: Nửa Bước Yêu. Tinh thần và thể xác: 143254. Linh hồn: 19721. Pháp lực: 183103. Họ tên: Hồ Mân Nhi. Chủng tộc: Phệ Linh. Cảnh giới: Nửa Bước Yêu vương cảnh. Tinh thần và thể xác: 155256. Linh hồn: 119721. Pháp lực: 191103. Cùng tiến lên, giết nó! Chúng ta độc hưởng truyền thừa. Không đợi lại Ngọc Phong cẩn thận nghiếc cứu, Hàn Túc rút kiếm chỉ vào lại Ngọc Phong, giật dây Hổ Yêu Phệ Linh xuất thủ. Rít. Hổ Yêu Phệ Linh cũng tại giống to, nhưng là tất cả mọi người đứng tại chỗ, ai cũng không có phóng ra nửa bước. Các vị, các ngươi như vậy có phải hay không có chút xấu hổ? Đều nhớ người khác tới thăm dò thực lực của ta, kết quả ai cũng không dám xuất thủ. Được rồi, đổi một loại phương thức ở chung như thế nào? Thấy Phệ Linh ai cũng không dám xuất thủ, lại Ngọc Phong cười, nhường Phệ Linh hợp tác. Ngươi muốn làm sao hợp tác? Đối với lại Ngọc Phong, Phệ Linh Hàn Túc hiển nhiên kiếm kỵ, nếu như có thể hợp tác, tự nhiên hi vọng hợp tác. Đi theo ta, nhận ta làm chủ, ta mang các ngươi đi hồn hải. Càng có thể mang các ngươi rời đi thao thiết thần tảng. Nhìn xem một đám phệ linh, lại Ngọc Phong chân tâm hỏi: "Không cần ngươi dẫn đường, chúng ta cũng có thể đi hồn hải. Đạo hữu, ngươi nếu là rời đi nơi này, chúng ta có thể coi như cái gì cũng không có phát sinh." Hàn Túc biết lại Ngọc Phong đạt được huyết hải truyền thừa, lúc này tự tuyệt. Hàn Túc phệ linh trong lòng rõ ràng, chỉ cần không hạn chế lại Ngọc Phong, lại Ngọc Phong nhất định có thể đạt được thần hải truyền thừa, nó tự nhiên không muốn nhìn thấy. "Thật sao?" Đống Nhiên đưa tay, diệt hồn huyết nhận đã bị lại Ngọc Phong sử dụng. "Không tốt." Hàn Túc vệ linh luôn tránh né, đã không có cơ hội, thân thể mềm nhũn, linh hồn đã bị giật sát. Trốn. Cái khắc vệ linh thấy thế, lúc này hướng chỗ sâu bò chạy. Các ngươi trốn được a? Diệt hồn huyết nhận có thể liên tục xuất thủ 12 lần, Lại Ngọc Phong quyết định giữ lại 2 lần, trước hết giết 10 cái phệ linh. Phốc phốc phốc. Tại diên hồn huyết nhận công kích đến, từng cái phệ linh bị Lại Ngọc Phong chém giết, một ngang lộn xộn ngã đầy đất. Đáng chết, nó làm sao mạnh như vậy? 10 cái phệ linh bị Lại Ngọc Phong miễu sát, còn lại 3 cái dọa đến kẻ gia quân, lúc này đã mệnh đi. Lại Ngọc Phong không có đuổi theo, mà là từng bước một tiến về phía trước, đi tới thần hải trung tâm. Cái này, càng đến gần, pháp lực quán thể càng khủng bố hơn, 10 vạn mét khối thôn vệ không gian đã lắp 3 vạn mét khối. Bộ phát tốc độ hướng về phía trước, Lại Ngọc Phong rất ngo ngo nhìn đến thần hại trung tâm đồ vật, rõ ràng là một viên nội đan cùng một khối bảo cốt. Nói đúng ra, là một khối không chọn vẹn bảo cốt, bên trên ghi lại đặc thủ phù văn, chính là thao thiết truyền thừa trọng yếu hơn một bộ phận. Lên cho ta. Lần này, Lại Ngọc Phong không có tính toán đem thao thiết nội đan cùng bảo cốt thu nhập thôn vệ không gian. Vì luyện hóa huyết hại chi tâm cùng bảo cốt, Lại Ngọc Phong tốn hao 8 tháng thời gian. Lần này, Lại Ngọc Phong không muốn các Hy vọng đem nó thu nhập chứa vật vòng tay bên trong. Cái này sao có thể? Hai tay ôm lấy nội đàn trong ngáy mắt, nội đàn run lên bần bật, bật, bay thẳng nhập lại Ngọc Phong thôn vệ không gian bên trong, từng nét đũa chú bộc phát, nhanh chóng cải biến lại Ngọc Phong thôn vệ không gian. Không chỉ có như thế, 3 vạn mét khối vệ hồn độc hải cũng bị cưỡng ép cải biến, hướng về thao thiết thần hải lỗ xác. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa bị vệ linh đoạn xá thất vị yêu hồ một cái, tiến hóa giá trị 7000, pháp lực 1000, linh hồn 500. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa bị vệ linh đoạn xá 8 đuôi yêu hồ một cái, tiến hóa giá trị 8000. Pháp lực 1300, linh hồn 800. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa bị phệ linh đoàn sa thất vi yêu hồ một cái, tiến hóa giá trị 7000, pháp lực 1000, linh hồn 500. Nhắc nhở, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thao thiết nội đan, nội đan đang thay đổi phệ hồn được hải, có thể trực tiếp thăng cấp thôn phệ không gian. Lần này thăng cấp thôn phệ không gian, yêu cầu 3000 vạn tiến hóa giá trị, phải trang dung hợp. Ừm. Không phải trực tiếp luyện hóa a. Như vậy cũng tốt, dung hợp. So với luyện hóa, lại ngọc phong vẫn là xu hướng tại dung hợp, bởi vì dung hợp tốn hao thời gian thiếu. Đồng thời Lại Ngọc Phong cũng đang chờ mong, nếu như phệ hồn độc hải tiến hóa đến thao thiết thần hải loại này quy mô, đến sao mà kinh khủng. Lại Ngọc Phong còn có một loại cảm giác, cái này thao thiết nội đan, nói không chừng là một loại tính toán, bị Lại Ngọc Phong dùng để tăng lên thôn phệ không gian, tính toán tự nhiên thất bại. Không biết đối phương tính toán thất bại về sau sẽ là dạng gì cảm giác. 30000 tiến hóa giá trị khấu trừ thành công, thao thiết nội đan dùng hợp trong. Thôn phệ không gian run lên, 30000 vạn tiến hóa giá trị lập tức bắt đầu phát huy tác dụng, bắt đầu thăng cấp thôn phệ không gian. Lại Ngọc Phong có thể nhìn thấy Thiêu Thiết Nội Đan đang rất nhiều phù văn bị hủy diệt, thôn vệ không gian lấy tự thân phù văn thay thế, cuối cùng trái lại dung hợp Thiêu Thiết Nội Đan. Trừ cái đó ra, Vạn độc Sái Châu, Vạn độc đỉnh cũng tại phát huy tác dụng, phối hợp bất tử vệ nguyên kinh vận chuyển chu thiên, lấy 12 khiếu linh lung nội đan trấn áp hết thảy. Ngay từ đầu thời điểm, Thiêu Thiết Nội Đan còn muốn phản kháng, nhưng là tại hệ thống trước mặt, Thiêu Thiết Nội Đan rất nhanh mất đi phản kháng chi năng, chỉ có thể chìm vào phệ hồn độc hải dưới đáy, cùng Vạn độc Sái Châu, Vạn độc đỉnh kết hợp. Ồ, còn có cái này kinh ngạc vui mừng. Thiêu Thiết Nội Đan tiến vào Sái độc linh truyền, thôn vệ không gian lập tức xuất hiện biến cố. Cho lại Ngọc Phong một cái kinh hỉ lớn. Chương 49, 12 khiếu linh lung nội đan đại thành, chương 49, 12 khiếu linh lung nội đan đại thành. Lại Ngọc Phong phát hiện, Thao Thiết Nội Đan thế mà dung hợp các loại thổ tính, nó tác dụng cũng hiệu quả, vừa vặn cùng 12 khiếu linh lung nội đan tương tự, hơn nữa là sổng không dành trạng thái. Cứ như vậy, Lại Ngọc Phong tham chiếu Thao Thiết Nội Đan, lúc này bắt đầu vẽ. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, linh mộ Thao Thiết Nội Đan bất phàm, có thể trực tiếp tiến hóa 12 khiếu linh lung nội đan, tiến hóa yêu cầu 10000000 tiến hóa giá trị, phải chăng tiến hóa? Tiến hóa. Nghe được tin tức này, Lại Ngọc Phong làm sao có khả năng cự tuyệt lúc này bắt đầu tiến hóa. Tiến hóa giá trị khấu trừ thành công, 12 khiếu linh lung nội đan tiến hóa trong. Một tiếng vang minh, thao thiết nội hàm ẩn chứa tinh hoa bị luyện hóa, chuyển biến thành tiến hóa giá trị về sau, lúc này dùng để tiến hóa 12 khiếu linh lung nội đan. Đầu tiên là ngũ hành thuộc tính cơ sở, hoàn thành tiến hóa về sau, ngũ khí tương sinh, hỗ trợ lẫn nhau, đặt vững 12 khiếu linh lung nội đan căn bản, nội bộ ẩn ẩn ngũ khí chư nguyên. Sau đó là biểu tượng các chế độ thuộc tính. Đây là lại Ngọc Phong trung tâm thuộc tính, nhẹ nhõm dung nhập ngũ hành, gặp mục thành gai độc, gặp thủy thành mộc thủy. Gặp kim thành kim động, gặp lựa thành hòa động, gặp thổ thành độc trận. Chỉ cần lại Ngọc Phong nguyện ý, độc này vô cùng bất nhập. Phong lôi thuộc tính cũng tại tiến hóa, phối hợp huyết mạch, độc, ngũ hành có thể bộc phát ra lại Ngọc Phong không nghĩ tới uy lực. Không gian thuộc tính đến từ thôn phệ không gian, lại Ngọc Phong hiện tại còn không thể khống chế lực lượng không gian, chỉ có thể khống chế thôn phệ không gian, là thôn phệ không gian duy nhất trưởng cường giả. Về phần khống chế phương thức thì là linh hồn lực cùng tinh thần lực. Đây là Theo 12 khiếu linh lung nội đan tiến hóa, lại Ngọc Phong tiến vào một cái đặc thù trạng thái, tựa hồ cùng thôn phệ không gian hợp hai là một. Thuần Phệ Không Gian rất tự nhiên thành lại Ngọc Phong một bộ phận. Đặc biệt là Phệ Hồn độc hải, nhẹ nhõm bị lại Ngọc Phong khống chế, tính cả nhục thân đều hoàn thành một lần luân xác, nhuộm tất cả lực lượng tu phong tự nhiên. Nếu như ta không có đoán sai, đây chính là thiên nhân hợp nhất, đạo pháp tự nhiên cảnh giới. Cũng không biết qua bao lâu, lại Ngọc Phong mở to mắt, kìm lòng không được bật cười. Loại cảm giác này phi thường thoải mái, có loại rửa sạch duyên hoa ảo giác. Hệ thống, xem xét giao diện thuộc tính. Lại Ngọc Phong trong lòng rõ ràng, lần này sở dĩ có như thế lớn thành công, cùng một đám thần thông đạt tới lở vợ 40 có quan hệ, cũng coi là một loại hậu tích bạc phát. Họ tên: Lại Ngọc Phong. Chủng tộc: Mãng cổ độc ác. Cảnh giới: Nửa bước đại yêu. Lần sau tiến hóa cần thiết 372294 tiến hóa giá trị. Điểm tiến hóa: 69988897. Tinh thần và thể xác: 180000, cực hạn. Linh hồn: 173721. Pháp lực: 180000, cực hạn. Độc: 192345. Công pháp: Bất tử phệ nguyên tu hình, 12 khiếu linh lung nội đan. Chân thông: Thuôn vệ không gian lở vở 48, Sái độc lở vở 43, Đao ý thông minh lở vở 41. Linh Tiệt Lở vở 41, Thiên Nhãn Thông Lở vở 42, Pháp Tướng Thiên Địa Lở vở 45, Diệt Hồn Huệ Nhận Lở vở 42. Pháp Bảo, Mãng Cổ Đường Đao Lở vở 40, Vạn Độc Sái Châu, Vạn Độc Đỉnh. Có chút ý tứ, 12 Khiếu Linh Lung Nội Đan tiến hóa, thế mà tính cả thần thông đều hoàn thành một lần tiến hóa. Không qua cũng không trách, 12 Khiếu Linh Lung Nội Đan lần này tiến hóa, không sai biệt lắm chỉnh hợp tất cả thần thông, chính là một lần sự kiện quan trọng giống như thành tựu. Nhìn một chút bên cạnh, Lại Ngọc Phong đem bảo cốt thu hồi, quay người đi ra ngoài. Lão đại, ngươi cầm tới truyền dược a. Nhìn thấy Lại Ngọc Phong đi tới, Phong mị một đám tranh thủ thời gian nên đoán, hỏi thăm lại Ngọc Phong tình huống. Khoảng cách ta tiến vào thần hải trung tâm, hết thảy qua bao lâu? Tu luyện không năm tháng, dung hợp thao thiết nội đan trong khoảng thời gian này, lại Ngọc Phong không biết qua bao lâu. Lão đại, chúng ta cũng không biết, bởi vì chúng ta cũng mới đem quán thể pháp lực luyện hóa. Sư tông một đám có chút xấu hổ, bởi vì bọn chúng cũng không biết thời gian trôi qua. Trước mắt bọn chúng liền biết một điểm, cái kia chính là nội tình bị lệnh vướng chặt gấp bội, chỉ cần rời đi thao thiết thần tảng, có thể trực tiếp đột phá đến yêu vương cảnh giới. Không biết coi như xong, chúng ta trực tiếp đi thao thiết hồn hải. Tinh thần và thể xác Pháp lực thuộc tính đều đạt đến cực hạn, Lại Ngọc Phong cũng dự định ngừng tụ yêu hồn, thao thiết hồn hải, chính là Lại Ngọc Phong đột phá đại yêu cảnh giới địa phương. Đi, xác định một lần phương hướng, Lại Ngọc Phong nhường huyết yêu mà đường, như vậy hướng hồn hải tiến đến. Tiên sát tinh này cuối cùng đã đi. Lại Ngọc Phong một đám rời đi về sau, đoá xá hồ yêu ba vị phệ linh đi ra, hiển nhiên đối lại Ngọc Phong phi thưởng tiên kỵ. Thao thiết thân hải, thao thiết huyết hải truyền thừa đều đã bị nó lấy đi, chẳng lẽ lại còn muốn đem hồn hải truyền thừa cùng một chỗ cho nó à? Lại Ngọc Phong mặc dù đi, nhưng lại truyền thừa cũng bị Lại Ngọc Phong cầm đi, phệ linh hiển nhiên không cam lòng. Thiêu thiết truyền thừa không có dễ cầm như vậy, có thể nó cầm tới về sau, mới rõ ràng cái gì gọi là lấy giọ trúc mà múc nước công giá chàng. Cười hắc hắc, đầu linh phệ linh khệ miệng toàn bộ là trêu tức, không hiểu bắt đầu chờ mong lại Ngọc Phong cầm tới truyền thừa sau chẳng cảnh. Như vậy chúng ta là không phải tuyên bố một chút tin tức ra ngoài, nhường những cái kia huyết thực chủ động đi hỗn hải, các chủ nhân trở về, vừa vặn ăn no nê. Nghĩ đến lại Ngọc Phong đã gom góp 2 phần truyền thừa, cuối cùng này 1 phần truyền thừa, tự nhiên cũng là lại Ngọc Phong đoạt được. Một khi 3 phần truyền thừa xoay sở đủ, bọn chúng chờ đợi liền có ý nghĩa. Cũng tốt. Lẫn nhau đối mặt, Mấy tên phệ linh cứ vậy rời đi thao thiết thần hải, đi ngoại giới giải tin tức đi. Lại Ngọc Phong bên này, lúc này đã tiến vào hồn hải, cũng thấy được hồn thú. Họ tên, hồn thú, chủng tộc, không biết. Cảnh giới, Cửu giai đại yêu. Tinh thần và thể xác, 13254. Linh hồn, 189721. Pháp lực, 113103. Thực lực không tệ, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Không có gì ngoài ý muốn, hồn thú mạnh nhất thuộc tính là linh hồn, về phần có hay không công kích linh hồn, Lại Ngọc Phong cũng không biết. Đối với phệ linh cùng huyết yêu, hồn thú đánh giết đứng lên tương đối đơn giản, bởi vì bọn chúng là thực thể tồn tại. Chúng ta đi trước thăm dò hồn thú thực lực. Bước ra một bước, Tam đầu mãng vượt lên trước giết ra ngoài. Giết. Tam đầu mãng dẫn đầu, phong mị một đám đi theo liền xông ra ngoài, cùng hồn thú chiến đấu cùng một chỗ. Hồn thú thực lực rất mạnh, cũng hiểu được công kích linh hồn, Tam đầu mãng một đám nhiều lần bị khống chế, nhiều lần suýt nữa bị đánh giết. Không đúng, linh hồn của bọn chúng công kích cũng không phải là trực tiếp công kích linh hồn, mà là lấy tinh thần lực làm chủ. Quan sát chiến đấu, Lại Ngọc Phong biểu hiện xem không hiểu, hồn thú công kích, hẳn là công kích linh hồn? Giữa như lại Ngọc Phong diện hồn huyết nhận, có thể trực tiếp diện sát địch nhân linh hồn mới đúng. Nhưng mà hồn thú công kích cũng không phải là như thế, mà là lấy tinh thần lực làm chủ. Hồn thú điều khiển tinh thần lực nượn vận, đồng thời sử dụng một số đặc thù thần thông, phi thường quỷ dị. Trước thôn phệ một phen, đưa tay vung lên, mãng cổ phi đao hóa thành tàn ảnh, chơi lên đánh lén. Phốc phốc phốc. Tại lại Ngọc Phong đánh lên dưới, từng đầu hồn thú ngã xuống đất, sau đó tại trên thi thể dâng lên một cái vòng sáng. Đây là Huyễn Huyễn Cống Thoát Nước Hồn Hoàn. Không đúng, hẳn không phải là, cái này hẳn là Thao Thiết Tiên Tiên Hồn Lực. Nhìn xem hồn thú phía trên thi thể lơ lửng trong sáng, Lại Ngọc Phong nhớ tới Huyền Huyễn công thoát nước hoàn hoàn, nhịn người không được. Cẩn thận nghiên cứu, Lại Ngọc Phong phát hiện không phải. Dù sao cái kia hệ thống quá mức rất rủi, không xứng với thao thiết thân phận như vậy. Lắc đầu, Lại Ngọc Phong tính cả hồn thú thi thể cùng một chỗ tốt vệ, chờ đợi hệ thống luyện hóa. Vùng sáng này có thể hấp thu, luyện hóa về sau, có trợ giúp linh hồn lực tăng lên. Nhìn xem Lại Ngọc Phong thôn phệ hồn thú, sắp phệ đi theo hấp thu, lập tức thân thể run lên, cảm nhận được kinh khủng chỗ tốt. Các vị, nếu như các ngươi tin tưởng ta, cũng đừng có tùy tiện hấp thu, ta hoài nghi cái này hồn lực có vấn đề. Trong đó có đặc thù ý chí. Đương nhiên, nếu như các ngươi có lao đại thực lực, làm ta chưa hề nói. Lại Ngọc Phong nghiên cứu vầng sáng, Phong Mị cũng đang nghiên cứu, phát hiện vầng sáng có đặc thù ý chí, nếu như trực tiếp hấp thu, tất nhiên bị ảnh hưởng. Ta đi, không cẩn thận cảm nhận, còn cảm nhận không đến. Cẩn thận cảm nhận, Ám Khôi cũng phát hiện vấn đề, lúc này từ bỏ hấp thu suy nghĩ, chỉ có Lại Ngọc Phong gan lớn không gì sánh được, một bên đổ sát hồn thú, một bên đem nó thu nhập thôn vẻ không gian bên trong. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa cự giai đại yêu cảnh hồn thú một cái, tiến hóa giá trị 9000, linh hồn 500. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa bát giai đại yêu cảnh hồn thú một cái, tiến hóa giá trị 8000, linh hồn 300. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa cửu giai đại yêu cảnh hồn thú một cái, tiến hóa giá trị 9000, linh hồn 500. Theo ta giết, xác định có thể tăng lên lực lượng linh hồn về sau, Lại Ngọc Phong một ngựa đi đầu, trực tiếp giết ra ngoài. Chính là chỗ này. Mọi người tranh thủ thời gian sống, theo thiết truyền thừa ngay tại tháo thiết hồn hải bên trong. Khá lắm, đánh giết hồn thú về sau, cái này vẫn sáng có thể trực tiếp hấp thu, từ đó tăng lên linh hồn. Thật đúng là, giết. Cùng một thời gian cùng cái đại yêu tiến vào thao thiết hồn hại, giống nhau đại sát tứ phương. Những này đại yêu thực lực mặc dù không phải rất mạnh, nhưng là không chịu nổi nhiều người, 10 cái đại yêu vây công một đầu hồn thú, hồn thú rất nhanh bị chém giết. Không sai biệt lắm, sau đó liền chờ nó thu hoạch được truyền thừa, sau đó tỉnh lại chủ nhân. Đại yêu sau lưng, ba con phệ linh nhìn nhau cười một tiếng, không nói ra được hứng phấn. Bọn chúng không chỉ có nghĩ đến, hoàn thành cái này trung cực nhiệm vụ về sau, tất nhiên nhận đến mọi khen, đến lúc đó cùng chủ tử cùng một chỗ thôn phệ thiên địa, có thể không ngừng trưởng thành, trở thành thao thiết như thế tồn tại. Hô cổ, các ngươi cố ý truyền bá tin tức, tồn tại âm mưu gì a? Ngay tại Phệ Linh Hổ yêu dương phân lúc, cực đêm thương lang, thôn thiên nhu mãng từ phía sau xuất hiện, lớn tiếng chất vấn: "Các ngươi, nhìn thấy cực đêm thương lang, thôn thiên nhu mãng, Phệ Linh Ngộng, muốn hỏi đây không phải chết sạch à?" Rất nhanh, Phệ Linh liền tiêu tan, bởi vì căn cứ Cựu Vĩ yêu hổ ký ức, những này tuyệt thế đại yêu là phân tổ, lại Ngọc Phong giết, chỉ là trong đó một tổ. "Hồ cổ, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì?" Cực đêm thương lang, thôn thiên nhu mãng về sau, Cựu Vĩ yêu hổ cũng đi theo xuất hiện, cùng Hồ Mị Nhi một đám các biệt, lần này xuất hiện, toàn bộ là công hồ ly. Theo bọn nó khí tức đến xem. Hiển nhiên tu được kinh khủng chỗ tốt, không phải vậy sẽ không như thế muộn mới đến. Tự nhiên là phát hiện thao thiết truyền thừa. Không qua mọi người không cần phải gấp, nơi này hồn thú bảo hộ lấy thao thiết truyền thừa, chứ hết để cho những này đại yêu giở đường. Nhìn thấy đồng tộc, hồ cổ trong lòng xuất hiện vẻ không đành lòng, có chút kháng cự đưa chúng nó xem như hư thực. Nhưng lại ý nghĩ này vừa lên, lại bị hồ cổ phủ định. Bởi vì hiện tại hồ cổ không phải hồ tộc, mà là phệ linh. Chương 50, đột phá đại yêu cảnh giới thao thiết tàn hồn, chương 50, đột phá đại yêu cảnh giới thao thiết tàn hồn. Nếu là phệ linh, tự nhiên đứng tại phệ linh bên này, hồ tộc rằng buộc Truy thời có thể lấy bỏ qua. Như thế nào dò đường, ngươi liền không sợ bọn họ đem truyền thừa đoạt đi a? Tại hồ yêu xem ra, đồ vật đến bắt ở trong tay chính mình, bỏ mặc những này lại yêu đi dò đường, rất dễ dàng đem truyền thừa lấy đi. Không có dễ dàng như vậy, một khi bước vào hồn hải trung tâm vòng, sẽ tiếp nhận hồn lực quán đỉnh, lấy thực lực của chúng ta, linh hồn sẽ bị no bạo. Để bọn hắn tham dò một chút đi, hấp thụ nhiều một số hồn lực. Mị Phơi, hồ cổ đã tính trước, cũng không có đem hết thời để vào mắt. Dưới cái nhìn của nó, những người này đều là hối thực, các lại ngọc phong thu hoạch được truyền thừa về sau, sẽ đem bọn hắn toàn bộ ăn hết. Linh hồn thuộc tính cũng đạt tới cực hạn. Lại Ngọc Phong bên này, lúc này ngay tại xem xét linh hồn của mình thuộc tính. Đi qua trong khoảng thời gian này chậm nhất, Lại Ngọc Phong linh hồn thuộc tính đã đạt tới 18 vạn, chỉ cần Lại Ngọc Phong nguyện ý, có thể tùy thời ngưng tụ yêu hồn. Không qua Lại Ngọc Phong không có gấp, dự định lại giết một hồi, tiến vào thao thiết trung tâm về sau, lại ngưng tụ yêu hồn. Lại Ngọc Phong suy đoán, thao thiết hồn hải cùng huyết hải, thân hải như thế, sẽ xuất hiện hồn lực quán thể tình huống, dùng để ngưng tụ yêu hồn, vừa vặn. Không tốt, hồn bên trong quán thể. Lao đại cứu ta. Ngay tại Lại Ngọc Phong suy nghĩ thời điểm, tam đầu mãng tiếng thảm Nhường lại Ngọc Phong thứ mạng. Ám Khôi, ngươi đi, không muốn vọt thẳng đi qua, tìm một cái hồn lực quán thể giới hạn. Lần này, Lại Ngọc Phong không có xúc động, bởi vì một khi Lại Ngọc Phong ngưng tụ yêu hồn, liền không cách nào bận tâm lời khác, chỉ có thể dựa vào chính mình. Chư cái đó ra, Lại Ngọc Phong còn dự định bồi dưỡng huyết yêu, trước trợ giúp huyết yêu ngưng tụ yêu hồn. Được, từng bước một đi đến, Ám Khôi cẩn thận tìm kiếm hồn lực quán thể giao giới. Theo Ám Khôi bước ra một bước, rất vui vẻ nhận đến các thưởng, lúc này bắt lấy tam đồ mãng, đem nó ném đi ra cùng một thời gian, ám khôi cũng bị linh hồn quán thể, lập tức cảm giác đầu óc sưng, linh hồn biển tựa hồ muốn bạo tạc. Tiếp tiếp, mắt thấy ám khôi sắp không được, Lại Ngọc Phong mệnh lệnh sư tông xuất thủ, dùng cái này tiếp sức, làm cho tất cả mọi người đều hưởng thụ một lần hồn lực quán đỉnh. Cứ như vậy, mọi người theo thứ tự hưởng thụ hồn lực quán đỉnh, sau đó luyện hóa hồn lực, xóa sạch hồn lực bên trong ý chí. Huệ yêu, đến lượt các ngươi. Tất cả mọi người chạy một vòng về sau, Lại Ngọc Phong nhường Huệ yêu lùi theo, đứng tại hồn lực quán đỉnh chỗ giao giới, do Lại Ngọc Phong bước nửa người tiếp nhận hồn lực quán thể, luyện hóa hồn lực trợ giúp Huệ yêu ngưng tụ yêu hồn, có thể thực hiện Lại Ngọc Phong không có trực tiếp trích dẫn theo thiết tiên thiên hồn lực, mà là lấy thôn phệ không gian gánh chịu, các hệ thống luyện hóa về sau, lại cho cho huyết yêu, sau đó ngưng tụ yêu hồn. Quá trình này phi thường chậm chạp, Lại Ngọc Phong thậm chí yêu cầu tiếp nhận nhất định tổn khổ. Nhưng là Lại Ngọc Phong đau khổ kiên trì, nhìn chăm chú lên huyết yêu nhất cử nhất động. Đinh! Phát hiện chủ ký sinh ngay tại ngưng tụ hết sức hóa thân, tiến hóa giá trị đầy đủ, phải chăng tốn hao 1000 vạn tiến hóa giá trị, trợ giúp huyết yêu ngưng tụ yêu hồn. Cái này cũng có thể. Nghe được hệ thống âm thanh, Lại Ngọc Phong động, hiển nhiên không thể tin được. Không qua cơ hội như vậy, Lại Ngọc Phong là sẽ không bỏ qua. Lúc này tốn hao 2000 vạn tiến hóa giá trị, bang hai tên huyết yêu ngưng tụ yêu hồn. Tiến hóa giá trị khấu trừ thành công, yêu hồn ngưng tụ trong. Yêu hồn ngưng tụ rất đơn giản, nội đan chợt rung lên, bắt đầu hiện lên lượng lớn phù văn, chậm chạp ngưng tụ thành một cái hư ảnh, sau đó dựa vào pháp lực, hồn lực, huyết mạch chi lực nền vững chắc. Nếu như lại Ngọc Phong cũng không đủ tiến hóa giá trị, trợ giúp hai tên huyết yêu ngưng tụ yêu hồn sẽ phi thường phi sức, nhưng là nơi này là thao thiết hồn hải, lại Ngọc Phong lại có hệ thống hỗ trợ, hết thảy trở nên phi thường nhẹ nhõm. Xong rồi. Sau một nén nhang, huyết yêu thành công ngưng tụ yêu hồn một cái yêu hồn là mãng cổ độc ác, một cái yêu hồn là người. Đi theo bị lại Ngọc Phong kéo vào thao thiết hồn hải, tiếp nhận hồn lực con thể. Các huyết yêu đạt tới cực hạn về sau, lại Ngọc Phong đem bọn hắn đá bay, chính mình hướng thao thiết hồn hải chỗ sâu đi ra. Ồ, làm xong đây hết thảy, lại Ngọc Phong lúc này mới giọ xét tự thân, không nhịn được ồ lên một tiếng. Lại Ngọc Phong kinh hãi phát hiện, bị luyện hóa thao thiết nội đan lại xuất hiện, lơ lửng phệ hồn độc hải trên không, lúc này vô hạn hấp thu hồn lực, nếm thử ngưng tụ yêu hồn. Quả nhiên có tay trần, nhưng là ngươi vận khí không tốt, gặp phải ta, cho nên ta chỉ có thể nói xin lỗi. Cũng bởi vì Thao Thiết nội đang tồn tại, lại Ngọc Phong miễn dịch hồn lực quấn thể, ngược lại quang minh chính đại tiến lên, đi thăm dò nhìn hồn hải trung tâm truyền thừa. Người rốt cuộc đã đến. Theo lại Ngọc Phong tiến lên, một thanh âm truyền vào lại Ngọc Phong trong tai, ra hiệu lại Ngọc Phong mau mau tiến về. Ngươi là? Thao Thiết chân linh. Tăng thêm tốc độ, lại Ngọc Phong rất mau nhìn đến một nắm đấm con nhỏ Thao Thiết. Tại con nhỏ Thao Thiết bên cạnh, lại Ngọc Phong còn chứng kiến một khối bảo cốt, chỉ cần đạt được, liền có thể xoay sở đủ hoàn chỉnh Thao Thiết bảo cốt. Cùng nó nói ta là Thao Thiết chân linh, không bằng nói là một đường tân hồn. Ngươi rất không tệ, chúng ta vô số năm tháng rốt cục đợi đến ngươi. Nhìn thấy lại Ngọc Phong, Thiêu Thiết Tàn Hồn biểu hiện được phi thường kích động, đối lại Ngọc Phong cũng phi thường hài lòng. Chờ ta." Nhìn chăm chăm Thiêu Thiết Tàn Hồn, lại Ngọc Phong làm bộ không biết, bắt đầu chàng không hiểu. Tư nhìn thấy Thiêu Thiết Tàn Hồn bắt đầu, lại Ngọc Phong liền kiên định trước đó suy đoán. Cái này Thiêu Thiết thần tàng, bản thân liền là một cái âmưu. Nó mục đích thực sự là vì đoạt xá trọng sinh, lại Ngọc Phong có thể thu hoạch được thần hải, huyết hải truyền thừa, nói rõ lại Ngọc Phong thiên phú, khí vận, tư chất, nội tình đều không có hùng hậu, hoàn toàn phù hợp Thiêu Thiết Tàn Hồn đoạt xá điều kiện. Thiêu Thiết Tàn Hồn làm sao biết, nó muốn đoạt bỏ lại Ngọc Phong, lại Ngọc Phong làm sao không nghĩ luyện hóa đối phương? "Hai tử, ta bất quá là một đường tàn hồn, nếu như chờ không đến chủ nhân, truyền thừa của ta liền muốn biến mất. Cũng may Thiên đạo rõ ràng, ta còn lá chờ đến ngươi." "Hai tử, nếu như ta không có đoán sai, ngươi đạt được ta nội đan đi, tranh thủ thời gian lấy yêu hồn nối liền nội đan, ta đem cuối cùng truyền thừa cho ngươi." Nghĩ đến có thể trọng sinh, Thiêu Thiết có chút không kịp trở lợt, nhường lại Ngọc Phong triệu hoán yêu hồn. "Tiên bối, tiếp nhận truyền thừa của ngươi, nhưng có chỗ tốt gì?" Mị Quy nhìn xem Thiêu Thiết Tàn Hồn, lại Ngọc Phong làm bộ không hiểu, hỏi thăm chỗ tốt. Chỗ tốt tự nhiên là có. Đạt được ta truyền thừa về sau, ngươi có thể thu hoạch được truyền thừa ân ký, về sau mặc kệ cách xa nhau bao xa, chỉ cần ngươi nguyện ý, kích hoạt truyền thừa ân ký, liền có thể về tới đây. Chư cái đó ra, ta trả lại cho ngươi lưu lại rất nhiều tài nguyên, có thể để ngươi nhanh chóng trở thành kim tiên. Lo lắng lại Ngọc Phong không phối hợp, thao thiết tàn hồn đem chính mình chuẩn bị hết thảy đều lấy ra. Đối với thao thiết mà nói, đoạt xá lại Ngọc Phong về sau, hết thảy đều là chính mình, trước giờ lấy ra, cũng không cái gì vấn đề. Kim tiên, yêu tu luyện đẳng cấp không có cảnh giới này a. Kíp mắt Lại Ngọc Phong biểu hiện xem cũng hiểu, đợi đến thao thiết tàn hồn phủ cấp. Chẳng lẽ trách ngươi không biết cảnh giới kim tiên, vốn dĩ ngươi bất quá là nửa bước đại yêu. Thời kỳ viễn cổ, thiên địa pháp tắc chưa hằn, linh lực cũng không có bị thiên đạo thu hồi, mọi người xuất sinh đã có tu vị, cho dù là yếu đuối nhân tộc, cũng có thể tùy tiện tu luyện tới điệu tiên cảnh cảnh giới. Dựa theo huyền môn phân chia, tu vi chia làm luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thân hoàn hư, luyện hư hợp đạo, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên. Đại la về sau, có ba loại phương thức tu luyện, loại thứ nhất là công đức thành thánh chí lực yếu nhất, nhưng là phúc phận vô song. Nữ hoa nương nương chính là dựa vào đại công đức thành thánh. Loại thứ hai là Trạm Tam thi thành thánh, đây là đạo tổ âm u, người tu vi cảnh giới quá thấp, không thích hợp biết quá nhiều. Người chỉ cần nhớ kỹ hai loại phương pháp tu luyện, cảnh giới bị chia làm chuẩn thánh, thánh nhân. Đạo tổ chính là như vậy thành thánh. Về phần Tam thanh, thuộc về hỗn hợp thành thánh, lấy Tam thi trở thành chuẩn thánh đỉnh phong, cuối cùng lấy công đức thành thánh. Cuối cùng một loại là chứng pháp tắt thành đạo, con đường này rất khó, nhưng là một khi thành công, thánh nhân cảnh vô địch. Ban cổ đại thần chính là lấy lực chi pháp tắt thành thánh. Con đường này cảnh giới tu luyện cũng không giống, Đại La về sau, xưng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Ta đi thôn phệ một đường, nếu như ngươi có được đại dục khí, có thể chứng tôn phệ pháp tắc thành đạo. Không qua ngươi đừng có quá lớn ra tâm, nuốt một cái thánh nhân là đủ. Giống Ma Tổ La Hầu, lúc trước chính là dã tâm quá lớn, nghĩ đến giết sạch hồng hoang chúng sinh thành tựu sát đạo, cuối cùng nghiệp lực quá sâu, bị đạo tổ ẩm chết. Khụ khụ, Lạc Đệ, quá lâu không nói gì, có chút khống chế không nổi. Trở về chính đề, yêu vương cấp độ, không sai biệt lắm chính là tiên, tứ giai yêu vương sánh vai điệu tiên, bắt giai yêu vương sánh vai chờ tiên, cửu giai là huyền tiên. Về Phấn Dương Thánh, càng nhiều là một cái xư hô, giống như trách, côn bằng bọn hắn, chính là đại la, thậm chí là chuẩn thánh tồn tại. Cũng bởi vì cái này ngôn nhân, Cự Gia yêu vương về sau, lấy huyền môn hệ thống tu luyệnưng. Được rồi, nên nói không nên nói mới nói, nhanh chóng tiếp nhận truyền thừa, ta sắp tiêu tán. Hôn tạp nói một trận, Thao Thiết Tàn Hồn lần nữa thúc dục lại Ngọ Phong. Tiên bối, ta còn có một cái vấn đề. Nghe đồn ngươi là Long nhi tử, không biết phụ thân của ngươi là ai. Dựa theo truyền ngôn, Thao Thiết Lai Lịch có 3 loại thuyết pháp. Một loại là Long nhi tử, một loại nói Thao Thiết chính là Si Vưu đầu lâu biến thành, cuối cùng một loại nói Thao Thiết sinh tại Hỗn Độn chính là hung thú. Lại Ngọc Phong muốn cầu một cái trấn tướng, cũng nghi từ khía cạnh nhìn một chút thao thiết tiềm lực. Tên hỗn đản kia nói lung tung, "Ta sinh tại hỗn độn, cùng Long có quan hệ gì? Long sinh tiểu tử, nói là Tú Ngưu, Ngai Tỷ, Trào Phong, Bồ Lao, Toàn Nghệ, Bá Hạ, Bảy Ngạn, Phù Hí, Ly Vân, cùng ta có quan hệ gì?" Được rồi, lập tức tiếp nhận truyền thừa. Không có cho lại Ngọc Phong cơ hội từ tuyệt, bởi vì như thế một hồi, thao thiết tàn hồn đã cảm giác được nội đàn tồn tại, lúc này một chỉ điểm ra, cưỡng ép tiến vào thôn phệ không gian bên trong. Cùng lúc đó, thao thiết tàn hồn đem bạo cốt cùng một chỗ đưa vào lại một lần mở ra hồn lực bình thể. Tiên đối, ngươi chúng thế. Cười hắc hắc, Lại Ngọc Phong lúc này khoanh chân ngồi xuống, nhường hệ thống đột phá tu vi. Đinh. Lần này đột phá tu vi, yêu cầu tiêu hao 372294 điểm hóa giá trị, phải trang đột phá. Đột phá. Lại Ngọc Phong vốn là đang tính kế thao thiết tàn hồn, tính toán thành công, tự nhiên không cần suy nghĩ. Nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến chủ ký sinh yêu cầu ngưng tụ yêu hồn, phải trang tổn hao 100000000 điểm hóa giá trị, chỉnh hợp tất cả nội tình. Thông tử, không cần hỏi thăm, ngươi trực tiếp ra một cái phương án đem ta tiến hóa giá trị toàn bộ hao hết sạch, cực hạn tiến hóa một đợt. Ha ha ha cười to, Lại Ngọc Phong khinh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển bất tử phệ nguyên kinh. Không đúng, ta bảo có đâu? Tại sao muôn thiếu một khối? Đáng chết, ngươi thế mà trước giờ đạt được Hỗn Độn Ma Viên truyền thừa, cái này sao có thể? Lăn lộn. Hỗn Độn Châu. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có khả năng đạt được Hỗn Độn Châu? Chương 51, ngưng kết yêu hồn thần ma cự biến, chương 51, ngưng kết yêu hồn thần ma cự biến. Ngay tại Lại Ngọc Phong chuẩn bị ngưng tụ yêu hồn lúc, theo thiết tàn hồn truyền đến tin hô, hiển nhiên không thể tin được. Với tư cách Hỗn Độn hung thú Thao Thiết ánh mắt sao mà kinh khủng. Lại Ngọc Phong nội tỉnh, tự nhiên bị Thao Thiết tàn hồn toàn bộ hiểu rõ. Đầu tiên là trong tay Hồ Vương cấp đi Hà Châu, rõ ràng là hỗn độn chí bảo hỗn độn châu. Bảo vật này lúc trước đi theo bản cổ bên người, bản cổ tân hóa hồng hoang về sau, không biết tung tích, nghĩ không ra xuất hiện tại Lại Ngọc Phong cái này sâu kiến trong tay. Trừ cái đó ra, thôn vệ không gian bên trong lưu lại hỗn độn ma viên khí tức, đây là hỗn độn ma viên hải cốt bị luyện hóa, dùng cái này mở ra đối hỗn độn châu phong ấn. Không đúng, đây là một cái âm lưu. Ta trùng kế. Hiểu rồi hết thảy về sau, Thao Thiết làm sao không biết mình trùng kế. Nhưng là thao thiết không có cách nào thoát đi, biện pháp duy nhất chính là ngừng tụ yêu hồn. Thế nhưng là theo thao thiết ngừng tụ yêu hồn, thao thiết kinh hãi phát hiện, nó bản nguyên đang trôi qua nhanh chóng. Đạo hữu, ta biết sai, ta không nên tính toán người, cầu ngươi cho ta một con đường sống. Cảm nhận bản nguyên linh hồn không khô trôi qua, thao thiết kinh hãi phát hiện, cái này bản nguyên bị lại Ngọc Phong hấp thu, lại Ngọc Phong đang dùng nó bản nguyên ngưng tụ yêu hồn. Cẩn thận cảm nhận, thao thiết không nhịn được kinh hô, bởi vì nó tại lại Ngọc Phong yêu hồn bên trong cảm nhận được các loại bản nguyên linh hồn, trong đó cường đại nhất bản nguyên chính là nhân tộc hồn nguyên. Nếu không phải biết lại Ngọc Phong chính là yêu, nó thậm chí coi là lại Ngọc Phong là người. Đây là cái gì? Lại Ngọc Phong cũng cảm thấy kỳ quái, nó yêu hồn có 3 đạo trung tâm hồn nguyên, theo thứ tự là hồn xuyên nhân tộc linh hồn, cấp linh hồn, thao thiết bản nguyên linh hồn. Nhân tộc linh hồn khống chế hết thảy, dung hợp hưu thần ma hải cốt bản nguyên linh hồn. Cấp linh hồn làm phụ, dung hợp có chỗ có thôn vẻ qua đại yêu bản nguyên linh hồn. Bị luyện hóa thao thiết bản nguyên linh hồn đơn độc một phần, ba cái vây quanh nội đan, hình thành thế chân vạc. Oang oang. Yêu hồn ổn định về sau, hồn lực, huyết mạch chi lực, pháp lực mới bắt đầu phát huy tác dụng, từng nét đụ chú diễn sinh. Tạo thành một cái kén. Không đúng, đây là ta bảo cốt, ngươi trả lại cho ta. Theo lại Ngọc Phong nương tụ yêu hồn, thao thiết rốt cục thấy được cuối cùng một khối bảo cốt. Khối này bảo cốt từ lại Ngọc Phong chứa vật vòng tay bên trên bay ra, nhanh chóng bị hệ thống luyện hóa, cuối cùng hóa thành bảo thuật xương văn, là gắn tại lại Ngọc Phong hậu thiên bảo cốt phía trên. Không chỉ có như thế, thao thiết tàn hồn bên người bảo cốt cũng bị luyện hóa, vừa vận 3000 đạo xương văn, hình thành hoàn chỉnh thao thiết truyền thừa. Không, đừng có giết ta, ta nguyện ý nhận chủ. Đừng có giết ta. Thao thiết bảo cốt bị luyện hóa về sau, Đến viên thao thiết tàn hồn, cũng liền 10 cái hô hấp thời gian, thao thiết tàn hồn liền bị triệt để luyện hóa. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công ngưng tụ yêu hồn, thu hoạch được Thiên Phú Thần Thông thần ma cự biến này thần thông đã đem tái động, đạo ý thông minh, linh thiện, thiên nhãn thông, pháp tướng tiến địa, diệt hồn huyết nhận một đạm thần thông dung hợp, tiến hóa ra ba loại hình thái, theo thứ tự là ma viên biến mãng, cổ độc các biến thao thiết biến về sau tăng lên yêu hồn, có thể tiếp tục hoàn thiện thần ma cự biến. Tỷ như thôn phệ chân long, lấy chân long huyết mạch tiến hóa tự thân, có thể tu luyện ra chân long biến. Thôn phệ kỳ lân, lấy kỳ lân huyết mạch tiến hóa tự thân, có thể tu luyện ra kỳ lân biến nhắc nhở, mặc kệ là chân long, phượng hoàng vẫn là kỳ lân, bản thân đều không hoàn mỹ, nhiều thôn phệ một số họ hàng gần giống loài, có thể tiến hóa thần ma cử biến. Tỷ như thao thiết biến, liền dung hợp phi thiên thần hổ, cực đêm thương lang, thôn thiên nhu mãng, cửu vị yêu hồ ưu điểm. Thân thể rung lên, Lại Ngọc Phong rất nhanh tỉnh lại, phát hiện tất cả thần thông đều hoàn thành dung hợp, tạo thành thần thông hoàn toàn mới, tên là thần ma cử biến. Hệ thống, xem xét giao diện thuộc tính. Tỉnh lại chút tiên, Lại Ngọc Phong lúc này xem xét giao diện thuộc tính. Họ tên: Lại Ngọc Phong. chủng tộc: Thao thiết đột cấp. Cảnh giới: Tứ giai đại yêu, lần sau tiến hóa cần thiết 530140 tiến hóa giá trị, địa tiên, điểm tiến hóa, không. Tinh thần và thể xác, 40000. Linh hồn, 40000. Pháp lực, 40000. Độc, 380000. Công pháp, bất tử phệ nguyên tuỳnh, 12 khiếu linh lung nội đan. Thân thông, thôn vệ không gian lở vở 50, diệt hồn huyết nhận lở vở 40, thân ma cựu biến lở vở 1, ma vi biến, mãng cổ độc các biến, thao thiết biến. Pháp bảo, mãng cổ đường đao lở vở 45, vạn độc xài châu, vạn độc đỉnh. Ai vất vả tu luyện tới hiện tại, thế mà chỉ là khởi điểm của người khác. Không qua bằng vào ta thực lực bây giờ, đối chiến phổ thông yêu vương cũng không có vấn đề a. Lại Ngọc Phong không có quên, sư tông một đám đạt tới nửa bước yêu vương lúc, thuộc tính cũng bất quá 18 vạn trái phải. Lại Ngọc Phong hiện tại các thuộc tính đều đạt đến 40 vạn, phổ thông yêu vương tuyệt đối không phải đối thủ của Lại Ngọc Phong. Khá lắm, thôn vệ không gian mở rộng đến 30 vạn mét khối. Nội thị thôn vệ không gian, Lại Ngọc Phong kinh hãi phát hiện, thôn vệ không gian đã đạt tới 30 vạn mét khối, phệ hồn độc hải xanh biết một mảnh, chừng 10 vạn mét khối. Mãng cổ đường đao, mãng cổ phi đao cũng phát sinh biến hóa. Bọn chúng bị thao thiết bảo cốt tầm bổ, bên trên hiện đầy phù văn, hiện tại cũng hoàn thành luộc xác. Thứ một lần thần ma cử biến, bước ra một bước, Lại Ngọc Phong lúc này bộc phát thần ma cửu biến thần thông. Trong nháy mắt, Lại Ngọc Phong thân thể bắt đầu bị lớn, lực lượng kinh khủng tựa như núi lửa bộc phát, ngoại hình biến hóa theo, trình hình thành một cái hỗn độn ma viên. Rống, biến thành hỗn độn ma viên về sau, Lại Ngọc Phong ngửa mặt lên trời gào to, tiếng gầm tàn phá bữa bãi, vậy mà nhường không gian bốn phía và bẹo. Cho tàn nát. Đồng nhiên nắm tay, Lại Ngọc Phong một quyền đập xuống đất, hồn hải trực tiếp lan tràn ra vết rách, tựa như mạng nện giống như. Đương nhiên Sức mạnh tiêu hao giống nhau kinh khủng, Phệ Hồn Độc Hải lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ xuống hàng, nếu là thời gian giải sử dụng, tất nhiên không đủ. Đổi một cái. Lùi ra phía sau một bước, Lại Ngọc Phong sử dụng Tha Thiết Biến, thân thể lần nữa biến hóa, thành một cái trăm trượng tha thiết. "Giống." Gầm lên giận dữ, Lại Ngọc Phong bắt đầu thôn Phệ Hồn Hải, Hồn Hải thân lực lúc này hình thành dòng lũ, bị Lại Ngọc Phong thôn Phệ. "Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa Tha Thiết Hồn Hải 1000 sợi hồn lực, tiến hóa giá trị 1000, linh hồn 10." "Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa Tha Thiết Hồn Hải 2000 sợi hồn lực, tiến hóa giá trị 2000, linh hồn 20." Rinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa tháo thiết hồn hải 1000 sợi hồn lực, tiến hóa giá trị 1000, linh hồn 10. Theo lại Ngọc Phong tồn tệ, hệ thống âm thanh tựa như pháo giống như vang lên. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ít như vậy? Nghe được hệ thống nhắc nhở, lại Ngọc Phong động, cảm giác tiến hóa giá trị thật là ít. Cẩn thận tính ra, đây chính là thực lực quá mạnh mẽ buồn nôn chỗ, sinh mệnh cấp độ tăng lên, nhu cầu tự nhiên gia tăng. Được rồi, không tồn tệ, cái này tốc độ cắn nuốt còn không bằng tiêu hao nhanh. Tồn tệ một hồi, lại Ngọc Phong lựa chọn từ bỏ. Không có cách nào, tồn tệ tốc độ luyện hóa vẫn còn so sánh không lên tiêu hao tốc độ. Lại Ngọc Phong chỉ có thể từ bỏ. Cái biến thao thiết hình thái, Lại Ngọc Phong lại thử một lần thao thiết biến, rất nhanh thăm dò rõ ràng thần ma cựu biến huyền diệu. Mặc kệ sử dụng ma viên biến mãng cổ độc cấp biến vẫn là thao thiết biến, Lại Ngọc Phong thực lực đều sẽ tăng vọt, nhưng là thiên về khác biệt. Ma viên biến ám hiệu công kích, mãng cổ độc cấp biến thiện phòng ngự, thao thiết biến tiện tồn vệ, có thể phối hợp pháp tướng thiên địa biến hóa tự thân, cũng có thể lấy pháp thân hình thái tồn tại. Duy nhất tiếc nối một điểm, thần ma cựu biến độ thuần thục quá thấp, sử dụng có chút là nhạn, đối sức mạnh khống chế cũng không đủ. Hệ thống, giúp ta thăng cấp thần ma cựu biến. Như thế một hồi thôn vệ, Lại Ngọc Phong cũng thu hoạch được 10 vạn tiền hóa giá trị, Lại Ngọc Phong quyết định thăng cấp thần ma cự biến. Nhắc nhở, thăng cấp thần ma cự biến yêu cầu 100 vạn tiền hóa giá trị, chủ ký sinh tiền hóa giá trị không đủ, xin nhiều săn giết yêu vương. Thôi, ra ngoài săn giết một phen đi. Lắc đầu, Lại Ngọc Phong chỉ có thể chọn rời đi. Cẩn thận tính toán, Lại Ngọc Phong tại thao thiết thần tàng bên trong cũng chờ đợi mấy năm, không sai biệt lắm là thời điểm rời đi. Không qua trước khi rời đi, Lại Ngọc Phong phải đi đem thao thiết lưu lại bảo bối lấy đi, luyện hóa những bảo bối kia cũng có thể thu hoạch được không ít tiền hóa giá trị. Tuần vệ không gian thăng cấp đến lở vợ 50, đã có thể luyện hóa và vận vật, ngũ hành đồ vật lớn mạnh ngũ khí, linh thạch, tiên ngọc lớn mạnh pháp lực, bảo cốt, huyết mạch tăng lên nội thân. Lao đại, ngươi thành công a. Lại Ngọc Phong mới vừa đi ra hồn hải, Tam Đầu Mãng một đám lập tức liên tiếp, trong mắt toàn bộ là kinh ngạc vui mừng. Các ngươi đều đột phá đến yêu vương cảnh. Không đúng, theo thiết thần tàng không phải hiện đại cấm chế a. Các ngươi tại sao có thể đột phá đến yêu vương cảnh giới? Vô ý thức xem xét Tam Đầu Mãng nội tình, Lại Ngọc Phong không nhịn được sửng sốt một chút. Họ tên: Tam Đầu Mãng. Chủng tộc: Gián ba đầu tộc. Cảnh giới: Nhất giai yêu vương. Tinh thần và thể xác: 2800000. Linh hồn: 2800000. Pháp lực: 2800000. Họ tên: Tư Tông. Chủng tộc: Cửu đầu sư tử. Cảnh giới: Nhất giai yêu vương. Tinh thần và thể xác: 2800000. Linh hồn: 2800000. Pháp lực: 2800000. Lão đại, cái này thật bất ngờ a. Ngươi tu mạch được truyền thừa, đột phá đến yêu vương cảnh giới, cho nên chúng ta có thể đi theo tăng lên. Không đúng, ngài mới tứ giai đại yêu. Cái này sao có thể Xem xét lại Ngọc Phong tu vi, tam đầu mãng kinh hô, biểu hiện không thể tin được. Ngươi nói là ta hoàn thành đột phá, cho nên tăng lên hạn mức cao nhất. Không để ý đến tam đầu mãng kinh hô, Lại Ngọc Phong sửng sốt một chút, lập tức cảm giác cả người cũng không tốt. Nếu như cái này lý luận thành lập, như vậy tiến vào thao thiết thần tàng đại yêu đều có thể đột phá đến yêu vương cảnh giới. Ngoại giới những cái kia không thể tiến vào thao thiết thần tàng yêu vương, cũng có thể tiến đến. Lại Ngọc Phong không khó tưởng tượng, bọn chúng rất có thể sẽ gặp gỡ tứ giai, ngũ giai, thậm chí là lục giai yêu vương. Được nhanh một điểm cầm tới thao thiết bảo tàng, đưa chúng nó đuổi đi ra. Đều có, tốc độ rời đi hồn hải. Nơi này sẽ thành nơi thị phi. Quay đầu nhìn về phía Phong Mị một đám, Lại Ngọc Phong lúc này ra lệnh. Nơi thị phi. Không tốt, mọi người đi nhanh lên. Phong Mị phản ứng đầu tiên, lúc này giống to. Phong Mị không chỉ có nghĩ đến, làm mọi người đột phá yêu vương cảnh giới về sau, rất nhiều hạn chế sẽ biến mất, lẫn nhau ở giữa tranh lệch cũng sẽ thu nhỏ, tiến vào thao thiết hồn hải sẽ không còn là việc khó, một khi ra gỡ, tất nhiên có khẩu chiến. Cái gọi là song quân nam địch bốn tay, một khi bị vây công, bọn chúng liền thảm rồi. Chương 52, đối với Nhu Ma Vương già tay, chương 52, đối với Nhu Ma Vương già tay. Không đúng. Không muốn trốn, chúng ta không thể rời đi hỗn hải, mà là đi thần hải trung đoạn vị trí, chờ lấy cái khác yêu vương qua đây. Vọt lên một khoảng cách, Lại Ngọc Phong lúc này dừng bước lại, ra hiệu mọi người không muốn chạy trốn. Vì sao? Biết được Lại Ngọc Phong không trốn, ám cô một đám động, không biết Lại Ngọc Phong là có ý gì. Các ngươi có nghĩ tới không, chúng ta vào lúc này rời đi, gặp được cái khác yêu vương xác suất bao lớn? Muốn đổi một góc độ, nếu như chúng ta mới vừa tiến vào thần hải, nhìn thấy một đám yêu vương muốn rời khỏi hỗn hải, chúng ta sẽ nghĩ như thế nào? Nghĩ tới đây, Lại Ngọc Phong không khỏi nghĩ mà sợ, nếu là mình thật liển xông ra ngoài, Khả năng chẳng mấy chốc sẽ bị bây công. Khả năng chúng ta đợi ở chỗ này vẫn như cũng sẽ bị phát hiện a. Nghe lại Ngọc Phong tiểu nói này, tam đầu mãng cảm thấy có đạo lý, nhưng là nó vẫn là không nghĩ ra, lại Ngọc Phong tại sao muốn dừng lại ở chính giữa đoạn? Cái này ta để giải thích. Chúng ta dừng lại ở chính giữa đoạn, có thể giả bộ như mới vừa đi tới nơi này, sau đó cùng mọi người tụ họp, cùng đi tìm kiếm thao thiết truyền thừa, tự nhiên không đếm xỉa đến. Bất quá chúng ta có một đường không may, cái kia chính là dung hợp phi thiên thần hổ, cựu vĩ hồ ly huyết mạch, trong thời gian ngắn, chúng ta không cách nào che giấu mình. Đối với lại Ngọc Phong ăn bài, Phong Mị có thể nói dối, nhưng là nàng không cách nào giải quyết Phi Thiên Thần Hổ cùng Cửu Vĩ yêu hồ hết mạch khí tức. Cửu Vĩ yêu hồ cùng Phi Thiên Thần Hổ không phải là bị giết sạch rồi sao? Lần này, đến Viên Lại Ngọc Phong ngoài ý muốn. Cái này mấy lần chiến đấu, Lại Ngọc Phong đã đem Phi Thiên Thần Hổ, Cửu Vĩ yêu hồ giết sạch, làm sao còn có thể xuất hiện Phi Thiên Thần Hổ cùng Cửu Vĩ yêu hồ? Giết sạch? Lão đại, ngươi quá coi thường Cửu Vĩ yêu hồ cùng Phi Thiên Thần Hổ hai tộc, vì tu hoạch được thao thiết chuyển hự, bọn chúng gây dựng rất nhiều chi đội ngũ. Chúng ta chỗ tàn sát, bất quá là trong đó một chi đội ngũ. Biết Lại Ngọc Phong hiểu lầm, Phong Mị tranh thủ thời gian giải thích. Thì ra là thế. Không đúng, các ngươi cựu đầu sư tử nhất tộc làm sao chỉ phái phái ngươi? Hiểu rồi hết thảy về sau, Lại Ngọc Phong lần nữa ngậm. Cựu đầu sư tử nhất tộc làm sao lại điều động sư tông một cái? Khụ khụ khụ, thực ra ta cũng không phải là cựu đầu sư tử nhất tộc tuyệt thế thiên điêu, mà là cựu đầu sư tử nhất tộc con rơi. Ta những cái kia tộc huynh phần lớn đã đột phá yêu vương cấp độ, cho nên không thể tham gia thao thiết thần tảng. Về phần những cái kia thực lực cùng ta cách xa không lớn, bọn chúng không muốn tham gia, bởi vì thương vong quá lớn, lợi bất cập hại. Chỉ có ta, không nhìn thấy cái gì hy vọng, lúc này mới chạy tới thao thiết thần tảng mạo hiểm. Sự thật chứng minh, ta mạo hiểm bước lên đúng, không chỉ có dung hợp phi thiên thần hồn hộ huyết mạch, còn đột phá đến yêu vương cảnh giới, càng là hoàn mỹ hóa hình. Ta có nắm chắc, chờ ta trở lại sư tộc, tất nhiên có thể bị trọng điểm bổ dưỡng. Bị lại Ngọc Phong nhìn chằm chằm, sư tông không giam dầu giếm, đem tình hình thực tế nói ra. Đại nhân, dựa theo ngươi những huynh đệ kia nước tiểu tính, tất nhiên lặng lẽ cho phi thiên thần hồn huyết tộc báo tin, ngươi nếu là trở về, đã chết cảm nhanh. Bây giờ biện pháp duy nhất, chính là đi theo lão đại, chờ ngươi đột phá đến tứ giai yêu vương, bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc về sau, mới có thể hoàn mỹ ẩn tàng phi thiên thần hồn huyết mạch khí tức. Thái sư tông vẫn như cũ đối cựu đầu sư tử nhất tộc nhớ mãi không quên, tam đầu mãng trợ giải, là sư tông không đáng. Sư tông, ngươi trong tộc tối cường giả, là tu vi gì, có Thái Ức Kim Tiên Không? Nghe xong tam đầu mãng phân tích, Lại Ngọc Phong đột nhiên cảm thấy sư tông là một cái đại phi toái, một khi hố trợ, rất có thể bị cuốn đi vào, Lại Ngọc Phong vô ý thức muốn rời xa. Lão đại, ngươi cho rằng Thái Ức Kim Tiên là cái trắng, nhớ có liền có. Ta cựu đầu sư tử nhất tộc tối cường giả là Kim Tiên, thực lực này, đã tiếu ngạo Bắc Câu Lâu Châu. Nâng lên tu vi, cựu đầu sư tử tự tin vô cùng, bởi vì cựu đầu sư tử tộc cường giả chính là một vị kim tiên. Tên giải chứng, không phải liền là một cái kim tiên a. Ngươi đáp ý cái gì? Nghe ta, trước không muốn bại lộ chính mình, tốt tốt tu luyện, đẳng cấp tu luyện tới cựu giai yêu vương, chính là cảnh giới kim tiên. Vào lúc này, Lại Ngọc Phong siêu cấp sợ sệt sư tông sinh ra báo thủ tri tâm, nộ nhỡ nó bị liên lụy, liền không có lời. Đồng thời Lại Ngọc Phong cũng đang tự hỏi, chẳng tiếp theo đi nơi nào? Thực lực đạt tới tứ giai yêu vương, Lại Ngọc Phong tầm mắt hoàn toàn không giống, nó yêu cầu cường đại hơn bình đại. Chư cái đó ra, Lại Ngọc Phong muốn tiếp tục hoàn thiện thần ma cử biến. Hiện tại lại Ngọc Phong đã có được ma viễn biến, máng cổ độc các biến, thao thiết biến, bước kế tiếp, lại Ngọc Phong dự định thôn phệ một đầu ngũ trảo kim long, tu luyện ra chân long biến. Muốn thôn phệ long, đầu tiên đến tìm tới long tộc. Bắc Câu Lâu Châu tại phía bắc, gần nhất biển là Bắc Hải, là Hắc Long nhất tộc lãnh địa, lại Ngọc Phong vừa vận đi một chuyến Bắc Hải. Không ba long tộc cũng không tốt khí dễ. Phổ thông long, thực lực không mạnh, nhưng là long vương hẳn là kim tiên thực lực. Nâng lên long tộc, lại Ngọc Phong cảm thấy long tộc thật thê thảm. Long vượng lượng tiếp, long tộc sao mà kinh khủng, cùng vạn tộc, kỳ lân nhất tộc cùng hàng hồng hoang ba ba. Hậu kỳ càng lấy nhất tộc lực lượng. Trời cứng vượt tộc, Kỳ Lân hai tộc. Lại nhìn hiện tại, chỉ có thể trốn ở trong biển súng tạm. Bất quá nghĩ đến vương hoàng, Kỳ Lân nhất tộc tiếp cận dị chủng, cũng xem là không tệ. Lão đại, có yêu vương tới. Không đợi lại Ngọc Phong chấm tư, không ít yêu vương lao đến. Đạo Hữu, các ngươi nhưng nhìn đến hồn thú. Nhìn thấy lại Ngọc Phong một đám, một đám yêu vương tới gần, hỏi thăm lại Ngọc Phong một đám phái trang nhìn thấy hồn thú. Không đúng, ngươi nhìn đây là cái gì? Huyết yêu. Bọn chúng bên người, làm sao lại đi theo huyết yêu? Chẳng lẽ lại bọn chúng đã thu được truyền thừa? Đạo Hữu, đem truyền thừa giao ra. Một đám yêu vương nhìn thấy huyết yêu trong đáy mắt, lập tức bị giật ngại mình. Bọn chúng phi thường rõ ràng huyết yêu nội tình, tại hồn hải nhìn thấy huyết yêu, bản thân liền không bình thường. Mấu chốt nhất một điểm, huyết yêu thế mà đi theo lại Ngọc Phong bên người, không thể không khiến bọn chúng hoài nghi. Các ngươi còn không biết huyết yêu bí mật a. Huyết yêu không có linh hồn cùng pháp lực thổ tính, ta bắt lấy mười mấy con huyết yêu, cưỡng ép trợ giúp bọn chúng ngưng tụ nội đan, không sai biệt lắm liền khống chế bọn chúng. Hồn Hải đã tụ, ta săn giết hồn thú là huyết yêu ngưng tụ yêu hồn, vừa vận đem nó luyện thành hết sức hóa thân, đây là cơ duyên a. Nhắm mắt lại, lại Ngọc Phong đối liền huyết yêu bản nguyên linh hồn điều kiện huyết yêu làm đơn giản một chút động tác. Thật đúng là, Đạo hữu, cho ngươi một cái cơ hội, đem huyết yêu cho ta. Nhìn chăm chăm huyết yêu, đầu linh yêu vương tự nhiên phát hiện huyết yêu bất phàm lúc này dự định chiếm thành của mình. Đạo hữu, ngươi thật giống như là Niu yêu a. Quan sát tỉ mỉ trước mắt yêu vương, Lại Ngọc Phong nhịn người không được. Hóa hình về sau, Lại Ngọc Phong đối với mình cây Tăng phi thượng không hài lòng, nó muốn châu tự cùng đạn hạt nhân, cũng muốn săn giết vài đầu Niu yêu, Ngựa yêu, Lư yêu, đem cây Tăng biến thành cháy gỗ. Bây giờ thấy Niu yêu, Lại Ngọc Phong làm sao không tức động? nhất làm cho lại Ngọc Phong hưng phấn một điểm, lưu yêu số lượng cũng không ít, chừng 10 mấy đầu, một đầu một lập phương centimet. Tiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. Ta chính là lưu ma nhất tộc, ngươi có thể gọi ta lưu ma vương. Nhìn chằm chằm lại Ngọc Phong, lưu yêu tự bạo thân phận. Cái gì? Lưu ma vương? Đạo hữu, ngươi có thể nhận thức thiết phiến công chúa. Biết được đối phương là lưu ma vương, lại Ngọc Phong ngột, suy nghĩ muốn hay không trùng hợp như vậy. Lại Ngọc Phong không khỏi nghĩ đến, nếu như mình thật đánh chết lưu ma vương, có thể hay không ảnh hưởng Tây Du Lục Kiếp. Trừ cái đó ra, con hàng này có thể hay không bị đại lão chiếu cố? Cái gì thiết phiến công chúa, lão Nưu ta không biết. Đạo Hữu, cho ngươi một cái cơ hội, nhanh chóng đem huyết yêu cho ta, không phải vậy đừng trách lão Nưu không khách khí. Thấy lại Ngọc Phong kể một ít hôn tạp lời nói, Nưu Ma Vương nổi giận, nhường lại Ngọc Phong giao ra huyết yêu. Dựa theo ghi chép, Bình Thiên Đại Thánh Nưu Ma Vương, trên đầu mang một đỉnh mai nước sáng như bạc thép tôi nó trụ, trên thân sâu một bộ nhung xuyên cẩm tú hoàng kim giáp, tóc hạ đạt một đôi quyển nhọn vấn lót kỳ dài ra, bên hông buộc một đầu tích lũy kia bà cổ sứ rất mang. Một đôi mắt bóng như gương sáng, hai đạo lông mày diễm giống như hừng nê. Miệng như buồn máu, răng sắp xếp tiền đồng. Tiếng giống vang trấn sơn thần trợ. Hành động uy phong ác quỷ hoàng, tứ hải nổi danh xưng lăn lộn thế, phương tây đại lực Nưu Ma Vương. Từ bức cách đến xem, con hàng này hiển nhiên không phải. Mặc kệ, không cần biết ngươi là cái gì thân phận, lão tử làm theo luật mất. Quan sát tỉ mỉ trước mắt Nưu Yêu Vương, Lại Ngọc Phong rất nhanh phủ định, trước mắt Nưu Ma Vương, tuyệt đối không phải cùng tôn Ngộ Không kết bãi bình thiên đại thánh. Đổi một góc độ nghĩ, có được loại kia thực lực, chủng tộc tự nhiên không đớn dạn, hẳn là sẽ không xuất hiện ở đây. Không qua cũng không tốt nói, nộ nhớ con hàng này chính là Nưu Ma Vương hồi nhỏ, cái này cũng nói không chừng. Mọi người đều biết, Tây Du Lượng kiếp chính là Tây Phương Giáo cánh tay. Tôn Lộc Không, đường tăng đoàn đội từ lại đường xuất phát, đi ngang qua yêu quái đại đạo, Tây Phương Giáo khẳng định phải đến đỡ rất nhiều yêu vương. Đừng nói không nói, vẹn vẹn tính toán linh minh thành hầu, liền cần điều động Thiên Đình, Địa phủ, Long tộc, còn phải làm ra một cái tại Linh Đài Phương Tốn Sơn, Tà Nguyệt Tam tinh động. Từ Tôn Ngộ Không cùng Như Ma Vương thủ đoạn đến xem, bọn chúng hẳn là sư xuất đồ môn, đều thụ giáo tại Bồ Đề lão tổ. Cùng tiến lên, giết bọn chúng. Thấy lại Ngọc Phong bất vi sở động, Như Ma Vương nổi giận, lúc này giống to một tiếng, hướng lại Ngọc Phong phát động công kích. Các ngươi lui ra phía sau. Gia hiệu Phong Mị một đám lui ra phía sau. Lại Ngọc Phong há miệng đẩy miệng xương độc, dẫn theo mãng cổ đường đao liền rẽ ra ngoài. Hiện tại Lại Ngọc Phong, tinh thần và thể xác, linh hồn, pháp lực thuộc tính đều là 40 vạn, phổ thông yêu vương, Lại Ngọc Phong căn bản không để vào mắt. Cái gọi là một đao bốn ván, hai đao thấy tổ tông. Tại xương độc phụ trợ dưới, nhu ma nhất tộc căn bản chịu không được giết, mãng cổ phi đao hóa thành tạt ảnh, trong nháy mắt xuyên thủng 6 con nhu ma. Mãng cổ đường đao theo sát phía sau, đao ý tràn ngập, lực phách hoa sơn, huynh tạo thiên quân, đem chấn động đến nhu ma vương liên tục bại lui. Không tốt, đánh không lại, các ngươi che chở. Đáng chết, làm sao còn có kinh khủng độc tố? cùng lại Ngọc Phong đối ban mấy triệu, Nưu Ma Vương phát hiện chính mình căn bản không phải đối thủ, lúc này sinh ra chạy trốn tâm tư. Đáng chết, con hàng này thật có thể là Nưu Ma Vương. Ta hiện tại đến cùng ở vào thời kỳ đó a. Nhìn thấy Nưu Ma Vương côn sát lúc, lại Ngọc Phong nhớ tới Nưu Ma Vương binh khí hồn thiết côn, trước mắt con hàng này rất có thể chính là Bình Thiên Đại Thánh. Đại vương, ngươi mau trốn. Biết Nưu Ma Vương không địch lại, cái khác Nưu Ma đem Nưu Ma Vương bảo hộ ở ở giữa, nhường Nưu Ma Vương đảm bệnh. Đạo hữu, ta nhớ kỹ ngươi, chờ ta đi Linh Đại Phương Tôn Sơn, Tàng ta Nguyệt Tam tinh động học nghệ trở về, tất báo mối thù hôm nay. Móc ra một kiện pháp bảo Nưu Ma Vương bóp chặt lấy, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang, như vậy chôn xa, phá không mà đi. "Nha ngươi mẹ, thật là ngươi." Chương 53, giọi núi đại thánh sư Đa Vương, chương 53, giọi núi đại thánh sư Đa Vương. Nghe được linh đại phương Tốn Sơn, Tà Nguyệt Tam tinh động lại, Ngọc Phong thân thể run lên, lần nữa kiên định vậy hàng chính là Nưu Ma Vương. Giờ khắc này, Lại Ngọc Phong cảm thấy hết thảy đều loạn, nó vị trí đoạn thời gian, hẳn là Tây Du lượng kiếp trước đó, lúc này linh minh thành hầu, rất có thể vẫn là một viên chứng. Một viên thành chứng. Nưu Ma Vương. Cái tên này có ý tứ, ta quyết định, từ nay về sau, ta gọi sư còn Vương. Đột phá yêu vương cảnh giới, tất cả mọi người ưa thích cho mình lấy một cái xưng hào, sư tông so sánh như ma vương tên, chính thức cho đặt tên là Sư Cổn Vương. Sư Cổn Vương? Ngươi nói ngươi kêu cái gì? Nghe được Sư Cổn Vương cái tên này, Lại Ngọc Phong Phảng phất bị đạp cái đuôi, lúc này nhảy dựng lên, chất vấn muốn hay không như thế kích thích. Dựa theo ghi chép, Linh Minh Thạch Hầu học nghệ trở về, cùng Nưu Ma Vương một đám kết bái, tự xưng Tể Thiên Đại Thánh, năm huynh đệ theo thứ tự là Bình Thiên Đại Thánh Nưu Ma Vương, Phúc Biển Giọng Lớn Thánh Dao Ma Vương, Hỗn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương, Dợi Núi Đại Thánh Sư Cổn Vương, Thông Gió Đại Thánh Đám Khí Vương, Khu Thần Đại Thánh Dư Nhung Vương. Hiện tại Nưu Ma Vương đã xuất hiện, nghĩ không ra sư Cổng Vương cũng xuất hiện. Ngươi khẳng định muốn kêu như thế tên. Nhìn chằm chằm sư Tông, Lại Ngọc Phong một mặt nghiêm túc, hy vọng sư Tông sửa chữa một lần tên của mình. Thầy du lượng kiếp trong, sư Cổng Vương kết cục cũng không tốt như vậy. Mấu chốt nhất một điểm, Lại Ngọc Phong không muốn cùng sư Cổng Vương có quan hệ gì, càng không muốn tham dự Tây Du Lượng Kiếp. Không qua đổi một góc độ, sư Cổng Vương xem như một cái tương đối đáng tin huynh đệ. Nâng lên sư Cổng Vương, liền không thể không nâng lên sư Cổng Nước. Linh Minh Thạch hầu bị trấn áp ngũ chỉ sơn về sau, Sư Quảng Vương là duy nhất xuất thủ đi cứu Linh Minh Thạch Hầu, nhưng là nó kết cục không tốt, còn chưa có tới Ngũ Chỉ Sơn, liền bị Tây Phương Giáo Nhãn Tuyến phát hiện, cuối cùng sư Quảng Vương cùng với thủ hạ vừa mới xuất hiện, bị Tây Phương Giáo tinh anh cản đường chém giết, không cho Tôn Ngộ Không biết bất cứ tin tức gì. Không thể không nói, Tây Phương Giáo là thực sự không muốn biết liên. Phong tỏa tin tức, chính là vì nhường Linh Minh Thạch Hầu tuyệt vọng, sai lầm nhường Linh Minh Thạch Hầu cho là mình đưa mắt không quen, bị tất cả mọi người vứt bỏ, dùng cái này làm hao mòn Linh Minh Thạch Hầu nhuệ khí. Suy nghĩ cẩn thận, Linh Minh Thạch Hầu đoạn thời gian kia được bao nhiêu tuyệt vọng? Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, Linh Minh Thạch Hầu cuối cùng mới khuất phục. Không qua thiên hạ không có không ngờ tưởng, Sư Cổng Vương sợ làm hết thấy, tất nhiên có người biết. Tỷ như Sư Cổng nước Bách Tính, Sư Cổng Vương thủ hạ, bọn chúng liền biết hết thấy. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, Sư Cổng nước Bách Tính cùng cơ hồ tất cả yêu quái tiêu diệt hầu như không còn. Tại Sư Cổng nước trở thành một vùng phế tích về sau, Hầu tử lần nữa đi qua lúc, nó cảm thấy phi thường trấn kinh. Mọi người đều biết, Hầu tử cơ hồ không sợ hãi, cho dù là địa ngục nhân dân cũng khó có thể đưa nó hùng ná. Có thể nghĩ Sư Cổng quốc hữu nhiều thảm. Lão đại, ta gọi cái tên này. Sư Cổng Vương Nhều uy phong a. Lại Ngọc Phong nhường sư tông đội tên chữ, sư tông nói cái gì cũng không ưng ý. Ha ha, ta cũng nghĩ đến một cái tên. Ta là Mãng, bước kế tiếp khẳng định là môn Hóa Dao, cho nên từ nay về sau, ta gọi Dao Ma Vương. Sư tông xác định chính mình xưng hào về sau, tam đầu Mãng cười to, cũng cho chính mình lấy một cái tên. Ngươi nói cái gì? Nghe được cái tên này, Lại Ngọc Phong lần nữa lui ra phía sau mấy bước. Lại Ngọc Phong đã quyết định, nhất định phải rời xa hai cái này hàng. Nó như đó, cái này hai hàng tự mang vận rủi, ai cùng chúng nó đi được gần, ai dễ dàng không may. Không nói những cái khác, Tây Phương giáo tính toán bọn chúng thời điểm, thế nhưng là sẽ liên lụy tiểu tộc, lại Ngọc Phong cùng bọn chúng nhận thức, quá di tám nguy hiểm. Khụ khụ khụ, hai vị, ra nơi này sau khi ra ngoài, chúng ta vẫn là các cầu tiền đồ đi. Đối tam đồ mãng, sư tông huống quyền, lại Ngọc Phong đã quyết định giữ một khoảng cách, mọi người vẫn là cả đời không qua lại với nhau tốt. Trừ cái đó ra, lại Ngọc Phong lần nữa kiên định cầu đứng lên ý nghĩ. Nương tụ yêu hồn về sau, lại Ngọc Phong cảm giác mình có thể chiếm núi làm vua, nhường phong mỹ nương theo bên người. Hiện tại xem ra, không được, nó còn phải cầu đứng lên. Không có cách nào, Bắc Câu Lâu Châu quá nguy hiểm, Tây Phương giáo tay đã sớm rối tới, Lại Ngọc Phong sợ sệt bị tinh kế. "Lão đại, ngươi nói cái gì mê sảng? Chúng ta tự nhiên muốn đi theo ngươi a." Đối với Lại Ngọc Phong mệnh lệnh, Sư Tông, Tam Đầu Mãng mịu hiện không hiểu, bọn chúng là Lại Ngọc Phong người tự nhiên muốn đi theo Lại Ngọc Phong a. "Hai vị, nếu như các ngươi nghe ta khuyên, nhìn thấy hầu tử, cách chúng nó xa một chút." Lại Ngọc Phong không dám nói quá nhiều, sợ sệt bị nhà vào. "Hầu tử? Vì cái gì?" Nhìn chằm chằm Lại Ngọc Phong, Sư Tông, Tam Đầu Mãng càng ngộng, căn bản nghe không hiểu. "Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa nhất giai yêu vương cảnh như ma một cái." Tiến hóa giá trị 1000, tinh thần và thể xác 500. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa nhị giai yêu vương cảnh lưu ma một cái, tiến hóa giá trị 2000, tinh thần và thể xác 800. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa nhất giai yêu vương cảnh lưu ma một cái, tiến hóa giá trị 1000, tinh thần và thể xác 500. Nhắc nhở, thu lấy đến lưu ma nhất tộc huyết mạch, dung hợp phòng thủ hộ phương ngữ tăng lên, có thể thỏa mãn chủ ký sinh nguyện vọng, dung hợp yêu cầu 10000 tiến hóa giá trị, phải trang dung hợp. Dung hợp. Nghe được tin tức này, Lại Ngọc Phong Nghị đều không có nghĩ, lúc này lựa chọn dung hợp Có thể là dung hợp thao thiết huyết mạch nguyên nhân, hiện tại dung hợp cái khác huyết mạch, dung hợp tốc độ cực nhanh, trước sau cũng liền 10 cái hô hấp, liền dung hợp kết thúc. Lớn, thật lớn. Vô ý tức xem xét, lại Ngọc Phong không nhịn được kinh hô, ảo tưởng rốt cục thành sự thật. Không qua hiệu quả phi thường có hạn, cũng liền 1 cm3. Không qua lại Ngọc Phong lại không lo lắng, có thể nhiều thôn phệ một số chủng tộc mạnh mẽ, lượng biến gây nên chất biến. Mấy vị đạo hữu, ta nhìn các ngươi không dám xâm nhập thần hải, muốn hay không đi theo chúng ta, chúng ta cùng đi sóng xáo. Thu hoạch được cơ duyên về sau, chúng ta phân ngươi môn một phần, được chứ? Không đợi lại Ngọc Phong tiếp tục vấn vấn, mấy cái yêu vương đi tới, hỏi thăm lại Ngọc Phong một đám ý kiến. Cái gì? Nhìn chằm chằm trước mắt yêu vương, lại Ngọc Phong ngột, nghĩ không ra nhóm người mình sẽ bị trêu mọ. Làm sao? Trừng mắt chúng ta. Đưa tay vung lên, đầu linh yêu vương trong tay xuất hiện một viên xá lợi tử, tại xá lợi tử quang hoa dưới, lộ ra thần thánh không gì sánh được. Đây là con lựa chọn. Nhìn thấy xá lợi tử trong ngay mắt, lại Ngọc Phong liên tiếp lui về phía sau, cảm giác hôm nay quá xui xẻo. Không nói trước gặp phải Như Ma vương, sư tông, tam đầu mãng lại đổi tên là sư cường vương, giao ma vương Hiện tại càng là gặp được Tây Phương giáo người, làm sao không xuôi quậy. Đồng thời lại Ngọc Phong đạt được một cái tín hiệu, trở thành yêu vương về sau, tâm mắt không giống, có thể tùy tiện tiếp xúc đến Tây Phương giáo yêu. Không nên cảm thấy kỳ quái, Tây Phương giáo tựa như một cái giác rươi thùng, cái gì đều thu. Lúc trước phong thần lực kiếp, bọn chúng tu bao nhiêu cường giả. Hơn nữa bọn gia hỏa này đều là lão ngân tệ, ăn tươi nuốt sống a. Đạo hữu, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, chúng ta có thể cho ngươi tu luyện công pháp, còn có thể cho ngươi tài nguyên tu luyện. Tây Phương giáo người căn bản không có để ý tới đại yêu cảnh giới lại Ngọc Phong, mà là nhìn về phía yêu vương cảnh giới sư tông khụ khụ khụ, không được, không được, chúng ta không qua nhất gia yêu vương, đi vào cảnh tranh, vẫn lạc phong hiểm quá lớn, chúng ta đợi nhất đẳng, nhìn xem đến tiếp sau. Thấy lại Ngọc Phong sắc mặt đại biến, Sư Tông không dám đáp ứng. Ồ, nghe Sư Tông tiểu nói này, Tây Phương giáo yêu hương thú, cảm thấy Sư Tông có trở thành lao âm tệ tiềm chất, quyết định ngồi dưỡng. Đạo hữu, đây là Phật đà xá lợi, đây là tu luyện công pháp, ngươi nếm thử tu luyện một lần, nếu có chút thành tựu, chúng ta còn có kinh ngạc vui mừng cho ngươi. Tại dẫn đầu yêu vương gia hiệu dưới, bên cạnh yêu vương lập tức đưa ra tài nguyên, đem một viên xá lợi tử, một viên ngọc giản đưa cho Sư Tông. Làm xong đây hết thảy, bọn chúng mới nhìn hướng lại Ngọc Phong một đám, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại phong vị trên thân. Trong mấy mắt, những này cho tệ con mắt đều sáng lên, có thể rõ ràng phát giác ánh mắt không giống, cất giấu trong đó tham lam, hết sức rõ ràng. Họ tên: Linh Giác. Thế lực: Tây Phương Giáo. Cảnh giới: Ngũ giai yêu vương. Tinh thần và thể xác: 353020. Linh hồn: 31456. Pháp lực: 387864. Họ tên: Không niệm. Thế lực: Tây Phương Giáo. Cảnh giới: Ngũ giai yêu vương. Tinh thần và thể xác: 33-9-978 Linh hồn, 32-3-3-24 Pháp lực, 39-4-165 Lại Ngọc Phong không nói gì, mà là trốn ở sau lưng xem xét bọn chúng tin tức. Không phải ngũ ra yêu vương A. Làm sao thuộc tính kém như vậy? Cha xét xong thuộc tính, Lại Ngọc Phong ngộng, biểu hiện xem không hiểu, những này cho tệ tốt xấu là Tây Phương, giáo, làm sao thuộc tính kém như vậy? Nghĩ lại, Lại Ngọc Phong tựa hồ hiểu rồi hết thầy. Nó có thể có được cao như vậy thuộc tính, đó là bởi vì cơ sở tốt. Vì cái này thuộc tính, nhiều lần đánh Càng là thôn phệ thao thiết, thuộc về đứng tại thao thiết chiến bay. Người khác nhưng không có cơ duyên như vậy. Cùng lúc đó, Lại Ngọc Phong sinh ra sát ý, bọn gia hỏa này đều là tiến hóa giá trị, sao không đem nó một đấm giết? Lại Ngọc Phong còn có một cái ý nghĩ, thần ma cựu biến đệ tử biến, là Phật đã biến, về sau bước lên dùng Tây Phương giáo thân phận gây sự tình, nhường Tây Phương giáo vất nổi. Đa Tạ Đạo Hữu, ta nghĩ ta không cần. Vô ý thức cầm tới xá lợi tử cùng Ngọc Giản, sư tông lắc đầu, lúc này trả lại đối phương. Cái gì không muốn, muốn? Đây là các đạo hữu để mắt ngươi. Nhưng là thu đồ đệ của bọn nó. Chúng ta không thể không có biểu hiện, chúng ta hẳn là đáp lễ. Các vị đạo hữu, tiểu tiểu tâm ý, hy vọng không muốn kết bỏ. Đẩy ra sư tông, Lại Ngọc Phong đi ra ngoài, đem mãng cổ phi đao đưa ra ngoài. Ùm. Không niệm nhìn thấy mãng cổ phi đao trong ngay mắt, không niệm sửng sốt một chút, rất nhanh bị mãng cổ phi đao Sương Văn hấp dẫn. Không niệm có thể cảm nhận, những này Sương Văn không đơn giản, nếu là luyện hóa, tất nhiên đạt được lợi ích. Linh giác một đám cũng tới hứng thú, nhao nhao giơn cổ lên, cẩn thận nghiên cứu. Ừ ngươi mã mẹ nó. Ngay tại Không niệm nghiên cứu mãng cổ phi đao thời điểm, Lại Ngọc Phong xuất thủ, mãng cổ phi đao hóa thành tàn ảnh phốc phốc phốc xuyên thủng mọi người mi tâm. Cùng lúc đó, Lại Ngọc Phong phát động diệt hồn huyết nhận không niệm một đám thậm chí chưa kịp phản ứng, liền bị Lại Ngọc Phong đoạt diệt. Kết thúc công việc, không đợi thi thể ngã xuống, Lại Ngọc Phong đầu lưỡi bỗng nhiên cuốn một cái, đã đem không niệm một đám toàn bộ nuốt vào thôn phệ không gian bên trong, thậm chí đánh một ở nó nê. Cái này rất đi. Nhìn chằm chằm Lại Ngọc Phong, sư tông một đám cảm giác phía sau lưng toàn bộ là hàn khí. Từng có lúc, bọn chúng coi là đột phá yêu vương cảnh giới về sau, bọn chúng liền kéo dài khoảng cách, hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không có. Chương 54, Tây Phương giáo cho săn, chương 54, Tây Phương giáo chó săn. Lão đại, đây chính là Ngũ Gia Diêu Vương a, ngươi cứ như vậy cho giết cả nhà. Tam Đầu Mãng cũng vô cùng không nỡ, nghĩ không ra lại Ngọc Phong khủng bố như vậy. Không đúng, ngươi không qua nhất Gia Diêu Vương, làm sao biết nó là Ngũ Gia Diêu Vương. Nghe Tam Đầu Mãng nói như vậy, lại Ngọc Phong cũng sử sốt, phát hiện Tam Đầu Mãng tại dấu rốt. Lão đại, ai còn không có một chút thiên phú? Thiên phú của ta vô cùng đơn giản, đó là nhìn rõ vật vật, chỉ cần không cao tại 10 cái tiểu cảnh giới, ta đều có thể nhìn rõ. San san cười một tiếng, Tam Đầu Mãng nói ra thiên phú của mình. Đinh Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa ngũ giai yêu vương cảnh không niệm, tiến hóa giá trị 5100, linh hồn 620. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa ngũ giai yêu vương cảnh linh giác, tiến hóa giá trị 5080, linh hồn 580. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa ngũ giai yêu vương cảnh tinh ngộ, tiến hóa giá trị 5000, linh hồn 600. Ấm áp nhắc nhở, thu lấy đến Tây Phương Giáo Phật Ý, phải trang lấy 12 khiếu linh lung nội đan quang khiếu dung hợp. Dung hợp Tây Phương Giáo Phật Ý, có thể để chủ ký sinh lĩnh ngộ Phật pháp, cũng miễn dịch Phật pháp. Dung hợp yêu cầu 10 vạn tiến hóa giá trị, phải trang dung hợp. Khá lắm dung hợp. Lại Ngọc Phong bản thân liền muốn đem thần ma cựu biến đệ tử biến tu luyện thành Phật Đa biến, lấy 12 khiếu linh lung nội đan làm cơ sở, Lại Ngọc Phong nói gì? 12 khiếu linh lung nội đan 12 thiếu, theo thứ tự là ngũ hành, không, gian, phòng, lôi, độc, ánh sáng, ngầm, thời gian, Lại Ngọc Phong một mực không có tìm tới ánh sáng, thời gian phương pháp tu luyện, lấy sắc tỏa sáng quang thuộc tính đánh trị Phật ý, vừa vặn. Ngay từ đầu thời điểm, Lại Ngọc Phong còn muốn lấy huyết mạch, linh hồn chiếm cứ hai khiếu, nhưng là ngưng tụ yêu hồn thời điểm, huyết mạch, pháp lực, linh hồn đã bị lợi dụng, ngược lại vô dụng. Đinh. Dung hợp tiến hóa trong 12 khiếu linh lung nội đan du lên, một đường huyền diệu khó giải thích Phật ý bị lại Ngọc Phong lĩnh ngộ. Trong đáy mắt, lại Ngọc Phong trên mặt hiện ra từ bi, tựa như một tên lão tăng, nhưng lại chỉ chốc lát sau, lại Ngọc Phong thu lại hết thảy, trở nên yêu ma quỷ quái đứng lên. Đây chính là miễn dịch Phật ý chỗ tốt, cái đồ chơi này nhìn qua thần thánh, thực ra chính là một loại linh hồn ô nhiễm, cũng là một loại khống chế linh hồn thủ đoạn. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa chữa vật pháp bảo, tiến hóa giá trị 1000, thôn phệ không gian 10m hối. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa ngũ hành vật liệu, tiến hóa giá trị 100800, ngũ khí một sợi. Ngay tại Lại Ngọc Phong hưng phấn tột khắc, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên lần nữa, thình lình đem một đám con lựa chọc trữ vật pháp bảo cùng pháp bảo bên trong vật liệu cùng nhau luyện hóa, dùng để tiến hóa thôn phệ không gian cùng 12 khiếu linh lung nội đan. "Hệ thống, giúp ta thăng cấp thần ma cửu biến." Lại Ngọc Phong nhìn một chút, đi qua hai đợt thôn phệ, tiến hóa giá trị đã đạt tới 100 vạn, vừa vặn vận dụng để thăng cấp thần ma cửu biến. Thần ma cửu biến thăng cấp xong, thân thể rung lên, Lại Ngọc Phong lần nữa đốn ngộ, bắt đầu lĩnh ngộ thần ma cửu biến. Thần ma cửu biến là Lại Ngọc Phong trước mắt mạnh nhất át chủ bài, dù là chỉ là tăng lên một lần, đối lại Lại Ngọc Phong mà nói đều được lợi phi phàm. Cho nên chỉ cần có cơ hội, Lại Ngọc Phong liền sẽ thăng cấp. Lão đại tại sao lại đốn ngộ Lại Ngọc Phong không biết, hành vi của nó đã hù đến tam đầu mãng bọn chúng, liên tục đốn nộ, đây là yêu a. Đây là người ta là yêu nghiệt. Vây quanh. Cũng vào lúc này, Phi Thiên Thần Hổ, Cực Đêm Thương Lang, Thôn Thiên Nhu Mãng, Cửu Vĩ Yêu Hồ từ đằng xa vọt tới, rất mau đem Lại Ngọc Phong một nhóm vây lại. Không tốt. Nhìn thấy Phi Thiên Thần Hổ, Cực Đêm Thương Lang, Thôn Thiên Nhu Mãng, Cửu Vĩ Yêu Hồ, sư tông một đám vô ý thức muốn chạy trốn, nhưng nhìn đến Lại Ngọc Phong còn tại đốn nộ, tất cả cũng không có động. Các vị lại nhân, không biết các ngươi đây là, làm bộ trấn định, Phương Mị nhìn về phía Phi Thiên Thần Hổ, cực đêm tương lang, thôn thiên nhu mãng, cửu vị yêu hồ một đám, tranh thủ thời gian cười làm lạnh. "Thế nào, dám đánh giết tộc nhân của ta, luyện hóa máu tươi của bọn nó, cũng không dám thừa nhận a?" Hừ lạnh một tiếng, Phi Thiên Thần Hổ gầm thét, lúc này phát ra một tiếng hổ khiếu. "Đạo hữu, đây là một cái hiểu lầm. Đây là sư tông không muốn nhìn thấy nhất chẳng diện, muốn giáo biện nhưng không có biện pháp." "Hiểu lầm, chờ chúng ta đưa ngươi chém giết về sau, tự nhiên biết có phải hay không hiểu lầm." Động thủ. "Rống to một tiếng, cửu vị yêu hồ lúc này hạ mệnh lệnh. Chờ một chút, chúng ta chính là Tây Phương giáo người, các ngươi khẳng định muốn xuất thủ." Cũng vào lúc này, Lại Ngọc Phong âm thanh truyền ra. "Các vị thí chủ, oán oán tương báo khi nào, phóng hạ đồ đao lập địa thành phần, a di đã phạt." Bước ra một bước, Lại Ngọc Phong điều động 12 khiếu linh lung nội đan, đem tự thân Phật ý hiện ra. "Các ngươi là Tây Phương giáo người." Nghe được Tây Phương giáo ba chữ, Phi Thiên Thần Hộ sửng sốt một chút, trong nháy mắt thu hồi tự thân khí thế. Không đơn giản Phi Thiên Thần Hộ, Thu Thiên Nhu Mãng cũng đang lùi về sau, ngược lại là cực đêm tương lang, hữu vị yêu hồ, lúc này một màn động, không biết xảy ra chuyện gì. "Thiên hai thiên hai!" Đưa tay vung lên, mã cổ đường đao xuất hiện tại lại Ngọc Phong trong tay, trực tiếp đối cựu vị yêu hồ đánh tới. Rít. Nhìn thấy lại Ngọc Phong xuất thủ, Phi Thiên Thần Hổ, Thôn Thiên Nưu mãng tràn đầy do dự, cuối cùng quyết tâm, giống nhau rất đúng đêm thương lang, cựu vị yêu hồ xuất thủ. Cực đêm thương lang, cựu vị yêu hồ hiển nhiên không ngờ rằng Phi Thiên Thần Hổ, Thôn Thiên Nưu mãng sẽ lệnh én, lập tức bị rít trở tay không kịp. Cái này tình huống thế nào? Phi Thiên Thần Hổ, Thôn Thiên Nưu mãng làm sao đột nhiên xuất thủ? Ái côi, ngươi đá ta một cước, nhìn xem ta có hay không đang nằm mơ. Ta đi, ngươi làm sao đá ta cây vậy? A. Cực đêm thương lang Cửu vị yêu hồ không nợ, tam đầu mãng một đám càng thêm hung nợ. Bọn giá hỏa này không phải tới giết bọn chúng a? Làm sao lại ngọc phong một câu, bọn chúng liền xoay người công kích mình người. Đồng thời mọi người rất ngậm, suy nghĩ muốn hay không xuất thủ. Mặc kệ, đồng loạt ra tay. Trầm mặc một hồi, sư tông xuất thủ trước, rất đúng đêm thương lang đánh tới. Giết. Nhìn thấy sư tông xuất thủ, cửu vị yêu hồ cũng đã giết ra ngoài, thậm chí dự định nhiều thu hoạch được một số cửu vị yêu hồ tinh huyết. Phi tiên thần hộ, thôn tiên nguy mãng, các ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì ra tay với chúng ta? Hỗ trưởng, đã nói xong minh hữu đâu? Các người chết không yên lạnh. Trốn, mau trốn. Ổn định chiến cuộc về sau, cực đêm Tương Lang, Cửu Vĩ yêu hồ lúc này chạy trốn, thú này, xem như tiếp nhận. Truy. Nhìn thấy cực đêm Tương Lang, Cửu Vĩ yêu hồ chạy trốn, Phi Thiên thần hổ, thôn thiên lưu mãng rồng to, lúc này đuổi theo. Chờ một chút. Nhìn thấy Phi Thiên thần hổ, thôn thiên lưu mãng xấu ra, lại Ngọc Phong lúc này rồng to. Phi Thiên thần hổ, thôn thiên lưu mãng quay đầu trong náy mắt, mãng cổ phi đao lập tức ở trong mắt phóng đại. Không chỉ có như thế, diệt hồn huyết nhận bị lại Ngọc Phong sử dụng, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, phốc phốc phốc đánh giết 10 cái địch nhân. Cái này, Hôn trưởng, ngươi đang làm cái gì? Lần này, Phi Thiên Thần Hổ, Thôn Thiên Nhu Mãng Ngộng, bọn chúng đều biểu đạt trung thành, lại Ngọc Phong vì cái gì xuất thủ? Làm sao? Không nghĩ ra a. Nói không nên lời các ngươi khả năng không tin, cho nên ta còn là không nói. Một ngụm xương độc phun ra, lại Ngọc Phong rốt cục đem một thân thực lực đem ra, đao chi lĩnh vực bao phủ, lúc này đại khai sát giới. Phốc phốc phốc. Hiện tại lại Ngọc Phong, thế nhưng là hình lục dát chiến sĩ, chém giết nhất giai yêu vương, nhị giai yêu vương, cơ bản không tồn tại vấn đề gì. Cái thấy lại Ngọc Phong thu hồi đao rơi, Phi Thiên Thần Hổ Thôn Thiên Nưu mãng căn bản không một kích chí đích, chỉ để lại từng viên lăn xuống đầu lâu. Trốn. Biết không phải là đối thủ, Phi Thiên Thần Hổ, Thôn Thiên Nưu mãng tiêu thảm, chỉ có thể là mệnh. Truy. Nhìn thấy Phi Thiên Thần Hổ, Thôn Thiên Nưu mãng trốn, sư tông giống to, dẫn đầu dòng. Thế nhưng là chạy ra một khoảng cách về sau, phát hiện bên người tương đối yên tĩnh, quay đầu nhìn lại, lập tức đỏ bừng mặt. Ngón chân trực tiếp tại giày bên trong ngoắc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Sư tông phát hiện, lại Ngọc Phong một đám căn bản không có đội theo, bọn chúng đang đánh quét chiến trường. Khô khô khụ, giặc cùng đường chớ đợi. Giặc cùng đường chớ đợi. Sấu hổ cười vài tiếng, Sư Tông lại đi trở về. Nói đùa, Sư Tông mới không có ngốc như vậy, lấy thực lực của nó, vẫn như cố gắng mượn mũi hùm, thật muốn đối đầu Phi Thiên Thần Hổ, thôn thiên nhu mãng, không phải thắp đèn lồng tiến nhà vệ sinh, muốn chết sao? Lão đại, Phi Thiên Thần Hổ, thôn thiên nhu mãng làm sao lại rất đúng đêm tương lang, cửu vị yêu hổ xuất thủ đâu? Suy nghĩ kỹ một hồi, Sư Tông vẫn là biểu hiện không nghĩ ra, lại Ngọc Phong đến cùng đã làm gì, thế mà Phi Thiên Thần Hổ, thôn thiên nhu mãng thất tiến bọn nghĩa, đối với mình người xuất thủ. Muốn biết à? Ta? ta không nói cho ngươi. Cười hắc. hắc. Lại Ngọc Phong đem cuối cùng một đầu Tôn Thiên Như mãng nuốt vào, quay người rời đi. "Lão đại, ngươi nói cho ta biết nhà, ta cầu ngươi." Lại Ngọc Phong càng là không nói, Sư Tông càng là muốn biết, lúc này cầu Lại Ngọc Phong. Lại Ngọc Phong không để ý đến Sư Tông, mà là trực tiếp rời đi hỗn hải, hướng cực hàn cánh đồng tuyết tiến đến. Trên đường đi, Lại Ngọc Phong cũng gặp phải không ít yêu vương, không hề nghi ngờ, toàn bộ bị Lại Ngọc Phong chém giết. "Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa nhất giai yêu vương cực đêm thương lang một cái, tiến hóa giá trị 1000, tinh thần và thể xác 500." "Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh" Luyện hóa nhị giai yêu vương cảnh cửu vị yêu hồ một cái, tiến hóa giá trị 2000, tinh thần và thể xác 800. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa nhất giai yêu vương cảnh thôn tiên nhu mã một cái, tiến hóa giá trị 1000, tinh thần và thể xác 500. Nhắc nhở, thu lấy đến cực đêm thương lang nhất tộc cùng thôn tiên nhu mã nhất tộc huyết mạch, dung hợp phòng thủ hậu phương ngự tăng lên, có thể thỏa mãn chủ ký sinh nguyện vọng, dung hợp yêu cầu 20000 tiến hóa giá trị, phải chăng dung hợp. Khá lắm, kém chút đem sói quên mất, bọn chúng vốn liếng cũng không đơn giản a, tiến hóa. Đi đường rất không thú vị, nghe được tin tức này, Lại Ngọc Phong lúc này cười to. Đừng nhìn mọi người thường xuyên mắng chửi người cầu vật rất nhiều người còn không bằng chó. Sói cũng là. Dựa vào cực đêm thương lang nhất tộc cùng thôn thiên nhu mãng nhất tộc huyết mạch, lại Ngọc Phong càng ngày càng tự tin, cho là mình rất nhanh có thể cùng Trương Dễ to lớn, cổ cự cơ làm huynh đệ. Lão đại, ngươi liền nói nói chuyện nha, Phi Thiên Thần Hổ, thôn thiên nhu mãng vì sao lại rất đúng đêm thương lang, cựu vị yêu hồ xuất thủ. Thấy lại Ngọc Phong tâm tình không tệ, tam đầu mãng tranh thủ thời gian hỏi thăm. Tất nhiên đã đến giật kinh cốc, như vậy ta liền nói nói chuyện. Phi Thiên Thần Hổ, thôn thiên nhu mãng vì sao lại rất đúng đêm thương lang, cựu vị yêu hồ xuất thủ. Đó là bởi vì bọn chúng là Tây Phương giáo chó săn. Chương 55, Thế nói Tân Ngư Lực Tiếp, chương 55, Thế nói Tân Ngư Lực Tiếp. Lại Ngọc Phong sở dĩ lựa chọn cực hàn cánh đồng tuyết diệt kinh cốc, đó là bởi vì nơi này tuyệt đối an toàn. Trừ cái đó ra, Lại Ngọc Phong nhớ thử một lần mọi người thái độ, nhìn xem có thể hay không cải biến sư Cổ Vương, gia ma vương vận mệnh. Tây Phương giáo? Nghe cái tên này, ám khôi, tâm nội mãng, sắp khệ, Dực Tiên Vũ biểu hiện không hiểu, chỉ có sư Tông, Phong Mị giữ im lặng. Đúng, chính là Tây Phương giáo. Phi Thiên thần hổ Trong Thiên Vũ Maãng sư Tây Phương giáo chó săn, cho nên tại ta ngụy trang Tây Phương giáo người lúc, bọn chúng mới có thể rất đúng đêm tương lang, cựu vị yêu hộ xuất thủ. Nói đúng ra, lúc trước cho sư tông xá lợi tử cùng ngọc giả người, chính là Tây Phương giáo người đã bị chúng ta giết đi. Nhìn chăm chăm sư tông, Lại Ngọc Phong nhịn cười không được, chờ lấy nhìn sư tông nét mặt. Cái này nghe được tin tức này, sư tông rõ ràng sợ hãi. Vệ phần ám khôi, Tam Đồ Maãng, Sát Khệ, Dực Thiên Vũ, vẫn như cũ biểu hiện không hiểu. Các ngươi không biết bình thường, bởi vì các ngươi không biết thế giới này tính cùng Đối với các ngươi mà nói, Bắc Câu Lô Châu chính là hết thảy, nhưng là các ngươi không biết, giống Bắc Câu Lô Châu chỗ như vậy, còn có rất nhiều, trong đó nổi danh nhất chính là Đông Thăng Thần Châu, Tây Nưu Hạ Châu, Nam Thiệm Bộ Châu. Có thể nói như vậy, thế giới này liền bị Đông Thăng Thần Châu, Tây Nưu Hạ Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu chia cắt. Trong đó Đông Thăng Thần Châu là thần tiên chỗ ở, chính là một mảnh thần kỳ chi địa. Tây Nưu Hạ Châu chủ yếu ở lại Yuma, chính là ta ác chi địa. Nam Thiệm Bộ Châu chủ yếu ở nhân tộc, phi thường màu mỡ. Chúng ta Bắc Câu Lô Châu bị giáng lạnh, hoang vu chi địa, đặc thủ nhất. Thế giới này cũng có rất nhiều thế lực, xiển giáo mặc dù đã suy sụp, nhưng là vẫn như cũng là huyền môn chính thống. Tiệt giáo chỉ còn trên danh nghĩa. Chân chính xếp hàng đầu, theo thứ tự là Thiên đỉnh, Tây Phong giáo, Địa phủ, Yêu tộc, Nhân tộc, Long tộc, Tu la tộc. Phong Mị không hổ là bách khoa toàn thư, rất nhanh cho mọi người phổ cập tin tức cả kẽ. Phong Mị tỷ, ngươi nói như vậy chúng ta không có khái niệm, ngươi lấy một thí dụ, những thế lực này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Phong Mị mặc dù đã giải thích đến phi thường xem rõ ràng, nhưng lại ầng côi, tâm nội mãng, sát phệ một đám không có khái niệm, không cảm thấy bọn chúng có bao nhiêu châu. Ta tự cảnh giới cho các ngươi nói đi. Yêu tộc tu luyện, theo thứ tự là phàm thú, yêu thú, yêu tinh, tiểu yêu, đại yêu, yêu vương, yêu thánh. Dựa theo huyền môn phân chia, tu vi chia làm luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thân hoàn hư, luyện hư hợp đạo, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh, thánh nhân. Hiểu rồi thể hệ phân chia về sau, ta lại đến kể cảnh giới so sánh. Tứ giai yêu vương là địa tiên, bát giai yêu vương là thiên tiên, cửu giai về sau là chân tiên. Về phân yêu thánh thì là một loại gọi chung, cửu giai yêu vương về sau, tu luyện đẳng cấp lấy chân tiên bắt đầu tính. Thay lời khác Chúng ta cuối cùng chỉ là tiên bắt đầu. Thiên đỉnh chi chủ là Thái thượng khai thiên chấp phù ngự lịch ngậm chân thể đạo kim khuyết mây cung chín khung ngự lịch vạn đạo vô vi đại đạo minh điện hạo thiên kim khuyết chí tôn ngọc hoàng xá đại tội tiên tôn huyền khung cao hơn đế, thở nhỏ tu chỉ, đau khổ trải qua 1.7 năm không kiếp, mỗi cấp là 129600 năm. Trước mắt làm chuẩn thánh cảnh giới. Sau người có một nữ nhân, là vua mẹ nương nương, cũng là chuẩn thánh. Và hạ có rất nhiều cường giả, từ chân tiên đến chuẩn thánh, số lượng không rõ. Lính của đó, kém nhất đều là thiên tiên, tùy tiện một cái đầu mắt, chính là chân tiên. Huyền tiên càng là vô số kể. Chân tiên cường đại tướng lĩnh thì là Thái Ức Kim Tiên. Lại nói Tây Phương Giáo, nó người sáng lập là thánh nhân. Cũng không biết sư tông từ đâu tới tin tức, biết được còn 10 phần kỹ càng. Khủng bố như vậy. Như vậy như vậy thế lực, chẳng phải là một cái ngón tay liền có thể đè chết chúng ta. Các sư tông sau khi nói xong, ánh khôi, tâm nổ mãng, sắp vệ một đám hít vào khí lạnh, cuối cùng có so sánh, biết thiên đỉnh, Tây Phương Giáo tồi xấu. Sư tông, ta có một vấn đề hỏi ngươi, Ngọc Hoàng Đại Đế tên dài như vậy, ngươi là như thế nào nhớ? Lại Ngọc Phong đến một lần, Ngọc Hoàng Đại Đế tên tổng cộng là 46 chữ, sư tông là như thế nào nhớ? Lão đại, ngươi cho rằng có thể gọi ta sư còn vương. Ngươi đừng như vậy nhìn ta nha, ngươi có thể đếm ra 46 chữ, nói rõ ngươi cũng nhớ kỹ a. Thực lực đạt tới đại yêu về sau, linh hồn cường độ sẽ tăng lên, ký ức độ vật rất đơn giản. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, Phong Mị mới có thể nhớ kỹ nàng xem qua đồ vật. Lão đại, đã Tây Phương giáo lợi hại như vậy, vậy đối phương mời chúng ta, chúng ta vì sao muốn từ tuyệt? Ngươi còn để người ta chó giết đi. Nhìn chằm chằm lại Ngộ Phong, sư tông biểu hiện không hiểu. Đã các ngươi cảm thấy hứng thú? Ta liền cho các ngươi nói một câu, nhìn xem chờ ta sau khi nói xong, các ngươi còn dám hay không tiếp tục gọi sư còn vương, gia ma vương." Cố sự này đến từ bản cổ khai thiên tích địa nói lên. Thực lực trở thành đại yêu về sau, Lại Ngọc Phong trước đó không thể nhớ tới đầu vận, hiện tại toàn bộ nhớ tới, nhìn qua hồng hoàng tư liệu, lúc này đọc ngược như chạy. Lại Ngọc Phong trước hết nhất kể chính là Long Phượng đại kiếp, nhường hắn coi, Tam nổi mãng, sắp vẽ một đám biết tam tộc tính cùng. Không thể nào, Long tộc đã từng khủng bố như vậy a? Không qua đáng tiếc, Long Phượng đại kiếp về sau, tam tộc bị La Hầu tính toán, chỗ tốt gì không có mò được. Nghe xong cố sự về sau, Ám Khôi, Tam Đồ Mãnh, sát phệ một đám tràn đầy thở dài, cảm thán thời gian không tha người. Không nên gấp gáp, La Hầu kết quả cũng không khá hơn chút nào. Đợi mọi người hoãn một chút, Lại Ngọc Phong bắt đầu kể hùng quân tính toán La Hầu, liên hợp nhướng mày lão tổ, Càn Khôn lão tổ, Âm Dương lão tổ vây giết La Hầu. Cái này hùng quân quá âm hiểm a. Mặt ngoài là vây giết La Hầu, nhưng thật ra là vì để cho nhướng mày lão tổ, Càn Khôn lão tổ, Âm Dương lão tổ bị loại, nó tốt trở thành hùng hoàng đệ nhất nhân. Lại Ngọc Phong giảng giải rất có lập tụ, cũng gia nhập cá nhân lý giải, cho nên Ám Khôi bọn người có thể rõ ràng hiểu rồi trong đó âm nhu Đối với kết quả này, bọn chúng biểu hiện phẫn hận, từng cái là nhướng mày lão tổ, Càn Khôn lão tổ, Âm Dương lão tổ không đắng. La Hầu tự bạo về sau, Hồng Quân như vậy vô địch, vì khống chế toàn bộ Hằng Hoang, nó bắt đầu cùng Tiên Đạo hợp tác, mở ra lực lượng tiếp. Cẩn thận tính ra, Hồng Quân là lớn nhất bọn, cũng là cậu nói thủy tổ, chính là bởi vì Hồng Quân cậu, cuối cùng mới vô địch. Mặc kệ là Lam Phượng, Lịch, Phong Thần, Hồng Quân cũng là vị đem uy hiếp xóa đi, dựng cái này đặt vững địa vị của mình. Cái này đáng chết đạo tổ, thế mà hố ta yêu tộc. Đáng hận Đông Hoàng cùng Đế Tuấn, làm sao lại không biết đây là một cái âm nu đâu? cất lại Ngọc Phong kể xong lịch lượng tiếp về sau, ái khôi, tâm nổi mãng, sắp vẻ một đám đấm đấm lực giậm chân, gọi là một cái phẫn nộ. Không nên gấp gáp, kế tiếp lượng tiếp là phong thần lực tiếp. Cười hắc hắc, lại Ngọc Phong tiếp tục đem phong thần lực tiếp. Lực lượng tiếp lúc, tiếp dẫn, chuẩn đề mặc dù vô sỉ, nhưng là nhúng tay không phải rất nhiều, vài chỗ có thể tha thứ. Nhưng là phong thần lượng tiếp lúc, hai cái này lão ngân tệ liền không chàng, thậm chí bắt đầu ăn cấp trống trợn. Một câu cùng ta Phật hữu duyên Tây Phương giáo thu bao nhiêu cường giả, thậm chí đem Tây Phương giáo cao tầng đều đổi một lần. Khá lắm, vốn dĩ tiên đỉnh cùng Tây Phương giáo là như thế tới. Bọn chúng đây không phải tại Tiệt giáo, Tiệt giáo trên thân hốt mau a. Đúng à, đáng tiếc Tiệt giáo, thu ta yêu tộc mạnh như vậy người, cuối cùng kết quả sao mà thê thảm. Tây phương giáo thật không phải đồ tốt, bọn chúng ra mặt làm sao lại dày như vậy đâu. Xiển giáo cũng không phải đồ tốt, hố Tiệt giáo không nói, còn phản bội sư môn, thứ gì, còn thập nhị kim tiên. Các vị, các ngươi không có phát hiện, thảm nhất chính là nhân tộc, khí vận bị chém đứt, nhân vương từ đó biến thành con của trời, nhân tộc càng là mất đi hồng hoàng nhân vật chính thân phận. Đạo tổ cũng không phải đồ tốt, đây hết thảy đều là âm nhu của nó, đây là lo lắng Xiển giáo, Tiệt giáo uy hiếp địa vị của nó a. Nghe xong phong thần về sau, Ái Khôi, Tăng Nội Mãng, sắp vẻ một đám phẫn nộ nhất, thậm chí chửi ầm lên. "Không nắm này, không nắm này, đặc sắc đến tiếp sau tới. Chúng ta nghe nghe xong kế tiếp lượng tiếp, cái lượng này cấp là Tây Du lượng tiếp." Nhìn chằm chằm Sư Tông, Tăng Nội Mãng, Lại Ngọc Phong bắt đầu đem Tây Du lượng tiếp. Kể đến Tôn Ngộ Không thời điểm, tất cả mọi người tương đối kích động, trung tình năng lực mạnh phi thường, thậm chí hận không thể tìm tới Tôn Ngộ Không, tự mình dạy Tôn Ngộ Không phương pháp tu luyện. Nói đến Tôn Ngộ Không cùng Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương, Phúc Hải Đại Thánh Dao Ma Vương, Hỗn Thiên Đại Thánh bằng Ma Vương. Giới núi Đại Thánh sư Cổ Vương, thông gió Đại Thánh đám khí vương, thần Đại Thánh ngu Nhung vương kết bái lúc, sư tông cười ha ha, lão đại, ngươi có phải hay không trong biên chế cố sự? Ta nào có như vậy vinh hạnh, cùng thể Thiên Đại Thánh Tôn Nộ không kết bái. Đúng vậy a, coi như ta hóa giao thành công, cái này không có khoa trương như vậy chứ. Kì hỉ, không qua có chút chờ mong, nếu là thật sự liền tốt. Phượng Hải Đại Thánh giao ma vương, nghe liền uy phong, tam đầu mãng cũng vô cùng hứng phấn, cảm giác tốt có mặt mũi. Không đợi, hy vọng các ngươi một hồi còn có thể gửi đến xuất thủ. Tôn Nộ không cùng như Ma vương một loại kết bái về sau, Cảm thấy mình thiếu một tiện tiện tay binh khí, gia hiệu mọi người im lặng, Lại Ngọc Phong tiếp tục kể. "Không có khả năng, cái này Linh Minh Thạch Hầu nó ca, nó thực lực là gì, làm sao dám cùng trời đỉnh là địch?" Lại nói, "Ngọc Hoàng Đại Đế thực lực gì, đây chính là chuẩn thành a, làm sao có khả năng bị dọa đến chui gầm bàn?" Nghe đột tôn nộ không đại náo thiên cung lúc, sắp vệ lúc này phủ định, cảm thấy không có khả năng. "Như vậy có phải hay không là một loại diễn kịch a?" Nghe ta nói đi xuống. Lần này, mọi người nghe thời gian tương đối dài, kể đến Linh Minh Thạch Hầu bị trấn áp, Sư Cổng Vương đi lên đón, sau đó bị giết. Nói đến sư còn vương bị rất lúc, lại Ngọc Phong nhìn về phía sư Tông, thấy sư Tông không nói gì, liền tiếp theo kể, một mực kể đến sư còn nước. Lão đại, ta không gọi sư còn vương, xuối quảy. Nghe đến đó, sư Tông nhịn không được, quyết định không muốn cái tên này. Ta cũng không cần cái tên này, Giao Ma Vương nghe uy phong, nhưng lại là một cái bọc mù. Nha minh huynh đệ bị trấn áp, thế mà không dám đi nghị cách cư viện, cuối cùng cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, trở thành tây phương giáo chó săn. Tam đầu mãng cũng không cần Giao Ma Vương xưng hô thế này, cảm thấy Giao Ma Vương không phải thứ gì. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, bọn chúng có thể phản kháng a? Lam Linh Minh thạch hầu nhất định gia nhập Tây Phương giáo về sau, sự xuất hiện của bọn nó sẽ là trùng hợp a. Cái này như Ma Vương thật sự đơn giản như vậy. Các vị, thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, không thành thánh người, căn bản không điều kiện được chính mình. Cá nhân đề nghị, thực lực không đủ, trước cầu đứng lên, không phải vậy chết như thế nào cũng không biết. Chương 56, trưởng không thao thiết thần tảng, chương 56, trưởng không thao thiết thần tảng. Kể xong sư Đa Quốc, Lại Ngọc Phong liền ngừng, về sau lựa chọn như thế nào, Lại Ngọc Phong nhường hắn thôi, sư tông tự mình lựa chọn. Lão đại, ngươi nói đều là thật. Nghe đến đó, sư tông sợ là cũng không dám lại cùng Tây Phương giáo dính líu quan hệ. Nhưng là có nhiều thứ cũng không phải là ngươi có muốn hay không vấn đề, chỉ cần bị Tây Phương giáo để mắt tới, ngươi căn bản không có biện pháp. Hiện tại sư tông, tam đầu mãng chỉ hy vọng lại Ngọc Phong nói hết thời đều là giả. Nói đùa, thánh nhân tính toán, người nào có thể thoát đi? Đây không phải muốn chết a. Phải hay không phải, trong lòng các ngươi hẳn là năm chắc, cụ thể nên làm cái gì, ta tin tưởng các ngươi trong lòng cũng năm chắc. Rối người một cái, lại Ngọc Phong như vậy đứng dậy, là thời điểm đi lấy đi tháo thiết bảo tàng. Lão đại, đã ngươi đã biết Tây Phương giáo tất cả tính toán, chúng ta sao không tương kế tự kế? Đạo ngược điều kiện, thu hoạch cơ duyên đâu. Triều Lao đại nói như vậy, cái này hết thảy tất cả đều là cùng công đức có quan hệ, mỗi một lần kiếp hội đều có đại cơ duyên, chúng ta là không phải có thể tham dự một lần. Phong Mị một mực không có nói chuyện, một phen cân nhắc về sau, Phong Mị cảm thấy có thể vớt chụp tới chỗ tốt. Tây phương giáo dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, phi thường nhỏ khó, cuối cùng dựa vào làm tiền, không phải cũng đem thế lực chi lăng mà bắt đầu à. Đúng thế, Bắc Câu Lâu Châu đặc biệt như vậy, chúng ta phát huy ưu thế của mình, trước giờ tiệc hội, chưa chắc không được. Nghe xong Phong Mị lời nói, sư tông hứng thú, muốn đánh cược một lần. Các vị Các ngươi nếu là muốn đánh cược, các ngươi liền đi đánh cược, không muốn mang ta lên. Đồng thời cảnh cáo một câu, sự tình hôm nay cho ta nát tại trong bụng, phàm là các ngươi nói lỡ miệng, tất nhiên có họa sát thân. Lại nói, các ngươi ai nhà, cũng dám tính toán thánh nhân. Nhìn xem đám người kia, Lại Ngọc Phong lần nữa kiên định một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là rời xa bọn gia hoàn này, không phải vậy dễ dàng bị tác động đến. Lão đại, ta ý tứ, chính là cọ một cọ. Nhìn chằm chằm lại Ngọc Phong, sư tông còn muốn tranh thủ một lần. Đây là vấn đề của các ngươi, các ngươi muốn làm thế nào, là tự do của các ngươi. Đúng, đừng đem ta bại lộ. Không phải vậy ta tất nhiên xuất thủ, diệt các ngươi tiểu tộc. Nhìn trăm trăm sư tông một đám, Lại Ngọc Phong đột nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ, cái kia chính là đem đám người kia giết đi. Lao đại yên tâm, ta lấy tiên đạo thể. Im miệng, đừng tiên đạo thể, cho ta lấy đại đạo thể. Nghe được tiên đạo hai chữ, Lại Ngọc Phong tranh thủ thời gian ngăn cản. Nói đùa, hiện tại thiên đạo đã thành công áp chế nhân đạo cùng địa đạo, muốn cải biến hết thảy, nào có đơn giản như vậy. Càng nghĩ càng sợ, Lại Ngọc Phong buộc phát tốc độ, cứ thế biến mất tại cực hàn cánh đồng tuyết. Tuyệt không cùng có kiếp khí người liên lụy. Lao đại Mãi đến lại Ngọc Phong thân ảnh biến mất, Phong Mị một đám lúc này mới phản ứng kịp, quay đầu nhìn xem lẫn nhau, tập thể trầm mặc. Bọn chúng muốn nói, lại Ngọc Phong là gan có phải hay không quá nhỏ một điểm. Thôi, chúng ta lời đầu tiên mình làm, về sau cho lão đại một kinh hỉ. Suy nghĩ một chút, tam đầu mãng vẫn là quyết định mạo hiểm một lần. Tại tam đầu mãng xem ra, sống trên đợi, dù sao cũng phải có chút hành động, không phải vậy chẳng phải là một chuyến tay không à? Đúng, lão đại đây là xem thường chúng ta, như vậy chúng ta liền làm cho lão đại nhìn. Nếu như không biết chân tướng, chúng ta tất nhiên không có cái gì thành tích, nhưng là biết chân tướng về sau Tây phương giáo muốn tính toán chúng ta, liền không, có đơn giản như vậy. Lão đại không hiểu rõ Bắc Câu Lô Châu, nhưng là chúng ta giải à, liền xem như Tây phương giáo cũng không dám đưa tay trực tiếp đưa qua đến, điểm này có thể lợi dụng. Năm năm đấm, sư tông lại định quyết tâm, nhất định phải tốt tốt làm một phen sự nghiệp. Như vậy còn muốn hay không cùng Linh Minh Thạch Hầu kết bái? Chầm mặc một hồi, Tam Đầu Mãng nhìn về phía Phong Mị, hỏi thăm Phong Mị ý kiến. Đi được tới đâu hay tới đó. So với thời gian, Tây Du Lượng kiếp còn chưa có bắt đầu, chúng ta trước làm công tác chuẩn bị. Đại nhân, người đem xích tiêu ngọc cốt liên lấy ra, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Thiêu Thiết thần tàng một nhóm, Phong Mỹ một nhóm đã thu hoạch tràn đầy, vào lúc này, tự nhiên nên rời đi. Tốt. Cứ như vậy, mọi người cười xích tiêu ngọc cốt liễn, hướng ngoại rời tiến đến. Lại Ngọc Phong bên này, lúc này đã đi tới Thiêu Thiết bảo tàng dấu địa phương, lúc này phá vỡ băng tuyết, tiến vào một gian bảo khố. Hoa, thật nhiều đồ vật a. Tiến vào bảo khố, Lại Ngọc Phong sợ ngây người, làm sao cũng không dám tin tưởng, nơi này lại có nhiều như vậy bảo bối. Duy nhất tiếc nối một điểm, rất nhiều thứ Lại Ngọc Phong cũng không nhận ra. Không qua không có quan hệ, không biết liên ước. Ngũ hành luyện hóa thành dưới khí, chờ đợi ngũ khí trường nguyên linh thạch loại lớn mạnh vệ hồn độc hải, bảo dược loại cường hóa tự thân. 12 khiếu linh lung nội đan cũng là đồ tốt, có thể hấp thu các loại thuộc tính. Cứ như vậy, Lại Ngọc Phong thôn thôn suốt, rất mong đem tháo thiết bảo tàng bị thu thập trong không. Đây là cái gì? Ngay tại Lại Ngọc Phong cuối cùng đồ vật thu nhập thôn vệ không gian lúc, thôn vệ không gian mãnh liệt địch phun lên, một tòa tiểu tháp bay ra. Lại Ngọc Phong đưa tay đi bắt, phát hiện căn bản bắt không được, cuối cùng tiểu tháp phun lên, hóa thành một đường tàng quang, trực tiếp vọt tới Lại Ngọc Phong mi tâm. Mạng ta xong rồi. Ngay tại Lại Ngọc Phong cho là mình chết chắc, nào biết được tiểu tháp không có truyền đến xúc cảm cũng không có tổn thương lại Ngọc Phong, mà là bay vào lại Ngọc Phong linh hồn biển. Nội thị phát hiện, tiểu tháp bay vào linh hồn biển về sau, lập tức bắt đầu phóng đại, sừng sững tại lại Ngọc Phong linh hồn trong nước. Cái này tình huống thế nào? Lại Ngọc Phong nếm thử khống chế, kết quả căn bản làm không được, cái này tiểu tháp hoàn toàn không nghe chỉ huy, tựa hồ cùng lại Ngọc Phong căn bản cũng không có quan hệ. Nếm thử điều động hồn lực, hồn lực vẫn như cũ bình thường, cái này tháp tựa hồ liền không tồn tại. Nhìn một chút giao diện thuộc tính, tìm không thấy tiểu tháp, lại Ngọc Phong xem xét giao diện thuộc tính, trọng điểm khám phá bảo mật cốt. Họ tên: Lại Ngọc Phong. chủng tộc: Thao thiết đồ cấp cảnh giới, tứ giai đại yêu, lần sau tiến hóa cần thiết 530140 tiến hóa giá trị, địa tiên, điểm tiến hóa, 12563, tinh thần vả thể xác, 46000, linh hồn, 47100, pháp lực, 41234, độc, 388900, công pháp, bất tử phệ nguyên tu linh, 12 khiếu linh lung nội đan, thần thông, thôn vệ không gian lở vờ 50, thần ma cựu biến lở vờ 2, ma viên biến, mãng cổ biến, thao thiết biến, diệt hồn huyết nhận lở vờ 40, pháp bảo, mãng cổ đường đao lở vờ 50, vạn độc xái châu, vạn độc đỉnh Cẩn thận so sánh, tiểu tháp tin tức cũng không có tại giao diện thuộc tính phía trên, cái này khiến lại Ngọc Phong càng thêm nghi hoặc. Đã không biết, vậy liền mặc kệ. Giờ đi trước lại nói, không có cách nào đối phó tiểu tháp, lại Ngọc Phong dứt khoát mặc kệ, lúc này điều động chính mình bảo cốt. Cái này bảo cốt là sức lực, là gắn thao thiết bảo thuật, theo lại Ngọc Phong kích hoạt thao thiết bảo thuật, dấu ở trong bảo khố ẩn tàng lệnh bài đi theo hiện hiện, phía phủ ở lại Ngọc Phong trước mặt. Cắn nát ngón tay, lại Ngọc Phong nhỏ máu nhận chủ, rất nhanh liền hoàn thành tế luyện. Thông qua tế luyện, thao thiết thần tàng lập thể bản đồ bản đồ bản đồ xuất hiện tại lại Ngọc Phong trong đầu, sử dụng lệnh bài Lại Ngọc Phong tại thần tảng bên trong xuyên thẳng qua. Khá lắm, làm nửa ngày, cái này thế mà không qua thao thiết thần tảng bên ngoài, thao thiết chân chính bẫy bối, thế mà giấu ở chỗ sâu. Bất quá ta thực lực bây giờ không tốt, không cách nào đem nó lấy đi, chỉ có thể chờ đợi sau đó. Thông qua lại Ngọc Phong cảm nhận, Lại Ngọc Phong phát hiện đại yêu hiện tại dò xét hết rồi, bất quá là thao thiết thần tảng bên ngoài. Tổng thể tới nói, là thao thiết thiết kế một cái bẫy, mục đích là đoạn xá thiên kiêu, để cho mình phục sinh. Phục sinh về sau, thao thiết yêu cầu từ đầu tu luyện, tài nguyên tu luyện tự nhiên muốn chuẩn bị, hơn nữa rất phong phú. Nếu như đổi một người Tất nhiên đi vừa quan, nhưng là lại Ngọc Phong không có đi, bởi vì lại Ngọc Phong lo lắng thao thiết còn có thủ đoạn. Đối lại lại Ngọc Phong, khẳng định sẽ suy nghĩ thất bại về sau làm sao bây giờ? Càng là tồn tại cương đại, thủ đoạn càng khủng bố hơn. Nếu là tiếp tục thâm nhập sâu, tất nhiên bị thao thiết tính toán, đến lúc đó lần thứ 2 bị đo sá, lại Ngọc Phong thật có thể chiến thắng a. Được rồi, vẫn là chọn rời đi, chờ ta thực lực đầy đủ về sau, trở lại lấy đi hung thú bảo cốt. Thao thiết thần tàng chỗ sâu, có không ít hung thú bảo cốt, trong đó có Chu hiếm bảo cốt. Chu hiếm bảo thuật thế nhưng là đồ tốt, có thể tùy ý biến hóa, lại Ngọc Phong tình thế bắt buộc. Không qua lại Ngọc Phong lại sợ, dù sao vẹn vẹn luyện hóa một sợi thao thiết tàn hồn, lại Ngọc Phong liền hao tổn tâm cơ, nỗ nhở gặp được thao thiết chi hồn, nhưng như thế nào là tốt. Một phen do dự, lại Ngọc Phong xuyên thẳng qua thao thiết tần sâu, trực tiếp truyền tống rời đi, hướng Bắc Hải tiến đến. Bắc Hải là nơi cực hàn, là Hắc Long lãnh địa, lại Ngọc Phong đoạn đường này mục tiêu, chính là Hắc Long. Thuần vệ một đầu Hắc Long, lại Ngọc Phong có thể hoàn thành chân long biến. Đương nhiên, trước khi rời đi, lại Ngọc Phong yêu cầu đại khai sắc giới, tốt tốt tích lũy một nhóm tiến hóa giá trị, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đáng chết, mau trốn. Đây là cái gì sát thần, thế mà không công tha bất luận chủng tộc nào. Kiểm chốt cái này sát thần là như thế nào xuất hiện, chúng ta muốn vây công, căn bản là làm không được. Không chơi. Cái này thao thiết thần tảng quá nguy hiểm, ta muốn trở về. Lại Ngọc Phong săn giết vương tức vô cùng đơn giản, là đóng cửa đánh chó, đầu tiên là đóng lại cấm chế, sau đó đánh lén đánh giết, sau đó tiến hành kế tiếp. Nơi này xuất hiện một cái tình huống, chỉ cần bị Lại Ngọc Phong để mắt tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, mọi người bỏ mạng chạy trốn, không dám tiếp tục tại thao thiết thần tảng tầm bảo. Chạy đi về sau, đại yếu Yêu Vương môn lập tức hướng trong tộc tuyên bố tin tức, các loại cường giả tề tụ thao thiết thần tảng, chờ đợi lại Ngạo Phong xuất hiện. Nếu như truyền ngôn không sai, thao thiết truyền thừa đã bị thu về được, ngược lại là có thể tốn hao một số tâm tư. Mấy năm này thời gian, Tiêu Dật Vân đã tại Bắc Câu Lô Châu đứng vững gót chân, cũng sáng lập một cái thế lực, lấy yêu tu thân phận ẩn núp. Đại nhân, muốn hay không cho lão đại bảo tin? Nhìn xem từng tôn yêu tộc đại lão xuất hiện, Tam Đầu Mãng nhìn về phía sư tông, hỏi thăm muốn hay không báo tin. Xuyệt, không cần nói, ngươi làm những cái kia đại lão không có rõ sẽ ta. Đã Tam Đầu Mãng một bước, sư tông gia hiệu Tam Đầu Mãng ý miệu tin tưởng nó. Phong Mị tin tưởng lại Ngọc Phong, cảm thấy lại Ngọc Phong không có khả năng bại lộ. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa ngũ gia yêu vương cảnh rất tâm, tiến hóa giá trị 5100, linh hồn 620. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa ngũ gia yêu vương cảnh nội trận, tiến hóa giá trị 5080, linh hồn 580. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa ngũ gia yêu vương cảnh phàm âm, tiến hóa giá trị 5000, linh hồn 600. Lại Ngọc Phong bên này, vẫn tại đồ sát Tây Phương giáo người, đưa chúng nó yêu hồn, nội đàn, xá lợi nuốt vào lên chứng minh Phật ý chương 57, bị Tây Phương giáo siêu độ, chương 57, bị Tây Phương giáo siêu độ. Theo từng đầu Tây Phương giáo thành viên bị tôn vệ, lại Ngọc Phong biểu hiện ra khí tức đã cùng Tây Phương giáo không có khác biệt, liền xem như Tây Phương giáo người một nhà, cũng sẽ cho rằng lại Ngọc Phong là Tây Phương giáo thành viên. Không sai biệt lắm nên rời đi. Làm xong đây hết thảy, lại Ngọc Phong rốt cục quyết định rời đi. Lại Ngọc Phong đang nghĩ ký chỗ, rời đi thao thiết thần tảng, hắn liền đi Bắc Hải. Thực lực đạt tới đại yêu cảnh giới, tiếp xuống tu luyện chính là đối yêu hồn tăng lên. Lại Ngọc Phong tu luyện yêu hồn, biện pháp nhanh nhất chính là tu luyện thần ma cựu biến lại Ngọc Phong dự định thôn vẽ một đầu chân long. Cái này cũng không trách lại Ngọc Phong gan lớn, thật sự là long tộc hiện tại quá yếu, chỉ cần lại Ngọc Phong xử lý thật tốt, giết chết một con rồng thôn phệ không thành vấn đề. Đương nhiên, lại Ngọc Phong đến cầu nguyện đừng gặp gỡ Long Vương, con hàng này thế nhưng là chân tiên, đối đầu điệu tiên cấp độ lại Ngọc Phong, lại Ngọc Phong tự nhiên không phải là đối thủ. Chuyện gì xảy ra? Hào Thiết Thần Tàng làm sao triệt để đóng lại, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không tốt, Hào Thiết truyền thừa bị mất đi. Không có lợi hại như vậy đi, Hào Thiết Thần Tàng lúc này mới mở ra bao lâu? Không đúng lập tức mở rộng lục soát, toàn diện nghiêm tra yêu vương nhất giai, nhị giai, tam giai tồn tại. Đúng. Theo lại Ngọc Phong rời đi thao thiết thuần tảng, các đại xuất khẩu mã bên trên đóng lại, mọi người lập tức ngốc tại nguyên chỗ. Không qua vì thu hoạch được thao thiết truyền thừa, các thế lực lớn có thể nói bố trí thiên la địa võng, muốn rời khỏi, nhất định phải đi qua huyết mạch kiểm tra đo lường. Đặc biệt là những cái kia yêu vương cảnh giới tồn tại, chỉ cần bị phát hiện, lập tức liền bị vây quanh, đi qua tầng tầng nghiên cứu về sau, mới có thể cho đi. Đương nhiên, cũng có bị triêm mộ. Giống Tây Phương Giáo, ngay tại mời chào cường giả, nếu như cự tuyệt, liền sẽ bị cưỡng ép siêu độ. Không đúng, tộc nhân của chúng ta đâu? Đáng chết, căn bản không có huyết mạch cảm ứng, chẳng lẽ bọn hắn đều chết à? Không nên a, người nào mạnh như vậy thực lực, chúng ta bốn tộc hẳn là mạnh nhất a. Theo kiểm tra, Phi Thiên thần hộ, Cực đêm tương lang, Chôn Thiên nhu mãng, Hựu Vi yêu hộ rất nhanh phát hiện không đúng, bọn hắn phái ra nhiều như vậy lực nhân, làm sao có khả năng không có bất kỳ cái gì tin tức. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, mọi người kiểm tra đến càng thêm cẩn thận. Đại nhân, phát hiện thu hoạch được thao thiết truyền thừa người, lúc này ngay tại hướng Bắc Hải tiến đến. Tiêu Dật Vân bên này, một tên thủ hạ trước tiên báo cáo. Các ngươi là thế nào phát hiện? Nghe được tin tức này, Tiêu Dật Vân ngậm, không thể tin được dễ dàng như vậy. Dù sao nó một điểm đầu mối đều không có. Đại nhân, chúng ta bắt lấy một cái cửu vị yêu hồn, nhưng là nó trên thân tán phát khí tức, không bình thường, cùng Phệ Linh rất giống, cho nên chúng ta trước tiên vây công. Dựa theo hắn bàn giao, theo thiết truyền thừa đã bị một tên cấp mô tính tu đi, bọn hắn một đường cảm nhận, lúc này mới bị chúng ta vây quanh. Tiêu Dật Vân thủ hạ là một cái ưng, lúc này quỳ gối Tiêu Dật Vân trước mặt, đem sự tình đi qua nói ra. Đã như vậy, như vậy đuổi theo cho ta, các đem nói tôn vệ, tất nhiên có thể đạt được thao thiết huyết mạch. Các mô tình, có chút ý tứ, chẳng lẽ ngươi cũng đi tôn vẻ một đường? Tại ứng yêu giới thiệu, Tiêu Dật Vân đã đại khái hiểu rồi là thế nào một chuyện. Lại Ngọc Phong cắt cổ không có từ tận gốc, nhường phệ linh trốn thoát, hiện tại trực tiếp bị khóa định, từ đó bại lộ tự thân. Đạo hữu, ta xem lôi cùng Tây Phương giáo hữu duyên, có bằng lòng hay không gia nhập Tây Phương giáo? Lại Ngọc Phong bên này, vừa lúc bị Tây Phương giáo thành viên ngăn lại, nhường lại Ngọc Phong gia nhập Tây Phương giáo. Không có hứng thú, xin ngươi tránh ra. Chính là, ta quản ngươi là cái gì dạy, tiểu gia không có hứng thú, đi cho ta mở. Lan. Không đợi lại Ngọc Phong nói chuyện, Một đám yêu vương lúc này tự tuyệt, nhường Tây Phương Giáo thành viên của Ngài. Các ngươi muốn chết, nhuận bần tăng đưa các ngươi về đàng cơ vùi. Bị ở trước mặt trùng đối, Tây Phương Giáo cường giả nổi giận, lúc này hiện trường siêu độ. Ồ có chút ý tứ. Tây Phương Giáo cường giả miệng mở mà âm, Lại Ngọc Phong thân thể run lên, lập tức cảm giác có chút không ổn, hắn Phật ý, thế mà tại tăng lên. Đối mặt loại tình huống này, Lại Ngọc Phong lúc này khoanh chân ngồi xuống, toàn diện hấp thu Phật ý. Ồ, trời sinh Phật điển. Chẳng lẽ đây là một vị nào Phật tử chuyển thế? Nhìn xem Lại Ngọc Phong trên thân lấp lóe Phật quang, Tây Phương Giáo cường giả ngây dại, biểu hiện không thể tin được. Tây Phương Giáo cường giả Têu Giới Minh, thuộc về Tây Phương Giáo Hạch Tâm đệ tử, thực lực đã đạt tới chân tiên cấp độ, phi thường hiểu rồi điển kinh khủng. Tại lại Ngọc Phong đường này, hắn cảm nhận được kinh khủng Phật ý, loại này tồn tại là tu Phật hạt giống tốt. Trừ cái đó ra, Giới Minh còn tại lại Ngọc Phong trên thân cảm nhận được công đức, loại này tồn tại, Tây Phương Giáo đương nhiên sẽ không buông tha. Vây quanh, mau mau đem bọn hắn vây quanh, một cái cũng không cần buông tha. Cũng vào lúc này, Tiêu Dật Vân mang theo thủ hạ đuổi đi theo, trước tiên đem mọi người vây lại. Hỗ trưởng, các ngươi thật to gan, lại dám đối ta Tây Phương Giáo xuất thủ. Mặc dù bị vây quanh đứng lên, nhưng Lã Giới Minh một điểm không sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dật Vân, nhường Tiêu Dật Vân xéo đi. "Giới Minh, muốn cho ta xéo đi, ngươi nhưng không có thực lực như vậy." Bước ra một bước, Tiêu Dật Vân đem tự thân tu vi hiện ra, bằng vào áp lực trấn áp. "Ngươi biết ta." Bị chuẩn xác gọi tên, Lã Giới Minh không gì sánh được không ngờ, trong nháy mắt đoán được Tiêu Dật Vân không đơn giản. "Giới Minh, ngươi Tây Phương giáo muốn làm thế nào, chúng ta không có ý kiến, nhưng là cái này cốc yêu hôm nay nhất định phải cho ta." Không cho Lã Giới Minh cơ hội tự tuyệt, Tiêu Dật Vân trực tiếp yêu cầu lại Ngọc Phong. Khẩu khí thật lớn, hôm nay liền xem như Ngọc Hoàng đại đế tới cũng phải hỏi một chút có hay không loại này bạn sự. Rống to một tiếng, Tây Phương giáo đệ tử toàn bộ đi ra. "Ta đi, thần mạnh, đây chính là chân tiên thực lực a." Tây Phương giáo đệ tử ra mặt, tất cả mọi người hiện ra kinh khủng uy áp, ẩn ẩn tạo thành cục minh. Cảm nhận từng tôn chân tiên khí tức, lại ngọc phong tắc lưỡi, cảm giác chính mình yếu đến không được, một khi đối đầu, một tay đầu ngón tay liền có thể đem nó đâm chết. Tiêu Dật Vân, hiện tại là phi thường thời kỳ, không cần thiết gặp mặt liền đánh, chúng ta có thể tốt tốt nói. Như vậy, cái khác ta mặc kệ, ta chỉ cần nó, ngươi đem nó cho ta, ngươi muốn cái gì, ta trực tiếp thỏa mãn. Đối mặt Tây Phương giáo cường giả, Tiêu Dật Vân rõ ràng sợ, nói chuyện đều muốn khách khí không ít. Không qua Tiêu Dật Vân thái độ phi thường kiên quyết, cái khác có thể không cẩn, nhưng là lại Ngọc Phong nhất định phải. "Ta đi, muốn hay không buồn nôn như vậy, có quan hệ gì tới ta, các ngươi muốn đánh liền đánh a." Phát hiện tất cả ánh mắt tập trung tại lại Ngọc Phong trên thân, lại Ngọc Phong phi thường thấp hỏm, lo lắng cho mình bị trục chết. Đạo Hưu nói đùa, trên người người này có đại cơ duyên, đại tạo hóa. Không chỉ có tiên tiên có được Phật tính, còn có thiên ý, chính là tu Phật kỳ tài. Chúng ta Tây Phương giáo là sẽ không đem nó đưa ra. Giữ minh thái độ phi thường kiên quyết, hắn Tây Phương giáo coi trọng người, liền không có tha ra tiền lệ. Đã như vậy, chỉ có thể đánh rồi mới biết. Rít. Giống to một tiếng, Tiêu Dật Vân xuất thủ. Người khác sợ Tây Phương giáo. Tiêu Dật Vân chưa từng có đem nó để ở trong lòng. Chương 58, bại lộ, chương 58, bại lộ. Nói đúng ra, La Thiển giáo chưa từng có đem Tây Phương giáo để vào mắt. Nhớ năm đó, tiếp dẫn đạo nhân, truyền đề đạo nhân căn bản không dám ở nguyên thủy trước mặt lên mặt, nếu không phải hai cái con lựa chọc diễn kỹ tốt, hứa thích khóc, cũng không có hôm nay. Cái này cũng đầy đủ chứng minh, sẽ khóc hại tử có sữa ăn. Hồng Vân lần thứ nhất giảng đạo, tiếp dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân vừa khóc, Hồng Vân đem bổ đoàn mừng cho, bọn hắn như vậy thu hoạch được thánh nhân vị. Đến tiếp sau tiếp dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân cũng khóc không biết, toàn bộ là vớt chỗ tốt. Ai sợ ai? Ngươi vẫn đúng là tưởng rằng trước đó a. Đạo hữu, phong thần đã qua. Tiêu Dật Vân không ai bị nổi, giới minh giống nhau kiêu ngạo. Tại Tiêu Dật Vân xem ra, Xiển giáo là huyền môn chính tông, nhưng là giới minh xem ra, hết thảy cũng không phải là như thế, Xiển giáo đã là quá khứ thức. Thánh nhân bị cầm tụ tử tiêu cũng bắt đầu, đã mở ra chuẩn thánh thời đại. Hồng hoang chỗ hoàn cảnh, có được chuẩn thánh mới có được quyền nói chuyện chính nhân ảnh hưởng đã giảm mạnh. Một đám không thể tiến vào hồng hoàng thế giới chuẩn thánh, tu vi lại cao hơn thì có ích lợi gì? Trái lại Tây phương giáo, thủ tổ CEO Như Lai, chuẩn thánh đỉnh phong. Bộ tuyên truyền tổng giám đốc con âm, chuẩn thánh hậu kỳ. Bộ tài vụ bộ trưởng nhân đăng cổ phận, chuẩn thánh đỉnh phong. Hạng mục bộ quản lý di lạc, phổ hiền, văn thủ, Câu Lưu Tôn, chuẩn thánh hậu kỳ. Nhiều như vậy chuẩn thánh, giống như thế lực làm sao dám đắc tội? Chết. Bước ra một bước, tiêu giật vân rồng to một tiếng, một chảo đối vụ vào không khí, dự định một kích đem giới minh chằm nhúng giết. Muốn chết chính là ngươi. Giới Minh cũng không phải đồ vặn, giống nhau bộ phát sát chiêu, vượt lên trước tiền công. Hắn đã sớm không quen nhìn xiển giáo người, một đám rất rươi, mũi vịnh lên trời, tự cho là đúng, chỉ có tốt tốt đánh một trận, bọn hắn mới biết được cái gì gọi là kính nể. Không qua tất cả mọi người là trợ tiên, tu luyện bí pháp cũng đều phi thường cường đại, trong thời gian ngắn, khó phân cao thấp. Đánh đi, tốt nhất lưỡng bại câu thương, để cho ta nứt mắt. Nhìn xem Tiêu Dật Vân cùng Giới Minh chiến đấu, Lại Ngọc Phong con mắt đều sáng lên, nếu là có thể nhường Tiêu Dật Vân cùng Giới Minh lưỡng bại câu thương, vậy liền hoàn mỹ. Không qua rất nhanh, Lại Ngọc Phong phát hiện vấn đề, đường nhìn cả hai chiến đấu khó bỏ khó phân, nhưng là đều tại lưu thủ, xem xét liền vô dụng xuất toàn lực. Lấy loại phương thức này chiến đấu, coi như đánh 1 năm, cũng chưa không ra thắng bại. Đồng thời lại Ngọc Phong nghĩ đến một loại khả năng, hai tên khốn kiếp này đang diễn trò, mục đích là hấp dẫn ánh mắt của mọi người, hiện ra thực lực của bọn hắn, nhường càng nhiều đại yêu gia nhập bọn hắn. Hiểu rồi mục đích của bọn hắn về sau, lại Ngọc Phong đương nhiên sẽ không như bọn hắn mong muốn, bắt đầu suy nghĩ gây sự tình. Huynh đệ, ngươi cảm thấy ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng? Nhìn một chút bên người, lại Ngọc Phong nhìn về phía Lưu Yêu, hỏi thăm Lưu Yêu ý nghĩ. Khó mà nói, tạm thời nhìn không ra kết quả, ai cũng có khả năng thắng. Do xét chiến đấu, Nưu Ưu biểu hiện xem không hiểu. Ngươi là xem không hiểu, vẫn là không dám nói. Hung Dữ nhìn chằm chằm Nưu Ưu, Lại Ngọc Phong một mặt nghiêm túc, quyết định cưỡng chế thêm tội danh. Huynh đệ có ý tứ gì? Bị Lại Ngọc Phong truy vấn, Nưu Ưu cũng nổi giận, hiển nhiên cũng không phải dễ trêu chọc. Ta có ý tứ gì? Ta muốn hỏi hỏi ngươi có ý tứ gì? Lao đại tại cùng địch nhân chiến đấu, ngươi lại mê hoặc quân tâm, phải bị tội gì? Chỉ vào Nưu Ưu, Lại Ngọc Phong lần nữa chất vấn, hỏi thăm đối phương ý gì. Ta nơi nào có? Lại một lần, Nưu Ưu ngậm muốn biết chính mình lúc nào mê hoặc quân tâm. Các vị, các ngươi cho là người nào sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng? Quay đầu nhìn về phía một đầu cậu yêu, Lại Ngọc Phong lần nữa hỏi thăm. Đây còn phải nói, tự nhiên là giới minh lão đại. Cậu yêu đối với giới minh phi thường sùng bái, đã đạt tới cúng bái trình độ. Ta cảm thấy cũng là giới minh lão đại, nhưng là ngươi đây, thế mà nghi ngờ giới minh lão đại thất bại. Ta hiểu được, ngươi là gian tế. Ngươi khẳng định là gian tế, không phải vậy đối phương làm sao có khả năng tới nhanh như vậy? Hơn nữa từ đối phương tốc độ phân tích, đối phương là hướng về phía chúng ta tới, mục tiêu ý thức mạnh phi thường. Vô ý thức kéo dài khoảng cách, Lại Ngọc Phong chỉ vào Nưu Ưu, rất ngoan đem tội danh khóa chặt. Ta không có. Ngươi ngậm máu phụ người. Đột nhiên tăng thêm một cái phản bội tội danh, Nưu Ưu lập tức luống cuống, nói cái gì cũng không thừa nhận. Ta ngậm máu phụ người, vậy ngươi chứng minh chính mình a. Đi, đem địch nhân chém giết mấy cái, chỉ cần ngươi dám giết địch nhân, chúng ta liền tin tưởng ngươi. Thấy Nưu Ưu đã mắc lựa, Lại Ngọc Phong lúc này mới nói ra mục đích của mình. Giết liên giết. Rống to một tiếng, Nưu Ưu liền xông ra ngoài, lúc này bắt đầu công kích. Không thể không nói, Nưu Ưu thực lực không đơn giản giết vào tiêu giật Vân Đại Quân, đối phương thế mà không có cái gì năng lực chống cự. Rốt cục, lúc một tên cường giả xông ra thời điểm, Nưu Yêu bước chân bị ngăn cản. Xem ra không phải gián tê. Các vị, đã không phải gián tê, cái kia chính là người một nhà. Đồng loạt giơ tay, giết a. Nhìn thấy Nưu Yêu hiểm tượng hoàn sinh, Lại Ngọc Phong lúc này giơ to, để mọi người xuất thủ. Ai không xuất thủ, người đó là gián tê. Thấy mọi người tính tích cực không phải quá cao, Lại Ngọc Phong tăng thêm một câu. Khoan hay nói, một câu nói kia gia nhập về sau, hết thảy cũng không giống nhau. Mọi người bộc phát tốc độ, nhao nhao giết ra ngoài. Các người một chết. Lại Ngọc Phong một mực khóa chặt vậy hai cái phệ linh, hỗn chiến bộ phát về sau, Lại Ngọc Phong cũng trực tiếp thẳng hướng hai cái phệ linh. Bị tiêu giật vân đột kịp, Lại Ngọc Phong rất nhanh liền hiểu rồi chính mình bại lộ, mà bại lộ lại Ngọc Phong người, chính là phệ linh. Thay lời khác, Lại Ngọc Phong muốn ẩn tàng tự thân, yêu cầu trước đem phệ linh chém giết. Về phần chém giết phương thức, không nên quá đơn giản, công kích linh hồn đơn giản nhất. Trốn. Nhìn thấy Lại Ngọc Phong gọt tới trong đáy mắt, phệ linh cũng biết chính mình bại lộ, lúc này bộ phát tốc độ, như vậy là bệnh. Nhưng mà tốc độ bọn họ lại nhanh, làm sao nhanh hơn được Lại Ngọc Phong, giết hồn huyết nhận vô hình vô tướng, phốc phốc 2 tiếng. Như vậy chém giết Vệ Linh. Không đợi Vệ Linh ngã xuống, Lại Ngọc Phong đã đi tới Vệ Linh bên người, không để lại dấu vết đem bọn hắn nuốt vào, sau đó thừa dịp loạn rời đi. "Dừng tay! Dừng tay cho ta!" Thủ hạ đánh cho khó bỏ khó phần, Tiêu Dật Vân, Giới Minh lúc này kéo dài khoảng cách, nhường hai bên dừng tay. Tại bọn hắn dưới dư âm uy, hai đám người viên chậm rãi lui lại, để lại đầy mặt đất thi thể. Vừa rồi vậy cấp mô tính đâu? Xem xét chiến trường, Tiêu Dật Vân, Giới Minh đồng thời kinh hô, tìm kiếm lại Ngọc Phong thân ảnh. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Giới Minh coi là lại Ngọc Phong chết rồi nhưng là cẩn thận hỏi thăm, trên mặt đất căn bản không có lại Ngọc Phong thi thể, trong nháy mắt liền động. Phải biết, lấy lại Ngọc Phong Phật ý, tìm kiếm lại Ngọc Phong tựa như trong đêm tối tìm ánh sáng, vô cùng đơn giản. Thế nhưng là Mặc Kệ Giới Minh như thế nào cảm nhận, đều không có cách nào cảm giác được lại Ngọc Phong tồn tại, hiển nhiên là trốn. Đi nơi nào? Tiêu Dật Vân cũng luống cuống, bởi vì không đơn giản lại Ngọc Phong trốn, Phệ Linh cũng không thấy, không, có Phệ Linh cảm nhận, hắn căn bản là không có cách khóa chặt lại Ngọc Phong, thao thiết truyền thừa, cứ như vậy cùng hắn gặp thần qua. Tiêu Dật Vân, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một cái công đạo? Ngẩng đầu Giới Minh nhìn về phía Tiêu Dật Vân, nhường Tiêu Dật Vân cho một cái cú đạo. Cho cười, ta còn không có nhường ngươi cho bản giao a. Ta xiển giáo coi trọng đệ tử, ngươi rựa vào cái gì cưỡng ép siêu độ. Chương 59, vào biển Tầm Long, chương 59, vào biển Tầm Long. Tìm không thấy lại Ngọc Phong, Tiêu Dật Vân cũng tới Hóa Khí, căn bản phép không được Hóa Khí. Các ngươi xiển giáo không biết xấu hổ như vậy a. Vậy các mô tình đã là ta Tây Phương giáo đệ tử, nếu không phải ngươi quẻ dối, hắn sẽ biến mất a. Ngươi theo giúp ta đệ tử. Bước ra một bước, Giới Minh lực bộ phát lượng, trực tiếp giết ra ngoài. Lần này Giới Minh không có nâng tay, mà là bộ pháp toàn lực, trực tiếp lấy ra sát chiêu. Người một chết. Đối mặt giới Minh công kích, Tiêu Dật Vân lúc này chùy mắng, giống nhau lực bộ pháp lượng, quyết định đem giới Minh chầm giết. Về phần đuổi theo lại Ngọc Phong, bọn hắn ngay cả lại Ngọc Phong đi nơi nào cũng không biết, lại như thế nào đuổi theo. Bắc Câu Lâu Châu rất lớn, một khi bỏ lỡ, rất khó lần nữa tìm tới. Không qua lại Ngọc Phong cũng không nghĩ như vậy, lặng lẽ thoát đi về sau, trước tiên tìm tới thủy vực, thu nhỏ biến thành bản thể về sau, trực tiếp lặn xuống nước. Lại Ngọc Phong trong lòng rõ ràng, mặc kệ là Tây Phương giáo vẫn là Tiên giáo, đều không phải là đồ tốt ngàn vạn không thể bị bắt lại, một khi bị bắt lại, hậu quả khó mà lường được. Lại Ngọc Phong mục tiêu là Hắc Long, nhưng là tồn vệ Hắc Long trước đó, Lại Ngọc Phong nhất định phải đề cao mình thực lực. Tỷ như trước nuốt mấy con cá quái, để cho mình tiến hóa một lần, có thể trong nước hô hấp lại nói, biển là nơi tốt, địa vực rộng, giống loài phong phú, một đường tồn vệ, tất nhiên có kinh ngạc vui mừng. Thật là mỹ vị mùi vị, gia hỏa này khẳng định ngất miệng. Lại Ngọc Phong không biết, hắn vừa mới vào nước, lập tức bị mấy cái ngư quái phát hiện. Thời gian dài đi săn, ngư quái đã tiến hóa ra độc lưu khiếu giác, đối khí huyết phi thường mẫn cảm. Đừng nhìn lại Ngọc Phong ẩn dấu đi cảnh giới nhưng là huyết khí khí tức không cách nào ẩn tàng, tại ngư quái trong mắt, lại Ngọc Phong có thể xứng tuyệt đỉnh mỹ thực. Đương nhiên, ngư quái cũng phi thường có kiến nhẫn, vài đầu ngư quái lẫn nhau kéo dài khoảng cách, thận thận đem lại Ngọc Phong vây quanh, cuối cùng tập thể công kích, liền có thể đem lại Ngọc Phong xé nát. Ưng. Ta đây là bị xem như con mồi a. Linh tức tản ra, lại Ngọc Phong rất nhanh khóa chặt mấy cái ngư quái, nhịn rồi không được. Có thể nói như vậy, ngư quái đem lại Ngọc Phong xem như con mồi trong mắt, tự thân đã trở thành con mồi. Trừ cái đó ra, lại Ngọc Phong còn sử dụng tiên nhãn thông xem xét ngư quái tin tức. Họ tên, Ngư Tam. Chúng tộc Lại đầu ngư. Cảnh giới: Vũ giai đại yêu cảnh. Tinh thần và thể xác: 100000. Linh hồn: 87100. Pháp lực: 140000. Họ tên: Ngư Dương. Chủng tộc: Nghiêm ngư tinh. Cảnh giới: Vũ giai đại yêu cảnh. Tinh thần và thể xác: 16020. Linh hồn: 93110. Pháp lực: 130430. Động thủ. Lực bộ pháp lượng, ngư quái ha to mồm, tập thể hướng lại Ngọc Phong tấn tới. Bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị, cắn lại Ngọc Phong trong nháy mắt, lúc này ít, đem lại Ngọc Phong xé nát. Cái gì? Nhưng mà cắn lại Ngọc Phong về sau, Ngư quái kinh hãi phát hiện không được, lấy hàm răng của bọn hắn, thế mà không cách nào phá mở lại Ngọc Phong phòng ngự. Bọn hắn cũng nghĩ qua rồi luận, nhưng là chuyển bất động. Ngược lại là lại Ngọc Phong, nhẹ nhàng chuyển động, ngư quái thân thể trực tiếp va mẹo, đi theo lại Ngọc Phong chuyển động, răng đều vỡ nát một loạt. Xem ra cái kia lý luận thành lập, bị cá xấu cắn, chỉ cần ngươi xoay chuyển nhanh hơn hắn, liền có thể đưa nó đầu vặn xuống tới. Nhìn xem bị vỡ nát răng ngư quái, lại Ngọc Phong âm thầm gật đầu, lưỡi giải cuốn một cái, đem tất cả ngư quái toàn bộ nuốt vào. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa tam giai đại yêu cảnh vệ linh. Tiến hóa giá trị 3000, pháp lực 300. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa tứ giai đại yêu cảnh phệ linh, tiến hóa giá trị 4000, pháp lực 400. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa ngũ giai đại yêu cảnh ngư quái, tiến hóa giá trị 5000, tinh thần và thể xác 30. Nuốt vào ngư quái về sau, con nuôi bị nhanh chóng luyện hóa, rất nhanh chuyển biến thành điểm đột tính. Nhắc nhở, thu hoạch được ngư quái hoàn chỉnh huyết mạch, dung hợp huyết mạch, có thể tăng lên 12 khiếu linh lung nội đan, khai phát thủy thuộc tính công chế, từ đó trong nước hô hấp. Dung hợp yêu cầu 10000 tiến hóa chi, tiến hóa giá trị đầy đủ, phải chăng dung hợp. Dung hợp Lại Ngọc Phong đã sở muốn đạt được trong nước hô hấp năng lực. Có năng lực này, Lại Ngọc Phong liền có thể sinh hoạt ở trong biển, Tây Phương giáo, Xiển giáo muốn đối phó Lại Ngọc Phong, sẽ không có dễ dàng như vậy. Dung hợp trong. Xin đợi. Thân thể du lên, Lại Ngọc Phong lập tức cảm nhận được biến hóa. Đầu tiên là 12 khiếu linh lung nội đan, dung hợp đại đầu ngư huyết mạch về sau, 12 khiếu linh lung nội đan thủy cầu lập tức có biến hóa, trong nháy mắt ngừa Lại Ngọc Phong cũng có trong nước hô hấp năng lực. Trừ cái đó ra, Lại Ngọc Phong đối thủy thổ tính khống chế thẳng tắp tăng lên. Chỉ cần lại Ngọc Phong đồng ý, lại Ngọc Phong có thể điều khiển dòng nước, để cho mình trong nước bơi lội tốc độ càng nhanh, lại miễn dịch nhất định thủy áp. Hệ thống, ta đột nhiên phát hiện, ta mở ra phương thức có phải hay không không đúng? Tiến hóa kết thúc, lại Ngọc Phong nhịn cười không được, cảm giác chính mình đối hệ thống hiểu rõ tựa hồ không đủ. Yêu cầu tiếp tục mở phát. Không nói những cái khác, liền trong nước hô hấp năng lực, nếu không phải dung hợp ngư quái huyết mạch, lại Ngọc Phong khẳng định làm không được. Không chỉ có như thế, lại Ngọc Phong trong nước tốc độ tăng lên rất nhiều, chỉ cần lại Ngọc Phong đồng ý, có thể thỏa thích bơi hết. Chơi lùa một phen, lại Ngọc Phong đuổi theo, muốn đi xem dưới nước thế giới. Đối với đáy nước, Lại Ngọc Phong một mực phi thường tò mò, muốn biết đáy nước thế giới như thế nào, nhưng là Lại Ngọc Phong không có lá gan, cũng không có thực lực đi thăm dò nhìn. Hiện tại thu được ngư quái năng lực, tự nhiên tiến vào đáy nước, nghiên cứu một chút dưới nước thế giới. Lại Ngọc Phong còn có một loại may mắn, nghe nói long tộc trưởng thành, lại biến thành cá chép lịch kiếp, chỉ có hoàn thành lịch kiếp mới tính trưởng thành, cũng mới có thể đột phá tu vi. Lại Ngọc Phong không khỏi nghĩ đến, nếu là hắn gặp được như vậy long, một ngụm nuốt mất về sau, chẳng lẽ có thể thu hoạch được kinh khủng chỗ tốt. "Vong bóng, ngươi nhanh lên chạy a, vô lại dẫn đại quân đuổi tới." Không đợi Lại Ngọc Phong tiếp tục lặn xuống, Một đầu cá chép, một cái rùa vượt qua lại Ngọc Phong, đồng thời giống to. Cái này tình huống thế nào? Không đợi lại Ngọc Phong phản ứng, một đám ngư quái lao đến. Thứ đâu tới quốc, cũng dám ngăn cản con đường của chúng ta, giết. Nhìn thấy lại Ngọc Phong, dẫn đầu ngư quái ra lệnh một tiếng, nhường tất cả ngư quái tập thể xuất thủ, chém giết lại Ngọc Phong. Ở trong đó, liền có Hà binh, cô tướng, bọn hắn cái kiếm phi thường cũng bố, pháp lực bộc phát về sau, trực tiếp khóa chặt lại Ngọc Phong, dự định đem lại Ngọc Phong cắt thành mảnh vỡ. Khung cảnh này làm sao quen thuộc như vậy đâu? Đối mặt bọn này ngư quái, lại Ngọc Phong luôn cảm thấy quen thuộc, tựa hồ tại chỗ nào nhìn qua. Họ tên: Nghiêm Ngư Tinh. Chủng tộc: Nghiêm Ngư. Cảnh giới: Thứ giai yêu vương. Tinh thần và thể xác: 3300000. Linh hồn: 37100. Pháp lực: 381460. Họ tên: Hà Bình. Chủng tộc: Bỉ Bỉ Tôn. Cảnh giới: Ngũ giai yêu vương. Tinh thần và thể xác: 332402. Linh hồn: 327130. Pháp lực: 392460. Vô ý tức xem xét Nghiêm Ngư Tinh, Hà Bình tu vi, lại ngọc phong động, không thể tin được những mẻ ngư quái cường đại như vậy. Cùng một thời gian Nư quái công kích đến, từng cái vung lên cái kềm, đem lại Ngọc Phong bao phủ. Phốc phốc phốc. Đối mặt ngư quái công kích, Lại Ngọc Phong cũng không có khách khí, mãng cổ đường đao lẫn nhau làm tạp đánh, chém xuống từng cái cái kềm. Chương 60, biết đánh quyền tôn quái, chương 60, biết đánh quyền tôn quái. Một bên chém giết, Lại Ngọc Phong một bên đem bọn hắn thu nhập thôn vệ không gian, tích lũy tiến hóa giá trị. Lại Ngọc Phong có cảm giác, cái này đem là một trận phi thường hoàn mỹ tiến hóa, bởi vì trong biển giống loài tính đa dạng, một đường tiến hóa, không biết cỡ nào hoàn mỹ. Không tốt. Ngay tại Lại Ngọc Phong giết đến khởi kỳ lục, Một đường quyền phong đem lại Ngọc Phong Hù đến, vô ý thức giơ lên mãng cổ đường đao ngăn tại trước người. Phanh. Lại Ngọc Phong vừa mới giơ lên mãng cổ đường đao, công kích của đối phương đến, chỉ nghe một tiếng vang trầm, Lại Ngọc Phong hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy sét đánh không kịp bưng hai chi thế bay ngược, trực tiếp ngồi trên mặt đất cày ra một đầu khe rãnh. Thật là khủng khiếp công kích, nếu không phải ta phòng ngự kịp người, khả năng bị một quyền phế bỏ. Xoay người mà lên, Lại Ngọc Phong nhìn về phía trước, thình lình thấy được một cái thái sát tông quái. Trong đáy mắt, Lại Ngọc Phong liền biết thân phận của đối phương, con hàng này thình lình chính là tước đôi đường lang hạ. Tức đôi đường lang hả là một loại cực kỳ hung tàn lại hiếu chiến tôm. Lớn nhất vũ khí chính là một đôi năm đấm, mặc kệ cỡ nào cứng rắn sắc ngoài, chỉ cần gõ mấy lần, liền có thể đập nát. Lại Ngọc Phong không khỏi nghĩ đến, nếu là mình có thể có được như vậy một đôi năm đấm, chẳng phải là trong nước đi ngang. Cái này giao cho ta, các ngươi đuổi theo Lý Ngư Tinh. Nhìn thấy Lại Ngọc Phong có thể đứng lên, Tôn Quái rõ ràng có chút ngoài ý muốn, gắt gao nhìn chằm chằm Lại Ngọc Phong, nhưng cái khác Tôn Quái, cô phải đi truy Lý Ngư Tinh. Đúng. Cơ hội trong mấy mắt, cá trạch Đại Quân, Hà Bình, cô đem tập thể liền xông ra ngoài chỉ còn lại có lại Ngọc Phong cùng Tước Đuôi Đường Lang Hà. Ngươi rất tự tin a? Nhìn chằm chằm tốt quái, lại Ngọc Phong nhịn cười không được. Đừng nhìn lại Ngọc Phong bị công kích một lần, cơ bản cũng không có thụ thường, đồng thời lại Ngọc Phong cũng không có đem lá bài tẩy của mình lấy ra. Có thể nói như vậy, cùng cảnh giới bên trong, lại Ngọc Phong không sợ bất luận cái gì cường giả. Vừa rồi ta vẹn vẹn sử dụng ba thành thực lực, ngươi ngay cả ba thành thực lực đều gánh không được, như thế nào đối mặt ta toàn thắng sức mạnh. Đột nhiên nắm tay, Tước Đuôi Đường Lang Hà cánh tay chấn động, bốn phía nước biển trực tiếp hình thành một cái vòng xoáy, một viên giọt nước run rẩy, tựa như đun sôi giống như. Họ tên Hà thống lĩnh, trùng tộc, tước đuôi đường Lang Hà, cảnh giới, lục gia yêu vương cảnh, tinh thần và thể sát, 42-3214, linh hồn, 38-7100, pháp lực, 45-000, không thể nào, mạnh như vậy. Xem xét tước đuôi đường Lang Hà thuộc tính, lại Ngọc Phong bị giật nảy mình, không thể tin được thực lực đối phương khủng bố như vậy. Cũng may linh hồn là tước đuôi đường Lang Hà nhược điểm, lại Ngọc Phong trực tiếp sử dụng diện hồn huyết nhận, một kích đem đối phương diệt sát. Cái này, cái này sao có thể, linh hồn bị xuyên thủng. Diệt hồn huyết nhận còn không có phản ứng kịp, chỉ có thể cảm nhận chính mình sinh cơ từng chút một biến mất. Nuốt. Lại Ngọc Phong nhưng không có tâm tư chiếu cố tốc đuổi đường lang hà cảm nhận, đầu lưỡi cuốn một cái, trực tiếp đem nó nuốt mất. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa tam giai yêu vương cảnh liên ngư quái, tiến hóa giá trị 3000, tinh thần và thể xác sắc 200. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa ngũ giai yêu vương cảnh liên ngư quái, tiến hóa giá trị 5000, tinh thần và thể xác sắc 500. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa tứ giai yêu vương cảnh đại quái quái, tiến hóa giá trị 3000, tinh thần và thể xác sắc 400. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, Luyện hóa lục giai yêu vương cảnh tức đuôi đường lang hạ, tiến hóa giá trị 6000, tinh thần và thể xác 1000. Nhắc nhở, chúc mừng chủ ký sinh, thu lấy đến tức đuôi đường lang hạ hoàn chỉnh huyết mạch, có thể nếm thử dung hợp, dung hợp thành công về sau, có thể đạt được tức đuôi đường lang hạ quyền pháp thân thông. Dung hợp yêu cầu 10 vạn tiến hóa giá trị, phải trang dung hợp. Dung hợp. Nhìn thấy tức đuôi đường lang hạ bắt đầu, Lại Ngọc Phong ngay tại thèm thân thông của đối phương, hiện tại đạt được cơ muốn, Lại Ngọc Phong làm sao có khả năng cự tuyệt. Tiến hóa giá trị khấu trừ thành công, dung hợp trong. Thân thể rung lên. Lại Ngọc Phong lúc này bắt đầu dung hợp huyết mạch, cũng cảm ngộ thần thông. Sau một nén nhang, Lại Ngọc Phong mở to mắt, tốc đuôi đường lang hà thần thông đã rõ ràng trong lòng. Thử một lần uy lực, lực lượng trong cơ thể bộc phát, Lại Ngọc Phong một quyền ném đúng ra, lực lượng kinh khủng trực tiếp hình thành một cái nắm đấm hư ảnh, thổi khô là hủ, quét ngang ngàn mét, đem dọc đường tảng đã toàn bộ đánh nát. Một quyền này thậm chí đem nước từ ở giữa đánh gãy, một hồi lâu mới một lần nữa dung hợp. Không đúng, ta uy lực của một quyền này làm sao so tốc đuôi đường lang hà lớn như vậy nhiều? Thu hồi nắm đấm, Lại Ngọc Phong biểu hiện xem không hiểu, đều là giống nhau thần thông. Lại Ngọc Phong uy lực làm sao lớn nhiều như vậy? Nhìn xem nắm đấm của mình, Lại Ngọc Phong nhịn cười không được. Hiện tại Lại Ngọc Phong, cũng không phải quái, mà là thao thiết bậc cấp, Lại Ngọc Phong sinh mệnh cấp độ, đến gần vô hạn thao thiết, cũng coi là một cái hung thú. Đông dạng một cây vậy, hài nhi sử dụng cùng người trưởng thành sử dụng, tự nhiên không giống. Tiên bối, là người đã cứu chúng ta a. Không đợi Lại Ngọc Phong trầm tư, một cái lý ngư quái cùng một cái song diện quỷ tới gần, đối Lại Ngọc Phong hành lễ. Các ngươi là? Nhìn chằm chằm trước mắt lý ngư cùng song diện quỷ, Lại Ngọc Phong lại một lần cảm thấy quen thuộc, nhưng là cụ thể chỗ nào quen thuộc, Lại Ngọc Phong không nghĩ ra được. Tiền bối, là như vậy, vừa rồi chúng ta bị một chỗ trận pháp vây khốn, may mắn tiền bối xuất thủ, đem đại trận phá hư, chúng ta mới có thể đi ra ngoài. Trên dưới dò xét lại Ngọc Phong, Lý Ngư tràn đầy sửng mái, lại phát hiện chính mình cũng chưa từng gặp qua lại Ngọc Phong. Nguyên lai like là vừa rồi một con kia. Đúng, những cái kia ngư quái vì sao truy sát các ngươi? Hiểu rồi chuyện đã xảy ra về sau, lại Ngọc Phong lắc đầu, nghĩ không ra chính mình tùy tiện vùng quyền, thế mà đem Lý Ngư cùng song diện quy cấp cứu. Đồng thời lại Ngọc Phong lại cực kỳ to mò, bất quá là một đầu Lý Ngư mà thôi, những cái kia ngư quái vì sao truy sát bọn chúng? Tiên đối, chúng ta đắc tội một đầu vô lại rắn, là nó hạ mệnh lệnh đuổi giết chúng ta. Nâng lên vô lại rắn, xong diện quy phi thường phẫn nộ, đem sự tình đi qua nói ra. Dựa theo xong diện quy lời nói, Lại Ngọc Phong xuất hiện địa phương, chính là Bắc Hải một chỗ cấm khu. Long Vương đại kiếp, tam tộc đồng quy vu tận, tiếp cận diệt tuyệt, Long tộc đại năng vì lưu lại Long chủng, đặc biệt hiến tế tự thân, đem một vùng biển này phong ấn, cũng lưu lại mười mấy khóa trứng rồng. Cùng lúc đó, Long tộc đại năng còn để lại truyền thừa, theo thứ tự là ngũ hành vảy rồng cùng Long Vương sừng thú. Chỉ cần gom góp ngũ hành vảy rồng cùng Long Vương sừng thú liền có thể mở ra thần tạng. Long Vương Xưng Thú đã bị một đầu vô lại gián thu hồi được, vô lại gián beo về sau, cũng không muốn mở ra thần tạng, mà là dung hợp Long Vương Xưng Thú hóa rộng, làm vùng nước này chủ thể. Nhưng mà Long Vương Xưng Thú ở đâu là tốt như vậy dung hợp, vô lại gián dung hợp về sau, tính tình đại biến, thân thể càng là đại diện tích tối giữa. Vì hoàn mỹ dung hợp Long Vương Xưng Thú, vô lại gián khắp nơi tìm kiếm ngũ hành bảy rồng, cũng săn giết có Long tộc huyết mạch tồn tại. Thật vừa đúng lúc, Lý Ngư cùng Song Diện Quy liền có Long tộc huyết mạch. Nguyên lai là như vậy. Chờ Song Diện Quy nói xong, Lại Ngọc Phong xem như hiểu rồi hết thảy. Đồng thời Lại Ngọc Phong có một cái to gan ý nghĩ. Cái kia chính là tiểm tới ngũ hành bại rổng, thôn phệ Vô Lại Gián, hướng về chân long tiến hóa. Chương 61, Hàn Thủy Đàm Thủy Linh Chi, chương 61, Hàn Thủy Đàm Thủy Linh Chi. Tiên bối, ngươi cường đại như vậy, có thể hay không xin ngươi giúp một tay đánh bại Vô Lại Gián? Lý Ngư cùng song diện quỷ đều tương đối lạ đờ đẫn, lại Ngọc Phong cứu được bọn hắn một lần, bọn hắn đã bắt đầu tín nhiệm lại Ngọc Phong, trông cậy vào lại Ngọc Phong đánh giết Vô Lại Gián. Vô Lại Gián tu vi gì? Lại Ngọc Phong không độc, có thể tùy tiện điều động yêu vương cấp gặp quái, Vô Lại Gián thực lực khẳng định không đơn giản. Không nói những cái khác, Chân Long sừng thú tất nhiên ẩn chứa kinh khủng pháp lực, Lại Ngọc Phong cũng không cho là mình có thể chiến thắng đối phương. Không biết, dù sao rất mạnh. Lý Ngư không qua cửu giai đại yêu cảnh, tự nhiên không biết Vô Lại gián tử lực. Nó chỉ biết là Vô Lại gián rất mạnh, vì che chở hắn chạy trốn, đã chết rất nhiều chí thân. Lại Ngọc Phong còn suy đoán, cái này Lý Ngư có được đại khí vận, muốn thu hoạch Ngũ Hành Vại Rồng, chỉ có thể dựa vào Lý Ngư. Chứ cái đó ra, Ngũ Hành Vại Rồng là chiến thắng Vô Lại gián thủ đoạn trọng yếu. Ta ta cảm giác không phải Vô Lại gián đối thủ. Cá chép nhỏ, chúng ta vẫn là đi trước thu thập Ngũ Hành Vại Rồng chỉ có tập hợp đủ ngũ hành bại rồng mới có thể chiến thắng vô lại gián. Vì thu hoạch được ngũ hành bại rồng, Lại Ngọc Phong chỉ có nhường Lý Ngư, sau diện quy mang chính mình đi tìm bại rồng. Ngũ hành bại rồng, chúng ta cũng nghĩ thu hoạch được ngũ hành bại rồng, nhưng là ngũ hành bại rồng rất khó khăn thu được, chúng ta căn bản không có đầu mối. Tiền mối, ngươi nhìn tốt như vậy a. Chúng ta đi trước Hàn Thủy Đàm tìm kiếm thủy linh chi. Lý Ngư không có hoàn toàn tiến niệm lại Ngọc Phong, nghĩ đến lại Ngọc Phong tu vi cao, quyết định lợi dụng một chút lại Ngọc Phong. Bọn hắn làm sao biết, tại lại Ngọc Phong xem ra, đây chính là một loại giao dịch, mọi người lẫn nhau lợi dụng, một khi gặp được nguy hiểm Lại Ngọc Phong sẽ trước tiên chạy trốn. Từ xong diện quy giảng giải tổng kết, Lý Ngư có được huyết tế đồng đội thu tính, Lý Ngư hồ gặp nạn, Lý Ngư mãi mãi vì cái của nó, cuối cùng chết rồi. Phía sau gặp được nguy hiểm, cũng hiến tế không ít đồng đội. Lại Ngọc Phong không sẽ cùng Lý Ngư làm bằng hữu, muốn hiến tế, cũng là lại Ngọc Phong hiến tế Lý Ngư. Trừ cái đó ra, Lại Ngọc Phong yêu cầu cường đại ngư quái liên lện vững chắc tiến hóa giá trị, tăng lên thực lực của mình. Tiên bối, Hàn Thủy Đầm là một nơi kỳ quái, bên trong có một loại bảo vật gọi thủy linh chi, có thể trị hết thảy thương thế, càng có thể tăng lên pháp lực. Nhưng là nơi đó có cường đại ngư quái, bọn hắn toàn thân màu đen có được sắc bén răng cùng cường hãn tinh thần và thể xác, đặc biệt là bọn hắn đầu vị trí, có một cây gai nhọn, phi thường khủng bố. Chúng ta là nghĩ như vậy, chúng ta lẳng lẽ lén vào Hàn Thủy Đầm, trộm được thủy linh chi về sau, chúng ta liền chạy. Lại Ngọc Phong đồng ý tiến về về sau, xong diện quy lúc này nói ra kế hoạch của mình, quyết định đi trộm thủy linh chi. Các ngươi cảm thấy trộm thủy linh chi tỷ lệ lớn bao nhiêu? Ta có một cái to gan ý nghĩ, không biết các ngươi là phụ nhận có thể. Cùng nó trộm, không phải vậy trực tiếp giết vào trong. Ta là nghĩ như vậy, các ngươi đi hấp dẫn, đem ngươi quái dẫn tới chúng ta vị trí chỉ định, sau đó đánh lén, đem nó chém giết. Còn có một loại khác biện pháp, kia chính là ta hấp dẫn ngư quái lực chú ý, các ngươi đi trộm. Biết được ngư quái phi thường cường đại, Lại Ngọc Phong lúc này liền có thôn phệ suy nghĩ, nếu như nhiều thôn phệ một số ngư quái, chẳng lẽ có thể trực tiếp đột phá tu vi. Từng trải thao thiết thần tảng, Lại Ngọc Phong đối với mình con đường tu luyện cũng có nhận thức mới, muốn nhanh chóng mạnh lên, chỉ có không ngừng giết chóc. Tiên bối, nếu để cho ngươi hấp dẫn hắc vì ngư quái chú ý, ngươi có thể bị nguy hiểm hay không? Lý Ngư tương đối thệ lương, vẫn là lo lắng Lại Ngọc Phong bị giết. Cái này các ngươi không cần lo lắng, thực lực của ta không tính lợi hại, nhưng là đạo mệnh năng lực nhất tuyệt. Tiến vào trong nước về sau, Lại Ngọc Phong đối trong nước tình huống có không ít hiểu rõ. Nơi này cường giả không nhiều, yêu vương cảnh thế là tốt rồi, chỉ cần lại Ngọc Phong củng một điểm, hoàn toàn không có vấn đề. "Tiên bối, khổ cực như vậy ngươi, chờ chúng ta cầm tới Thủy Linh Chi về sau, chúng ta liền đi ra tụ họp." Lúc nói chuyện, mọi người đã đến Hàn Thủy Đầm. Còn không có tới gần Hàn Thủy Đầm, đã cảm nhận được nhiệt độ giảm xuống, không qua nơi này lạnh thuộc về đặc tủ lạnh, để người khó chịu, lại cũng không tê băng. Sử dụng linh thức xem xét bốn phía, lại Ngọc Phong cũng rất ngo tìm đến hắc bị ngư quái. Những này hắc bị ngư quái đã hoàn thành hóa hình, từng cái đỉnh lấy cá đầu, mọc ra thân thể người. Toàn thân Hắc Bỉ có chút giống Tam ca. Họ tên: Hắc Đại Truy. Chủng tộc: Hắc Nư Tinh. Cảnh giới: Ngũ giai yêu vương cảnh. Tinh thần và thể xác: 43214. Linh hồn: 387100. Pháp lực: 470000. Họ tên: Đen Vịt Liên. Chủng tộc: Hắc Nư Tinh. Cảnh giới: Nhất giai yêu vương cảnh. Tinh thần và thể xác: 283214. Linh hồn: 27100. Pháp lực: 370000. Khá lắm, những này Hắc Bỉ ngư quái thực lực không đơn giản a. Đi qua lại Ngọc Phong so với Hắn bị ngư quái trong yêu vương không biết, nhưng là thực lực sai biệt rất lớn. Thực lực cường đại, có được ngũ gia yêu vương thực lực, thực lực nhỏ yếu, chỉ có đại yêu cảnh giới. Lại Ngọc Phong đại khai đến một lần, một cái ngư quái tiểu đội là 12 con, chỉ cần Lại Ngọc Phong tốc độ nhanh, hoàn toàn có thể tại ngư quái chưa kịp phản ứng trước đó đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Xin lỗi rồi. Giết hồn huyết nhận một phát, Lại Ngọc Phong đầu tiên đem ngũ gia yêu vương cảnh dẫn đầu ngư quái cho chém giết, sau đó phun ra xương độc, mở ra hiện trường đồ sát. Không tốt. Cứu. Ngươi là ai, vì sao trộm? Tại Lại Ngọc Phong ám sát dưới, ngư quái thậm chí không thể phản ứng. Liên bị lại Ngọc Phong đồ sát không còn, sau đó đầu lưới cuốn một cái, thu sạch vào trong bụng. Làm xong đây hết thảy, lại Ngọc Phong lúc này mới nhìn về phía cùng địa phương Hắc, tìm kiếm đối thứ 2 Hắc bị ngư quái. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa ngũ giai yêu vương cảnh Hắc bị ngư quái Hắc đại trừ, tiến hóa giá trị 5000, tinh thần và thể xác 2000. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa tam giai yêu vương cảnh Hắc bị ngư quái, tiến hóa giá trị 3000, tinh thần và thể xác 500. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa tứ giai yêu vương cảnh Hắc bị ngư quái, tiến hóa giá trị 4000, tinh thần và thể xác 400. Thuôn Vệ Không Gian cũng phi thường hài lòng, nhanh chóng trợ giúp lại Ngọc Phong luyện hóa hắc vì ngư quái, chuyển đổi thành tiến hóa giá trị. Hệ thống, tiến hóa tức đuôi đường lang quyền cho ta thăng cấp đến tối cao. Một đợt gặp quái chém xuống, lại Ngọc Phong thu hoạch được gần 20 vạn tiến hóa giá trị, lúc này dùng để thăng cấp tức đuôi đường lang quyền. Đây là lại Ngọc Phong trọng yếu ác chủ bài, tự nhiên đến toàn lực tăng lên. Chủ ký sinh tiến hóa giá trị đầy đủ, toàn bộ chống rống, có thể đem tức đuôi đường lang quyền tiến hóa lở vở 10, phải trang chống rống tiến hóa giá trị. Chống rống? Nghĩ đều không có nghĩ, lại Ngọc Phong trực tiếp chống rống tiến hóa giá trị. Đối với lại Ngọc Phong mà nói, Chí lực quyết định hết thảy, đem tiến hóa giá trị chuyển đổi thành chí lực là tốt nhất. Tiến hóa giá trị khấu trừ thành công, tức đôi đường lang quyền tiến hóa trong. Thân thể run lên, lại Ngọc Phong rất mau tiến vào đốn ngộ trạng thái, bắt đầu cảm ngộ tức đôi đường lang quyền. Một bên khác, Lý Ngư bong bóng, song diện quy cũng tới đến Hàn Thủy Đầm, cũng tìm được Thủy Linh Chi. Có tiền bối hấp dẫn lực chú ý thật tốt, chúng ta một chuyến này tốt thuận lợi a. Nhìn thấy Thủy Linh Chi, Lý Ngư bong bóng vô cùng kích động, cảm thấy mình quá may mắn. Nó làm sao biết, đây hết thảy thật đúng là vận may của nó, cùng lại Ngọc Phong căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Chương 62, Bạch tộc yêu vương vẫy rồng chi uy. Chương 62, Bạch tộc yêu vương vẫy rồng chi uy. Đây chính là khí vận chỗ tốt, có khí vận ra thân, Lý Ngư bong bóng có thể nhẹ nhõm tránh đi Hắc Bị Ngư quái, trực tiếp đến Hàn Thủy Đầm. Nếu như đổi thành lại Ngọc Phong, khả năng đi mấy bước liền sẽ gặp được Hắc Bị Ngư quái. Đương nhiên, dựa theo lại Ngọc Phong thực lực bây giờ cùng áp chủ bài, Hắc Bị Ngư quái không cách nào phát hiện lại Ngọc Phong, nhưng là tưởng tượng Lý Ngư bong bóng nhẹ nhàng như vậy, cơ bản không có khả năng. Hỗ trưởng, các ngươi thật to gan, cũng dám đến trộm thủy linh chi. Ngay tại Lý Ngư bong bóng cầm tới thủy linh chi về sau, Hắc Bị Ngư quái rốt cục phát hiện, trước tiên rống to. Bị phát hiện, cháy mau biết mình bại lộ, Song Diện Quy rống to, lúc này bộ phát tốc độ bắt đầu làm bệnh. Truy. Nhìn thấy Lý Ngư bong bóng, Song Diện Quy chạy trốn, Hắc Bì Ngư quái lúc này rống to, hấp dẫn càng nhiều đồng bạn. Hắc Bì Ngư quái thủ tại chỗ này, chính độ nhất định chính là vì thủ hộ Thủy Linh Chi, hiện tại Thủy Linh Chi bị trọng đi, cái khác Hắc Bì Ngư quái lúc này liều mạng. Cứ như vậy, Lý Ngư bong bóng cùng Song Diện Quy điên cuồng đảm bệnh, Hắc Bì Ngư quái tại sau lưng đu theo, mở ra truy đuổi chiến. Lý Ngư bong bóng cùng Song Diện Quy tốc độ rất nhanh, nhưng là bọn chúng tu vi quá thấp, chỉ chốc lát sau liền bị vây quanh, cả hai ôm lấy Thủy Linh Chi, lộ ra không gì sánh được đáng tương cùng tiến lên, cho ta sẽ nát bọn chúng. Đầu linh hắc bị ngư quái là thất giai yêu vương cấp thừa giả, là trời tiên tu la. Cái này hắc bị ngư quái đã hoàn thành hóa hình, là một người đầu trọc đại hán, lúc này nhìn chằm chằm Lý Ngư bong bóng cùng Song Diện Quy, trong mắt toàn bộ là sát ý. Rít. Giống to một tiếng, hắc bị ngư quái há to mồm, đối Lý Ngư bong bóng cùng Song Diện Quy phóng đi, dự định đưa chúng nó xé thành mảnh nhỏ. Bành phanh phanh. Tới gần Lý Ngư bong bóng cùng Song Diện Quy trong nháy mắt, một đường màn ánh sáng màu vàng xuất hiện, hắc bị ngư quái nhao nhao bị làm bay. Chết. Cùng một thời gian, vô số đầu xúc chi bay ra phốc phốc phốc đem hắc bỉ ngư quái suy thũng, sau đó bộc phát một vệt kim quang, đối đầu chọc đại hán bay đi. Không tốt. Đối mặt đạo kim quang này, đầu chọc đại hán vậy mà không cách nào chống cự, nhìn xem thân thể chính mình bị suy thũng, ở trên người lưu lại một cái vết động. Trốn. Bất giác lui lại, đầu chọc đại hán xoay người bỏ chạy, căn bản không có một tia dừng lại. Cái khác hắc bỉ ngư quái thấy thế, cũng xoay người bỏ chạy. Nói đùa, hắc bỉ ngư vương đều gánh không được một chiêu, bọn chúng làm sao lại lưu lại chịu chết? Đây là. Vậy rồng sức mạnh. Núp ở phía xa, Lại Ngọc Phong lấy Thiên Nhãn Thông xem xét hết thảy, trong mắt toàn bộ lả tham lam. Lại Ngọc Phong đã thấy sử dụng vải rồng tồn tại. Đây là một cái to lớn vô cùng chưng ngư, màu vàng vải rồng ngay tại mi tâm của nó, vừa rồi sở dĩ có thể bộc phát ra khủng bố như vậy sức mạnh, toàn bộ nhờ mi tâm màu vàng vải rồng. Không qua cái đồ chơi này cũng không có tốt như vậy điều động, vì điều động màu vàng vải rồng, chưng ngư quái hiển nhiên bỏ ra nhất định đại giới. Phốc. Cũng vào lúc này, chưng ngư quái hoa một ngụm máu tươi phun ra, khí thế của tự thân lập tức yếu đi không ít. Chưng ngư lại thúc, nhìn thấy chưng ngư quái thổ huyết, lý ngư bâng bỗng, song diện quy tranh thủ thời gian tới gần, trong mắt toàn bộ lạ quan tâm. Không cần lo lắng, ta không sao chương ngư quái ra hiệu Lý Ngư Băng Bóng, Song Diện Quy không cần lo lắng, nó cũng không lo ngại. Đối với vảy rồng, chương ngư quái không thể tùy tiện sử dụng, bởi vì vảy rồng quá mức tính khủng, yêu cầu hiến tế tinh huyết, mỗi một lần sử dụng đều cần khôi phục thời gian rất lâu. Rống, cũng vào lúc này, một đường tiếng rống vang lên, Lý Ngư Băng Bóng, Song Diện Quy vị trí, một cái kim lân ngạc ngư đột nhiên xuất hiện, cắn một cái hướng Lý Ngư Băng Bóng, Song Diện Quy, chương ngư quái. Kim lân ngạc ngư phi thường khủng bố, miệng bên trong tràn đầy phù văn, thậm chí điều động một tia lực lượng pháp tắc, nếu là bị kim lân ngạc ngư nuốt vào, Lý Ngư Băng Bóng, Song Diện Quy Trư Ngư quái hẳn phải chết không nghi ngờ. Lan, bị Kim Lân Ngạc Ngư công kích, Trư Ngư quái giống to, lần nữa điều động Bạch Rồng, trước tiên phát động công kích. Chợt chợt. Trư Ngư quái xuất thủ trong nháy mắt, Lại Ngọc Phong lui về mấy bước, cứ vậy rời đi. Từ Kim Lân Ngạc Ngư cùng Trư Ngư quái phản ứng đến xem, Kim Lân Ngạc Ngư thực lực mạnh hơn rất nhiều, nhưng là Trư Ngư quái có ngũ hành Bạch Rồng, lẫn nhau chiến đấu, kết cục chỉ có một cái, cái kia chính là lưỡng bại câu thương. Đối với Lại Ngọc Phong mà nói, thích nhất nhìn thấy kết quả chính là lưỡng bại câu thương, bởi vì chỉ có lưỡng bại câu thương, Lại Ngọc Phong mới có rảnh tử có thể trui. Chư cái đó ra. Lại Ngọc Phong còn muốn săn giết Hắc Bì Ngư quái. Bọn da hỏa này thế nhưng là tiến hóa giá trị, đem nó săn giết còn có điểm thuộc tính nhân cầm, Lại Ngọc Phong đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Hắc Bì Ngư Vương cùng Trương Ngư quái chiến đấu, nay đã trọng thương, thiên tiên cấp độ tồn tại, thôn phệ sau tất nhiên có kinh ngạc vui mừng. Đáng chết, vậy Trương Ngư yêu vương là nhân vật gì, vì cái gì có thể bộc phát ra khủng bố như vậy thực lực? Hắc Bì Ngư Vương bên này, lúc này đã trở lại Hàn Thủy Đầm bên cạnh hang ổ, lúc này trốn ở một cái huyết độc trong, vận chuyển công pháp khôi phục tự thân thương thế. Trương Ngư quái một cái kia trực tiếp nhường Hắc Bì Ngư Vương nghi ngờ thế giới. Hắn xưa nay không cảm tưởng tượng, chính mình vậy mà gánh không được một kích, nếu không phải phản ứng nhanh, tránh đi yếu hại, đã bị giết. Ngay cả như vậy, Hắc Bỉ Ngư Vương cũng bị trọng thương, nếu không phải sử dụng thủy linh chi kéo dài tính mạng, đã hết sạch sức lực, đáng chết, thương thế này vì cái gì không cách nào khôi phục? Vận chuyển công pháp chữa thương, Hắc Bỉ Ngư Vương mở to mắt, trong mắt viết đầy kinh hãi. Hắc Bỉ Ngư Vương kinh hãi phát hiện, hắn không cách nào khôi phục tự thân thương thế. Trứng ngư quái tạo thành thương thế, thế mà một mực tại đổ máu. Phải biết, thương thế không cách nào khôi phục, cũng chỉ có thể chờ chết, có thể đổ máu một tuần lễ bất tử, tuyệt đối không thể đổ máu 1 năm bất tử. Hắc Bỉ Ngư Vương phi thường hoàng, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là mạng sống. Diệt hồn huyết nhận. Ngay tại Hắc Bỉ Ngư Vương kinh hoàng thời điểm, lại Ngọc Phong công cứ đến, linh hồn thần thông vô ảnh vô hình, phất một đao trảm tại Hắc Bỉ Ngư Vương linh hồn phía trên. Không tốt. Linh hồn tiếp nhận một đao, Hắc Bỉ Ngư Vương thân thể run lên, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Một cái này, nhường vốn là trọng thương Hắc Bỉ Ngư Vương đã rét vì tuyết lại lạnh vị xương, nguyên bản đã áp chế thương thế lần nữa bắn ngược, cơ hồ dập tắt Hắc Bỉ Ngư Vương sinh mệnh chi hỏa. Lại đến Lại Ngọc Phong cũng không có nghĩ tới một kích có thể chém giết Hắc Bỉ Ngư Vương, giết hồn huyết nhận lần nữa bộc phát, lại một lần nữa công kích Hắc Bỉ Ngư Vương linh hồn. Cùng lúc đó, Mãng Cổ Phi đao bắn thẳng đến Hắc Bỉ Ngư Vương con mắt, phốc phốc phốc xuyên thủng con người. Mãng Cổ Phi đao phía trên có được tiếp động, Hắc Bỉ Ngư Vương bị Mãng Cổ Phi đao đánh trúng, chỉ cảm thấy thân thể run lên, ý thức lập tức bắt đầu tản loạn. Cơ hội tốt. Nhìn xem Hắc Bỉ Ngư Vương ngã xuống, Lại Ngọc Phong tiếp tục điều khiển Mãng Cổ Phi đao, tại Hắc Bỉ Ngư Vương trong cơ thể tàn phá bừa bãi, cuối cùng đánh trúng nội đan, đem nội đan đánh nát. Làm xong đây hết thảy, Lại Ngọc Phong một ngụm đem nó nuốt vào. Lúc này mới hướng cái khác hắc bị ngư quái đánh tới. Những này hắc bị ngư quái, giống nhau bị trọng thương, đánh chó mù đường, lại Ngọc Phong không nên quá nhẹ nhõm, có thể nói giơ tay chấm xuống, con mắt đều không nháy mắt một lần, nhẹ nhõm đem từng cái hắc bị ngư quái đánh giết. Chương 63, Cảm Tạ Bạch Tuộc Đại Ca Ban Thượng Kim Lân Ca Số, chương 63, Cảm Tạ Bạch Tuộc Đại Ca Ban Thượng Kim Lân Ca Số. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa thất giai yêu vương cảnh giới hắc bị ngư vương, tiến hóa giá trị 10000000, tinh thần và thể xác 3000. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa ngũ giai yêu vương cảnh giới hắc bị ngư vương. Tiến hóa giá trị 50000, tinh thần và thể xác 800. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa tứ giai yêu vương cảnh giới Hắc Bì Ngư Vương, tiến hóa giá trị 40000, tinh thần và thể xác 300. Nhắc nhở, chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được thất giai yêu vương cảnh giới Hắc Bì Ngư Vương huyết mạch, dung hợp có thể mở ra tiến hóa, lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc, lệnh vương chắc 12 khiếu linh lung nội đan. Lần này lĩnh ngộ thuộc về cảm nhận pháp tắc, lĩnh ngộ về sau có thể tăng lên ngự thủy năng lực, nhưng là không thể khống chế thủy chi pháp tắc. Dung hợp huyết mạch yêu cầu 100000 tiến hóa giá trị, phải trang dung hợp. Dung hợp Lại Ngọc Phong hiện tại là tứ giai đại yêu, nhưng là Lại Ngọc Phong thực lực đủ để sánh vai điệu tiên cảnh giới. Tiến hóa giá trị khấu trừ thành công, huyết mạch dung hợp tiến hóa trong. Thân thể rung lên, Lại Ngọc Phong bắt đầu dung hợp Hắc Bì Ngư Vương huyết mạch, đồng thời bắt đầu cảm ngộ. Cảm ngộ pháp tắc, Lại Ngọc Phong ý thức lâm vào hoàn toàn mông lung bên trong. Giờ khắc này, Lại Ngọc Phong cảm ngộ năng lực bị vô hạn phóng đại, trước kia không thể nghĩ rõ ràng vấn đề, hiện tại tùy tiện nghĩ một hồi liền xem rõ ràng. Đạo hữu, như thế nào người? Mông lung bên trong, Lại Ngọc Phong nghe được có người hỏi thăm chính mình. Người? Người không phải liền là người đâu? Một loại sinh vật Không đúng, người là vạn vật chi linh. Cũng không đúng, bởi vì yêu có thể tu luyện thành người, vạn vật chi linh đều có thể tu luyện thành người. Vung xuống chủng tộc chấp niệm, rút đi bản thể, tu được tiên tiên đắc thể, đỉnh đầu thanh thiên, hai chân đắc đất, đỉnh thiên lập địa là vì người. Tại hệ thống gia chỉ dưới, Lại Ngọc Phong rất mau đem kinh nghiệm của mình qua một lần, lúc này ra kết luận. Đạo hữu, như thế nào tiên? Lại Ngọc Phong trả lời về sau, âm thanh kia lần nữa hỏi thăm. Tiên? Chứng đạo đến tiêu dao là tiên. Không đúng, siêu thoát sinh mệnh, khống chế sinh tử là tiên. Cũng không đúng. Bởi vì tiên ở giữa cũng có chiến lệnh, cho nên tiên mới chia làm địa tiên, thiên tiên, chân tiên, huệ tiên, kim tiên. Ta động đã hiểu, khống chế pháp tắc tức là tiên. Mặc Kệ là sinh vật gì, chỉ cần nắm trong tay pháp tắc, liền xem như tiên. Nâng lên tiên, Lại Ngọc Phong nghĩ đến tiên trung tâm. Mặc kệ là hồng hoang thời kỳ, vẫn là phong thần thời kỳ, tu luyện trung tâm đều là đối pháp tắc cảm ngộ, cho nên tiên trung tâm là pháp tắc, chỉ cần nắm trong tay pháp tắc chính là tiên. Đạo hữu, cái gì là pháp tắc? Lại Ngọc Phong hiểu rồi cái gì là tiên về sau, âm thanh kia lần nữa hỏi thăm. Pháp tắc Pháp tắc hẳn là thiên địa quy luật, khống chế thiên địa quy luật, coi như nắm trong tay pháp tắc. Lần này, Lại Ngọc Phong thực sự không nghĩ ra, cho rằng pháp tắc chính là thiên địa quy luật. Như vậy cái gì là thiên địa? Biết Lại Ngọc Phong đoán không ra, âm thanh kia lần nữa hỏi thăm. Lần này hỏi thăm, Lại Ngọc Phong trong đầu vang lên tiếng trùng, trực tiếp nhường lại Ngọc Phong một cái giật mình, xuất hiện rất nhiều hình tượng. Man này có người, có núi, có nhật nguyệt. Lại Ngọc Phong là người này, đứng trên chân núi, nhìn xem nhật nguyệt, đau khổ suy nghĩ. Như thế nào núi? Đứng ở điểm mà gần với trời. La núi. Như thế nào thiên địa? Pháp tắc chính là thiên địa, tất cả mọi thứ đều là pháp tắc. Long tộc không bỏ xuống được huyết mạch đạo thể, không muốn hóa hình, có thể tu luyện huyết mạch truyền thừa, huyết mạch là pháp tắc. Thành cừu tiên tiên đạo thể, hóa hình thành người, lĩnh ngộ thiên địa, lĩnh ngộ được độ vận, cũng là pháp tắc. Huyết mạch tương đối đơn nhất, cho nên dễ dàng bị giằng buộc. Ngươi là vạn vật chi linh, cho nên có thể cảm ngộ hết thảy. Cảm giác được pháp tắc tồn tại, bắt đầu sơ bộ lĩnh hội pháp tắc, sưng là ngộ pháp cảnh. Cảnh giới này là đứng trên chân núi cảnh giới, cách trời gần nhất, cho nên sưng là thiên tiên. Thiên thiên cảnh mặc dù không thể khống chế pháp tắc, nhưng là đã có thể cảm nhận giữa thiên địa pháp tắc tồn tại, thọ nguyên một hồi, 100000800 tuổi. Hàn La biết lại Ngọc Phong không hiểu, âm thanh kia bắt đầu dẫn đạo lại Ngọc Phong cảm nội pháp tắc. Tại âm thanh kia trợ giúp dưới, lại Ngọc Phong thấy được lịt nha lịt nhít pháp tắc, tựa như lưới đánh cá đang sen, huyền ảo vô song. Nhưng khi lại Ngọc Phong muốn tiếp tục cảm nội lúc, trước mắt xuất hiện mê vụ, cản trở lại Ngọc Phong ánh mắt, nhường lại Ngọc Phong tỉnh táo lại. Ding, chúc mừng chủ ký sinh, tiến hóa thành công, đã cảm giác được pháp tắc tồn tại. Nhắc nhở, pháp tắc đã bị thiên đạo ẩn tàng, không phải tiến hóa trạng thái, không cách nào nhìn thấy pháp tắc. Nếu là ở thượng cổ hồng hoang thời kỳ, pháp tắc trong tiên địa có thể tùy tiện quan sát. Rất muốn nói thổ tục, lại sợ bị cảm giác được. Hiểu rồi hết thảy về sau, Lại Ngọc Phong rất muốn mắng Hưởng Quân. Nếu không phải Hưởng Quân, thiên đạo làm sao có khả năng đem pháp tắc che giấu, như thế Lại Ngọc Phong có thể tùy ý quan sát, tự nhiên tu luyện. Nhưng là Lại Ngọc Phong không dám mắng, nộ nhỡ bị cảm nhận, khả năng chết như thế nào cũng không biết. Không qua Lại Ngọc Phong cũng không nắm này, có hệ thống tại, Lại Ngọc Phong còn có cảm ngộ pháp tắc cơ hội, nhiều tích lũy tiến hóa giá trị là đủ. Cũng không biết Trương Ngư cùng Kim Lân Ngạc Ngư ai thắng lợi. Bộc phát tốc độ, Lại Ngọc Phong hướng Kim Lân Ngạc Ngư phóng đi. Dự định đem Kim Lân Ngạc Ngư chết giết, trọng điếu nhất một điểm, Lại Ngọc Phong muốn cướp đoạt Trương Ngư Diêu Vương ngũ hành bài rồng. Lại Ngọc Phong có một loại suy đoán, đó căn bản không phải bài rồng, mà là huyết mạch pháp tắc, chỉ cần dung hợp, liền có thể khống chế huyết mạch pháp tắc, đồ đần mới có thể bỏ lỡ. Nếu là có thể gọt gọt ngũ hành bài rồng, tất nhiên hoàn thành ngũ khí chư nguyên, trở thành kim tiên. Kim Lân Ngạc Ngư, người một chết. Trở lại chiến trường, Trương Ngư Diêu Vương cùng Kim Lân Ngạc Ngư vẫn tại chiến đấu, cái thấy Trương Ngư Diêu Vương bộc phát kim quang, trực tiếp đối Kim Lân Ngạc Ngư đánh tới, kinh khủng kim quang trực tiếp đem Kim Lân Ngạc Ngư xuyên thủng. Phốc. Đi mau. Hoàn thành cung cấp công kích về sau, Trương Ngư yêu vương thân thể đi theo rơi xuống, hiển nhiên đã đạt tới cực hạn. Cơ hội tốt. Nhìn thấy Trương Ngư yêu vương dưới thân thể rơi, Lại Ngọc Phong bước ra một bước, dự định tốc đoạt ngũ hành vải rồng. Cất bước về sau, Lại Ngọc Phong tranh thủ thời gian dừng lại, sắp bắn ra đầu lưới cũng bị Lại Ngọc Phong thu hồi, tiếp tục cẩn tàng tự thân. Lại Ngọc Phong đột nhiên nghĩ đến, cái này rất có thể là một cái bẫy, Lại Ngọc Phong nếu là xuất thủ, rất có thể bị ngũ hành vải rồng công kích. Trước mắt biện pháp tốt nhất chính là canh giữ ở tại chỗ, chờ đợi Kim Lân ngạc ngư làm ra phản ứng. Đừng nhìn Kim Lân Ngạc Ngư bị kim quang động xuyên, nhưng là nhận đến tổn thương căn bản không có hắc bì ngư vương thương thế kinh khủng, hoàn toàn có năng lực chiến đấu. Chết. Quả nhiên, nhìn xem Trương Ngư yêu vương hạ xuống, Kim Lân Ngạc Ngư yêu hồn từ bên trong thân thể bay ra, thẳng đến Trương Ngư yêu vương mà đi. Người trùng thế. Nhìn thấy Kim Lân Ngạc Ngư yêu hồn xông ra, Trương Ngư yêu vương đột nhiên cười, bên ngoài thân lần nữa bộc phát khí quang, đối Kim Lân Ngạc Ngư yêu hồn va chạm mà đi. Oa, cảm tạ Trương Ngư đại ca đưa tới Kim Lân Ngạc Ngư. Lại Ngọc Phong nhìn thấy, Kim Lân Ngạc Ngư yêu hồn trong nháy mắt phá thoái, lan tràn ra lít nha lít nhít vết rách. Loại cơ hội này Lại Ngọc Phong đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, trước tiên đối Kim Lân Ngạc Ngư phóng đi. Chương 64, cuối cùng cầm tới vài rồng, chương 64, cuối cùng cầm tới vài rồng. Người cũng đừng hòng tốt hơn. Mại đến chính mình sống không được, Kim Lân Ngạc Ngư bộ pháp cuối cùng sức mạnh, đem một kiện răng bạo phát động, làm cuối cùng công kích. Không tốt. Trương Ngư yêu vương vị bộ pháp một cái kia, đã bộ pháp toàn lực, bây giờ căn bản không cách nào né tránh Kim Lân Ngạc Ngư công kích, chỉ có thể đem Lý Ngư bong bóng cùng song diện quy đẩy ra. Phốc. Lý Ngư bong bóng cùng song diện quy bị đẩy ra trong mắt, Kim Lân Ngạc Ngư công kích đến, răng bạo hóa thành tàn quang. Phất một tiếng xuyên thủ chương Ngư Yêu Vương phần bụng, mang theo chương Ngư Yêu Vương bay ngược, hung hăng đánh tới hướng nơi xa, nhấc lên kinh khủng thủy triều. Cơ hội tốt, há một một ngụm xương độc, Lại Ngọc Phong vị trí lập tức lâm vào đen kịt, kinh khủng độc tố càng là nhanh chóng lan tràn. Cùng lúc đó, Lại Ngọc Phong đầu lười hóa làm tiềm điện, cuốn lên Kim Lân Ngạc Ngư chính là một ngụm. Đi, nuốt vào Kim Lân Ngạc Ngư, Lại Ngọc Phong lần nữa sử dụng công kích linh hồn, diệt hồn huyết nhận không cho chương Ngư Yêu Vương bất cứ cơ hội nào, thình lình dự định một hơi ăn no. Phanh! Ngay tại diện hồn huyết nhận công kích đến chương Ngư Yêu Vương thời điểm, Kim Lân tự động hộ chủ, thành công chặn lại Ngọc Phong công kích. Cái gì? Cái này cũng có thể. Công kích linh hồn bị ngăn lại, Lại Ngọc Phong sững sốt một chút, trong lòng không nhịn được trỗi mắng. Vây vây đầu, Lại Ngọc Phong bước ra một bước, mãng cổ phi đao bay ra, thẳng đến Trương Ngư Yêu Vương mà đi. Đáng chết. Tiếp nhận lại Ngọc Phong công kích linh hồn, Trương Ngư Yêu Vương đã biết có cường giả đánh lén, há mồm chính là một ngụm nước, lập tức nuồm đen vạn mét hải vực. Trương Ngư Yêu Vương làm sao biết nó làm như thế, vừa vận chúng lại Ngọc Phong y muốn, bởi vì cái này biến tướng là Lại Ngọc Phong che lớp hành tung, nhường lại Ngọc Phong có thể cận thân chiến đấu. Muối chân điểm một cái, Lại Ngọc Phong liền xông ra ngoài. Ba thanh mãng cổ đường đao phân biệt xuất hiện tại lại Ngọc Phong tay trái tay phải, trên đầu lưỡi, bắt đầu hướng Chương Ngư Diêu Vương trên thân bắt chuyện. Người muốn chết. Phát hiện mực nước không cách nào ảnh hưởng lại Ngọc Phong ánh mắt, Chương Ngư Diêu Vương vung vậy chính mình xúc chi, bất đắc dĩ cùng lại Ngọc Phong chính diện chiến đấu. Phốc phốc phốc. Tại lại Ngọc Phong công kích đến, Chương Ngư Diêu Vương xúc chi từng đầu bị chém đứt, cuối cùng đành phải điều động ngũ hành vảy rồng, ngăn kháng lại Ngọc Phong công kích. Người cho rằng như vậy liền vô dụng a. Ngũ hành vảy rồng phòng ngự vô song, nhưng là ta tức đuôi đường lang quyển có thể không nhìn phòng ngự. Thu hồi mãng cổ đường đao, lại Ngọc Phong dông nhiên nắm tay, kinh khủng hít khí. Pháp lực nhanh chóng ngưng tụ, hóa làm một cái năng lượng quỷ dị nằm đẫm. Quất lạnh một tiếng, Lại Ngọc Phong một quyền ném ra, lực lượng kinh khủng bộc phát, hung hăng nện ở Trương Ngư Yêu Vương trên thân. Phanh! Một tiếng vang trầm, Trương Ngư Yêu Vương đầu lâu trực tiếp sập xuống, cuối cùng một tiếng vang trầm, tựa như vừa hầu giống như nổ tung. Muốn đi, lục thân bị hủy, Trương Ngư Yêu Vương yêu hồn muốn mang ngũ hành vội ròng chạy trốn, Lại Ngọc Phong tay mắt lênh lếch, một ngụm nuốt xuống. Đây là địa phương nào? Tiến vào Tôn Phệ Không Gian, Trương Ngư Yêu Vương ngộng, căn bản không biết mình đi tới địa phương nào. Cùng lúc đó, Trương Ngư Diêu Vương còn phát hiện một vấn đề, nơi này dương độc có thể ăn mòn linh hồn, ngay cả ngũ hành vảy rồng sức mạnh đều bị hạn chế. Đây là, cảm nhận bốn phía, Trương Ngư Diêu Vương thấy được nhục thân của mình. Không chỉ có như thế, nó còn cảm giác được Kim Lân Ngạc Ngư nhục thân, một bộ ngay tại hư thối nhục thân. Chém. Không cho Trương Ngư Diêu Vương cơ hội phản ứng, Lại Ngọc Phong lần nữa sử dụng Diệt Hồn Huyết nhận đối Trương Ngư Diêu Vương công kích. Không tốt. Đối mặt Diệt Hồn Huyết nhận Trương Ngư Diêu Vương chỉ có thể điều khiển ngũ hành vảy rồng phản kháng. Nhưng mà nơi này là Lại Ngọc Phong thôn vệ không gian, Lại Ngọc Phong là nơi này chân chính vương, Trương Ngư Diêu Vương muốn điều khiển ngũ hành vảy rồng căn bản là làm không được. Cứ như vậy, Lại Ngọc Phong một lần lại một lần công kích, sáu kích về sau, Trương Ngư Yêu Vương bị Lại Ngọc Phong triệt để chém giết. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, chém giết bắt gia Yêu Vương Kim Lân Ngạc Ngư Vương, tiến hóa giá trị 150000, linh hồn 5000, tinh thần và thể xác 1000. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, chém giết thất gia Yêu Vương Trương Ngư Yêu Vương, tiến hóa giá trị 110000, linh hồn 3000, biểu tượng đặc chế độc thuộc tính 1500. Nhắc nhở, đã thu hoạch được Trương Ngư Yêu Vương, Kim Lân Ngạc Ngư Vương huyết mạch, có thể tiến hành dung hợp, hoàn thành dung hợp về sau, có thể trực tiếp tiến hóa Trừ ra gia, gia tăng phòng ngự, huyết mạch bên ngoài còn có thể cảm ngộ pháp tắc, dung hợp huyết mạch yêu cầu 20 vạn tiền hoa giá trị, phải trang dung hợp. Chém giết Trương Ngư Yêu Vương về sau, Kim Lân ngạc ngư bừng, Trương Ngư Yêu Vương nhanh chóng bị luyện hóa, lại một lần nữa cho lại Ngọc Phong cảm ngộ pháp tắc cơ hội. Tạm thời không nóng nảy. Mặc dù tiền hoa giá trị đầy đủ, nhưng là bây giờ không phải là dung hợp thời điểm, lại Ngọc Phong cũng còn đang chờ ngũ hành vảy rồng bị luyện hóa. Nội thị phát hiện, ngũ hành vảy rồng cũng không ăn vận, lúc này hóa thành một cái kim cẩu, ngay tại đối kháng hệ thống luyện hóa. Đối với ngũ hành vảy rồng, lại Ngọc Phong cũng không lo lắng, tại hệ thống trước mặt Toàn bộ đều là để đệ, đệ, chỉ là cần chờ đợi một thời gian ngắn. Lại Ngọc Phong hiện tại yêu cầu làm sự tỉnh, chính là tiếp tục đi theo Lý Ngư Bong Bóng cùng Song Diện Quy, cùng một chỗ thám hiểm, tìm kiếm còn lại 4 khối vảy rồng. Trương Ngư lại thúc. Trương Ngư lại thúc. Lý Ngư Bong Bóng, Song Diện Quy cũng không có đi ra, mà là vây quanh mực nước phạm vi tìm kiếm, chờ mong tìm tới Trương Ngư yêu vương thân ảnh. Hệ thống, dung hợp Trương Ngư yêu vương, Kim Lân ngạc ngư vương huyết mạch. Biết được Lý Ngư Bong Bóng, Song Diện Quy cũng không có đi, Lại Ngọc Phong quyết định chờ một hồi, lúc này biến thành lớn chừng ngón cái, tìm một khối đá chiến nẻ, bắt đầu dung hợp Trương Ngư yêu vương. Kim Lân Ngạc Ngư Vương huyết mạch, tiến hóa giá trị khấu trừ thành công, huyết mạch dung hợp trong. 20 vạn tiến hóa giá trị khấu trừ, Lại Ngọc Phong lần nữa bị dòng nước gầm cái bọc, mở ra dung hợp huyết mạch. Cùng một thời gian, Lại Ngọc Phong lại một lần nhìn thấy pháp tắc lưới, có thể thỏa thích cảm ngộ pháp tắc. Duy nhất tiếc nuối một điểm, lên một lần dẫn đạo âm thanh biến mất, Lại Ngọc Phong chỉ có thể chính mình cảm ngộ. Đinh. Trùng Ngư Yêu Vương, Kim Lân Ngạc Ngư Vương huyết mạch dung hợp thành công, đã cảm ngộ mục chi pháp tắc, thủ chi pháp tắc. Sau nửa canh giờ, Lại Ngọc Phong mở mắt, phát hiện 12 khiếu linh lung nội đan phát sinh một lần đột sắc, Lại Ngọc Phong đối thủy chi phát tác, mục chi phát tác, thủ chi pháp tắc cảm ngộ càng thêm rõ ràng, hiện tại thân ở trong nước, chỉ cảm thấy không gì sánh được thân thiết. Mặc dù Lại Ngọc Phong trước đó dung hợp ngư quái năng lực, nhưng là Lại Ngọc Phong không cách nào giống ngư quái như thế tự do bơi lội, luôn cảm giác phải kém chỗ gì. Lần này cảm ngộ pháp tắc về sau, Lại Ngọc Phong không có cái loại cảm giác này, nó cùng thủy chi ở giữa tựa như một thể, về sau sẽ không đi bị thủy trói buộc. Làm sao bây giờ, Trương Như Đại Túc không thấy. Cũng tại Lại Ngọc Phong mở to mắt trong đáy mắt, lý ngư bong bóng âm thanh chuyển tới. Chúng ta phải tin tưởng Trương Ngư Đại Túc, thực lực của nó cường đại như vậy, Kim Lân Ngạc Ngư Vương Đô không phải là đối thủ, nó khẳng định sẽ không có chuyện gì. Bong bóng, chúng ta đã được đến Thụy Linh Chi, về trước đi tìm Hải Mã Đại Ca, để nó giúp cứu Lý Ngư Nai Nai. Tìm không thấy Trương Ngư Đại Túc, Song Diện Quy chỉ có thể rời đi, quyết định trước cứu Hải Mã. Bọn chúng làm sao biết, Hải Mã căn bản không thể cứu Lý Ngư Nai Nai, vì bảo hộ Lý Ngư Bong Bóng cùng Song Diện Quy chạy trốn, Lý Ngư Nai Nai đã bị vô lại giáng giết, là không cứu lại được tới. Chương 65, luyện hóa vải rồng, chương 65, luyện hóa vải rồng. Tốt, chúng ta về trước đi. Tìm không thấy Trương Ngư lại tốc, Lý Ngư Bong Bóng chỉ có thể chọn rời đi. Lại Ngọc Phong không có tiếp tục săn giết ngư quái, mà là xa xa đi theo Lý Ngư Bong Bóng. Trong quá trình này, Lại Ngọc Phong không có tiếp tục săn giết ngư quái, mà là theo sau lưng, chờ đợi Lý Ngư Bong Bóng cùng Hải Mã nhất tộc cá biệt. Có một chút Lại Ngọc Phong không nghĩ tới, Lý Ngư Bong Bóng biết chân tướng về sau, thế mà không hề rời đi, mà là lựa chọn tại Hải Mã nhất tộc tu luyện, học được Hải Mã nhất tộc thần thông. Xem ra trong thời gian ngắn không cách nào rời đi, như vậy ta đi Hàn Thủy Đầm nhìn xem. Lại Ngọc Phong có cảm giác, Hàn Thủy Đầm không giống, bên trong nói không chừng có chí bảo. Hắc bị ngư quái đã bị Lại Ngọc Phong giết đến không sai biệt lắm, Hàn Thủy Đầm bây giờ căn bản không có ngư quái thủ hộ, Lại Ngọc Phong hoàn toàn có thể đi Hàn Thủy Đầm tu luyện. Sớm tại thao thiết thần tầng lúc, Lại Ngọc Phong cải biến thủy thuộc tính là hàn băng, hiện tại Lại Ngọc Phong lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc, mượn dùng Hàn Thủy Đầm, nói không chừng có thể làm một số cải biến. Đang tiếp thôn phệ không gian tại luyện hóa bảy rồng, không phải vậy có thể thừa cơ thôn phệ một đợt. Chỉ chốc lát sau, Lại Ngọc Phong liền đi tới Hàn Thủy Đầm. Tên như ý nghĩa, Hàn Thủy Đầm là một chỗ lộ không khí lạnh đậm nước, nhiệt độ của nơi này rất thấp, nhưng là thủy nhưng không có cái băng. Ồ, đưa tay đụng vào đầm nước, Vào tay phi thường lạnh buốt, nhưng là trong đầm nước gần chứa linh lực kinh khủng. Cứ như vậy, Lại Ngọc Phong nhảy vào trong hàn đàm, bắt đầu hướng đầm địa kín đáo đi tới. Càng la hướng xuống, Lại Ngọc Phong phát hiện áp lực càng lớn, tiệm mấy trăm mét về sau, Lại Ngọc Phong căn bản là không có cách tiếp tục. Không có cách nào, Lại Ngọc Phong khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện Bất Tử Phệ Nguyên Kinh. Mặc dù hệ thống tại luyện hóa vài dòng, nhưng là Lại Ngọc Phong có thao thiết huyết mạch, có Bất Tử Phệ Nguyên Kinh theo Lại Ngọc Phong vận chuyển công pháp, bố phát bảo cốt, hàn đàm hàn khí hỗn hợp có linh lực, bị Lại Ngọc Phong điên cuồng hấp thu. Nếu như cẩn thận xem xét lại Ngọc Phong 12 khiếu linh lung nội đan, lúc này liền có thể phát hiện, 12 khiếu linh lung nội đan cao tốc xoay tròn, nhanh chóng sinh ra pháp lực. Đinh, pháp lực 20. Đinh, pháp lực 28. Đinh, pháp lực 25. Đinh, pháp lực 20. Theo lại Ngọc Phong hấp thu hàn đạm hàn khí, hệ thống tăng lên đi theo xuất hiện. Nghe được cái này nhắc nhở, lại Ngọc Phong tu luyện chi tâm kiên cố hơn quyết. 1 tháng, 3 tháng, 5 tháng. Bất tri bất giác, 3 năm qua đi, lại Ngọc Phong đã thích ứng hướng hàn đạm áp lực, thậm chí hướng hàn đạm tình trạng vượt lên một khoảng cách. Lý Ngư Bong Bóng cũng tu được kinh khủng trưởng thành, học được Hải Mã nhất tổ gầm 3 công kích, bao giờ cũng không nghĩ tìm vô lại rắn báo thủ. Bong Bóng, chúc mừng ngươi trở thành yêu vương. Bong Bóng vừa mới đột phá, Song Diện Quy liền lao đến, là Lý Ngư Bong Bóng chúc mừng. 3 năm này thời gian, Song Diện Quy cũng đang cố gắng tu luyện, thành công đột phá đến nhất giai yêu vương. Lý Ngư Bong Bóng tu luyện càng thêm khắc khổ, trước mắt đã là nhị giai yêu vương. Không chỉ có như thế, Lý Ngư Bong Bóng còn kích hoạt lên tự thân huyết mạch, phun ra bong bóng về sau, có thể khống chế bong bóng bạo tác, uy lực phi thường cùng bố. Âm 3 công kích cũng có được mê hoặc tính. Phối hợp bong bóng thần thông, vượt cấp giết địch vô cùng đơn giản. Song Diện Quy, ta dự định đi một chuyến hồ hôi đầm. Nhìn chăm chăm Song Diện Quy, Lý Ngư Bong Bóng nói ra ý nghĩ của mình. Tại sao muốn đi Hàn Thủy Đầm? Biết được Lý Ngư Bong Bóng muốn đi Hàn Thủy Đầm, Song Diện Quy biểu hiện không hiểu, Hàn Thủy Đầm nguy hiểm như vậy, tại sao phải đi? Song Diện Quy, ngươi còn nhớ rõ Trương Ngư Đại Túc a? Nó là vậy dòng người sở hữu, có thần long che chở. Nhưng là Trương Ngư Đại Túc lần trước cùng Kim Lân Ngạc Ngư Vương chiến đấu, cuối cùng biến mất không còn tăm tích, ta nghi ngờ nó đi Hàn Thủy Đầm. Trước kia tu vi không đến yêu vương cảnh giới, có nhiều thứ xem không hiểu. Hiện tại xem ra, Trứng Ngư đại thúc lúc ấy hẳn là bị đánh lén, không phải vậy sẽ không phun ra mực nước lựa chọn đảm mệnh. Đột phá yêu vương, tầm mắt, linh trí đều chiếm được tăng lên, Lý Ngư bong bóng có càng nhiều suy đoán. "Tốt, ta cùng ngươi đi một chuyến." Lý Ngư bong bóng muốn đi Hàn Thủy Đầm, sau diện uy tự nhiên buổi tiếp, cùng một chỗ hướng Hàn Thủy Đầm phóng đi. "Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh, thành công luyện hóa ngũ hành vảy rồng chi kim la vảy, tiến hóa giá trị 5000000, tinh thần và thể sắc 10000, linh hồn 10000, pháp lực 10000, hoàn chỉnh kim chi pháp tất một, chân long huyết mạch một." Ấm áp nấp nhớ. Nhắc nhỏ 1, chủ ký sinh tiến hóa giá trị đầy đủ, đề nghị dung hợp chân long huyết mạch, dung hợp chân long huyết mạch có thể mở ra thần ma cựu biến đệ tứ biến chi thần long, không qua chỉ là hình thức ban đầu, yêu cầu tiếp tục nền vững chắc. Dung hợp chân long huyết mạch yêu cầu 100.00000 tiến hóa giá trị, đề nghị tiến hóa. Nhắc nhỏ 2, chủ ký sinh tiến hóa giá trị đầy đủ, đề nghị tăng cao tu vị, dung hợp hoàn chỉnh kim chi pháp tắc, lô sắc 12 khiếu linh lung nội đan. Pháp tắc chưa làm huyết mạch pháp tắc cùng cảm ngộ pháp tắc, nên pháp tắc là huyết mạch pháp tắc, còn có thể rèn luyện rồi, dung hợp về sau, chỗ tốt vô tận. Dùng hợp huyết mạch pháp tắc yêu cầu 0.00000 tiến hóa giá trị, đề nghị tiến hóa. Nhắc nhỏ 3, chủ ký sinh tiến hóa giá trị đầy đủ, có thể tiến hóa mãng cổ phi đao, mãng cổ đường đao, vải rồng tùy tiện bị luyện hóa, tinh hoa vật chất vẫn còn, có thể mãng cổ phi đao, mãng cổ đường đao, tiến hóa cần tốn phí 1.00000 tiến hóa giá trị, đề nghị tiến hóa. Nhắc nhỏ 4, chủ ký sinh tiến hóa giá trị đầy đủ, có thể tăng lên tự thân thần thông. Hệ thống, trực tiếp tới, cho ta ra một cái phương án, đem 500000000 tiến hóa giá trị toàn bộ tiêu hao. Có thể đủ tất cả phương vị tăng lên. Lại Ngọc Phong đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, trực tiếp nhường hệ thống phục vụ dây chuyền. Đinh! Đã chống dòng tiến hóa giá trị, ngay tại toàn phương vị tiến hóa. Thân thể rung lên, Lại Ngọc Phong trực tiếp bị dòng nước gầm cái bọc, trực tiếp bắt đầu huyết mạch dung hợp. Bong bóng, ngươi thật muốn xuống dưới a. Cái này Hàn Đảm nhiệt độ thấp như vậy, ta cảm giác chúng ta không cách nào kiên trì. Lại Ngọc Phong dung hợp chân long huyết mạch trong đáy mắt, Lý Ngư Bong Bóng cùng Song Diện Quy vừa vận độ tới, lúc này đứng tại bên Hàn Đảm bên trên, suy nghĩ muốn hay không xuống dưới. Ta có cảm giác phía dưới có bà bối. Khi mắt, Lý Ngư Bong Bóng luôn cảm giác dưới Hàn Đảm bên cạnh có đồ vật gì đang triệu hoán nó. Lý Ngư bong bóng đã nghi kĩ, lấy bong bóng gánh chịu hàn khí, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lao xuống đi. Bảo bối trọng yếu, nhưng là mệnh cũng trọng yếu a. Cảm nhận hàn khí, song diện quy trực tiếp dùng mình một cái, hiển nhiên không dám xuống dưới. Ta trước thử một lần, gánh không được liền trở lại. Hãm mồm phun một cái, từng cái bong bóng xuất hiện, Lý Ngư tiến vào bong bóng bên trong, bắt đầu lặn xuống. Chỉ chốc lát sau, Lý Ngư liền từ trong hàn đạm bật ra, trên thân che kín hàn băng, nếu không phải trốn được nhanh, lúc này đã biến thành tem cây về phân lại Ngọc Phong, ngay tại cảm ngộ pháp tắc, mạch máu trong người tự động đi dạo toàn thân, mở ra thân thể ngũ hành chi kim chi thổ tính, sau đó ngưng tụ ra độc thuộc về lại Ngọc Phong kim chi pháp tắc. Cùng một thời gian, lại Ngọc Phong tinh thần và thể xác, pháp lực, linh hồn đều đang nhanh chóng tăng lên, lần lượt đột phá cảnh giới. Chương 66, kinh khủng thu hoạch tiên địa nguyên căn, chương 66, kinh khủng thu hoạch tiên địa nguyên căn. Thứ giai đại yêu, ngũ giai đại yêu, lục giai đại yêu, thất giai đại yêu. Đợi đến tiến hóa giá trị bị hao hết sạch, lại Ngọc Phong đã đột phá đến cửu giai đại yêu, chỉ cần lắng đọng một quãng thời gian Liên hồn có thể đột phá đến yêu vương cảnh giới. Trừ cái đó ra, Lại Ngọc Phong còn thu được hoàn chỉnh Kim chi pháp tắc, phối bị pháp tắc ba phủ, lấy vết mạch hình thái tồn tại, tùy thời có thể điều khiển pháp tắc công kích. Nhìn một chút giao diện thuộc tính. Tiến hóa kết thúc, Lại Ngọc Phong tranh thủ thời gian xem xét giao diện thuộc tính. Họ tên: Lại Ngọc Phong. chủng tộc: Thao thiết đột cấp. Cảnh giới: Cửu giai đại yêu. Lần sau tiến hóa cần thiết 8700000 tiến hóa giá trị. Điểm tiến hóa: 0. Tinh thần và thể xác: 653654. Linh hồn: 715127. Pháp lực 790215, độc 421156, công pháp bất tử phệ nguyên tuỳnh, 12 khiếu linh lung nội đan, thần thông, thôn vệ không gian lở vờ 50, thần ma cựu biến lở vờ 40, ma viên biến, mãng cổ biến, thao thiết biến, thần long biến, giết hồn huyết nhận lở vờ 50, tốc đôi đường lang quyền lở vờ 50. Pháp bảo, mãng cổ đường đao lở vờ 56, vạn độc xái châu, vạn độc đỉnh. Không nên a, đây là ngũ hành vậy rồng a, làm sao tăng lên như thế có hạn, tốt xấu trực tiếp đột phá đến yêu vương cảnh giới a. Xem xét giao diện thu tính, Lại Ngọc Phong lắc đầu, biểu hiện có hơi thất vọng nhưng là nghĩ đến chính mình tu được một đầu hoàn chỉnh pháp tắc, Lại Ngọc Phong lại nhịn cười không được. Luyện hóa ngũ hành vậy ròng lúc, Lại Ngọc Phong còn đối pháp tắc có cảm ngộ mới. Muốn điều động pháp tắc để bản thân sử dụng, yêu cầu chịu đựng sợ tu pháp tắc khảo nghiệm, thu lục cửu ngũ thập tứ đạo pháp tắc xiển xích phạt thể chi kiếp. Gánh không được nhục thân hủy diệt, thân hồn tiêu tán, cái lưu chân linh bổng bệnh giữa thiên địa. Gánh vác được liền có thể đạt tới không pháp cảnh. Không pháp tiên có thể điều động lực lượng pháp tắc, lúc này mới tính chân chính pháp tắc tiên nhân, có thể sừng chân tiên. Lại Ngọc Phong không có từng trải pháp tắc xiển xích phạt thể chi kiếp, nhưng là đã khống chế huyết mạch pháp tắc, Lại Ngọc Phong chân thực thực lực đã sánh vai chân tiên. Đương nhiên, đối đầu chân chính chân tiên, Lại Ngọc Phong không phải là đối thủ, nhưng là chân tiên phía dưới, Lại Ngọc Phong tuyệt đối là vô địch tồn tại. Mấu chốt nhất một điểm, Kim Chi pháp tác lại không ngừng rèn luyện Lại Ngọc Phong nhập thân, lúc ấy đợi từng trải pháp tác xiển xích phạt thể chi kiếp lúc, Lại Ngọc Phong có thể trực tiếp miễn nhiễm dịch. Lại Ngọc Phong không khỏi nghĩ đến, kiếp nạn xuất hiện lúc, Lại Ngọc Phong trực tiếp đem kiếp nạn thôn phệ, chỗ tốt chẳng phải là càng khủng bố hơn. Trừ cái đó ra, Lại Ngọc Phong đối còn lại ngũ hành vảy rồng càng thêm cảm thấy hứng thú, nếu là thu hoạch được còn lại mục chi lẫn vảy, thủy chi vảy rồng, thổ chi vảy rồng, hỏa chi vảy rồng Lại Ngọc Phong có thể bằng vào huyết mạch pháp tắc ngũ khí trời nguyên, từ đây cùng trời đồng tỏ. Trước xâm nhập Hàn thủy đầm, nhìn xem Hàn thủy đầm phía dưới là cái gì. Sử dụng kim chi pháp tắc bảo hộ tự thân, Lại Ngọc Phong bắt đầu thưởng tưởng phía dưới tiệm. Bất tử phệ nguyên kinh cũng không có rơi xuống, kinh khủng sức cắn nuốt mà ra, vô tận hàn khí bị thôn phệ không gian thôn phệ, không ngừng chuyển đổi thành pháp lực. Đinh. Pháp lực 20. Đinh. Pháp lực 28. Đinh. Pháp lực 25. Đinh. Pháp lực 20. Đây là cái gì? Lén vào hàn đầm dưới đáy, Lại Ngọc Phong thấy được một chỗ kết tinh. Lúc này nhặt lên một viên. Cẩn thận cảm nhận, Lại Ngọc Phong phát hiện những này kết tinh ngọc chứa linh lực kinh khủng, thế là không chút do dự, đem nó thu sạch nhập thôn phệ không gian bên trong. Nhắc tới cũng là kỳ quái, tiến vào thôn phệ không gian bên trong, những này kết tinh nhanh chóng cùng phệ hồn độc hải dung hợp, hấp thu đột tượng tế chế độc thuộc tính về sau, chìm vào thôn phệ không gian dưới đáy, bắt đầu ngưng kết. Khoa trương nhất một điểm, những này kết tinh vậy mà có thể hấp thu vạn độc xái châu, vạn độc đỉnh thả ra khí độc, từng chút một lô sát phệ hồn độc hải, đem nó biến thành một ngụm hàn đạm. Ừm. Nhặt được cuối cùng, Lại Ngọc Phong rót cục đi vào hàn thủy đạm trung tâm. Đây là một đường đặc thù sức mạnh, tựa như một cây cầu, huyền ảo vô song. Đối với loại vật này, Lại Ngọc Phong đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, há mồm một ngụm, trực tiếp đem đạo này đặc thù sức mạnh nuốt vào thôn phệ không gian bên trong. Tình huống thế nào? Đạo này đặc thù sức mạnh tiến vào thôn phệ không gian về sau, Lại Ngọc Phong kinh hãi phát hiện, hắn vậy mà không cách nào trấn áp. Cái này đặc thù sức mạnh tựa hồ có sinh mệnh bình thường, căn bản không nể mặt Lại Ngọc Phong, muốn thoát đi thôn phệ không gian, cho ta trấn áp. Không có cách nào, Lại Ngọc Phong chỉ có thể điều khiển kim chi pháp tắc trấn áp, phối hợp thôn phệ không gian luyện hóa. Nhắc tới cũng là kỳ quái, kim chi pháp tắc gia nhập về sau, Cái kia đạo sức mạnh rất nhanh trở nên liên tính, cuối cùng cùng phệ hồn độc hải dung hợp, tiến một bước vượt vạn độc thái châu, vạn độc đỉnh, thôn phệ không gian, phệ hồn độc hải làm một thể. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa thiên địa nguyên căn, tiến hóa giá trị 5000000, linh hồn 1000000, tinh thần và thể xác 1000000, pháp lực 1000000. Ấm áp nhắc nhở. Nhắc nhở một, chủ ký sinh tiến hóa giá trị đầy đủ, có thể triệt để thăng hoa bự tượng tế chế độc tố tính, lấy bự tượng tế chế độc thuộc tính phối hợp thiên địa nguyên căn, hoàn thành cảnh giới đột phá, trở thành yêu vương. Thiên địa nguyên căn là chân chính chí bảo. Lấy thiên địa nguyên căn thăng hoa bự tượng tại chế độc thổ tính, chủ ký sinh có thể thu hoạch được chân chính độc chi bản nguyên. Lần này tiến hóa yêu cầu 100000000 tiến hóa giá trị, đề nghị tiến hóa. Nhắc nhở 2, chủ ký sinh tiến hóa giá trị đầy đủ, đề nghị tiến hóa thôn phệ không gian, có thiên địa nguyên căn cùng 12 khiếu linh lung nội đan, có thể để thôn phệ không gian thăng cấp làm 1000000m khối, đồng thời lĩnh ngộ thôn phệ pháp tắc. Lần này tiến hóa yêu cầu 100000000 tiến hóa giá trị, đề nghị tiến hóa. Nhắc nhở 3, chủ ký sinh tiến hóa giá trị đầy đủ, đề nghị tiến hóa tất cả thần thông, thần thông mỗi lần tiến hóa Yêu cầu 100.000.000 tiến hóa giá trị, chủ ký sinh có thể tùy ý tiến hóa. Khá lắm, thiên địa này linh căn lại là bảo bối như vậy. Hệ thống, đem tất cả tiến hóa giá trị chống rỗng, ngươi tùy tiện tạo. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Lại Ngọc Phong động, làm sao cũng không dám tin tưởng. Cái đồ chơi này lại là chí bảo. Nghĩ đều không có nghĩ, Lại Ngọc Phong trực tiếp chống rỗng tiến hóa giá trị, hoàn chỉnh tự thân tiến hóa. Đã chống rỗng 500.000.000 tiến hóa giá trị, chủ ký sinh toàn phương vị tiến hóa trong. Lại một lần bị dòng nước gầm cái bọc, Lại Ngọc Phong bắt đầu tiến hóa. Lần này tiến hóa, thuộc về đồng bộ tiến hóa Thiên địa nguyên căn cùng tồn vệ không gian đồng bộ tiến hóa, nhanh chóng tăng lên lại Ngọc Phong nội tỉnh. Khá lắm, trước kia không biết cái gì là yêu vương cảnh, giờ khắc này rốt cuộc hiểu rõ. Trở thành yêu vương trong ngay mắt, ta hết thảy tất cả cũng bắt đầu thăng hoa, nhưng thuộc về mình bản nguyên. Thiên địa này nguyên căn thuộc về thiên địa bản nguyên, ta dùng để thăng cấp tồn vệ không gian cùng bự tượng tại chế độ đột đột tính, có chút pháo cao xạ đánh con muỗi a. Cẩn thận cảm nhận, lại Ngọc Phong nhịn cười không được, có thiên địa này nguyên căn, lại Ngọc Phong xem như đặt vững mạnh nhất căn cơ. Nhất làm cho lại Ngọc Phong kinh hai một điểm, luyện hóa thiên địa nguyên căn về sau, pháp lực Độc tố có thể liên tục không ngừng tăng lên, bất tự vệ nguyên kinh mỗi một lần vật chuyện đều có thể đạt được hàng thật giá thật chỗ tốt. Không đúng, đây là cái gì? Theo thôn phệ không gian biển lớn, lại Ngọc Phong ngộng, bởi vì thôn phệ không gian cũng xuất hiện đặc thù sức mạnh, những lực lượng này tiến vào phệ hồn độc hải, vậy mà tại thằng cấp lại Ngọc Phong pháp lực phần giai. Chương 67, thần ma chi lực, chương 67, thần ma chi lực. Cẩn thận cảm nhận loại lực lượng này, lại Ngọc Phong vậy mà phát hiện một tia cảm giác quen thuộc, cái này rõ ràng là thần ma lực lượng. Không đúng a, thần ma hải cốt không phải đã luyện hóa rồi sao? Làm sao còn có thần ma lực lượng? Chẳng lẽ là thôn vệ không gian chứa đựng mã bắt đầu, hay là là hạt châu kia tác dụng? Cảm nhận thần ma lực lượng, Lại Ngọc Phong cảm thấy kỳ quái. Vô ý thức, Lại Ngọc Phong nhớ tới lúc trước lấy được viên kia hạt châu. Dựa theo thao thiết tàn hồn lời nói, hạt châu kia là Hỗn độ châu. Nếu như là Hỗn độ châu, như vậy Lại Ngọc Phong lấy được thôn vệ không gian liền không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Hơn nữa không thể nào là một cái đơn giản thần thông. Xem ra phải thật tốt khai phát một lần thôn vệ không gian. Dung hợp thần ma lực lượng, Lại Ngọc Phong quyết định, về sau phải thật tốt khai phát thôn vệ không gian. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, tiến hóa kết thúc. Không đợi lại Ngọc Phong tiếp tục suy nghĩ, tiến hóa hiệu quả trong nháy mắt biến mất, hết thảy lại trở nên bình thường đứng lên, cũng biến thành thể nhạt vô vị. Hai chân đạp một cái, lại Ngọc Phong thân thể bắt đầu lên cao, cuối cùng phá vỡ hàn thủy đầm, từ hàn thủy trong đầm liền xông ra ngoài. Đây là Tiên Bối. Lý Ngư phao phao cùng Song Diện Quy ngay tại vây quanh hàn thủy đầm đi dạo, muốn đi vào hàn thủy đầm, lại Ngọc Phong đột nhiên xuất hiện, đưa chúng nó giật lại mình. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đột phá yêu vương về sau, lại Ngọc Phong thực lực tăng lên trên mọi phương diện, nguyên bản một số kế hoạch cũng hẳn là cải biến. Tiên Bối Chúng ta muốn tiến vào Hàn Thủy Đầm tìm kiếm Trương Ngư Đại Túc, ngươi có thể hay không giúp chúng ta một tay?" Lý Ngư phao phao, song diện quy không cách nào tiến vào Hàn Thủy Đầm, lại Ngọc Phong có thể tiến vào, bọn chúng lúc này đem hy vọng đặt ở lại Ngọc Phong trên thân. "Không cần tìm, trong miệng các ngươi Trương Ngư Đại Túc đã chết. 3 năm trước đây, ta bị Hắc Bỉ Ngư quái đại quân truy sát, cuối cùng chỉ có thể chạy đến Hàn Thủy Đầm, làm ta sắp không tiên chỉ nổi thời điểm, Trương Ngư yêu vương đột nhiên xuất hiện, đem tất cả Hắc Bỉ Ngư quái toàn bộ đem giết. Làm xong đây hết thảy, Trương Ngư yêu vương vẹn vẹn bản giao vài câu, liền rơi vào Hàn Thủy trong đầm." Lại Ngọc Phong tự nhiên không có khả năng đem chính mình chém giết Trương Ngư yêu vương sự tình nói cho mọi người, mà là bịn một cái lời bịa đặt. Tiên bối, dựa theo ngươi nói như vậy, Trương Ngư đại thúc ngay tại hầm đảm dưới đáy. Biết được Trương Ngư yêu vương chìm vào hầm đảm dưới đáy, Lý Ngư phao phao lần nữa kiên định tiến vào hàn thủy đầm quỷ tâm, bởi vì Trương Ngư yêu vương trên người có ngũ hành vài rỗng, nếu là đạt được thứ này, chỗ tốt không phải lớn một cách bình thường. Trương Ngư yêu vương hoàn toàn chính xác chìm vào đầm nước trong đầm. Ba năm này thời gian, ta một bên thích dưỡng hàn thủy đầm quỷ dị hàn khí, một bên tìm kiếm Trương Ngư yêu vương, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Ngược lại là Trương Ngư yêu vương truyền thụ cho ta thần thông, ta tu luyện ra nhất định tiêu chuẩn. Khống chế kim chi pháp tắc về sau, Lại Ngọc Phong tự nhiên có thể khống chế pháp tắc chiến đấu, Trương Ngư lúc trước sử dụng thủ đoạn, Lại Ngọc Phong có thể nhẹ nhõm sử dụng. Tiên bối, ngươi có thể dạy ta a? Lý Ngư Phao Phao một lòng nghĩ báo thủ, tự nhiên hy vọng học được Trương Ngư yêu vương thần thông. Ngươi bây giờ tu vi quá thấp, muốn học tập, chí ít yêu cầu tu luyện tới tứ giai yêu vương trở lên. Lại Ngọc Phong không có lựa gạt Lý Ngư Phao Phao, Lý Ngư Phao Phao không qua nhị giai yêu vương, căn bản là không cách nào cảm nhận pháp tắc, ít nhất phải tứ giai trở lên mới có tư cách cảm ngộ. Không tốt, đó là cái gì? Song Diện Quy một mực tại lưu ý bốn phía, đột nhiên nhìn thấy một đội cá trạch đại quân, lúc này kinh hô. Chính là chỗ này, tìm được. Tại song đối mặt trong lúc hiếp sợ, một cái thất gia yêu vương Cảnh Hóa hình Đại Hà đi ra ngoài. Đại Hà sau lưng, căn bản không ít bổ thủ, rất mau đem lại Ngọc Phong một nhóm vây lại. Hà tướng quân, ngươi nhìn một chút, đây có phải hay không là đại vương còn muốn hỏi Lý Ngư cùng Song Diện Quy? Nhìn thấy Lý Ngư phao phao cùng Song Diện Quy về sau, hóa hình cá trạch một mặt tò mò, hỏi thăm Hà tướng quân. Đi Hàn thủy trong đầm tìm kiếm bảo bối trong yếu, cho ta đem bọn nó bắt lại. Tùy tiện nhìn thoáng qua, Hà tướng quân trực tiếp hạ lệnh, "Nhường Lê Thu Tiên Phong xuất thủ." Động thủ. Lê Thu Tiên Phong rất tức thời, Hà tướng quân nói thế nào, bọn chúng làm thế nào, lúc này đối Lý Ngư phao phao phóng đi. "Tiên đối, những lính quèn này lưu cho chúng ta." Nhìn thấy cá trạch đại quân vọt tới, Lý Ngư phao phao ha to mồm, bắt đầu tụ phao phao. Cũng không biết con hàng này là thế nào làm được, theo Lý Ngư nhẹ nhàng nâng lên, nó miệng tựa như bong bóng thường, vô số bong bóng trực tiếp bay ra ngoài. "Bạo cho ta." Trớ bong bóng bao phủ cá trạch đại quân lúc, Lý Ngư phao phao lúc này dẫn bạo bong bóng, trong lúc nhất thời bong bóng bạo tạc, lực lượng kinh khủng bốc lên đem không ít bổn thu thịt nát xương tan. Cái này thần thông không đơn giản a. Nhìn chằm chằm lý ngư phao phao, Lại Ngọc Phong có thôn vẻ ý nghĩ. Cái này thần thông nhường lại Ngọc Phong nhìn thấy vô hạn tiềm lực. Nếu như Lại Ngọc Phong nắm trong tay hỏa chi pháp tắc, đem pháp tắc dung nhập trong đó, giống như bạo tạc, uy lực không biết kinh khủng bậc nào. Hôn trướng, ngươi muốn chết. Ngay tại Lại Ngọc Phong kinh hãi thời điểm, Ngô Thu Tiên phong thân thể rũ lên, thế mà biến mất tại chỗ, đợi đến nó xuất hiện lúc, đã lý ngư phao phao xao lừng, đưa tay một bàn tay, hung hăng lý ngư phao phao trên thân. Đây là thủy độn. Thấy cảnh này, Lại Ngọc Phong ý nghĩ đi theo cái biến chước mắt cái này cá trạch, lại Ngọc Phong nhất định phải thôn phệ, thu hoạch được thủy độn thần thông. Bông bóng. Nhìn xem Lý Ngư phao phao bị đập bay, Song Diễn Quy tranh thủ thời gian xong ra, xem xét Lý Ngư thường thế. Phốc phốc phốc phốc. Song Diễn Quy vừa mới tới gần, Lý Ngư từ dưới đất bò dậy, bám vào ở trên người bong bóng đi theo phá thoái, bắt đầu tiếp tục thủ phao phao. Luyện thu tiên phong tu vi rất cao, nhưng lại vẹn vẹn phá vỡ Lý Ngư phao phao thập nhị tầng bộc khí, còn giữ lại 3 tầng hộ thể bọn khí bảo hộ tự thân, cho nên cũng không có thủ thương. Lý Ngư phao phao sợ dĩ lựa chọn không ngừng thủ phao phao, cũng là vì bảo hộ tự thân. Chút tài mọn. Mềm tươi. Lê Thu Tiên Phong xuất thủ lần nữa, biến mất tại nguyên chỗ. A o, tìm không thấy Lê Thu Tiên Phong, Lý Ngư Phao Phao bắt đầu sử dụng sóng âm thần thông, trực tiếp tiến công linh hồn. Bị sóng âm bao trùm, Lại Ngọc Phong trong đầu tiểu tháp run lên một cái, Lại Ngọc Phong trong nháy mắt miễn dịch. Ngược lại là Lê Thu Tiên Phong, thân ảnh lập tức xuất hiện, vừa lúc bị bong bóng vây quanh. Cho ta nổ. Bước ra lui lại, Lý Ngư Phao Phao trực tiếp dẫn bạo bong bóng. Phanh phanh phanh. Không cách nào sử dụng thủy độn Lê Thu Tiên Phong chỉ có thể chọi cứng, nhìn xem từng cái bong bóng lưu lự đạn ở bên người bạo tạc. Cẩn thận. Ngay tại Lý Ngư phao phao dừng lại sóng âm công kích trong nháy mắt, song diện quy liền sông ra ngoài, vừa vặn ngăn tại Lý Ngư phao phao trước người. Cùng một thời gian, Hà tướng quân công kích đến, lực lượng kinh khủng nện ở song diện quy quy sát phía trên, trực tiếp xuất hiện một cái lỗ hố. Nên ta xuất thủ. Ngay tại Hà tướng quân chuẩn bị lần công kích thứ hai thời điểm, mãng cổ phi đao hóa thành tạt ảnh, đối Hà tướng quân bay đi. Cùng một thời gian, Diễn hôn huyết nhận xuyên thủng nghê thu tiên phong linh hồn, bị lại ngọc phong đầu lưới của lên, một ngụm nuốt vào thôn phế không gian bên trong. Không tốt, bị lại ngọc phong đánh lén, Hà tướng quân cái tránh đi hai thanh mãng cổ phi đao. Một cái khắc chúa mãng cổ phi đao xuyên thủng Hà Tướng Quân cánh tay, bộc phát kinh khủng độc tố. Độc tố tàn phá bừa bãi tốc độ thật nhanh, không qua mấy hơi thở, Hà Tướng Quân liền hoa mắt chóng mặt, không cách nào điều động pháp lực. Chương 68, đánh chuột đất, chương 68, đánh chuột nữa. Lại Ngọc Phong xưa nay không là quân tử, có thể đánh chó mù đường, Lại Ngọc Phong đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Lúc này một cái mãng cổ đường đao thành công chém rụng Hà Tướng Quân đầu. Được, thật mạnh. Nhìn xem biến thành bản thể Hà Tướng Quân, Lý Ngư phao phao cùng Song Diện Quy đều là nuốt một miếng nước bọt, biểu hiện không thể tin được. Dù sao theo bọn hắn nghĩ Lần này chết chắc, nào biết được lại Ngọc Phong trợ tay liền trấn áp Hà tướng quân cùng cả Trạch đại quân. Cùng lúc đó, Lý Ngư phao phao lần nữa kiên định cùng lại Ngọc Phong học nghệ ý nghĩ. Cho tán ướt, thu hồi mãng cổ đường đao, lại Ngọc Phong cười, một ngụm đem Hà tướng quân nuốt mất, chờ lợi ne tu tiên phong bị luyện hóa, dung hợp huyết mạch của hắn, thu hoạch được thủy độn thần thông. Không tốt. Ngay tại lại Ngọc Phong mặc sức tưởng tượng tương lai lúc, một cú kinh khủng đến cực điểm uy áp từ đằng xa cuốn tới, không khỏi nhường lại Ngọc Phong tê cả da đầu. Đây là Cựu gia yêu vương. Vẹn vẹn trong đáy mắt, lại Ngọc Phong đã biết tu vị của đối phương, như thế bị áp Nói ít là Cửu gia Diêu Vương. Không qua lại Ngọc Phong cũng không lo lắng, luyện hóa Kim Chi xong vậy, lại Ngọc Phong đã khống chế Kim Chi phát tác, thực lực sánh vai chân tiên. Tại chân tiên phía dưới vô địch, Cửu gia Diêu Vương, lại Ngọc Phong ngược lại là có thể va vào. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, chém giết thất gia Diêu Vương Hà Tướng Quân, tiến hóa giá trị 7000, tinh thần và thể xác 1000. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, chém giết tam gia Diêu Vương Hà Tướng Quân, tiến hóa giá trị 3000, tinh thần và thể xác 500. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, chém giết nhị gia Diêu Vương Hà Tướng Quân, tiến hóa giá trị 2000, tinh thần và thể xác 200. Nhắc nhở, chúc mừng chủ ký sinh, thành công thu hoạch được nê thu tiên phong hoàn thành huyết mạch, dung hợp huyết mạch, có thể hoàn thành tiến hóa, thức tỉnh thần thông thủy độn. Dung hợp huyết mạch yêu cầu 10 vạn tiến hóa giá trị, chủ ký sinh tiến hóa giá trị không đủ, ban thượng tiếp tục đi săn. Ai, chỉ có thể nhìn, không thể sở, khó chịu a. Nghe được tiến hóa giá trị không đủ, Lại Ngọc Phong không gì sánh được khó chịu, bởi vì thủy độn là Lại Ngọc Phong tâm đầu độ, đặc biệt muốn đạt được. Hỗn Đản, ngươi thật to gan, cũng dám giết Hà tướng quân. Cũng vào lúc này, phong tích kinh khủng áp lực ngự quái lao đến, đưa tay chỉ vào Lại Ngọc Phong, trừng ầm lên con cá này quái đã hoàn thành hóa hình, đặc điểm lớn nhất chính là râu ria, chỉ là có chút béo, là một tên ộp. Nếu như không có đắn sai, là một đầu nem ngư. Râu giên điem. Do sét ngư quái, Lại Ngọc Phong cười, cái đồ chơi này tựa hồ cảm giác không sai. Người một chết. Nhìn thấy Lại Ngọc Phong bật cười, Mập Mạp Ngư Quái nổi giận, gầm lên giận dữ, đem kinh khủng hơn uy áp phóng thích. Lần này, Mập Mạp Ngư Quái hiển nhiên sử dụng thần thông, bốn phía nước biển run lên bần bật, vậy mà xuất hiện ngắn ngủi khu vực chân không. Lại Ngọc Phong bên này, nước biển được sóng, đối lại Ngọc Phong trào lên mà đến, muốn đem Lại Ngọc Phong là tung. Làm đến tốt. Bước ra một bước, Lại Ngọc Phong giống nhau bộc phát tự thân khí thế, lực lượng kinh khủng đem thủy triều tách ra, đạo ngược đối mập mạp ngư quái va chạm mà đi. Tiền bối tứ mạng. Lại Ngọc Phong không sợ, Lý Ngư Phao Phao cùng Song Diện Quy thì thảm, trực tiếp bị thủy triều kéo theo, giáp biển trong nước lăn lộn. Đáng chết, thế mà đem các ngươi quần đi. Lại Ngọc Phong rõ ràng, Lý Ngư Phao Phao cùng Song Diện Quy còn không thể chết, không có bọn hắn, Lại Ngọc Phong như thế nào đi tìm ngũ hành bại đồng? Bước ra lui lại, Lại Ngọc Phong điều động thủy chi pháp tắc, lấy thủy ngưng tụ xiển xích, đem Lý Ngư Phao Phao cùng Song Diện Quy bao lấy, xoay người bỏ chạy. Không có cách nào, Lại Ngọc Phong không thể không trốn, bởi vì trừ mập mạp ngư quái về sau, Lại Ngọc Phong thấy được một cái khác cự dai ngư quái cùng một đám thất dai yêu vương cấp độ ngư quái, bọn hắn có giơ cái đĩa, có giơ đại đao, một khi bị vây quanh, Lý Ngư Sao Sao cùng Song Diện Quý hẳn phải chết không nghi ngờ. Đuổi theo cho ta. Lại Ngọc Phong chạy trốn, mập mạp ngư quái nổi giận, lúc này giống to. Cứ như vậy, Lại Ngọc Phong mang theo Lý Ngư Sao Sao cùng Song Diện Quy trốn, mập mạp ngư quái tại sau lưng truy, nhanh chóng đem thủy biên độ. Tiên bối, trực tiếp đi Hàn thủy đầm, Hàn thủy bờ đầm bên trên có phiến dừng đá, có thể đem bọn hắn tách ra. Bị Lại Ngọc Phong mang theo chạy. Lý Ngư phao phao lúc này có chú ý, "Bóng bóng, tại sao muốn đi rừng đá a, nơi đó nguy hiểm như vậy?" Song Diện Quy không biết Lý Ngư phao phao ý nghĩ, lúc này hỏi thăm, "Đợi lát nữa ngươi sẽ biết, hơn nữa ngươi hẳn là tin tưởng tiền bối." Nhìn lại Ngọc Phong lộ ra nguy hiểm nụ cười, Lý Ngư hiểu rồi lại Ngọc Phong đã biết ý nghĩ của hắn, lúc này nhường Song Diện Quy ý miệng, "Bọn hắn muốn đi rừng đá, cho ta vây quanh bọn hắn." Mập mạp ngư quái rất thông minh, rất nhanh liền hiểu rồi lại Ngọc Phong ý đồ, lúc này mệnh lệnh đại quân vây quanh. Rừng đá rất dày đặc, bàn ngư quái xuất lĩnh đại quân đội tới rừng đá sau liền bị bị ngăn cách mở mặc dù khoảng cách không xa, nhưng lại đã lộ giá sơ hở. Lại Ngọc Phong nhắm ngay thời cơ không ngừng mà tại rừng đá bên trong đi dạo, nương tựa theo thủy độn cùng thủy chi phát tác, không ngừng mà đánh lén ngư quái đại quân. Đương nhiên những này yêu vương trên cơ bản cũng sẽ thủy độn, thế nhưng là bởi vì to lớn hình thể rất khó cùng lại Ngọc Phong thủy độn đánh đồng, chỉ có thể chờ đợi chết. Đương nhiên, chứ ra vậy hai cái cự giai yêu vương. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, chém giết thấp giai ngư quái, tiến hóa giá trị 7000, tinh thần và thể xác 1000. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, chém giết bát giai ngư quái, tiến hóa giá trị 8000, tinh thần và thể xác 1200. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, chém giết lục giai ngư quái, tiến hóa giá trị 6000, tinh thần và thể xác 800. Đáng giận đáng giận. Cự giai mập mạp ngư quái phẫn nộ dùng trầm trọng thân thể đem chúng quanh rừng đá đụng vỡ nát, từng cây cột đá bay rất ra ngoài. Đừng nóng độ. Lúc này một cái khác tương đối ổn trọng cự giai gầy ngư quái thản nhiên nói, "Ngươi xem bọn hắn chính tiến về phương hướng, nơi đó là Hàn Đàm, Hàn Đàm chung quanh cũng không có rừng đá, chúng ta chỉ cần theo sát bọn hắn, chờ đến Hàn Đàm lại đem bọn hắn một mẹ hút gọn, cho chúng ta huynh đệ đã chết báo thủ." Người truy ta đổi trong, rất nhanh ngư quái đại quân sóng qua rừng đá đi tới Hàn Đàm. Lão đại Bọn hắn rõ ràng hướng về nơi này tới, làm sao không thấy? Có phải hay không đi xuống? Bàn ngư quái trái xem phải xem, loại này phải động não từ sự tỉnh hắn không thích nhất, nhưng khi lấy chính mình tiểu đệ mặt cũng không thể mất mặt, thế là ho khan một tiếng nói, đây chính là Hà Đạm, bọn hắn mạnh nhất không qua một cái nhị giai yêu vương, làm sao có khả năng xuống dưới, ngươi có phải hay không ngốc, ta làm sao lại sẽ có người như thế ngu xuẩn tiểu đệ. Bàn ngư quái đập vào cái kia nói chuyện hắc bỉ cá trên đầu, lập tức mắt nổi đồng đồng. Xuống dưới. Tại bàn ngư quái trong mệnh lệnh, tất cả hắc bỉ cá từng bước từng bước nhảy đi xuống, cuối cùng hắn cùng gầy ngư quái cũng nhảy xuống. Mà tại cách đó không xa, Lại Ngọc Phong cùng Bông Bỏng, xong diện quy trình bí mật quan sát. Tiên bối, chúng ta đánh cũng đánh không lại, Thủy Linh Chi cũng bị chúng ta cầm đi, còn ở lại chỗ này làm gì a? Bông Bỏng hỏi. Ở bên ngoài xác thực đánh không lại, bất quá bây giờ bọn hắn tại trong hàn đàm. Lại Ngọc Phong trên mặt xuất hiện không có hảo ý nụ cười, các ngươi đánh qua chuột đất sao? Chương 69, đưa đến trong miệng kinh nghiệm, chương 69, đưa đến trong miệng kinh nghiệm. Đúng lúc này, đầm miệng đột nhiên chấn động, một đường tiếng giống giận dữ truyền đến, Thủy Linh Chi đâu? Bảo vật đâu? Đằng sau âm thanh lại còn mang theo hoảng sợ, xem ra là biết lại nhận vô lại giáng trừ phạt. Quá sợ sệt đưa đến. Đi. Lại Ngọc Phong trực tiếp đi tới đầm nơi cửa, gắt gao nhìn chằm chằm bên trong. Bóng bóng cũng theo sát phía sau, song diện quy thì trốn ở một tảng đá lớn đằng sau thầm nói, rõ ràng đi thế là được, làm gì còn muốn lưu tại cái này, bọn hắn thế nhưng là có hai cái cựu gia yêu vương. Tới. Lại Ngọc Phong thấy được một đạo hắc ảnh dần dần rõ ràng. Mãng cổ đường đao. Lại Ngọc Phong hai ngón kiếm, tại hắc bị cá thò đầu ra thời điểm trực tiếp khống chế diệt hồn huyết nhận chém giết, thuận tay lại đem tổn phệ. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, chém giết thất gia yêu vương, tiến hóa giá trị 7000, tinh thần và thể xác 1000. Từ chém đến thôn phệ, liền phát sinh ở trong đáy mắt, lại thêm ngư quái dáng người khổng lồ, cửa hang mỗi lần chỉ có thể dung nạp một cái ra vào, vậy vậy phía sau ngư quái trong thời gian ngắn cơ hồ không có phát hiện không hợp lý. Lại Ngọc Phong bung ra giết, kinh nghiệm xoà xoà xoạt dâng đi lên. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, chém giết thất giai yêu vương, tiến hóa giá trị 7000, tinh thần và thể xác 1000. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, chém giết thất giai yêu vương, tiến hóa giá trị 7000, tinh thần và thể xác 1000. Cá chép nhỏ bong bóng bị chấn kinh đến, tại sao có thể như vậy? Một bên song diện quy thấy thế do dự một chút cũng thử dò xét đi tới cửa động, liền thấy một đầu một đầu thất gia yêu vương bị lại ngọc phong từng đao từng đao chém giết. Sau đó đem cá chép nhỏ bong bóng kéo đến một bên, lén lén nói ra, "Bong bóng, không bằng chúng ta cẩu vị tiền bối này mang theo chúng ta đi tìm vải rồng đi." Bong bóng cũng là nghĩ như vậy, gật đầu biểu hiện đồng ý. Tìm kiếm vải rồng trên đường nhất định hung hiểm muôn phần, nếu như có thể đạt được vị tiền bối này trợ giúp, nhất định thuận lợi rất nhiều, cũng có thể sớm đi lạn ngoại ngoại báo thủ. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, chém giết thất gia yêu vương Hà tướng quân, tiến hóa giá trị 7000, tinh thần và thể xác 1000 đều xếp thành hàng, từng bước từng bước đến. Lại Ngọc Phong lại một lần nữa chém giết một đầu ngư quái, đáy lòng trong bụng nợ hoa, đây quả thực là lấy không kinh nghiệm a. Quả nhiên a, vẫn là bạch chơi trông thơm, thơm, một hồi này liền giết mấy chục con ngư quái, lại thêm trước đó tại rừng đá đánh chết ngư quái, hẳn là hơn chăm đi. Đinh, chủ ký sinh điểm tiến hóa đầy đủ, phải chăng hoàn thành tiến hóa nhị giai yêu vương. Nhắc nhở, rút ra đến ngư quái huyết mạch, có thể dung nhập thần ma cự biến, mãng cổ biến, tăng lên lực phòng ngự. Tiến hóa, dung hợp Lại Ngọc Phong quyết định trước tăng lên đẳng cấp, đây là nhanh nhất tăng thực lực lên phương pháp, những cơ sở kia chỉ số sẽ theo cảnh giới tăng lên tăng lên trên diện rộng. Tiến hóa xong. Tiến hóa thành công. Lại Ngọc Phong đang muốn nhìn xem thuộc tính của Minh Bảng, đột nhiên Hàn Đảm xuất hiện chấn động kinh liệt, lượng lớn bọt khí tốn ra. Chuyện gì xảy ra? Lại Ngọc Phong tối đầu nhìn lại, phát hiện vậy mà không có ngư quái xuất hiện, xem ra là bị phát hiện. Phát hiện lại có thể thế nào? Một lần ngươi chỉ có thể đi ra một cái, chỉ cần là một cái ta liền có thể lập tức dùng Tước đuôi đường lang quyền đem nó vây sát, bất kể sức phòng ngự của ngươi có thể dày bao nhiêu, Tước đuôi đường lang quyền đều có thể không nhìn. Lại Ngọc Phong quyết định ở chỗ này chờ lấy, nóng này hẳn là hắn mới đúng, dựa theo vô lại dẫn bản tính, đi về chệ vô lại dẫn sợ rằng sẽ ban thưởng hắn một bộ cựu tộc tiêu tiêu vui. Cũng giống như Lại Ngọc Phong nghĩ như vậy, trong hàn đảm phỉ ngư quái lo lắng vừa đi vừa về du động, thân thể to lớn đem một bên ngư quái tiểu đệ đặt tại trong đàm trên vách tường vừa đi vừa về ma sát. Làm sao bây giờ, đại vương để cho ta tìm kiếm bảo vật, hiện tại không chỉ có bảo vật không có, còn không thể kịp thời trở về phụ mệnh, này làm sao xử lý nha? Phỉ ngư quái gấp đến độ vò đầu bứt tai, một năm năm trật qua đây một đầu tiểu đệ, thật dày bờ môi mở ra, ngươi cho ta nói, làm sao bây giờ? đang suy nghĩ không ra biện pháp ta liền, ta liền ăn ngươi. Một bên tiểu đệ chỗ nào có thể biết như thế nào cho phải, nếu như không phải bản ngư quái cảnh giới cao, kịp thời phát hiện không hợp lý, nói không chừng hắn hiện tại đã không. Lao đại, ngươi quên chúng ta hắc ngư nhất tộc bản lĩnh giữ nhà sao? Bản lĩnh giữ nhà? Bản ngư rất dương nghĩ, lập tức nổi giận, bóp lấy cổ của hắn, "Lúc nào? Còn muốn lấy ăn? Ta hiện tại liền ăn ngươi." Bản ngư qué mở ra cự thúi miệng rộng, cái kia tiểu đệ bị hù con mắt cơ hồ nhảy ra ngoài, gật ra cuống học nói ra, "Lao đại, lao đại." Là uỷ tổ. Uỷ tổ. Thế nhưng là tiếng nói của hắn quá nhỏ. Bàn ngư quái căn bản nghe không được, vẫn là gầy ngư quái minh bạch quá đến, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, "Chúng ta có thể mở một lối ra." Mở ra miệng. Bàn ngư quái mới chợt hiểu ra, bóp lấy bụng thuận tay thả ngư quái tiểu đệ, ngửa mặt lên trời cười to, "Ha ha. Đúng a, chúng ta là hắc ngư nhất tộc, có thể ủi thủ mở thông đạo a. Ta quả nhiên thông minh." Bàn ngư quái vung tay lên, "Các huynh đệ, mở làm. Chú ý đừng làm ra quá lớn động tĩnh." Phía trên lại Ngọc Phong đợi đã lâu, phát hiện dưới mặt đất vậy mà không có rồi động tĩnh, lập tức nhíu mày. "Không đúng rồi, này làm sao không có động tĩnh? Ta vẫn chờ tiếp tục ăn kinh nghiệm đâu?" Tiên đối, bọn hắn không phải là đào hang đi đi. Lý Ngư Phao Phao dõng nhiên nhắc nhở. Vào lúc này bản tổ người ưu thế thể hiện đi ra, Lý Ngư Phao Phao tại đáy biển sinh hoạt nhiều năm, tự nhiên rõ ràng Hắc Ngư nhất tộc bản lĩnh giữ nhà, Lại Ngọc Phong đương nhiên cũng biết, không qua không thể lập tức phản ứng kịp. Đáng giận, kém chút bị lửa, muốn rút túi dưới đáy nổi. Lại Ngọc Phong có loại bị lửa gạt tình cảm tức giận. Hắn ở chỗ này chờ ngươi lâu như vậy, ngươi nói đi là đi liên thanh chào hỏi đều không đánh. Đáng chết. Trong cơ thể 12 khiếu linh lung nội đan xoay tròn, tản mát ra pháp lực, Lại Ngọc Phong hai tay bấm niệm pháp quyết, áp dụng thổ chi pháp tắc, nhắm mắt lại cảm nhận. Giờ phút này dưới mặt đất mỗi một lần nhỏ bé chấn động đều chạy không khỏi lại Ngọc Phong lốt hai, rất nhanh một cái sám trắng bản đồ bản đồ bản đồ xuất hiện ở trong đầu hắn hiện ra. Phát hiện. Lại Ngọc Phong trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, kinh nghiệm của các ngươi ta ăn chắc, giật tới cũng lưu không được, ta nói, đi. Lại Ngọc Phong mang theo Song Diện Quy cùng Lý Ngư phao phao đi tới ngoài bãi đá một mảnh đất trống. Chính là chỗ này, chờ xem. Đang lúc Song Diện Quy cùng Lý Ngư phao phao nghi hoặc tới khắc, chợt phát hiện mặt đất cắt miệng hạ xuống, một trường sấu xí miệng phun trào. A la. Song Diện Quy khiếp sợ kém chút kêu ra tiếng. May mắn bị, bị Lý Ngư phao phao chè, đầu xanh lớn con mắt trừng lớn nhiều gấp đôi, mặc hắn như thế nào cũng nghĩ không thông lại Ngọc Phong là thế nào biết ngư quái sẽ từ nơi này đi ra. Lần này lại Ngọc Phong nghĩ nghĩ không có trực tiếp động thủ, mà là biến thành bản thể, sau đó tại Lý Ngư phao phao cùng song diện quy ánh mắt khiếp sợ trông, như cái máy đuổi đất như thế ăn một miệng lớn tổ, vai hàm tăng như cái gò núi nhỏ, sau đó nhanh chóng bao lại cửa hang. Thuôn phệ không gian. Lại Ngọc Phong trong lòng mặc niệm, sau đó liền đợi đến kinh nghiệm đưa đến miệng bên trong. Chương 70, mãng cổ biến, chương 70, mãng cổ biến. Từng đầu ngư quái chui vào trong miệng, lại Ngọc Phong chiếu đơn thu hết. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, chém giết thất giai yêu vương, tiến hóa giá trị 7000, tinh thần và thể xác 1000. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, chém giết thất giai yêu vương, tiến hóa giá trị 7000, tinh thần và thể xác 1000. Lý Ngư phao phao cùng Song Diện Quy nhìn thấy lại Ngọc Phong lộ ra bản thể đều là sửng sở, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiền bối bản thể, vốn cho là lấy lại Ngọc Phong thực lực coi như không phải trong nước bá chủ, chí ít hẳn là hùng thú đi. Như thế nào là cái con quốc? Song Diện Quy đăm đăm cá chép nhỏ, mà bóng bóng bất vi sở động nhìn chằm chằm lại Ngọc Phong, ánh mắt kiên định, vô luận như thế nào, ta nhất định phải bại sư. Hàn Kiến Tức qua lại Ngọc Phong bản lĩnh, đã sớm thầm hạ quyết tâm. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, chém giết thất gia yêu vương, tiến hóa giá trị 7000, tinh thần và thể xác 1000. Vừa chống giống tiến hóa giá trị, lần nữa được bổ sung, lại Ngọc Phong xem xét giao diện thuộc tính. Họ tên: Lại Ngọc Phong. chủng tộc: Thao thiết đồ cấp. Cảnh giới: Nhị gia yêu vương, lần sau tiến hóa yêu cầu 1081080. Điểm tiến hóa: 2509000. Tinh thần và thể xác: 754654. Linh hồn: 815127. Pháp lực: 810215. 500.000. Công pháp, bất tử phệ nguyên tu linh, 12 khiếu linh lung nội đan. Thần thông, thôn phệ không gian lở vỡ V50, thần ma cửu biến lở vỡ V40, ma viên biến, mãng cổ biến, thao thiết biến, thần long biến, diệt hồn huyết nhận lở vỡ V50, tức đôi đường lang quyền lở vỡ V50. Pháp bảo, mãng cổ đường đao lở vỡ V56, vạn độc sái châu, vạn độc đỉnh. Từ tấn thăng yêu vương về sau, lại ngọc phong điểm kỹ năng đều dùng đến tăng cấp, bởi vậy thần thông đẳng cấp cùng đẳng cấp pháp bảo đều không có biến, không qua theo chính mình cảnh giới tăng lên, những này pháp bảo cùng thần thông uy lực khẳng định là có tăng lên. Tinh thần và thể sắc cùng linh hồn đã đến hơn 80 vạn, pháp lực thậm chí cũng đạt tới 81 vạn, độc tính 50 vạn, ân. Không sai. Lại Ngọc Phong hết sức hài lòng, đây là hắn tấn cấp yêu vương đến nay lần thứ nhất xem xét thuộc tính giới diện, mỗi cái phương diện đều chiếm được lớn vô cùng tăng lên, ngoài dự liệu của hắn. Hắn xem chừng lấy mình bây giờ thực lực, đối phó hai cái cự già yêu vương hẳn là dễ như trở bàn tay. Không sai biệt lắm. Lại Ngọc Phong khôi phục bản thể, đối bóng bóng cùng song diện quy nói ra, môi đã đến một cảnh giới, chúng ta đều cần quen thuộc chính mình tại cảnh giới này có khả năng phát huy sức mạnh, mà quen thuộc phương thức tốt nhất chính là chiến đấu. Đa tạ tiền bối dạy bảo. Lý Ngư phao phao ngạc nhiên nói ra, hắn cảm thấy lại Ngọc Phong nhất định có thu chính mình làm đồ đệ ý tứ. Tiên bối đã đang truyền thụ hắn kinh nghiệm, khoảng cách làn mãễn mại báo thủ lại tới gần một bước. Ta, ta phi thường rõ ràng thực lực của mình, ta cũng không cần. Quen thuộc. Song diện quy giống như là ý thức được cái gì, gãi gãi chính mình ó quý đầu, thối lui đến phía sau. Lại Ngọc Phong cũng không miễn cưỡng, hai cái cửu giai giao cho ta, còn lại thất giai yêu vương. Wen, trong đất bùn, bàn ngư quái phóng lên tận trời, nhấc lên đầy trời bùn cát, theo sát lấy chính là gầy ngư quái cùng còn lại hai cái thất giai yêu vương. Tiểu tử, giết tộc ngươi, nhiều lần trêu đồ ta, hôm nay Thiên Vương lão tử tới, ta cũng nhất định phải chém giết ngươi." Ba Ngư Quái bộ phát ra cựu gia yêu vương thực lực, gầm lên giận dữ chọc lãng bài không, bong bóng cùng song diện quy suất nửa chống đỡ không được. Động thủ. Lại Ngọc Phong căn bản không nói nhiều, hai ngón tình kiếm, mã gỗ đường đao bộ phát ra vô tận đao ý, trong nháy mắt bổ giá nước biển. "Đây." Nương theo lấy một tiếng hét thảm, một cái thất gia yêu vương lên tiếng trả lời cắt thành hai đoạn, càng thêm làm cho người khiếp sợ là, mã gỗ đường đao chém giết một cái thất gia yêu vương sau vậy mà vẫn có dư lực, lần nữa hướng về một cái khác thất gia yêu vương chém tới. Lão đại, cái kia thất gia yêu vương trong mắt bị hoảng sợ đầy dây, nghẹn ngào cầu cứu. Làm cản, bản ngư quái gầm thét một tiếng, thân thể cao lớn trong nháy mắt lăn trở. Chỉ nghe rên lên một tiếng, lực phong ngự kinh người bản ngư quái bụng lại bị vạch ra một đường vết rách. Cái gì? Gầy ngư quái con người hơi co lại vội vàng hỏi, hắn một cái nhị giai yêu vương làm sao có khả năng ở trên thân thể ngươi lưu lại vết thương? Ngươi thế nào? Ta không. A. Lúc này sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiêu thảm. Mập gầy ngư quái xoay người trong nháy mắt, trước mắt xẹt qua huyết sắc dấu vết, diệt hồn huyết nhận trở lại lại ngọc phong đầu ngón tay xoay tròn lấy mãng cổ đường đao đánh giết một cái, lại mượn nhờ còn lại sức mạnh làm mồi dụ, Triệu Hồi gia diệt hồn huyết nhận đánh cho bị thương một cái khác thất giai ngư quái. Cái kia thất giai đoạn yêu vương đã bị thương nặng, giao cho ngươi. Lý Ngư phao phao dùng sức chú đầu. Ta làm thịt ngươi. Ban ngư quái thẹn quá hóa giận, thân thể to lớn cuốn thành một cái hắc cầu, cao tốc xoay tròn hướng về lại Ngọc Phong trùng sát mà tới. Tới tốt lắm. Lại Ngọc Phong trong mắt chiến ý tàn phá bừa bãi, pháp lực nhanh chóng vận chuyển, tốc độ đường lan quyền. Lại Ngọc Phong nắm đấm lập tức tràn đầy lực lượng bá đạo, ầm, một tiếng cùng đại nục cầu đụng vào nhau. Một quyền này trực tiếp đem bản ngư quái đánh lui mấy chục mét, lại Ngọc Phong lui lại 3 bước ổn định thân hình. Vây vây năm đấm, ta hai quả đấm này tự mang phá giáp, không nhìn phòng ngự, có thể nhất kích đem bản ngư quái đánh lui. Đương phải phổ thông cự dai yêu vương, nếu như dám cùng ta cứng đối cứng, ta có lòng tin một kích đem nó trọng thương. Phanh phanh phanh. Một bên khác cá chép nhỏ bong bóng điên cuồng thổi phao phao, cùng đại tàn thất dai yêu vương đánh cho có đến có trở lại. Dùng chiêu kia, bản ngư quái đối gậy ngư quái quát, gậy ngư quái do dự một chút vẫn gật đầu, hai người riêng phần mình xuất ra nửa khối ngọc bội, một đen một trắng, kiến kế khép lại trong nháy mắt tách ra hào quang chói sáng. Đây là Lại Ngọc Phong cảm giác toàn thân sức mạnh rung lên, thân thể tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, kim chi pháp tắc, là kim chi pháp tắc. Ngọc bội kia cùng vậy rồng có quan hệ. Kim chi pháp tắc là dung hợp vậy rồng sau cảnh ngộ, hiện tại kim chi pháp tắc có loại bị câu dẫn ra tới cảm giác, tất nhiên cùng ngọc bội kia có quan hệ. Cái ngọc bội này ta nhất định phải cầm tới. Trong cơ thể 12 khiếu linh lung đan xoay tròn cấp tốc, pháp lực trong nháy mắt đẩy dây trong cơ thể mỗi một chỗ, thôn vệ vậy rồng là trước mắt tăng thực lực lên phương pháp nhanh nhất, nhất, hắn đã chờ không kịp. Lại Ngọc Phong hai tay bấm pháp quyết, âm thanh giống như là buồn bực tại cổ họng lung như thế ngột ngạt, mãng cổ biến. Trong ngay mắt, Lại Ngọc Phong hình thể tăng gọn mấy lần, mặt ngoài thân thể mạch máu bị sức mạnh chống đỡ bạo khởi, mặt đất phịch một tiếng sụp đổ. Hắn đưa tay vung lên, quét ngang mà đi, nước biển cuồn cuộn bắn trướng, trong mắt hắn động tác rất chậm, thế nhưng là bởi vì hình thể to lớn, người khác nhìn thấy lại là không gì sánh được nhanh chóng một kích. Lực lượng thật mạnh. Lại Ngọc Phong trong lòng dâng lên phong khoáng, lực lượng khủng lồ cùng kinh người lực phòng ngự nhường hắn có loại vô địch cáo giác. Cùng lúc đó, mập gầy ngư quái cũng đã xúc tốt thế công, cộng đồng chấp trưởng hợp hai làm một một bộ. Năng lượng kinh người của sáng phát xạ mà ra. Xì xì. Năng lượng đem nước biển đánh tan, cùng lại Ngọc Phong bàn tay khổng lồ va chạm một chỗ.